392 thứ 383 trường, huyết chi thẩm phán bên trên Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội, đồng dạng là một cái xinh đẹp trong hạt gốc, Lan Kỳ Nhi lặng lặng lơ lửng tại thác nước phía dưới đầm nước phía trên cao một thước chỗ, lặng lặng tu luyện huyết ma điện, cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng nhanh chóng tăng thêm, thân là ám hắc thể chất Lan Kỳ Nhi, tốc độ tu luyện vốn liền đã rất kinh người, bất quá, trên việc tu luyện huyết ma điện sau đó, Lan Kỳ Nhi phát hiện, nguyên lai like trước đó, chính mình cái kia cái gọi là tốc độ phát triển nhất định chính là không đáng nhắc tới. Nếu như nói bây giờ chính mình tốc độ trưởng thành giống như là cõi tên lửa vậy, như vậy mình trước kia, giống như là tại cõi một mực rãi lao nghiêu thậm chí còn có có thể là quệ rồi chân lãng ưu. Huyết Ma Điện, không hổ là trong truyền thuyết ma đạo chí tôn bảo điện, chỉ bất quá tu luyện mấy tháng, chính mình liền từ ba tức cấp hậu kỳ đạt đến hầu tức cấp hậu kỳ, mặc dù trong khoảng thời gian này ông lão thần bí kia cho trợ giúp cũng có ít, nhưng mà kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, vẫn là để Lăng Kỳ Nhi cảm thấy kinh hãi. Giống, giống to một tiếng, kinh khủng huyết năng hướng về tứ phương tản ra ngoài, một đôi con mắt màu xanh lam mở ra, trải qua nửa tháng tính tu, trong cơ thể mình huyết năng cũng là củng cố rất nhiều. Không là trời sinh ám thể chất a, Huyết Ma Điện, hắc thể chất viết tục đặc dị thể chất cùng thích đương ngoại vật phụ trợ, lại có thể để cho nàng đạt đến như vậy cảnh giới, lúc này, Chương hiệu Phong hắn cũng là hẳn là đạt đến công tứ cấp a, xem ra thời cơ cũng đã thành tựu, núi xa xa trên đỉnh, cái kia Hắc Bảo lão giả, cảm giác bên kia Lan Kỳ Nhi chỗ buộc phát ra đến khí thế cường đại, trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp lấy trong nháy mắt tiêu thất. Không tệ à, đã đến hầu tức cấp hậu kỳ, ngay tại Lan Kỳ Nhi kết thúc nửa tháng tính tu, vừa vận tỉnh qua đến thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại tại Lan bên tai khởi đến, đến rồi, nhường hắn hơi cả kinh. Ngươi đến rồi? nhìn thấy xuất hiện cái này áo bào đen lão giả thần bí, Lan Kỳ Nhi thản nhiên nói, đi qua cái này hơn mấy tháng ở chung, Lan Kỳ Nhi cũng không có trước kia loại kia cự thị, mặc dù vẫn là không thể ra ngoài, nhưng mà, trong khoảng thời gian này tới nay, cái này áo bào đen lão giả cũng là không có làm ra cái gì làm cho người ghét sự tình, thậm chí còn có thể nói là trợ giúp tự mình tu luyện, nếu không, ngắn ngủi thời gian mấy tháng sau, mình tuyệt đối không có khả năng đạt đến hầu tức cấp hậu kỳ thực lực, còn nữa, dù sao từ trên danh nghĩa nói, đối phương cũng coi như là sư phụ của mình. Xem ra ngươi hầu tức cấp hậu kỳ thực lực cũng đã xem như vững chắc, có thể xung kích công tứ cấp." Trong giọng nói đều là một mảnh hài lòng cảm giác, áo bào đen lão giả âm thanh mang theo một chút xíu vui mừng nói. "Cái gì? Xung kích công tứ cấp?" Nghe được lời của Hắc bào lão giả, Lan Kỳ Nhi nhưng là hơi cả kinh, "Công tứ cấp? Mình làm mộng cũng không có nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vốn vẫn chỉ là bá tứ cấp hậu kỳ chính mình, liền đã có tư cách xung kích công tứ cấp." Nhanh như vậy tốc độ phát triển, có thể hay không tạo thành căn cơ bất ổn a, có quá nhanh hay không?" Hơi chần chờ một chút, Lan Kỳ Nhi cẩn thận hỏi. "Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?" Nghe được Lam Kỳ Nhi mà nói, Áo bào đen lão giả thanh âm bên trong rõ ràng mang theo từng tia tức giận, nói tiếp: "Ta nói có thể là được rồi, ngươi liền an tâm cho ta súng kích công thức cấp là được rồi, cái này cho ngươi, ăn nó đi, trong vòng 3 tháng ngươi nên có thể đạt đến công thức cấp 6." Nói chuyện đồng thời, áo bào đen lão giả ném ra ngoài một cái lớn chừng trái nhãn màu đỏ thắng quả, hơi dừng lại sau đó, nói tiếp, lại nói: "Nếu như bây giờ ngươi không thêm nhanh tu luyện, lúc nào mới có thể theo kịp trương hiệu phong độ chân." Bắc kịp, nghe được lời của hắn, tiếp nhận màu đỏ quả lan kỳ nhi hơi cả kinh, kinh ngạc nhìn xem, cái này hắc bảo nam tử, chẳng lẽ 6? Không sai. Hắc Bảo nam tử gật gật đầu, đạo: "Bằng vào ta phía trước thời gian ngắn quan sát đến nhìn, hắn hẳn là liền tại đây mấy ngày tiến hóa đến công tứ cấp, còn nữa, hắn có một thân vương cấp gia hỏa giúp hắn, còn có rất nhiều chính hắn kỳ ngộ, hắn tốc độ phát triển chỉ có thể nhanh hơn ngươi, nếu như ngươi không thêm chặt lời nói, ngươi chính là bị hắn càng ném càng xa xấu." "Là thế này phải không? Ta đã biết." Nghe được Hắc Bảo nam tử mà nói, Lan Kỳ Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy lại là khoanh chân lơ lửng đến rồi đầm nước phía trên, mở ra miệng nhỏ của mình, lên cái màu đỏ thắng quả. Hác, hác, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi thỏa hiệp, Hắc Bảo nam tử khẽ cười một tiếng, tiếp lấy trong nháy mắt tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại cũng tại vài rặng bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, ngựa đầu nhìn về chân trời vòm trăng cô độc, nhẹ nhàng tở dài, vốn ta muốn để cho ngươi bình thường đi xuống, nhưng mà, vận mệnh lại không để ngươi bình thường, như vậy, cái này một phần gánh vác ta liền ích kỹ phân một phần cho ngươi, không hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a 6. Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong cũng đã không chi đạo tự mình tại chính mình trong trí nhớ luân hồi bao nhiêu lần, mỗi một lần, đối mặt với trước kia cái kia bỏ qua cảm tình, nhìn xem cái kia kết cục sau cùng, chính mình cũng là khoan tim đông nói, tại nơi vô tận trong hồi ức, Trương Hiểu Phong tựa hồ cũng đã trầm luân đi xuống 6. Còn muốn có mấy lần, chẳng lẽ ta liền muốn dạng này vô tận thống khổ nữa sao? Giống như là người đứng xem một dạng nhìn năm đó chính mình, cuối cùng chết ở nhược hơn trong lực, nhìn xem một viên ngọc kia tuyệt đẹp giới chỉ rơi vào chính giữa vũng máu, Chương hiệu Phong tay thật chặt vốt lồng ngực của mình, cảm thụ được đau tê tâm liệt phế, lẩm bẩm thầm nghĩ. Thử rất nhiều, Chương Hiểu Phong đều không có tìm được đi ra biện pháp, chẳng lẽ mình liền muốn dạng này vô tận đang thống khổ trong luân hồi vĩnh viên thống khổ nữa sao? Đến cùng, thống khổ như vậy ký ức, chính mình còn cần phải nhớ bao lâu? Đến cùng thống khổ như vậy, chính mình còn muốn tiếp nhận bao lâu? Chương Hiểu Phong trong lòng, lẩm bẩm thầm hỏi mình nói. Dạng này vô tận luân hồi, chính mình tựa hồ đã đã trải qua rất nhiều lần à, một lần chính là thời gian 20 năm, ở nơi này chân thật trong ảo cảnh, chính mình tựa hồ đã qua mấy trăm năm. Và anh, Ngay lúc này, đột nhiên chương hiểu phong trong lòng linh quang lóe lên, đúng à, nguyên nhân ở chỗ chính mình, mình tại sao đi đều không có phát hiện thống khổ như vậy ký ức, vô tận luân hồi, cũng là ở chỗ tim của mình, dạng này ký ức còn muốn kinh lịch bao lâu, đây hoàn toàn quyết định bởi với mình tâm, tim của mình thật chặt nhớ kỹ những chuyện này, những ký ức này lại như thế nào có thể kết thúc, chỉ có chính mình buông xuống, chỉ có chính mình trong lòng thật sự buông xuống, cái Này vô tận luân hồi mới có thể kết thúc ga bất quá, mặc dù biết đạo lý này, nhưng mà, minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác, đã từng cái nào khắc cốt minh tâm sự tình, là dễ dàng như vậy buông xuống sao, là muốn thả xuống, liền có thể buông xuống sao, nào có đơn giản như vậy. Trương Hiểu Phong vẫn là tại chính mình trong tâm linh cùng mình tâm ma chiến đấu, mà giờ khác này, ở xa hơn vài chục giảm, lại có mười mấy huyết tộc hướng về bên này bay qua đến, đến rồi, cầm đầu ba tên thân vương cấp huyết tộc, sau lưng còn có thập tam giành công tử cấp huyết tộc, hướng về Trương Hiểu Phong chô ở sơn Quốc bên này bay qua đến 6. Ngươi xác định là ở nơi này phương hướng thấy được một đạo màu bạc ánh trăng cổ sáng sao, cầm đầu cái kia không là người khác, chính là Siết Sâm Bố Lạm tộc tộc trưởng, chỉ thấy hắn hướng về ngoài ra một cái thân vương cấp nữ huyết tộc nhàn nhạt, nhạt vận đạo. Đúng vậy, Khố Sâm tộc trưởng, nghe được Siết Sâm Bố Lạm tộc tộc trưởng lời nói, cái kia nữ thân vương cấp huyết tộc gật gật đầu cung kính nói, không biện pháp, mặc dù cũng là thân vương cấp huyết tộc, nhưng đối phương nhưng là Thập Tam thị tộc thuần chủng, huống hồ vẫn là Thập Tam thị tộc một tộc tộc tộc trưởng, được 8 lực năng lực, mà thân là tạp chính mình, lại chỉ quá là có cấp bệ cường giả thực "Ừm, vậy thì hẳn là Trương Hiểu Phong cái tên kia, nghe được đối phương trả lời, Siết Sâm bố lạm tộc tộc trưởng, Khố Sâm khẽ gật đầu nói, nghe nói trước kia Trương Hiểu Phong tại giới thứ nhất tiểu giao lưu hội bên trên, chính là làm ra một đạo màu bạc cổ sáng đưa tới hành động, mặc dù không bằng người miêu tả chẳng tiện, nhưng mà, theo lực lượng tăng cường, hắn hiện tại có thể dẫn xuất một cây dạng như nguyệt quang chi chủ cũng là rất có thể." Nói đến đây Khố Sâm, quay đầu đến hướng về phía sau mình thập tam danh công tử cấp huyết tộc lớn tiếng gầm đạo, "Chờ một lúc đại gia đô lại tinh thần cho ta, Trương Hiểu Phong sức mạnh không thể theo lẽ thường suy đoán, đến lúc đó toàn lực bắt xuống hắn." Sau đó lại từ thập tam thị tộc liên hợp thẩm phán cho hắn quyết định tội danh, biết không, ta chỉ cần người sống, những thứ khác bất luận, liền xem như gãy tay gãy chân cũng không cái gọi là sáu. Là, tộc trưởng đại nhất ba, nghe được khố sâm mà nói, sau lưng cái kia thập tam danh công tức cấp huyết tộc cũng là cùng đều lên hẳn là. Ừ, Trương hiệu phong ba, ngươi dám giết ta ái tử bà ta đâu chỉ muốn tính mạng của ngươi ba, còn muốn ngươi thân bại danh liệt ba, khố sâm trong lòng, tức giận giống to quy hút máu năng lực sinh sản phía dưới, thậm chí có thể so sánh với rồng ở trong truyền thuyết, nỗ lực tẩy tấy mấy ngàn năm cũng chỉ được đến một cái con ruột, có thể tưởng tượng được khổ xâm đối với mình nhi tử là biết bao yêu thương, thế nhưng là, con của mình lại bị Trương hiệu Phong giết, vậy làm sao có thể không để? Hắn giũ hắn đâu? Ba ba ba, ba tên thân vương cấp huyết tộc cùng thập tam danh công tước cấp huyết tộc, hóa thành 16 đạo bóng đen, hướng về Trương Hiểu Phong tu luyện sơn cấp phương hướng bay đi, chỉ là khoảng cách mấy chục dặm, đối với cái này chút thân cấp, công tước cấp huyết tộc mà nói, liền cùng gần ngay trước mắt không có quá nhiều khác biệt, bất quá mấy phút thời gian mà thôi, đã đến Các ngươi là ai, đến ở đây làm gì? Nhìn thấy xuất hiện 16 tên huyết tộc, phía dưới An Tính tu luyện mình luyện yêu hồ các Cận, trong lòng âm thầm cả kinh, tiếp lấy nũng nịu vận đạo. Nhìn xem bọn hắn thập tam danh huyết tộc cũng là con mắt màu tím, còn có 3 tên huyết tộc là con mắt màu bạc, cái này khiến Cắt Dẫn tâm trung đại giận mình, bởi vì Cắt Dẫn đã sớm từ trương hiệu phòng trong miệng đã biết, con mắt màu tím cùng con mắt màu bạc tại trong huyết tộc là đại biểu cho ý gì? 393. Thứ 384 trường, huyết chi thẩm phán phía dưới hẳn là ở ngay chỗ này. Nhìn xem thác nước kia trên vách đá lỗ lớn, hướng về bên trong nhìn sang. Chúng vạm vỡ có thể nhìn thấy bên trong khoanh chân ngồi một cái huyết tộc, trên thân tản ra lạnh thấu xương khí tức. Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Trừng sâu màu cam con mắt, Khải Sắt Lâm ôm luyện yêu hồ bay bên trên đến, chắn xiết xâm bố lập tốc tốc trưởng, kho xâm trước mặt của bọn hắn, thấp giọng trầm hô lên, Thử. Nhìn xem một cái chính là tử tức cấp huyết tộc cũng dám ngăn tại trước mặt mình. Cái kia nữ thân vương cấp huyết tộc." Lạnh lùng hừ một cái, khí thế mãnh liệt đi. Trong nháy mắt đem Khải sát Lâm đánh bay ra ngoài, cao tới mấy trăm vạn khí điểm nàng. Tại Khải sát Lâm trước mặt đơn giản giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Cái nhà đầu kia, Chết chắc tại chỗ tất cả mọi người thì cho là như vậy. Mặc dù cái này thân vương cấp nữ huyết tộc rất xa còn không có thi triển toàn lực, chỉ là rất tự nhiên đem khí thế trấn ra ngoài, nhưng mà, nhưng như cũng không phải một người từ tức cấp huyết tộc có thể ngăn cản. Kho Sâm tộc trưởng, phía dưới cái kia chính là Trương Hiểu Phong, tựa hồ giống như là theo chân đem ven đường hòn đá nhỏ đá bay đi ra đồng dạng. Đối với Khải Sắt Lâm, nữ thân vương cấp huyết tộc không có chút nào để ý mà là quay đầu đến hướng về sau lưng mình Kho Sâm nói, "Ân Khoa sầm nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp đấy, hơn 10 vị huyết tộc tất cả đều hướng về Trương hiệu Phong chỗ ở hang động và vào. Mặc dù nghi hoặc với hắn vì cái gì quanh chân ngồi ở chỗ đó không có phản kháng, nhưng mà ba tên thân vương cấp trong huyết tộc một tên khác nhưng là một cái liền đem Trương hiệu Phong cho chế phục. Tiếp đấy, năm lấy vẫn là đắm chìm tại chính mình tâm ma trong chiến đấu Trương Hiểu Phong. Hơn 10 vị huyết tộc hóa thành từng đạo bóng đen. Trong nháy mắt biến mất 6. Đều đều tại tà sáu. Sức mạnh quá yếu sáu. Mấy trăm mét xa một cây đại thụ trồi lên. Trọng thương Khải Lâm Nhìn lên bầu trời bên trong kia từng cái đỉnh cấp huyết tộc phá không mà đi. Hộc máu trong miệng, nhẹ giọng hừm yếu nói, nếu như không phải vừa mới luyện yêu hồ đã tuân ra một cỗ lực lượng cường hãn giúp mình chặn rất lớn một bộ phận công kích, tin tưởng mình bây giờ đã hôi phi diệt. Khủ. khu khu sáu. Dã rùa từ trên cành cây ngồi liễu khởi đến, Khải sát Lâm vài tiếng ho khan, ho ra mấy ngụm máu tươi. Trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, sức mạnh, ta muốn sức mạnh, ta muốn lực lượng cường đại. Hắn nhất định sẽ không chết, nhất định. Liền xem như hắn chết, ta cũng phải vì hắn báo thù. Từ trên đại thủ xuống, Khải sát Lâm biến đổi mượn dùng lấy luyện yêu hồ sức mạnh chữa trị thương thế của mình. Một bên tập tên hướng về phương xa chậm rãi đi đến, cái kia tuyệt diệu thân thể chậm rãi biến mất ở trong bóng tối sáu. anh, Tây Phương Tu Luyện Giới lại là tiếng sấm vang lên. Không tại sao? Bởi vì Vi trương Hiểu Phong bị bắt, giáo đình muốn giết hắn. Huyết tộc đồng dạng là. nhưng mà, tại chạy trốn cùng ẩn nốt như thế mấy tháng, hắn vẫn bị bắt. Tây Phương Tu Luyện Giới ánh mắt, cũng là không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở, ở đây đến rồi. Chương Hiểu Phong. tại Tây Phương Tu Luyện Giới cấp tốc khởi vật. Trước đây lấy 3 cấp cấp thực lực, liền có thể chém giết giáo đình nhân vật số 2 tại phản trưởng. Mặc dù ban đầu sự kiện kia không ai tận mắt thấy, nhưng mà, sau đó giáo đình đối với hắn lần lượt bắt giết đều bị hắn bình yên vô sự chém thoát. Cái này khiến đám người đối với hắn chất vấn tiêu trừ rất nhiều. Được xưng là ám hắc hiệp hội từ trước tới nay tiến bộ nhanh nhất một cái. Tốc độ tu luyện của hắn nhất định chính là nghịch thiên tồn tại. Theo tin đồn, 7 năm trước tiến ám hắc học viện thời điểm, mới bất quá là một người từ tức cấp và bại, nhưng mà, bây giờ lại đã đạt đến hậu tứ cấp hậu kỳ. Ngắn ngủi 7 năm, nhảy đến hậu tứ hậu kỳ. Tốc độ như thế thật sự là quá mức kinh khủng. Bây giờ, huyết tộc đã bắt lấy Liêu Trương Hiểu Phong, triệu khai huyết chi thẩm phán và thập tam thị tộc, liền xem như bố lô huyết tộc, bây giờ cũng không dám lại bao che Trương Hiểu Phong, coi như hắn là bố lô huyết tộc tuần trùng cũng giống như vậy. Cái này thẩm phán chỉ là trải qua ngắn ngủi mấy chục phút thảo luận, quyết định tại ba ngày sau, tại huyết chi thánh địa huyết hồn đỉnh núi. Ngụ Trương Hiểu Phong tiếp nhận ánh mặt trời bị bóng mà chết. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều Tây tu luyện giới thế lực trận doanh thủ lĩnh cấp nhân vật quan sát. Đồng dạng, cũng coi như là giết gà dọa khỉ, đối với huyết tộc có một trấn nhiết tác dụng. Thời gian 3 ngày đã đủ để cho hơn phân nửa Tây Phương tu luyện giới đều biết. Đợi đến huyết chi thẩm phán ngày 1 ngày trước buổi tối, huyết hồn núi cũng đã là người đông nghìn nghìn. Ngoại trừ huyết tộc thành viên bên ngoài, còn có rất nhiều ám hắc pháp sư cùng lãnh nhân đã Tây Phương tu luyện giới các vị nổi tiếng cường giả. Tể tu huyết hồn núi chuẩn bị nhìn một chút, cái này ám hắc hiệp hội là như thế nào Phimer. Một vị tinh thái tuyệt diễm hạ người vẫn lạc, có người thông khoái, có người tức hận, cũng có người không có bất kỳ cảm tưởng. Người khác chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn thuần túy là qua đến xem náo nhiệt. Huyết hồn núi, là huyết tộc Thánh Sơn. Nghe đồn thời kỳ vi cổ, huyết tộc thủy tổ Kai ẩn chính là ở nơi này đã sinh. Cho nên, đồng dạng đối với huyết tộc mà nói có ý nghĩa trọng đại sự tình, cũng sẽ ở ở đây cử hành. Mà huyết hồn núi bị một cái to lớn kết giới bao quanh. Ngoại trừ trên đỉnh núi đài tử hình bên trên sẽ có ánh mặt trời chiếu bên ngoài, còn lại chỗ dương quang cũng là đã bị kết cách. Cái kia xuyên thấu qua kết giới bắn vào đến quang sẽ không đối với huyết tộc có thương tổn. Người nhìn ngĩ huyết hồn núi, Và Thập Tam thị tộc đã đến rồi 12 nhà, chỉ có bố Lô Hách tộc không có có mặt. Mà ám hát pháp sư bên kia cùng lang nhân cũng là riêng phần mình đến rồi hai tên nghị viên. Xuất lính lấy gần trăm tên ám hắc pháp sư cùng lang nhân tham gia. Huyết tộc bên này 12 cái gia tộc thêm trở nên có gần ngàn người. Một ngọn núi, bị màu tím đen kết giới bao quanh. Chỉ có trung gian một cái đài tử hình bị bày trừ bên ngoài. Rất xa nhìn sang, giống như là ở một cái màu tím đen trên bánh bao đâm một cây châm mùa dạng. Mà lúc này đây, đã là dạng sáng 4 giờ nhiều. Đợi đến sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu xạ tiến đến thời điểm, Trương Hiểu Phong thì sẽ từ đại tử hình bên trong thăng lên đến, tiếp nhận ánh mặt trời chiếu xạ. Hồi phi yên diệt. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ cứu Trương Hiệu Phong sao? Lẫn trong đám người Đức Bố Lạp nhíu mày. Trên mặt cái kia nụ cười ôn hòa sớm đã tan thành mây khói, chỉ là lẩm bẩm thấp giọng nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Nghe được Đức Bố Lạp mà nói, nó tợn sắc mặt không vui nói, "Ta không phải là ý tứ này." Đức Bố Lạp chậm rãi lắc đầu, "Đạo, thế nhưng là, chỉ bằng ta đây mấy cái bá tức cấp huyết tộc sao? Phải biết tại chỗ cấp 7 cường giả đều có hơn 10 vị đâu." loại này không có có thể sự tỉnh. Chúng ta cũng muốn làm sao? 6. Nghe được đức bố lạc mà nói, đại gia đô trầm mặc, rất rõ ràng, tại chỗ cường giả tụ tập, mặc dù mình những thứ này bá tứ cấp thực lực không tính yếu, nhưng mà, cùng mọi người ở đây so với đến, nên cái gì đều không phải là, không cần những cái kia cao cao tại thượng cấp 7 cường giả, chỉ cần tùy tiện đi một vị cường giả cấp 6, liền có thể đem mọi người tiêu diệt. Dù sao đại gia cũng chỉ là tứ cấp cường giả mà thôi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Cuối cùng, Lộ Tây nhưng là bất đắc thở dài. Đạo Nếu như là Trương Hiệu Phong mà nói hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng chúng ta dạng này tìm cái chết vô nghĩa cho nên nếu như hành hình thời điểm đã xảy ra chuyện có chúng ta cơ hội xuất thủ mà nói chúng ta tựu ra tay cho dù là một phần vạn hy vọng chúng ta cũng muốn tranh thủ nhưng mà nếu như là gió gióêm sóng lặng không có chuyện như vậy xấu nói đến đây lộ tay hơi dừng lại nhìn một chút ánh mắt của mọi người hơi thở dài đạo Nếu quả như thật chuyện gì đều không có ra lời nói như vậy chúng ta coi như là cho hắn tiễn biệt A6 ngay được lộ tay mà nói Đại gia đô trầm mặc, không có sai, lấy mọi người chút sức mạnh này, căn bản là không làm được chuyện gì, liền xem như cưỡng chế ra tay, cũng chỉ là tự chịu diệt vong thôi, căn bản sẽ không thay đổi gì, sức mạnh, hết thảy đều là sức mạnh, vì cái gì? Mạc Nặc nắm đấm thật chặt bóp liêu khởi đến, thân thể cũng là hơi run rẩy liều khởi đến, trong lòng gào thét một dạng hét lớn, vì cái gì? Rõ ràng ta đã cố gắng như vậy, rõ ràng ta đã liều mạng tu luyện, thế nhưng là, lực lượng của ta vẫn là yếu như vậy, như vậy không có ý nghĩa, không những mình không có thực lực báo thủ Hơn nữa còn liên lụy Liễu Trương Hiểu Phong. Đây là vì cái gì? Mạc nặng. ngươi đừng như vậy, hết thảy đều sẽ không chuyện. Nhìn thấy Mạc Nặc cái kia tối đầu, hơi run rẩy thân thể. Lộ tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn nói, "Ta không chuyện." Lạnh lùng bỏ rơi Lộ tay tay, Mạc Nặc bỏ lại một câu như vậy, sau lưng cái kia to lớn cánh rơi bẩy ra chấn động, nhanh như tia chấp rời đi. Hắn không dám hứa chắc, mình là không phải có thể nhìn được không xuất thủ. Chợt mắt nhìn Trương Hiểu Phong chết ở trước mặt mình, mà Lộ Tây bọn người, nhìn xem Mạc Nặc nơi nào đầy bóng lưng, cũng là hơi thở dài. Lắc đầu không có nói chuyện. Thời gian. Một điểm một giọt đi qua. Không chung trăng sáng. Cũng là dần dần hướng về phương Tây rời đi. Trên đường chân trời ánh sáng sáng. Cũng là bắt đầu ảm đạm xuống. Thiên. Cũng sắp sắp sáng sáu. Mỗi người đều mang đủ loại bất đồng ý nghĩ cùng cảm xúc. Chuẩn bị quan sát trận này hình pháp. Có người lo nghĩ. Có người cao hứng. Cũng có người thích hận. Bất quá có một chút đại gia đô là giống nhau. Đó chính là đại gia đô là lặng lặng ở tại trên vị trí của mình. Chờ lấy thừa hài gian tới gần 6 Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong vẫn còn không chi đạo tự mình đã ở vào như thế nào tình cảnh. Còn tại cùng mình tâm ma chiến đấu, ở nơi này tâm ma trong ảo cảnh mặt. Trương Hiểu Phong cũng không nhớ kỹ đã qua đã bao nhiêu năm. Cái kia luân hồi, một lần lại một lần quá khứ. Bây giờ Trương Hiểu Phong cũng lại không có trước kia loại kia phẫn nộ cùng nóng này. Ở nơi này trong ảo cảnh mặt, Trương Hiểu Phong tựa hồ cảm nộ rất nhiều. Mỗi một lần luân hồi, cũng là kinh lịch một lần chính mình lúc trước thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng sinh ly tử biệt. Mỗi một lần hồi, Trương Hiểu Phong đều có không cùng một dạng cảm ngộ. Ở đây Trương Hiểu Phong tự hồ đã cảm giác không thấy thừa hài gian trôi qua, cũng không có vội vàng muốn đi ra ý nghĩ. Trương Hiểu Phong bây giờ, cảm thấy chính mình mỗi khi đi qua một lần sinh ly tử biệt luân hồi, đều học được một vài thứ. Cảm ngộ đến rồi một ít đạo lý, mình tựa như là một khối khô khốc bậc biển. Điên cuồng hấp thu cái gì? Cứ việc, chính hắn cũng không chi đạo tự đã tới thực chất muốn hấp thu cái gì xấu. 394 thứ 385 trường, Luân Hồi tận nhìn xem trước đó nhất mạc mạc cân đoán tình cứu, tại chính mình trước mắt nhanh chóng sẽ qua, Trương hiệu Phong tâm, mỗi lần đều có không giống nhau linh hội, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khám phá hồng trần sao? Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm nhạo báng mình nói. Trương Hiểu Phong nhưng lại không biết, linh hồn của hắn, tại vô tận trong luân hồi, theo hắn không ngừng đi cảm lộ, cũng tại dần dần luộc xác, mà cách đạo khoảng cách, cũng là không ngừng tới gần. Theo trong nào cảnh hơn trăm lần luân hồi, mấy ngàn năm khốn nhieo cùng linh Trương Hiểu Phong cảnh giới, tại đã tăng lên tới một loại trình độ kinh khủng, mà chính mình, đối với người thế gian tỉnh người ấm lạnh cũng là có mặt khác một fan cảnh độ, nghĩ đến, bất quá là ai, trải qua trận này, mấy ngàn năm không ngừng luân hồi, cũng sẽ có cảm độ a từng tại tu chân giới, thì có một vị cường đại cường giả cấp 8, hắn có một loại có thể làm cho người khác nhập mộng năng lực, giống như trước kia trong truyền thuyết điện cổ hoàng lương một dấp trên bao, kỳ thực cũng là vị cường giả này kỳ tác, trong nhân thế ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng mà, hắn buồn nhân ở cái kia cơ hội chân thật trong mộng cảnh đã đã trải qua trong năm, thậm chí là càng lâu. Ở trong giấc mộng, không để người khác luân hồi, lần lượt trùng sinh cùng kinh trần, nhường nhập mộng nhân trong thời gian nhất, lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn. Hôm nay Trương Hiểu Phong đang cùng Tâm Ma trong chiến đấu, cũng là cùng cái kia nhập mộng cảnh giới tu luyện tình huống có dị khúc đồng công chi diệu. Mà giờ khắc này huyết hồn núi đã dần dần sáng tỏ liễu khởi đến, bóng đêm cũng là chậm rãi tỏa ra, tất cả mọi người là ngừng lại rồi khí tức, chờ đợi thời khắc mấu chốt đến, mà giờ bọn người, lẫn trong đám người càng là nóng lòng. Két, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy đài tử hình bên trên, một cái ốc tối xuất hiện, ngay sau đó, bị giam cầm ở Trương Hiểu Phong, quật vào một cây màu máu đỏ hồng trên cây cột, chậm rãi thăng liễu khởi đến, nhìn thấy cái này, huyết hồn trên núi lên từng trận động, rất rõ ràng, hành hình đã bắt đầu. Bây giờ liền chờ mặt trời mọc đến rồi sao? Làm sao bây giờ? Norton bọn người lo lắng thầm nghĩ, liền chờ mặt trời mọc đến, đến rồi, chẳng lẽ hôm nay Đại gia Đô muốn ở nơi này cho Trương Hiểu Phong tiến biết sao? Cứ việc Đại gia Đô biết Trương Hiểu Phong không sợ Thái Dương chiếu xạ bí mật, nhưng mà, nếu như mặt trời mọc đến, mà Trương Hiệu Phong vẫn là không có chết, Đại gia cũng sẽ tự mình ra tay rồi, cho đến lúc đó, Trương Hiệu Phong đồng dạng sẽ chết. Thời gian, một điểm một giọt đi qua, mà Trương Hiệu Phong, nhưng như cũng là ở tâm ma trong ảo cảnh, không ngừng cảm ngộ trong cuộc sống từng ly từng tí cùng ngọt bùi tay đắng. Thủy Tổ tại thượng, hôm nay Chúng ta đối với Bố Lô Hắc tộc thuần chủng thành viên Trương Hiểu Phong thi hành, quả thật có chút bất đắc dĩ sáu, mà vừa lúc này, xếp Sâm Bố Lạp tộc tổ trưởng Cố Sâm đứng liêu khởi đến, nhắc tới, giống như là tại khấn cầu đồng dượng, mặc dù hắn âm thanh trầm thấp, nhưng mà, tất cả mọi người ở đây lại đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, xếp xâm Bố Lạp tộc Cố Sâm đang kể Trương hiệu Phong tội ác, mà ở hắn kể rõ bên trong, Thái Dương cũng là trộm, xuất hiện sáu, luân thứ nhất dương quang xuất hiện, Thái Dương chậm thăng liêu khởi đến, mà lòng của mọi người cũng là xách liêu khởi đến, bất quá, có như đại gia cho làn lên tại Thái Dương dưới ánh sáng bốc lên khói xanh, bị đốt thành tro bụi trong Hiệu Phong, nhưng là người có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì dương quang còn chưa đủ mạnh liệt sao? Mọi người ở đây cũng là nghi ngờ trong lòng tâm nghĩ, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chờ lâu chờ chính là, có thể là bởi vì dương quang còn chưa đủ mạnh liệt ra chăm chú nhìn đại tử hình lên Trương hiệp Phong, bại lộ dưới ánh mặt trời, đại gia không có bông tha một tia một hào động tĩnh, mà ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, thời gian cũng là một điểm một giọt đi qua, mà thái dương cũng là chậm rãi tang liễu. Khởi đến 6. Trong ảo cảnh Nhìn mình chết ở nhược hận trong ngực, mà chính mình cái kia mỹ lệ tinh xảo giới chỉ, cũng là rơi xuống tại chính giữa vũ máu, Trương Hiểu Phong trong lòng cũng lại không có ban đầu loại kia nhói nhói cảm, có, chỉ là loại kia lão nhân nhìn thế sự vậy thái độ, có chỉ là loại kia cảm ngộ sau càng khái. Lại tới sau, Tình cảnh kết thúc, màu xám cho không gian vận bèo liêu khởi đến, ngay sau đó, tại Trương Hiểu Phong trong nào cảnh, có về tới tối điểm xuất phát, lại một lần nữa luân hồi, bắt đầu bảy. Thời gian chậm chậm đi qua, mà Thái Dương cũng đã là lão cao, ngồi ở màu tím đen trong kết giới, nhìn xem phía ngoài ảm đạm Thái Dương, chúng huyết tộc đều cảm thấy âm thầm trái tim băng giá. Như vậy Thái Dương, nếu như là một cái huyết tộc tại Thái Dương ở dưới lời nói, không có mảy may hoài nghi tuyệt đối sẽ phi hôi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tại đại dưới Thái Dương, thế mà không có mảy may tổn hại Trương Hiểu Phong, tất cả mọi người ở đây cũng là chứng kinh, vốn còn tính là tương đối an tĩnh huyết hồn núi, dần dần sôi trào liêu khởi đến, chờ đợi hồi lâu sau, Trương Hiểu Phong tại Thái Dương phía dưới, thế mà còn là đợi đến thật tốt, lần này, xếp Sâm bố lập tộc, tộc tộc trưởng Khố Sâm ngồi không yên. Cùng còn lại 11 nhà hiệp thương trong chốc lát sau đó, Khố Sâm lại là đứng liêu khởi đến, cao giọng tuyên bố nói, đi qua ta và mà là một cái gia tộc thương nghị. Mặc dù không biết Trương Hiểu Phong là như thế nào có thể tại Thái Dương phía dưới bất tử, nhưng mà, cuối cùng, chúng ta quyết định tự mình động thủ. Nói, khố sâm trên tay, một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, sát tử cửu nhân ngay tại trước mặt mình, khố sâm còn có thể lưu thủ sao? Thập Tam thị tộc một trong tộc trưởng ra tay toàn lực, tự nhiên là không phải tầm thường, thậm chí trong đó năng lượng lệnh tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Dưới đài, lộ tay đám người nắm tay chặt chẽ bóp liêu khởi đến, chẳng lẽ hôm nay liền muốn nhìn xem Trương Hiểu Phong chết ở chỗ này sao? Đại gia cái gì cũng làm không được sao? Vốn hò hét ầm ĩ, vợ tại Trương Hiệu Phong vì cái gì có thể tại Thái Dương giới sinh tồn mà thảo luận đám người, bây giờ cũng là nín thở, mặc kệ lại có nguyên nhân gì, bây giờ hắn chết, liền hết thảy đều không có ý nghĩa, mọi người thực hiện chính là chăm chú nhìn chằm chằm Khố Sâm trên tay cái kia tràn đầy khí tức kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đen. Đi chết đi ba, nhìn xem Trương Hiệu Phong, Khố Sâm trong đầu chính là không ngừng nhớ tới mấy trăm năm đến từ mình cùng nhi tử tử trong cuộc sống từng ly từng tí, nhưng mà đây hết thảy, toàn bộ đều bị Trương Hiệu Phong làm hỏng, Khố Sâm thực sự là hận không thể sẽ sống hắn, trong tay kinh khủng kia quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đập tới 6.03 Nhìn xem cái kia đập tới quả cầu ánh sáng màu đen, lộ tây đám người trong lòng cũng là tuyệt vọng gào thét lớn, mà tầm mắt của mọi người cũng đều là nhìn chầm chầm cái kia quả cầu ánh sáng màu đen, trên không trung xẹt qua một đạo quỹ đạo màu đen, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng đánh tới. Cái này 4, cái này cùng, các ngươi bốn, không, không quan hệ 4. các ngươi, 4. lựa chọn là, là đúng 4. ta, ta chỉ hy vọng 5. chờ các ngươi năm, chờ các ngươi bốn. Lão, ra đi thời điểm bốn, chờ các ngươi, ra đến bốn, năm ở trên ghế bốn không nhúc nhích nổi thời điểm năm. Có thể, có thể nhớ lại 4. Nhớ lại năm. Các người lúc còn trẻ năm, có, có ta 4. Dạng này một cái 4, đã từng năm. Thích nhất, tình nhân 4, tốt nhất 4. Huynh đệ 6. Trong ảo cảnh, Trương Hiệu Phong nhìn xem trước đây cái kia trước khi chết chính mình, kế ở nhược hận trong lực, đức quáng đem câu nói này nói đi, mà tay kia lên giới chỉ, cuối cùng cũng là rơi xuống tại chính giữa vũ máu, tâm trung nhất mạnh cảm thán, tình tình ái ái, sinh sinh tử tử, toàn bộ hết thảy, thực sự là tràn đầy vô hạn ý nghĩa à lại muốn tiếp tục sao? Lại một lần kết thúc. Chư Hiểu Phong trong lòng nhàn nhạt từng nghĩ, trong này, Trương Hiểu Phong đã là hiểu, toàn bộ hết. Thảy, nói ra đến kỳ thực cũng chính là có chuyện như vậy, sinh tử ân kỷ cũng chính là có chuyện như vậy, thích liền yêu, chết thì chết, đau thì đau, toàn bộ hết thảy đều chẳng qua là nhân thượng đạo trên đường một chỗ phong cảnh thôi, nhưng mà, vì cái gì chính mình lại luôn đối với những thứ trước kia đi qua một mực không thả đâu, vì cái gì chính mình lúc nào cũng đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng đâu, người chết đã chết rồi, mà chính mình, nhưng như cũng muốn từng bước một đi xuống sáu. Hiểu, Chư Hiểu Phong cái kia màu xám cho không gian, từng trận bật mẹo, tiếp lấy, màu xám cho không gian biến mất, chính mình trải qua gần trăm lần luân hồi, trải qua trong nào cảnh mấy ngàn năm cam lộ, Trương Hiệu Phong cũng rốt cục làm được đúng nghĩa thả xuống, mà Trương Hiểu Phong cũng là lại một lần nữa chiến thắng tâm ma, cảnh giới của mình, trải qua hơn ngàn năm càng nộ, cũng là đã đạt đến một loại trình độ kỹ cùng. Trong thực tế Trương Hiệu Phong chớp rãi mở mắt, bất quá, chiếu vào tầm mắt của hắn, cũng không phải tự mình tu luyện hàng động, mà là một cái tản ra khí tức kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đen. Nguyệt tinh luận, không có chút nào tạm niệm, gần như bản năng, Trương Hiểu linh hồn khống chế luận, chính là một chiêu đoạn thức bộ ra ngoài, luận lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời Màu đen đột tự cầu cũng là trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng nổ tung sóng xung kích hướng về tứ phương tạn ra ngoài 6. Mặc dù Trương Hiệu Phong đoạt phách thức còn chưa đủ ngăn cản Khố Sâm tộc trưởng công kích, nhưng mà, nhường hắn quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung vẫn là làm được. Trừ được lấy nổ tung sóng xung kích uy thế còn dư, Trương Hiểu Phong một mắt liền đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì, Khống chế nguyệt tinh luận lại là đem trói buộc mình dây xích cho chặt đứt, sau lưng cánh rơi đột nhiên lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trương 3, ngươi giám chốt nhìn xem bay lên không trung Trương Sâm vừa vội vừa giận, cấp bảy cường giả công kích. Trở về không trùng chương hiệu phong đánh tới, mà đồng thời, ngoài ra các huyết tộc cũng tất cả đều là ra tay rồi, từng đạo cường hãn công kích, giống như là mưa sao băng vậy hướng về Trương hiệu phong đánh ra. Siết Sấm Bố tộc, ngay khác ta chương hiệu phong nhất định diệt người ba, chương hiệu phong lơ lửng giữa không trung, hướng về phía dưới khố xâm thản như nói, tựa hồ là đang kể rõ cái gì chuyện rất đơn giản đồng dạng, cảnh giới không đồng dạng, có thể nhượng chương hiệu phong tâm hải ba động trở nên nhưng là muốn khó hơn rất nhiều lần. Mà nói chuyện đồng thời, chương hiệu phong sau lưng cánh rơi ra, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi sáu. Dưới ánh mặt trời, chúng ta không thể làm động, lần này chỉ hy vọng ám hắc pháp sư cùng lang nhân các ngươi song phương giúp ta trở đem trương hiệu phong nắm qua đến, đến rồi, nhìn xem lao nhanh đi xa trương hiệu phòng, khố xâm hướng về ám hắc pháp sư cùng lang nhân một bên vội vàng tiêu lên, 395. Thứ 386 chương, chỗ tu luyện thứ 6 cuốn cuối cùng thứ 3, nghe được khố xâm tộc trưởng người nói, mấy cái ám hắc pháp sư cùng bọn lang nhân những người đầu não nhìn nhau gật gật đầu nói, huyết tộc, ám hắc hiệp hội tam đại lưu phái một trong, bây giờ, toàn bộ huyết tộc cần nhờ, chẳng lẽ mình còn có thể tự thế sao? Đáp ứng xuống Liêu Chi phía sau, Ám Hắc Pháp sư cùng trong người sói hết thẻ tứ danh thất cấp cường giả trực tiếp hướng về Trương Hiểu Phong rời đi phương hướng đối tới, cường giả cấp 6 phía dưới cũng không cần đuổi theo, Trương hiệu Phong tốc độ, những cái kia cường giả cấp 6 đuổi cũng là uổng phí sức lực. Làm sao có thể ba, nhìn xem hai tên ám hát thánh ma đạo sư cùng hai tên thánh lang người đuổi theo, kho sơ mới hơi thở dài một hơi, bất quá nắm đấm của mình nhưng là thật chặt bóp liêu khởi đến, tên kia, chẳng những có thể tại dưới Thái Dương sinh tồn, hơn nữa, hắn rời đi thời điểm, ánh mắt kia là màu tím. Con mắt màu tím, đó chính là công tước cấp huyết tộc sao, nắng thời gian mấy năm. Hắn đã đạt đến công thức cấp trình độ sao? Có không có lầm? Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, tốc độ phát triển như thế nào khủng bố như vậy? Trong đầu thoáng qua vừa mới Trương Hiểu Phong trước khi rời đi mà nói, ngày khác tất nhiên sẽ diệt mình xiết sâm bố lạp tộc, không được, tên kia tuyệt đối không thể lưu, lấy hắn kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành xiết xâm bố lạp tộc họa lớn trong lòng, cái tên đó tốc độ phát triển quá kinh khủng. Có tứ danh thất cấp cường giả đuổi theo, tên kia nhất định không có đường số ba, thật chặt nắm nuốt năm đấm của mình, kho xâm nhìn xem Trương Hiểu cái kia tứ danh thất cấp cường đi phương hướng, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bất quá, không biết vì cái gì Trong tim mình như trước vẫn là có từng trận bất an. Ba ba, sau lưng cánh rơi liệu mạng kích động, Trương Hiểu Phong tốc độ đã đạt đến quỷ thần khó lường trình độ, vốn dĩ chính là lấy tốc độ tăng trưởng, lại thêm Trương Hiểu Phong càng là người nổi bật trong đó, huống hồ đoạn thời gian trước đụng trạm đến đạo cánh cửa, đối với thiên địa phép tắc chạm đến, nhượng Trương Hiểu Phong tốc độ càng thượng nhất tầng lầu, mà bây giờ, đi qua tâm ma trong ảo cảnh mấy ngàn năm gian luyện, Trương Hiểu Phong tâm cảnh đã đề cao đến một loại rất cao. Tầng thứ đối với đạo linh nộ, tự nhiên cũng càng thêm khắc sâu, có thể nói, nếu như không có đụng trạm đến đạo mà nói, Trương Hiểu Phong vốn tốc độ chỉ có bây giờ phân nửa có không có lầm, bất quá là công thức cấp tiền kỳ huyết tộc, tốc độ cư nhiên như thử kinh khủng, nhìn xem phía trước Trương hiệu Phong bóng lưng, sau lưng tứ danh thất cấp cường giả tuyệt thế trong lòng cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ, mặc dù Trương Hiểu Phong tốc độ không bỏ rơi được bằng hắn, nhưng mà, mình muốn đổi kịp hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù khiếp sợ trong lòng, nhưng mà, như là đã ứng thừa kho xâm tộc trưởng, chính xác mà nói hẳn là ứng thừa tất cả huyết tộc giao phó, như vậy, nhóm người mình nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên, mặc dù Trương Hiểu Phong tốc độ vô cùng kinh khủng, nhưng mà, mấy người hay là muốn không lưu dư lực truy kích. Nhân Họa Đắc Phúc A, nhìn mình sau lương tứ danh thất cấp cường giả truy sát, Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là âm thầm cảm thán, mặc dù đang trong ảo cảnh bị nốt mấy ngàn năm, thế nhưng là để cho mình an tâm lĩnh ngộ, từ đó cảnh giới của mình nhận được đề thăng, đối với đạo lĩnh ngộ cũng là càng thêm rõ ràng, bây giờ, tốc độ của mình lại có thể cung cấp 7 trung kỳ cường giả tương đệ tịch luận. "Hưu phết, ngươi nói cái kia có thể làm cho ta phát triển nhanh hơn chỗ tu luyện ở nơi nào?" Không ngừng hướng về phía trước hết sức phi hành, Trương Hiệu Phong hướng về tôi Tư Thân Vương vấn đạo. Ở trong tối hiệp hội nơi đó, nghe được Trương Hiểu mà nói, Thôi Tư Thân Vương âm thản nhiên nói: "Cái gì?" Nghe được Hủ phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong hơi cả kinh, thế mà ở nơi đó, cái kia đi ám hắc hiệp hội, không phải tự chui đầu vào lưới sao, bất quá bây giờ rõ ràng không phải thời điểm nghị cái này, thoát khỏi phía sau những thứ này theo đôi mới là nghiêm chỉnh. Chỗ tu luyện ở trong tối hát hiệp hội địa phương nào, nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền tiến lên a, trong chạy trốn, Trương Hiểu Phong hướng về thôi tư thân vương vấn đạo. Ám hát học viện phía dưới. Cái gì? Thế mà ở nơi đó, nói thật, nghe được cái này đáp án, Trương Hiệu Phong thật sự rất khiếp sợ. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Thôi tư thân vương đương nhiên hồi đáp. Huyết tộc muốn tiến hóa đến nam tức cấp, cơ hộ cần thời gian mấy chục năm, thế nhưng là, ở trong tối hát học trong viện, liền xem như nam tức cấp huyết tộc, tiến hóa đến ba tức cấp cũng chỉ cần chừng 10 năm thời gian mà thôi, đó là bởi vì ám hát học viện phía dưới, có một chô ma động, biết không? Nguyên lai like như thế ba, nghe được hủ phẹt mà nói, chương hiệu phong bừng tỉnh đại ngộ, vốn mình còn có đồng dạng nghi hoặc đâu, một cái bình thường huyết tộc liền xem như tiến hóa đến nam tức cấp, cũng muốn thời gian mấy chục năm, thế nhưng là... Ở trong tối hát học trong viện, không sai biệt lắm thời gian 10 năm thì có thể làm cho một cái nam tức cấp huyết tộc đạt đến bá tộc cấp trình độ, lúc đó mình cũng có nghi ngờ như vậy, vì cái gì ở trong tối hát học trong viện có thể lớn lên nhanh. Như vậy, xem ra không chỉ là bởi vì có cường giả chính xác chỉ đạo, chủ yếu nhất vẫn là một vị ám hát học viện phía dưới có một chỗ ma động A33, ngay lúc này, một đạo nhũ bạch sắc thánh khiết kiếm quang phăng qua, đạo này kinh khủng và nhanh thánh khiết kiếm khí đánh lén, nếu là lúc trước mà nói, Trương hiệu Phong tuyệt đối tránh không khỏi, chỉ là, hiện tại Trương Hiểu Phong cảnh giới đã không phải là trước đó có thể so sánh, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong tinh thần lực, trong này Mắt cũng cảm giác được nguy hiểm, một cái lưỡng ngang, tránh thoát đạo này thành khiết kiếm khí. Ai nha nha, Trương Hiệu Phong công tức không hổ là chúng ta giáo đình vẫn muốn người đối phó đâu, liền đạo này kiếm khí cũng có thể tránh thoát, chẳng thể trách ba lần bốn lượt có thể tại chúng ta giáo đình dưới sự vây công đào tẩu. Theo Trương Hiệu Phong né tránh qua đạo này kiếm khí, một giọng nói nam vang dội liêu khởi đến, Trương Hiệu Phong theo âm thanh nhìn sang, con mắt màu tím hơi co rụt lại, chỉ thấy ba tên thần thánh kỵ sĩ cùng ba tên hồng y đại chủ giáo chắn trước mặt mình. Tước Trừng Lục danh thất giả, như thế sang trọng đội hình lượng Trương Hiểu tâm trung đại kinh. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh đâu, vì ta Các người giáo đình thế mà xuất động lục danh thất cấp cường giả, đã có lục danh thất cấp cường giả ở phía trước, cái kia tự nhiên là đi không được, Trương Hiệu Phong dứt khoát liền dừng lại, thản nhiên nói, cảnh giới cao, có thể nhượng Trương Hiểu Phong tâm thần kịch liệt chấn động sự tình sẽ không nhiều. Đây là tất yếu, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cầm đầu La Mạt kỵ sĩ khẽ cười một tiếng, lắc lắc trong tay mình thập tự kiếm, "Đạo, đã từng có thể đủ nhiều lần từ chúng ta giáo đình vây bắt bên trong chạy cho người, để cho an toàn, như vậy đội hình là phải xấu. Phải không?" Nghe được La Mạt mà nói, Trương Hiểu cũng là khẽ cười một tiếng, "Đạo, bất quá" Câu nói này ta nhớ được trước đó các ngươi người của giáo đình mỗi một lần đều nói qua đâu, nhưng mà, thật giống như ta đến bây giờ đều không có bị các ngươi bắt đã đến đâu sáu. Hừ, nghe được Trương hiệu Phong trầm trọng, La mặt sắc mặt trong nháy mắt liền âm lên xuống, lạnh lùng hứ một cái, "Đạo, hôm nay ta sẽ không bao giờ lại phạm những thứ trước kia người sai lầm, hôm nay ta nhất định phải giết người, lấy tuyết chúng ta giáo đình lâu như vậy tới này sĩ nhũ ba." Ba ba ba, cấp bảy cường giả tốc độ có bao nhanh, liền tại Trương Hiểu Phong cùng La Mạt bọn hắn nói chuyện phiếm cái này mấy câu thời điểm, sau lưng tứ danh thất cấp cường giả cũng là đuổi bên trên đến, đứng tại cách đó không xa, hữu nhân tương kiến. Tự nhiên là hết sức đỏ mắt, bốn tên ám hắc hiệp hội cấp 7 cường giả cũng là con mắt phun lửa nhìn xem đối diện lục danh thất cấp thánh chư giả. Xem ra muốn các hạ mạng, không chỉ là chúng ta giáo đỉnh đâu, nhìn xem đổi theo đến bốn tên ám hắc hiệp hội cấp 7 cường giả, La Mạt kỵ sĩ xem kịch vui ánh mắt nhìn xem Trương Hiệu Phong nói. Đối với hắn mà nói, Trương Hiểu Phong không có trả lời, chỉ là quay đầu đến, lạnh lùng nhìn mình sau lưng hai tên ám hắc thánh ma đạo sư cùng hai tên thánh lang ngợi, "Đạo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng mấy cái này giáo đỉnh đám giá hợp lực đối phó ta sao?" "Hừ, nghe được Trương Hiểu mà nói, Trong đó một cái cấp 7 thực lực ám hắc pháp sư lạnh lùng hư một cái, tiếp lấy ngẩng đầu hướng về đối diện giáo đình thánh chức giả cất cao giọng nói, "Chúng ta ám hát hiệp hội sự tình, các người giáo đình tốt nhất đừng nhúng tay, chưa hiểu phong là chúng ta ám hát hiệp hội nhân, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên các ngươi giáo đình nhúng tay ba." Nói xong sau đó, cái này ám hát thánh ma đạo sư lại là hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Trương Hiểu Phong, ngươi không muốn ngoan, cố chống lại, theo ta trở về đi ba." Nhìn một chút bên kia thánh chức giả, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp lấy làm ra thủ thủ chịu trói dáng vẻ đạo, "Nếu là như vậy, vậy được rồi, ta liền cùng ngươi trở về đi sáu." "Không được ba." Nhìn thấy Trương hiệu phong thế mà thúc thủ chịu chói làm cho những này ám hát hiệp hội ra hỏa năm tới, La Mạt khuôn mặt thượng nhất cấp bách, cáo kính nói, "Chương hiệu phong hôm nay chúng ta giáo đình nhất thiết phải mang đi ba." "Ta đã nói rồi, chúng ta ám hắc hiệp hội sự tình còn chưa tới phiên các người giáo đình đến nhúng tay ba." Nghe được La Mạt kỵ sĩ lời nói, cái kia ám hắc thánh ma đạo sư đồng dạng là đối đầu gây gắt nói, "Nếu nói như vậy, như vậy chúng ta cũng chỉ có độc thủ." Nhìn thấy ám hát hiệp hội gia hỏa kiên quyết phản đối, La Mạt lạnh lùng nói, "Dù sao mình bên này có lục danh thất cấp cứng, giả, đầy đủ đối phó bọn đâu." Trận đấu, hết sức căng thẳng, Song Vương rất nhanh liền chém giết khởi đến mà nhìn xem hướng về chính mình xông qua đến hai tên thánh chấp giả, Trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, nhanh như tia chớp hướng về ám hắc hiệp hội phương hướng bay đi, ha ha, các người đánh liền à, ta đi trước 6. Không tấp 3, truy 3, vốn tám danh thất cấp cường giả đối chiến, mà khác dư thừa hai danh thất cấp cường giả là hướng về Trương Hiệu Phong xuống tới, không nghĩ đến trong nháy mắt bỏ chạy, mấy người kinh hãi buông xuống trong tay lên chiến đấu, hướng về Trương Hiệu Phong phương hướng đối tới. Bất quá, đáng tiếc là, liền xem như bọn hắn những thứ này cấp 7 cường giả, muốn đuổi kịp Trương Hiểu Phong cũng không có dễ dàng như vậy, mà Trương Hiệu Phong, nhưng là nhanh như tia chấp hướng về Ám Hắc hiệp hội phương hướng trùng liễu quá đi. Haha, ha, các ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ đều chờ đó cho ta à, chờ ta Trương Hiệu Phong xuất qua ngày, hết thể ân ân oán oán, ta đều sẽ cùng các ngươi kết toán tinh từng ba. Ám Hắc học viện bầu trời, Trương Hiểu Phong thanh âm ở trong thiên địa quân quận, tiếp lấy, thân thể hóa tắc nhất đạo bóng đen, giống như là thiên thạch rơi xuống đất vậy hướng về phía dưới Ám Hắc học viện vọt xuống dưới 6. 396 thứ 387 chương, 20 năm sau thời gian qua mau. Như chăng như tôi đưa, thời gian trôi qua từng ngày. Địa cầu căn bản sẽ không bởi vì ai mà ngừng chuyển động, nên như thế nào qua người hay là muốn làm sao qua. Trước đây Trương hiệu Phong cái kia tại Huyết Hồn núi trước mặt mọi người chạy trốn một màn, đi qua thật lâu nói chuyện say xưa cũng là đã dịu xuống một chút đến, mà truyền ra Trương hiệu Phong thế mà tiến nhập Ám Hắc học viện ở dưới ma trong động tin tức, nhương huyết tộc thành viên một lần lại một lần tiến vào ma động tìm hiểu, nhưng làm sao toàn bộ đều là tay không mà quay về, liền Trương hiệu Phong cái bóng đều không có thấy qua. Bất quá, mặc dù theo thượt hải gian trôi qua, chuyện này đã dần dần bị quên đi. Thế nhưng là Trước đây Chương Hiểu Phong tiến vào ma trước động câu nói kia, vẫn có rất nhiều người rõ ràng nhớ. Haha. Ha. các ngươi bọn giá hỏa này toàn bộ đều chờ đó cho ta a chờ ta trương hiệu Phong suất con này. Hết thể ân ân vàn loạn, ta đều sẽ cùng các ngươi kết toán tình tưởng. Ngắn ngủi thời gian 7 năm, liền có thể từ từ tức cấp đạt đến công thức cấp cảnh giới. Chỉ có 3 tức cấp thực lực, liền có thể giết chết giáo đình tại phán trưởng. Hơn nữa, bằng vào chính mình chỉ có 3 tức hầu tức cấp thực lực, lại có thể lần lượt tại giáo đỉnh vây bắt phía dưới đảo tẩu. Được xưng là ám hắc hiệp hội lớn nhất thế tại. Lời của hắn, ai cũng không dám quên lãng. Chỉ là 7 năm. Hắn trưởng thành liền khiến người cảm thấy kinh khủng. Bây giờ. Thời gian đã qua 20 năm. Trước kia vị thiên tại kia. Bây giờ đã phát triển đến loại trình độ nào đâu. Mà lúc nào. Hắn lại sẽ tỏng ma trong động đi đâu. Mà lúc kia. Hắn hiện ra ở trước mắt người đời. Lại là loại nào tư thái đâu. Người đến cùng lúc nào mới có thể ra đến đâu. Ta nhất định sẽ chờ người đi. Ám hát học viện bê khu. Một cái nữ vàng hoài nhìn xem ma động phương hướng. Trong miệng lầm bầm nói. Trước mặt của nàng. bay một cái tản ra nhàn nhạt thấy tuyệt đối sẽ kính hãi, bởi vì cái này chính là tu chân giới thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ, Khải sát Lâm giáo quan, Tiết khắc viện trưởng nàng tìm người có chuyện thương nghị. Ngay lúc này, đột nhiên cái này nữ quỷ hút máu cửa bị gõ. Bên ngoài một giọng nói nam vang dội liếu khởi đến nói: "Tu, ta đã biết, lập tức tới ngay." Nghe được âm thanh ngoài cửa, Khải sát Lâm cao giọng đáp trả nói. Sau khi nói xong, vươn người đứng dậy, cái kia sau lưng cánh rơi cũng là thu về, trong mắt màu xanh lam sẫm cũng là biến trở về người bình thường màu sắc. Khải Sắt Lâm Kể từ nghe được liễu Trương hiệu phong tiến nhập ám hát học viện ở dưới ma động sau đó liền đến ám hát học viện vẹn vẹn thời gian 20 năm chỉ bằng mượn luyện yêu hồ năng lực từ từ tức cấp đến rồi hầu tức cấp hậu kỳ như vậy tốc độ phát triển liền xem như ám hát hiệp hội cũng là rất xem trọng mà ở ám há học trong sân Khải sát Lâm chính là vì chờ Trương hiệu Phongtò ma trong động đi Mặc dù nguy cơ trùng trùng ma trong động ai cũng không biết Trương Hiểu Phong có phải hay không còn có thể đi người nói Trương hiệu phong thật có thể đi sao mà ám hát hiệp hội trong đó một gia nhà trong phòng Tay của một cô gái bên trên không ngừng vuốt vuốt một khối to bằng trứng ngỗng phơn phớn, một bên hướng về trước mặt mình nam tử vân đạo. Chỉ thấy trong phòng, trừ cái này cái cô gái xinh đẹp bên ngoài, còn có một đàn ông mặc trên người màu đen kimono. Bên hông vác lấy một thanh màu đen vỏ kiếm bao trùm thật dài nhị hổ. Nghe được cái này lời của cô gái, cái này người mặc màu đen kimono màu đen nam tử, nhàn nhạt gật gật đầu. Trong giọng nói không có chút nào hoài nghi, kiên định nói, "Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ đi, nhất định." Thân, vọng là dạng này, dù nói thế nào, hắn cũng là ta đại ngoại công. Nghe được cái này nam tử, nữ tử cũng là khẽ gật đầu, cảm thắn nói: "Không sai, hai người kia không là người khác, chính là Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh. Nghe nói Liêu Trương hiệu phong sự tình, Cúc Thứ Lang mang theo Lý Hinh cũng là gia nhập Ám Hắc hiệp hội, hàng năm ở tại trong hiệp hội chờ đợi Trương hiệu phong xuất hiện, tiếp đó cùng nhau đi tới phương đông tu trên giới. Trường tu thật đệ nhất đại môn phái phái Quân Luân đi báo thủ." "Giống, mà Ám Hắc hiệp hội không gian nơi danh giới trong một cái sân cốc." Nhưng là vang lên một tiếng giống to, chỉ thấy một cái mọc đầy lông trắng lang nhân, ngửa mặt lên trời hướng về phía mặt trăng điên cuồng gào lớn. Một đôi cánh xương nhẹ nhàng kích động dạ. Khi thế mãnh liệt hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài. Nông Nặc Nguyệt có thể hướng về hắn hội tụ qua đến. Thân là Nguyệt Thần sủng nhi lang nhân, quả nhiên là phòng thủ đến rồi mặt trăng đặc thủ chiếu cố, đặc biệt là trong người sói Nguyệt lang chi thể. Màu trắng lông sói chậm rãi rút đi, lông trắng này lang nhân rốt cục biến trở về hình người. Máu kia màu đỏ khát máu đôi mắt cũng là biến trở về thông thường màu sắc. Một cái khôi ngô nam tử. Sa sa nhìn xem Ám Hắc học viện phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói: bản, 20 năm, ngươi cho cái kia tử linh quả thực sự là vô cùng thần kỳ." 20 năm, ta lại đã đạt tới lang vương cấp bậc, tin tưởng sẽ không bao giờ lại như năm đó một dạng không giúp được ngươi bận rộn. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ sinh sinh tử tử đem ta trung thành dân hiến cho ngươi. Ta nhất định sẽ chở ngươi đi 6. Rất nhiều người đang chờ Trương hiệu Phong xuất hiện, mà đồng dạng cũng có rất nhiều người làm tốt Liêu Trương hiệu Phong xuất hiện chuẩn bị, giống như là siết sông bố lạm tộc một dạng. Kể từ 20 năm trước biết được Trương hiệu Phong đào thoát sau đó, vẫn bất an, cũng không phải bởi vì vạm vệ thập tam thị tộc là một cái giấy, mà là Trương Hiểu Phong nhiều năm như vậy đến nhất cử nhất đậu đều quá kinh người, không thể không khiến người xem trọng. Thời gian 7 năm, trực tiếp từ từ tức cấp nhảy đến công tử cấp. Tốc độ như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đơn giản có thể nói là huyết tộc từ trước tới nay trưởng thành nhanh nhất một cái. Cho nên nói, mặc dù Trương Hiểu Phong còn không có đi, nhưng mà loại này đem hết thể giao cho vận mệnh rõ ràng không phải Siết Sâm Bố Lạm tộc lựa chọn. Cho nên, sớm tại 20 năm trước thời điểm, Siết Sâm Bố Lạm tộc tối đang chuẩn bị ngăn cản Trương Hiểu Phong tái xuất sau trả thủ Mặc dù, cái này chuẩn bị có thể là uông phí khí lực. Thời gian, tại rất nhiều người hoặc tin tưởng vững chắc, hoặc bất an, hoặc kiên trì trong khi chờ đợi. Đi qua 20 năm 6, lại là một tháng tròn chi dạ, liền tại đây một ngày. Mặt trăng tựa hồ trước nay chưa có trong sáng. Rất nhiều huyết tộc cùng lang nhân cũng là thư thích đắm chìm trong cái này khó được ánh trăng sáng ngợi bên trong. Nhưng mà, ngay lúc này, các huyết tộc cùng bọn lang nhân lại phát hiện, nguyệt quang tựa hồ càng lúc càng nồng đậm. Bốn. Nguyệt quang càng nồng đậm mà nói, đại gia hẳn là càng thêm vui vẻ. Nhưng mà, tối hôm nay nguyệt quang lại đậm đến rồi một loại trình độ kinh khủng. Hơn nữa, Trên đường chân trời nguyệt quang tựa hồ cũng là càng lúc càng sáng lên, ánh trăng lạnh lẽo. Bây giờ ngẩn đầu đi lên nhìn sang, tựa hồ cũng có chút chói mắt sáu. Bên kia, bên kia nguyệt quang, là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, xa xa ám hát hiệp hội các thành viên đều có thể nhìn thấy, cả ám hát học viện đều bao phủ tại một đạo ánh trắng nhàn nhạt, nhạt trụ bên trong. Hơn nữa, ánh trăng kia trụ tại không ngừng co rút lại, cường tráng nguyệt quang trụ trở nên càng lúc càng mạnh. Mà tương đối như thế, hướng về phía cột ánh sáng có vào, cái này hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu bạc của sáng, cũng là càng lúc càng sáng lên hoành động. Toàn bộ ám hắc hiệp hội không gian đều hành động. Liền xem như lại xa, cũng có thể nhìn thấy hiệp hội học viện bên này, có một cây sáng ngời ngân sắc của sáng. Đây là chẳng lẽ ám hắc học trong sân kia khắc? Cảm thấy như thế sáng ngời ngân sắc của sáng, trên mặt cũng là lường kinh. Rõ ràng nghĩ tới điều gì, mà đông dạng, phản ứng qua đến nhân cũng không chỉ là kiệt khắc một người, càng ngày càng nhiều nhân. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì xấu. Cái này khí tức, có một chút quen thuộc đâu. Khải Sắt Lâm, Cúc Thứ Lang cũng rất xa khôi đức, cũng là nhìn xem đạo này của sáng. Trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền nghĩ đến một người, một cái để bọn hắn ở chỗ này chờ chờ đợi 20 năm nhân. Chẳng lẽ, thật là hắn phải xuất hiện sao? Toàn bộ ám hát học viện đều hấn động. Đại gia đôn là nhớ tới 20 năm trước cái kia một đạo quanh quẩn ở trong tối hát hiệp hội trên bầu trời cái kia một thanh âm. Ha ha, các người bọn giá hỏa này toàn bộ đều chờ đó cho ta a chờ ta trương hiệu phong suất con này. Hết thể ân ân hoàn toán, ta đều sẽ cùng các người kết toán tin tưởng. Chẳng lẽ, thật là hắn phải già khỏi đến rồi sao? 20 năm, hắn đến cùng đặt đến loại tình trạng nào? Lạc Phổ nhìn xem bên kia của sáng, trong miệng lầm bấm nói, "Nói thật, đối với Trương Hiểu Phong, từ hắn mới vừa vào Ám Hắc học viện thời điểm nhận biết hắn là Phổ, vẫn vô cùng thưởng thức, chỉ là, hắn lại xúc phạm trong huyết tộc đầu thứ nhất huyết quy, cái này khiến Lạc Phổ không thể không đứng ra đến giữ gìn huyết tộc huyết quy. Từng cái một cường giả đều hướng về cái kia phương hướng cột ánh sáng bay đi, đại gia đô là thật chặt chờ đợi, chờ đợi người ở bên trong xuất hiện. Trong huyết tộc từ trước tới nay lớn nhất thiên phú nhân vật, trước kia chỉ là bá tứ cấp thực lực liền xử lý giáo đỉnh nhân vật số 2 tại phán trường. Thời gian 7 năm liên tục vượt cấp 3 nhân vật, như thế truyền thuyết nhân vật. 20 năm sau, hắn đến cùng đã phát triển đến loại cảnh giới nào? Từng cái một cường giả, lơ lửng giữa không chung. giống như là đầy trời tinh đấu đồng dạng. Vây quanh ở ngân sắc cột ánh sáng trung quanh, các huyết tộc tự nhiên là chuẩn bị ra tay rồi. Ám hắc pháp sư cùng bọn lang nhân nhưng là đẩy vẻ xem trò đùa. Những cái kia cấp thấp người tu luyện, nhưng cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái chuẩn bị xem kịch. Rõ ràng, như thế đẳng cấp cường giả quyết đấu, không phải bọn hắn có tư cách tham gia. Xen lẫn trong lơ lửng ở trên không trong đám người, Khải Sắt Lâm trên tay luyện yêu hỏa nổi lên nhỏ nhẹ tia sáng, mà Cúc Thứ Lang, trên tay cờ xa nạt chi kiếm, cũng là lộ ra ngay một vòng lạnh lẽo thế lương màu trắng hàn quang, chuẩn bị ra tay rồi, còn có khôi đức, cái kia một đôi quạt hương bù một dạng đại thủ, Móng tay cũng là trở nên kịch liệt cùng cong, giống như là vớt sói một dạng sáu, không nghĩ đến A Tà Trương hiệu Phong đi, các người lại có nhiều cường giả như vậy nên đón, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ngay tại đám người nín thở chờ thời điểm, một đạo rầu có âm thanh từ tính, ở trong tiên địa trầm quanh quần mở đến nói, đồng thời Một đạo thon dài bóng người. Từ cái kia màu bạc trong cột ánh sáng, từ từ thăng liễu khởi đến dấu 397 thứ 388 trường, cuối cùng đạt thân vương cấp ánh trăng kia của sáng bên trong. Một đạo thon dài bóng người nhàn nhạt, nhạt trôi lơ lửng bên trên đến. Một đôi ngân sắc to lớn cánh rơi, ở sau lưng của hắn chậm rãi kích động dạ. Dưới ánh trăng quang mang phía dưới, Tràn đầy như mộng ảo đẹp, một đôi con mắt màu bạc. Tự thiếu phi thiếu vẫn nhìn chung quanh các vị trưởng giả. Một đầu phiêu giật tóc dài, tại gió đêm thổi phía dưới bay múa liêu khởi đến. Thân, thân vương cấp 6. Sâu đậm một ngụm Nhìn thấy Trương hiệu phong cái kiếm màu bạc cánh rơi cùng đôi mắt, tại chỗ tất cả mọi người là trong lòng phát run. Có không có lầm? Mới 20 mấy năm, liền có thể từ từ tức cấp đến thân vương cấp. Phải biết, đạt đến thân vương cấp huyết tộc, từ trước tới nay nhanh nhất cũng hao tốn hơn 800 năm. Thế nhưng là, cái này chương hiệu phong, nhưng chỉ là mấy chục năm thì đến được. Như thế thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Thân vương cấp, đã là giới tu luyện tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Chương Hiểu Phong, ngươi thật đúng là giám đi. Thân là huyết tộc phàm hôm nay chính là tử kỳ của người. Ngay lúc này, Đột nhiên một đạo nghiêm nghị vang dội liêu khởi đến. Nguyên Lai là một gã thân vương cấp huyết tộc, hướng về Trương Hiểu Phong gầm rú đạo: "Trong ánh mắt của hắn không che giấu được từng tia ghen ghét, rất rõ ràng, Đặt đến thân vương cấp, hắn bỏ ra mấy ngàn năm thời gian. Thế nhưng là, Trương Hiểu Phong nhưng chỉ là thời gian mấy chục năm thì đến được. Cái này gọi là người như thế nào cân bằng được?" Và anh. Theo lời của hắn, còn lại các huyết tộc cũng là phản ứng qua đến. Trước mắt giá hỏa này thế nhưng là toàn bộ huyết tộc truy nã nhân vật đầu, làm sao có thể bị hắn cho trấn trụ đâu? Tại chỗ hơn 10 người thân vương cấp huyết tộc cũng là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Không khí hiện trường trong lúc đó trở nên ngưng trọng liêu khởi đến. Hừ hừ, mà Trương Hiểu Phong, đối mặt với vô số cường giả trên mặt nhưng là không có chút nào thay đổi. Cái kia yêu nhã biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, ngạo nghễ mà mỉm. "Đạo, ta Trương Hiểu Phong không bao giờ lại là lấy trước kia quả ừ mềm. Các ngươi người nào muốn qua đến xoa bóp, liền muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ các ngươi muốn ngăn đón ta?" Thật sự là chê cười. "Ta Trương Hiểu Phong muốn đi chỗ nào, há lại các có thể can thiệp?" Điên cuồng. Vô cùng điên cuồng. Đây là đại gia đối với Trương Hiểu Phong định nghĩa. Đối mặt với tại chỗ khoảng chừng hơn 40 vị cấp 7 cường giả ở trong tối HH hiệp hội đại bàn doanh, hắn lại dám nói ra như thế khinh thường quần hùng lời nói, thực sự là quá cuồng vọng. Lời của hắn có thể nói là đem tại chỗ tất cả mọi người không để ở trong mắt. Hừ, cuồng vọng ra hỏa, liền để ta đến nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng a. Hiện tại Trương Hiểu Phong vừa mới nói xong thời điểm, bên kia ban đầu nói chuyện cái kia thân vương cấp huyết nhưng lại tức giận lên. Rất rõ ràng, đối với Trương Hiểu phú hắn cảm thấy ghen tị. Đối với hắn danh tiếng cũng giống như vậy. Bất quá là một cái vừa mới đạt đến thân vương cấp gia hỏa mà thôi. Cái này thân vương cấp huyết tộc có tự tin có thể chém giết hắn. Mộ Trương Hiểu phong khối này bản đạo. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có tốt đẹp chính là chưa tới. Phải không? Là ngươi muốn thử thử một lần sau. Nhưng mà, coi như trong lòng của hắn còn tại ước mơ lấy thời điểm. Trong chấp nhóm này, Trương Hiểu phong tiểu ra hiện tại hắn trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Một bộ cư cao lâm hạ biểu tình nói, ánh mắt kia, giọng nói kia, dường như đang cùng một mực tôm tép nhại nhép nói chuyện đồng dạng căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Đáng giận, đi chết. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong ánh mắt, cái này Thân Vương cấp huyết tộc cảm thấy mình bị khinh thị, giận tím mặt, muốn chi đạo tự từ chính mình đặt đến Thân Vương cấp. Đã nhiều năm như vậy, còn không ai dám đối xử với mình như thế đâu. Nén giận xuất thủ hắn, vừa ra tay chính mình công kích mạnh nhất, cấp bẩy cường giả cái kia trăm vạn điểm năng lượng, để cho tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi. Đây chính là cấp bẩy cường giả sức mạnh sao? Đoạt thức. Nhìn xem cái này Thân Vương cấp huyết tộc hướng về tự mình ra tay, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng quát lên, cho tới bây giờ Trương Hiểu Phong chiến đấu cũng là vượt cấp chiến đấu, Ngang cấp cường giả. Thật đúng là không có phóng tại Trương Hiểu Phong trong mắt của. Có thể nói, ngoại trừ cường giả cấp 8 bên ngoài, cấp 7 cường giả liền xem như nhiều hơn nữa, Trương Hiểu Phong đều không có để vào mắt. Một chiêu đoạt phách thức, Nguyệt tinh luận trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Gần như đồng thời, Nguyệt tinh luận lại là trở lại liễu Trương Hiểu Phong trước mặt. Tựa hồ từ đến đều không có gì đọng qua. Thế nhưng là, cái này hướng về Trương Hiểu Phong xuất thủ thân vương cấp huyết tộc, động tác của hắn nhưng là cứng ở nơi đó. Trong mắt đều là không dám tin thân sắc. Hoảng sợ hét to một tiếng, Đồng thời, thân thể của hắn hóa thành cho bụi tiêu tán sáu. Miêu sát, tại chỗ hết thể mọi người chấn váng, một vị thân vương cấp huyết tộc, thế mà bị Trương hiệu Phong một chiêu giết trong nháy mắt. Hơn nữa, cũng chỉ có số ít người có thể nhìn thấy Trương hiệu Phong nguyệt tinh luận lẽ lên một cái mà thôi. Càng nhiều người cũng là không có nhìn thấy Trương hiệu Phong lại như thế nào ra tay rồi. Cứ như vậy, một cái cường giả tuyệt thế thân vương cấp huyết tộc liền bị cứng rắn chém giết. Phải biết, đây chính là đứng ở giới tu luyện chót đỉnh kim tự tháp cấp 7 cường giả A. Còn có ai muốn lên phía trước chịu chết, báo danh ra đi? Khống chế nguyệt tinh luận vây quanh chính mình phi hành lấy, Trương Hiểu Phong ánh mắt không có bất kỳ ba động, Phản phất vừa mới hắn chép giết, bất quá là mấy cái A miêu a cầu thôi, nhàn nhạt vấn đạo, bị Trương Hiểu Phong mắt nhìn thấy, tại chỗ hết thảy mọi người con mắt cũng là rời về phía nơi khác, không dám cùng hắn đối mặt. Một cái cấp bảy cường giả thân vương cấp huyết tộc, cư nhiên như thử dễ dàng liền bị hắn chép giết, máu tanh như thế lôi đình thủ đoạn, để cho tại chỗ tất cả mọi người là run sợ. Mặc dù cương cương na cái thân vương cấp huyết không phải rất mạnh, chỉ là thân vương cấp kỳ huyết tộc, nhưng mà Mọi người ở đây muốn thắng hắn cũng muốn có phần phí chút sức lực, có thể Trương Hiệu Phong nhưng là một chiêu miệu sát. Tuy thế như thế, đích thật là trấn nhiếp bản trường. người rốt cục xuất hiện. Lúc này, Ôn Luyện yêu hổ Khải sát Lâm, chớp cánh rơi xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói: "Ân, ngươi đạt đến hầu tức cấp hậu kỳ sao?" Nhìn xem Khải Sắt Lâm mắt, Trương Hiệu Phong trong mắt hơi cả kinh. Tiếp lấy nhẹ giọng mang theo ai này nói: "Đối với mình cái này hậu duệ, chính mình cũng không có chiếu cố đến nàng, ngược lại để cho nàng ở chỗ này chờ chính mình 20 năm." Mình quả thật là có chút thấy nấy, dù sao huyết tộc thì có đối với mình hậu duệ phụ trách. Ân, Khải sát Lâm nàng, ám hắc học trong viện, rất nhiều nhận biết Khải sát Lâm nhân, cũng là lờ kinh. Nguyên lai, thân là hầu tức cấp hậu kỳ, Thiên Phú kinh người huyết tộc Khải sát Lâm, thế mà cùng là vì Liễu Trương hiệu Phong mới ở tại trong học viện sao? Bất quá, đáng tiếc là, hôm nay bọn hắn nhất định kinh ngạc. Theo Khải sát Lâm xuất hiện, Cúc Thứ Lang cùng Khôi Đức cũng là xuất hiện tại Trương hiệu Phong bên người. Người cục ra đến, ta chờ ngươi 20 năm. Bên hung vắc lấy cơ sạ nạt chi kiếm, Cúp Thứ Lang khẽ cười một tiếng nhìn xem Trương Hiểu Phong nói: "Đi qua 20 năm cổ tu, ta đã có thể miễn cưỡng khống chế lại 8 kỳ đại xa lực lượng. Dựa theo đẳng cấp phân chia, ta cũng có cường giả cấp 8 tiền kỳ lực lượng, mà thời gian ngắn ngủi bên trong, ta có thể trong bùng nổ kỳ sức mạnh. Xem ra cái này 20 năm đến thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ đâu sáu, a phải không?" "Vậy thì tốt quá." Nghe được Cúp Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong mừng rỡ tê lên. Cường giả cấp 8 thực lực, mặc dù là tiền kỳ, nhưng mà tại Tây Phương tu luyện giới cũng đủ để tiểu ngạo quân hùng. "Lão bạn, cuối cùng ra đến" ta không bao giờ lại là lấy trước kia cái vô dụng khôi đức. 20 năm, ta rốt cục đạt đến lang vương cấp, mà Khuê đức cũng là bay bên trên đến. Hướng về Trương Hiểu Phong nói nghiêm túc, bất quá còn tốt. Hắn còn biết không thể tại công chúng nơi biến thân. Lang vương cấp, nghe được Khuê đức mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là cả kinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Từ linh quả đủ để cho cấp 8 thực lực giao long đều thèm nhỏ dãi, bị cải tạo thành trong truyền thuyết nguyệt lang thể chất khôi đức. Trong vòng 20 năm đạt đến lang vương cường giả cấp 6 thực lực, mặc dù làm cho người kinh, nhưng mà nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Mà Khải Sát Lâm có tu chân giới thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ tương trợ, 20 năm từ tử tức cấp đạt đến hầu tức cấp, cũng có thể lý giải. Còn có Cốc Thứ Lang, đi qua 20 năm khổ tu, càng thượng nhất tầng lầu nắm giữ 8 kỳ đại xà sức mạnh, cũng là dễ hiểu sự tình. Không nghĩ đến, với xuất quan thì có 3 vị cường giả tương trợ, cấp 8 thực lực Cốc Thứ Lang tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Khải Sát Lâm mặc dù chỉ có hầu tức cấp thực lực, nhưng mà, nàng ngượn dùng luyện sức mạnh, nhưng cũng có thể tương đương với một vị cường giả cấp 6. Mà Đức cũng đã là cường giả cấp 6 thực lực. Mặc dù so ra mà nói, bọn hắn lực lượng bây giờ yếu nhược một chút, nhưng mà, người sở hữu cường đại tiềm lực bọn hắn, nghĩ đến cũng không cần mấy năm liền có thể trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Tất nhiên đại gia đô đến đông đủ. Như vậy thì đi thôi." Nhìn mình trước mặt ba người, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu nói. Nói, bốn người liền muốn phá không đi. Nhưng mà, ở trong tối hắc hiệp hội trong đại bàn doanh, ám hắc hiệp hội chẳng lẽ có thể như vậy để bọn hắn bình yên rời đi sao? Cái kia ám hắc hiệp hội mặt mũi để vào đâu? Chờ một chút. Hiện tại Trương Hiểu Phong bọn người muốn rời khỏi thời điểm. Lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang dội liếu khởi đến, chỉ thấy một người mặc màu đen áo ám hắc pháp sư tách mọi người đi ra. "Đạo, mặc dù chuyện này là các ngươi huyết tộc nội bộ sự nghi, nhưng mà, huyết tộc cũng coi như là ám hắc hiệp hội một cái trong đó chi nhánh. Hôm nay ngươi Chương Hiểu Phong ở trong tối hắc hiệp hội náo ra lớn như vậy cử động, hôm nay ta không làm chút gì gì đó, thật đúng là nói không nên lời đi xấu." Nhìn xem cái này đi ra đến ám hát pháp sư, Chương Hiểu Phong sắc mặt hơi chìm xuống đến. "Ám hắc hiệp hội hội trưởng, Tây Vương tu luyện giới hai đại cự đầu một trong, hắn muốn ra tay sao? Mặc dù hắn cũng là cấp 7 cường giả, nhưng mà, Trương Hiệu Phong cũng không dám coi thường hắn, có thể trở thành ám hắc hiệp hội hội trưởng nhân vật, lại là nhân vật đơn giản sao? Thân là ám hắc hiệp hội hội trưởng, hôm nay liền để ta đến gặp một lần người cái này huyết tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài A6. Trong tay ma khi hắc ám quyền trưởng vẫy xuống, mượn ngưng trọng nói, nghe được mượn mà nói, ám hắc hiệp hội còn lại thành viên cũng là rãi lui ra, các ngươi đều lui ra một điểm. Ta cũng nghĩ thử một lần ám hắc hiệp hội, hội trưởng, là như thế nào tự lực? Xoay người đến Trương Hiệu Phong. Hướng về cúc thứ lang bọn người thản nhiên nói. Đợi đến bọn hắn cũng là lui xuống thời điểm. Mới hướng về một dự đón bên trên đến. Thầm nghĩ trong lòng, cũng tốt. Liên để ta xem một chút. 20 năm khổ tu. Ta đã đạt đến loại điều nào trình độ 6. 398 thứ 389 trường, chỉ ngươi có phép tác sức mạnh sao? Câu hồn thứ ba vừa ra tay, Trương Hiệu Phong chính mình thật chiêu Câu hồn thức, từ hiện tại Trương Hiệu Phong thân vương cấp thực lực thi triển ra đến, uy lực tự nhiên là muốn so năm đó thời điểm phải cường đại gấp trăm lần, năng lượng to lớn lơi đao. Bị Trương Hiểu Phong cứng rắn áp bức đến dài có hai ba thước, cái kia độ cao áp súc năng lượng sớm đã thực thể hóa, hướng về ám hắc hiệp hội hội trưởng một hùng hăng chém qua, kinh khủng kia công kích, ở trong không gian xẹt qua một đạo bóng người màu đen, cái kia câu hồn thức năng lượng lươi đao phía trước, hiện đầy vô số toát ra màu đen tiểu điện hoa, kỳ thực, đó cũng không phải là màu đen lôi điện, mà là không gian khẽ hở, Trương Hiểu Phong một chiêu này, trong lúc mơ hồ nhanh đạt đến cái không gian này có khả năng tiếp nhận năng lượng công kích cực hạn. Câu hồn thức vừa ra, Cường Hạo đặt lệnh hết thảy mọi người trấn kinh, những cái kia vốn liền đã lui ra cấp bẫy các cường giả, càng là vừa lui, lui nữa Mặc dù cũng là cấp 7 cường giả, nhưng mà, đối với số đông thông thường cấp 7 cường giả mà nói, Trương hiệu Phong một chiêu này đủ để miểu sát bọn họ. Rất tốt, không hổ là ta ám hát hiệp hội bên trong nổi bật nhất thiên tài, liền xem như được xưng là đệ nhất huyết tộc hộ phệ, so với người đến cũng kém qua xa, nhìn xem Trương hiệu Phong đạo này đập tới đến công kích, một cái kia hiện đại nếp nhăn tay nâng liễu khởi đến, xa xa hướng về phía cái kia đập tới đến câu hồn thức, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi nói. Nói cũng kỳ quái, mặc dù câu hồn thức tốc độ công kích không sánh được đoạn phách thức như vậy, nhưng mà, đối với một cái thất cấp cứng, giả, đặc biệt là lấy tốc độ sở trường vạm vãi mà nói, Câu hồn thức tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng mà, Trương Hiệu Phong câu hồn thức ra tay, một lại còn có thể có thời gian nói chuyện. Nguyên lai like là câu hồn thức kinh khủng kia năng lượng lưới đao, tại một thủ hạ, tốc độ càng lúc càng chậm, mà từng đạo năng lượng cũng là không nhận Trương Hiệu Phong khống chế từ từ tiêu tán. 6. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy câu hồn thức bị thêm vào năng lượng, thế mà không nhận chính mình khống chế tiêu tán, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, đồng thời, tâm nghiệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng đem Nguyệt Tinh Luận Thu trở về. Một cái màu xanh biếc lá cây, bị gió đêm cuốn sạch lấy bay lên bầu trời vừa vặn từ một tay phía dưới xe qua, trong đáy mắt, màu xanh biếc lá cây đã biến thành màu khô héo, ngay sau đó, một quả này lá cây hóa thành cho bụi tiêu tàn sáu. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương hiệu Phong lông mày không để lại dấu vết nhíu nhíu một cái, rất rõ ràng, Đỗ Lạm Khắc sức mạnh này không phải thông thường sức mạnh. Sức mạnh không tệ, đáng tiếc, đối với ta không có hiệu quả gì, còn có cái gì chiêu số đều sử dụng tới đi, thân là ám hắc hiệp hội bên trong nổi bật nhất thiên tài, thực lực của ngươi không phải chỉ có ngần ấy, rất dễ dàng liền phá Liêu Trương Hiểu Phong thức, Đỗ Lạm Khắc thâm âm thản nói. "Hừ, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất âm thanh hừ lạnh, trong cơ thể huyết năng điều động liều khởi đến, toàn bộ nguyệt tinh luận cũng là nhỏ nhẹ run rẩy liều khởi đến, phát ra từng tiếng vui mừng kêu to, khí tức kinh khủng làm cho người sợ hai thán phục. Cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân leo lên khí thế, một không có nói chuyện, bị thả lỏng ma pháp bảo màu đen bao phủ khuôn mặt cũng không biết là biểu tình gì, bất quá, còn không có đợi đến Trương Hiệu Phong ra tay, tay của hắn chính là đã nâng liều khởi đến. Đoạt phép thứ 3, Trương Hiệu Phong trong miệng nhẹ giọng lên, cơ hồ liền tại đồng thì, là thuần di đồng dạng. Nguyệt tinh luận trong nháy mắt tụ ra bây giờ một giấc trước mặt, tản ra mảnh liệt ngân sắc quang mang nguyệt tinh luận, dừng ở một giấc trước mặt, từng chút một không gian mạnh vụn bằng tư phía, thế nhưng là, một tay hướng về phía Trương Hiệu Phong nguyệt tinh luận, khiến cho nó nhưng là không thể vượt lôi chỉ một bước. Không thể nào à, nhìn xem tình huống này, Trương Hiệu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, Đoạn phách thức, lấy cường lực cắt chém cùng quỷ dị tốc độ tăng trưởng, coi như mình là thi thuật giả, đối với đoạn phách thức tốc độ, Trương Hiệu Phong đều không nhìn thấy, kể từ chính mình học được đoạn thức tới nay, còn từ đến cũng có xuất hiện qua bị người khác ngăn tại tình huống trước mặt, thế nhưng là, tại một trước mặt, mình đoạn thức thế mà bị Đây là, cảm thụ được một trong lòng bàn tay sức mạnh, nghĩ đến cương cương na một mảnh màu xanh biếc lá cây trong nháy mắt đã biến thành khô héo, ngay sau đó hóa thành cho bụi trắng cảnh, Trương hiệu Phong trong đầu linh quang lóe lên, tâm trung đại kinh, chẳng lẽ là xem ra ngươi đoán đến rồi, lúc này, Trương hiệu Phong trong đầu hụ phẹt, cũng là hơi cảm thán nói, ngươi nghĩ không có sai, sức mạnh này chính là pháp pháp tác ba. Pháp tác sức mạnh sao? Từ hù phẹt nơi đó, xác nhận phỏng đoán của mình, Trương hiệu Phong tâm tình trầm trọng liêu khởi đến tầng nghĩ, pháp tác là Tây phương tu luyện giới xưng hô, tại Đông phương tu luyện giới, được xưng lĩnh vực Cái này không phải chỉ có đạt đến cường giả cấp 9 thực lực mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh sao? Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn tại cấp 7 thực lực tỉnh cảnh liền nắm giữ? Làm, con ngón đúng ra, Nguyệt tinh luận bị một gậy trở về, rất khó tưởng tượng cái kia hiện đại nếp nhăn giả rua ngón tay là nắm giữ loại lực lượng nào, lại có thể đem tu chân giới thập đại thần khí một trong Nguyệt tinh luận có ngón tay phá giải, mà Trương Hiểu Phong nhưng là khống chế nguyện tinh luận dừng lại, nghiêm trọng nhìn mình trước mặt cái này người mặc ma pháp bào màu đen giả, cái này ám hắc thế giới nhân vật đầu não. Đây chính là hội trưởng sức mạnh sao? Quả nhiên không phải là ám hắc hiệp hội hội trưởng a, nhìn thấy như vậy chẳng cảnh Mọi người ở đây cũng là lẫn kinh, trong lòng lại là cảm thán, mặc dù không biết một là nắm giữ lực lượng như thế nào, nhưng mà, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn đạt được đến, Trương Hiểu Phong bây giờ là bị một chèn ép gắt gao lấy. Vừa mới Trương hiệu Phong một chiêu miểu sát cấp 7 cường giả, uy thế như thế đã là khiến lòng run sợ, không nghĩ đến, tại hiệp hội hội trưởng trong tay, thế mà vẫn là bị chèn ép gắt gao lấy. Mấy trăm năm không gặp qua hắn ra tay rồi, mười sức mạnh quả nhiên càng thêm mượt mà a, nhìn xem Trương hiệu Phong câu hồn thức cùng đoạn phép thức hai chiêu thế mà đều bị một dễ dàng hóa giải, tại chỗ mấy vị nghị viên cũng là lẩm bẩm cảm thán nói. Bá. Ám Hắc Hiệp hội thành viên đại hỷ, nhưng mà, Cúc Thứ Lang bọn hắn nhưng là tràn đầy lo lắng, cơ hội liền tại đồng thì, Cúc Thứ Lang trên tay cỡ sạ nạt chi kiếm nổ, một đạo thế diễm bạch sắc kiếm quang phán qua, liền muốn động thủ hỗ trợ, bây giờ đại gia cho ở thế nhưng là ám hát hiệp hội tổng bộ đâu, nếu như Trương Hiểu Phong cũng bị đánh bại lời nói, như vậy hôm nay tất cả mọi người không cần đi. Trận chiến đấu này không ngươi sự tình, lui ra ba, ngay tại Cúc Thứ Lang vừa mới động thủ thời điểm, Lang nhân nghị viên Anthony nhanh như tia chớp chắn Cúc Thứ Lang trước mặt, Chầm giọng nói, một đôi móng vuốt thép lập ánh sáng nguy hiểm. Cúc ngay cho ta ba Đối với có cường giả cấp 8 sơ kỳ thực lực Cốc Thứ Lang mà nói, bất quá là cấp 7 cường giả Anthony, hắn căn bản là không có để vào mắt, một đạo màu trắng lạnh thấu xương kiếm khí bổ ra ngoài, nhưng Anthony đám người sắc mặt đại biến. Cẩn thận 3, cách Anthony tương đối gần huyết tộc nghị viên kéo Á Duy Tư cùng Lang nhân nghị viên bố đặc biệt kéo hai người cũng là kinh hồ, kéo Á Duy Tư tay vừa nhất, một quả đồng độ cao áp xúc huyết sắc ma cầu hướng về kiếm khí màu trắng kia đánh tới, mà đồng thời, bố lạp đặc biệt đồng dạng là nhảy qua đến, hai tên lang nhân nghị viên Đuốt, cũng là tản ra khí tức kinh khủng, hướng về kiếm khí màu trắng kia hung hăng tràn qua. Phanh ba Mấy liệt tiếng nổ vang dội liều khởi đến, mặc dù một cái huyết tộc nghị viên thi triển huyết sắc ma cầu uy lực vi phạm, nhưng mà, người sở hữu cường giá cấp 8 sơ kỳ thực lực cúp tứ lang, như thế nào bài trí, tại hắn cái kia lạnh thấu xương kiếm khí phía dưới, chẳng qua là hơi rằng có một chút thôi, màu đen kêu huyết sắc ma cầu chính là nội tung, mà hai tên lang nhân nghị viên, kinh khủng kêu móng vuốt hung hăng bổ vào kiếm khí kia phía trên, cũng là kêu thảm một tiếng bay. Ngược trở về, hai cái lang nhân nghị viên song tảo cũng là chạy xuống dòng máu đỏ 6. Hừ. Nếu như không phải có một lang nhân nghị viên cùng một cái huyết tộc nghị viên hỗ trợ, đúng ra sẽ đem hắn móng vuốt chém xuống đến 6, nhìn xem Anthony cùng bố đặc biệt kéo hai vị nghị viên cũng chỉ là móng vuốt đổ máu, Cúc Thứ Lang trong lòng không cam lòng thầm nghĩ. 8. Cường giả cấp 86. Ông chính mình không ngừng chảy máu móng vuốt, Anthony cùng bố đặc biệt kéo hai tên lang nhân nghị viên cũng là khiếp sợ nhìn xem Cúc Thứ Lang kêu lên, phải biết, tại Tây Phương tu lệ giới, có thể không có một vị đúng nghĩa cường giả cấp 8A hay 3, cường giả cấp 8 tinh tức, giống như là một tia chấp hung hăng bổ vào lòng của mọi người đầu đồng dạng, vốn vẫn là tràn đầy lòng tin ám hiệp hội các thành viên, cũng là lớn kinh. Tâm lại là Sách liều khởi đến, rõ ràng, tại Tây Phương, tu luyện giới là không có cường giả cấp 8 tồn tại, liền xem như giáo đình giáo hoàng cùng ám hát hiệp hội hội trưởng, cũng chỉ là cấp 7 cường giả thôi. Mà một cái đẳng cấp chênh lệch lại là quá mức kinh khủng, bất quá, đối với Cúp Thứ Lang cường giả cấp 8 thực lực, những cái kia hiệp hội nghị viên nhưng chỉ là chấn kinh mà thôi, không có cảm giác bất an, rõ ràng tại tâm lý của bọn nó, cường giả cấp 8 thực lực cũng không có cái gì để lo ớm. Trương Hiểu Phong, ta đến giúp ngươi ba, tay nắm lấy trong truyền thuyết yêu đao cỡ sạn nạt chi kiếm. Cúc Thứ Lang trên thân tản ra tám kỳ đại xà cái kia lạnh thấu xương ma khí, hướng về Trương Hiệu Phong trùng liễu quá đến tê lên. Không muốn qua đến ba, thế nhưng là, Trương Hiệu Phong nhưng là cáo kình hướng về Cúc Thứ Lang tê lên, ngươi không phải là đối thủ của hắn ba. Cái gì? Lần này, nhưng là đến phiên Cúc Thứ Lang kinh hãi, chính mình thân là cường giả cấp 8, lại còn nói không phải một cái thất cấp cường giả đối thủ, đáng tiếc là Cúc Thứ Lang cũng không minh bạch phép tắc lực lượng huyền bí. Ha ha, mà lúc này đây, một nhưng là âm trầm nợ nụ cười, đạo, Trương Hiểu Phong, bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi không phải là đối thủ của ta, hiếm thấy gia hỏa này có cường giả cấp 8 thực lực. Chẳng lẽ ngươi thật không muốn hắn đến giúp ngươi sao? Hừ, đáp một mà nói, chương hiệu phong nhưng là lạnh lùng hừ một cái, ngẳng đầu nhìn trời một cái tế phía trên cái kia một vòng to lớn trăng trọn, tiếp lấy mới túi đầu xuống đến, nhạt nhạt, nhạt nhìn đối phương, đạo, ngươi chỗ ủy lại không phải liền là phép tác sức mạnh sao, ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi nắm giữ phép tắt sức mạnh sao. Đêm khuya còn có một canh, dự tính 10 giờ rưỡi tả hữu, có thể đợi thì chờ một chút, không thể chờ liền tắm một cái rồi ngủ, ngày mai xem đi 6. 399 thứ 390 trường, lĩnh vực VSC pháp tắc thứ 390 trường, lĩnh vực VSC pháp tắc cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, một giọng của bên trong tràn đầy chấn kinh, mà còn lại nghị viên cũng là gương mặt không dám tin, một thanh âm kinh hô gọi Liêu Khởi đến, "Ngươi nói là, chẳng lẽ ngươi?" Nguyệt Chi lĩnh vực, đối với một dự bọn họ kinh hô, Trương Hiểu Phong không có nói cái gì, mà là dùng hành động của mình trả lời bọn hắn, đâm đàng nguyệt quang, chịu đến Trương Hiệu Phong giận rát, hóa thành nguyệt chi lĩnh vực, tại ma trong động, mặc dù không có thể nhìn đến nguyệt quang, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nguyệt chi lĩnh vực nhưng như cũng là bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Liên xem như Tàn nguyện trải qua tầng cuối cùng, tầng thứ tư, Trương Hiểu Phong cũng là sơ quy môn. Kính. Thật, thật là bốn. Phép tác sức mạnh 6. Mọi người ở đây bên trong, không ai so một được rõ ràng hơn phép tác lực lượng, tại Trương Hiệu Phong nguyên chi lĩnh vực thi triển ra đến thời điểm, một cũng cảm giác được lĩnh vực này sức mạnh. Không, không thể nào bốn. Làm sao có thể bốn? Hắn làm sao lại? Nắm giữ lực lượng lĩnh vực 6, mà còn lại hiệp hội nghị viên cũng là nhìn nhau há nhiên, phép tác sức mạnh, ngoại trừ ám hắc hiệp hội hội trưởng cùng giáo đỉnh giáo hoàng. Tại tu luyện giới còn có người có thể ủng hữu pháp tác sức mạnh sao? Liền xem như tại đồng Phương tu chân giới, cũng không có thấy có người nắm giữ á không nghĩ đến ngươi thế mà đồng dạ ủng hữu pháp tác sức mạnh. Sau một hồi lâu, mượn dường như là mới chỉnh lý tốt tâm tình của mình, lẩm bầm hướng về Trương hiệu Phong nói: "Nhớ năm đó, vì thu được phép tác sức mạnh, ta trả ra nhiều lắm, liền không nghĩ đến ngươi, bất quá là thân vương cấp tiền kỳ mà thôi, liền ủng hữu pháp tác sức mạnh. Mặc dù, ngươi có chỉ là ngàn vạn pháp tác bên trong một đầu tiểu pháp thì sáu" Tiểu Phác Kỳ, nghe được mục địch mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nghi ngờ lẩm bẩm nói, hiển nhiên là không rõ vì sao lại xưng hô mình vì Tiểu Phác Thì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình pháp tắc chỉ là không hoàn chỉnh bản sao, chẳng lẽ chính hắn đúng là bản đầy đủ sao, cái này sao có thể? Ân, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" nghe được Trương Hiểu Phong cái kia giọng nghi ngờ, một đồng dạng là nghi ngờ, tiếp lấy mới giảng giải thích nói, thiên hạ pháp tắc vạn vạn ngàn ngàn, nhưng mà, nhưng cũng có phân chia lớn nhỏ, mặc dù sau cùng mục tiêu cũng là muốn lĩnh ngộ giữa tiên địa cái kia duy nhất một đầu pháp tắc 6. Nói đến đây một chút, ngừng lại một chút, nói tiếp, tại chúng ta Tây phương tu luyện giới gọi pháp tác, tại Đông phương tu luyện giới gọi lĩnh vực, kỳ thực cũng là bọn hắn cái kia cái gọi là đạo, dùng bọn hắn mà nói chính là lớn đạo vạn vạn nan ngàn, ngàn, có thể sau cùng mục tiêu, vẫn là vì lĩnh ngộ giữa thiên địa duy nhất một cái kia đại viên mãn đạo, cũng là một cái vạn bản quy nguyên quá trình, chân chính đại viên mãn đạo, chỉ có đến rồi chín cấp thực lực mới có thể hoàn toàn chưởng khống. Cho nên ngươi có, chẳng qua là một đầu tiểu pháp thì thôi, mà ta, nhưng là thiên địa cái kia quy tắc duy nhất bên trong một nửa, pháp Ta Hắc pháp tắc cùng giáo hoàng Quang minh pháp tắc thêm trở nên, chính là thiên địa pháp tắc. Sinh pháp tắc thêm chết pháp tắc cũng là thiên địa pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc thêm không gian pháp tắc đồng dạng cũng là thiên địa pháp tắc, những thứ này các loại có thể xem như thiên địa pháp tắc một nửa mới xem như đại pháp tắc, mặc dù không biết ngươi lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc, thế nhưng là, ngươi có rõ ràng không phải những thứ này đại pháp tắc chi 16. Là thế này phải không? Nghe được một mà nói, Trương hiệu Phong nhìn trời một chút tế trên trong sáng, nhìn lại một chút đầy trời tinh đấu, trong miệng lầm bẩm nói, quả nhiên đâu, chính mình có quả nhiên không phải đại pháp đâu, ngày, nguyệt, tinh, nhật chi pháp tắc một nửa, mà chính mình có chỉ là thiên địa pháp tắc 14 sao. Ta pháp tắc lớn hơn ngươi. Sức mạnh so với ngươi còn mạnh hơn, đối pháp thì lĩnh ngộ thời gian so ngươi lâu, liền xem như ngươi cũng cùng hữu pháp tắc, nhưng mà, ngươi có thể hơn được ta sao?" Một Thanh Âm bên trong, tràn đầy tự tin nói, rất rõ ràng, cho dù đối với Trương Hiệu Phong cũng cùng hưu pháp tác lực lượng cảm giác đến chấn kinh, nhưng mà, người đối với mình sức mạnh cũng tuyệt đối không nghi ngờ. Mặc dù ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhưng mà, nhưng ta vẫn còn muốn thử một chút thấy thế nào, cứ việc trong lòng đối với một lý luận đã tin tưởng, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là ôm bạn nhất trong lòng nói, nói chuyện đồng thời, mình Nguyệt Chi lĩnh vực thi triển đến trạng thái mạnh nhất 6. Hừ. Ngươi đã là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy ta liền hào hào chơi đùa với người à, Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cảm thấy hắn pháp tắc lực lượng tăng cường, môi trong miệng thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, hắn ám hắc pháp thì sức mạnh cũng là thi triển mở đến. "Âm ầm, pháp tắc cùng phép tắc đối bính, như vậy sức mạnh tuyệt đối không phải thông thường cấp 7 cường giả có thể đã nhận lấy, cái này đã thăng lên đến tinh thần cấp độ trong cảnh giới chiến đấu, pháp tắc cùng phép tắc sức mạnh đụng vào nhau, toàn bộ không gian cũng là bắt đầu run rẩy liêu khởi đến. Màu đen lôi điện, tại dưới đêm trăng không hiện, nhìn xem những cái tia thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện màu đen, vốn liền lui phải rất xa đám người, lại là lui về sau rất nhiều. Phải biết, những cái kia căn bản không phải cái gì cái gọi là xâm xét, mà là không gian vết rách, pháp tác chi giữa và chạm, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại nào phá hư, cho nên, đại gia vẫn là cách xa một chút tốt hơn. Minh Nguyệt Chi lĩnh vực, Trương Hiểu Phong rõ ràng có thể cảm thấy khi nhận đến đè ép, một cái kia hắc ám pháp tác quả nhiên cường hãn, vừa tiếp xúc, Trương hiệu Phong Minh Nguyệt Chi lĩnh vực liền liên tục bại lui, pháp tác của mình, thật sự so với đối phương nhỏ hơn rất nhiều, nếu như nói pháp tác của mình giống như là một chiếc xe thể thao lời nói, như vậy, một pháp tắc giống như là một chiếc xe buýt. Ân Xem ra người đối pháp thì lĩnh ngộ rất sâu sắc a, lại có thể chống đỡ lâu như vậy, mặc dù Trương Hiểu Phong tại một dự pháp tác sức mạnh phía dưới liên tục bại lui, nhưng mà, nhưng cũng không có lộ ra bại lộ bộ dáng, cái này khiến một dự kinh ngạc tàn thằn nói. Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là minh bạch, phép tác sức mạnh chủ yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ đối pháp thì lĩnh ngộ, mà lĩnh ngộ lại là nhìn danh giới, bế quan phía trước, mình tại tâm ma huyễn cảnh trong không gian trải qua mấy ngàn năm ngọt bùi tay đắng, để cho mình cảnh giới đã sớm tăng lên tới một cái cao vô cùng tầng thứ, ít nhất so với cái này chút Tây phương tu luyện giới không quá chú trọng danh giới các cường giả mạnh hơn rất nhiều, cho nên, mặc dù mình pháp tương đối nhỏ Nhưng mà, Trương hiệu phong lĩnh ngộ lại vô cùng tấu triệt, cho nên mới có thể ở một tiến công phía dưới, kiên trì lâu như vậy. Gió bất quy tắc phá động liệu khởi đến, trong gió, tựa hồ sen lẫn cảm giác vô hình, phản phất giống như là tận thế đồng dạng, trên đường chân trời mây đen cũng là cuộn cuộn mà đến, từng đạo kịch liệt tiếng sấm ở trong trời đêm văng dội, bất quá, cứ việc trên đường chân trời mây đen cuộn cuộn, nhưng mà, lại không có dù là một đóa mây đen che lại mặt trăng chiếu xạ đến Trương hiệu phong ánh sáng trên người. Đại địa rung rẩy khởi đến, phía dưới ám hắc học viện rung lên giống như là phát chấn động đồng dạng. Tường đạo vết rách giữ tận xuất hiện, cái kia nứt ra đại địa điệu hồ có thể đem người đều nuốt vào đi, pháp tác chi giữa đối kháng, lệnh không gian tụa hồ cũng sắp sụp đổ. Tinh thần mình lên áp lực, càng lúc càng nặng, mặc dù mình cảnh giới rất cao, nhưng mà, chuyên tu ám hắc ma pháp một cái gì tối cường, tinh thần lực ba, bất luận như thế nào, tinh thần lực đối với pháp tác sức mạnh, vẫn có giá trị tác dụng, nếu như không phải Trương Hiểu Phong cũng có cường đại tinh thần dị năng, hắn đã sớm thua đánh tây bởi. Trương Hiểu Phong, ngươi liền tốt thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cường đại pháp tắc lực, hướng về Trương Hiểu Phong đè ép qua đến, mượn thản nhiên nói, tại Trương Hiểu Phong trong mắt của một thân thể tựa hồ vô hạn phong đại, giống như là một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Không biện pháp, đối phương pháp tắc so với mình lớn hơn, ủng hữu pháp tắc lâu như vậy hắn, đối pháp thì lĩnh ngộ đồng dạng là vô cùng khắp sâu, hơn nữa đối với phương tinh thần lực cũng không so với mình thấp, muốn thắng hắn, Chương hiệu Phong tựa hồ không có bất kỳ ưu thế, mình mật chi lĩnh vực, tại một cái kia to lớn hắc ám pháp tắc chi phía dưới, bị khổ khổ áp chế, mà Chương hiệu Phong trên tinh thần nói tiếp nhận áp lực, cũng là càng lúc càng trọng. 03, tại sao có thể ba? Chương Hiểu Phong trong lòng không cam lòng giống to, bấy quan 20 năm, chính mình làm chính là cái gì, không phải liền là báo thù sao? Chẳng lẽ Chính mình sau khi xuất quan đệ nhất chiến liền muốn thua ở ở đây sao? Mình bại, cái kia cật giảnh cùng cúp thứ Lang bọn hắn làm sao bây giờ? Còn có, ở Trung Quốc khổ khổ chờ đợi mình đi giải cứu nàng Lang Kỳ Nhi làm sao bây giờ? Còn có Huyền Thiên môn cứu hận, tất cả những điều này, chính mình cũng không thể thua. Hừ. Nay thua, liền hết thảy đều xong. Ta không có thể thua ba, tâm trung đại gào thét, Trương Hiểu Phong Nguyệt Chi lĩnh vực không muốn sống vậy đỉnh đi lên, tinh thần lực của mình tựa hồ cũng đã sôi trào, tại Trương Hiểu Phong chấp niệm trong lòng phía dưới, vực lần thứ nhất trở nên như vậy kiên cố. Hừ, còn không chịu thua sao? Nguyệt Chi lĩnh vực biến hóa Đứng mũi triệu sáo cảm thụ mánh liệt nhất chính là một dự cảm nhận được trương hiệu phong nguyệt chi lĩnh vực biến hóa, mũi lạnh lùng hứ một cái nói, mặc dù trương hiệu phong nguyệt chi lĩnh vực vi lực gia tăng, nhưng mà, cùng một dự hác cám pháp tác so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Thừ, nguyệt chi pháp tác sao, đối kháng lâu như vậy, một cũng lý giải liêu trương hiệu phong phép tác thuộc tính, lạnh lùng hứ một cái nói, nguyệt chi pháp tác, mặt trăng chỉ có thể ở trong đêm tối mới có thể xuất hiện, ngươi pháp tác, thế nhưng là tại ta phép tác bên trong đầu 6. Khổ khổ chống cự lại Hắc ám pháp tắc vậy cường đại phải như Thái Sơn vậy áp lực, nghe được Mộ Trương Hiểu Phong trong miệng đồng dạng là lạnh lùng phản bác, Hắc ám pháp tắc, mặt trăng nhưng là sẽ tan bóng đêm bầu trời đêm tồn tại, ngươi nói trăng sáng pháp tắc tại ngươi Hắc ám bên trong sao, ta nói nguyệt chi phép tắc kia sáng vừa vận khắt chế ngươi Hắc ám đâu bà. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta phần cuối ngược lại muốn xem xem ngươi trăng sáng pháp tắc như thế nào khắt chế ta Hắc ám pháp tắc bà, chuyện đồng thời, là tăng lên một chút, hắn đã gia tăng lực lượng. Làm sao bây giờ, bị đối phương cường đại lấy đã bị bước đến tuyệt cảnh Trương Hiệu phong trong lòng trần chờ thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay lần thứ nhất xuất quan liền muốn sử dụng không thuần thục một chiều kia sao 400. Thứ 391 chương, ngân nguyệt cực hồn chui như thế nào? Ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Cương đại hắc ám pháp tắc, đem chương hiểu phong nguyệt chi lĩnh vực chèn ép gắt gao lấy. Một cư cao lâm hạ nhìn xem Trương Hiệu phong nói, hai đại phép tắc đối binh, làm cho cả ám hắc hiệp hội không gian cũng là chấn động liễu khởi đến. Bên cạnh đám người cũng là kinh hãi nhìn xem bên kia chiến đấu hai người. Đại đa số người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến pháp tắc sức mạnh. Sức mạnh đó đã không phải là ai có năng lượng càng nhiều liền có thể đối kháng, đó là một cái cấp độ lên hỏi đề. Dù sao lực lượng của người cường thịnh trở lại, có thể đối kháng toàn bộ thiên địa sức mạnh sao? Muôn ngàn lần không thể thua a. Bên cạnh Cúc Thứ Lang, trong tay nắm thật chặt cờ xạ nạt chi kiếm chúa kiếm, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, chính mình có can đảm ở trong tối hắc hiệp hội hiện thân cùng Trương hiệu Phong hướng người, chính là đối với mình sức mạnh cùng với Trương hiệu Phong lực lượng tự tin. Thế nhưng là, mình lại không biết, nguyên lai ám hắc hiệp hội hội trưởng lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy một loại sức mạnh. Hôm nay Chương Hiệu Phong muôn ngàn lần không thể thua a nếu không. Đại gia đô không thể đi ra ám sát hiệp hội, thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia sao? Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, mình đã bị một trận hắc ám pháp tắc gắt gao áp chế, Nguyệt Chi lĩnh vực bên trên bị áp lực càng lúc càng nặng, cơ hội đã đến mức độ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rất rõ ràng, nếu như mình không sử dụng cái khác chiêu số mà nói, là không thể nào thắng lợi. Nếu như mình lĩnh vực bị đối phương cứng rắn đè bức bách mà nói, như vậy, hôm nay chính mình liền tuyệt đối đi không được. Nếu là như vậy, như vậy thì để cho bọn họ nhìn xem xét ta đây 20 năm khổ tu thành quả, chỉ là trần chờ thời gian rất ngắn ngủi. Trương hiệu Phong quyết định bên trên đến thầm nghĩ, nếu như mình chần chừ nữa không quyết định lời nói, Nguyệt Chi lĩnh vực cũng sẽ bị đối phương Hắc Ám pháp tất cho cứng rắn độc vụt. Nước đẩy từ tràn, thiên địa vận vật đều có hắn cái gọi là cực hạ Vật tận hạn cực, nhất định từ tràn. Đây là đạo hồ Nguyệt Chi có thể cũng hộ như thế. Nguyên nhân, ta cảm giác nơi này mở ra lối riêng, lấy tự thân chi nguyệt có thể hòa vào thiên địa. Tinh khí thần tất cả hóa cùng giữa tháng 6, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trương Hiểu Phong trong lòng nói thầm tàn nguyện trải qua tầng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng công pháp, Mình tinh khí thần toàn bộ hóa thành nguyệt có thể bên trong, tiếp đó, lại đem nguyệt có thể dung nhập trong thiên địa, để cho mình tinh thần khí cùng thiên địa phù hợp cùng một chỗ, làm cho pháp tắc biến dị, ngưng tụ thành một cái cực điểm sáu. Như thế nào? Người rốt cục từ bỏ sao? Nhìn xem tại tối hậu quan đầu, Trương hiệu Phong thế mà nhắm mắt lại sao? Mà hắn nguyệt chi lĩnh vực cũng là dần dần biến mất. Mùi thanh âm bên trong mang theo quả là thế cảm giác, hướng về Trương Hiểu Phong nói, nói chuyện đồng thời, khống chế mình hắc ám pháp tắc áp chế Trương hiệu phong sức mạnh, bắt sống cùng hắn, không phải chứ? Thế mà thua. Nhìn thấy Trương hiệu phong nguyệt chi lĩnh vực tiêu thất, tiếp đó bị một dự hắc ám pháp tắc bao trùm. Các dịnh, khuê đức cùng Cúc Thứ Lang bọn người, cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ. Đồng thời, Thâm Trung Giã là dâng lên một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ đến, Trương hiệu phong vừa ra đến, đại gia liền bị ám hắc hiệp hội một mẹ hốt gọn. Mà đối với Cúc Thứ Lang bọn họ bất đắc dĩ, ám hắc hiệp hội cấp thành viên nhưng là đại hỉ. Không chỉ là bởi vì vì chương hiệu phong bị bắt, chủ yếu nhất còn có một dự sức mạnh. Nhìn thấy ám hắc hiệp hội hội trưởng, thế mà nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, ám hát hiệp hội các thành viên cũng là có tự tin mãnh liệt. Mặc dù lực lượng của ngươi vô cùng làm cho người sợ hãi thần phục, hơn nữa, nắm giữ pháp tắc lực lượng ngươi càng là làm ta chấn kinh. Nhưng mà, ngươi dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, thua ở trên tay của ta cũng là dễ hiểu sự tình xấu. Mừn không chế mình hắc ám phát tắc. đem nhắm mắt Trương Hiệu Phong vững vàng chế phục ở trong miệng thản nhiên nói, thế nhưng là, đối với ngoại giới hết thảy, Trương Hiệu Phong đều không có chút nào để ý hắn đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào chính mình tàng nguyệt trải qua tầng thứ tư bên trong đi. Tầng thứ tư Vốn là chỉ có đến rồi cường giả cấp 8 trình độ mới có thể bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là, đi qua tâm ma trong ảo cảnh mấy ngàn năm lĩnh vực, khiến cho tâm cảnh của mình đã đạt đến một cái rất cao cấp độ. Lại thêm chính mình cường hãn tinh thần dĩ năng, khiến cho Trương Hiểu Phong lại có thể mơ hồ nhìn thấy tầng thứ tư tàn nguyệt trải qua nội dung. Chỉ là, đối với tầng thứ tư công pháp, Trương Hiểu Phong còn không quá thông thạo thôi. Tầng thứ tư công pháp, không phải chủ yếu, chủ yếu nhất là chỉ có tu luyện tầng thứ tư công pháp, chính mình mới có thể thi triển ra tàn trải qua bên trong cường đại nhất cái kia tuyệt chiêu. Giống như là Nguyệt Chi lĩnh vực một dạng, chỉ có tu luyện đến tầng thứ 3 mới có thể tu luyện, mà một chiêu cũng giống như vậy, chỉ có đến rồi tầng thứ 4 Tàn Nguyệt trải qua mới có thể tu luyện. Ngân Nguyệt cứ thuần trôi, Tàn Nguyệt trải qua bên trong ghi lại cuối cùng sát chiêu, chỉ có đến rồi tầng thứ 4 cảnh giới mới có thể thi triển. Mà bây giờ, Trương Hiểu Phong ngay tại vận hành Tàn Nguyệt trải qua tầng thứ 4 công pháp, chuẩn bị thi triển một chiêu này. Không biện pháp, tầng thứ 4 cảnh giới dù sao cũng là chỉ có đạt đến cường giá cấp 8 trình độ mới có thể tu luyện. Hiện tại Trương Hiểu Phong mặc dù có thể miễn cưỡng tu luyện, thế nhưng là còn không thuần thục nhất định phải đi qua thời gian dài chuẩn bị mới được. Ân vốn nhàn nhạt hướng về Trương Hiệu Phong nói chuyện một dịch. đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khác thường. Đồng dạng, liền xem như tại chỗ tất cả ám hắc hiệp hội thành viên đều cảm giác được một cỗ cảm giác khác thường. Tựa hồ nơi nào không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Một tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ. Đồng thời, không dám tin nhìn mình hắc ám pháp tắc bên trong Trương Hiểu Phong, bởi vì hết thảy đầu nguồn đều ở đây trên người hắn. Sợi tóc màu đen phảng phất bị gió mạnh thổi qua đồng tùy bay múa liễu khởi đến, trương hiệu phong trung quanh, không gian đều vặn vẹo liễu khởi đến, bất quy tắc lay động, tựa hồ tùy thời có bị xé nước có thể, năng lượng kinh khủng. Tại trương hiệu phong tinh thần khí dưới sự chỉ dẫn, hóa tắc nhất căn không nhìn thấy châm, một cây đủ để đem hư không tê lật châm, Mình nguyện chi lĩnh vực năng lượng, còn có tự thân tinh khí thần cùng với chính mình đối với trời đất lĩnh ngộ, toàn bộ hết thể toàn bộ đều ngưng kết lại với nhau, hóa thành một cây không nhìn thấy châm. Thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một trong lòng hung hang gọi liễu khởi đến, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng của hắn xí ra, rất rõ ràng. Tự có nguy hiểm, có nguy hiểm rất lớn. Thân là cấp 7 thực lực ám hắc pháp sư, tinh thần lực vô cùng cường đại một vực. Không dám hoài nghi mình trực giác, tự có nguy hiểm. Nhưng mà, họ đề chính là ở nguy hiểm ở nơi nào? Chính mình lại không nhìn thấy. Đồng dạng, mọi người ở đây cũng có một loại cảm giác run sợ, một loại bản năng sợ hãi. Tự hồ xuất hiện cái gì có thể uy hiếp đến mình tánh mạng đồ vật. Đây là một loại rất huyền ảo cảm giác, chỉ là một loại bản năng cảm giác mà thôi. Ngân Nguyệt cự hồn chui. Cuối cùng, hiệu phong mắt đột nhiên mở ra. Cái kia trong mắt mồ bạc cơ hồ có rút lại thành một cái cây kim đồng dạng. Đồng thời trong miệng của hắn lớn tiếng gầm rú đạo: "Theo chương hiệu phong giống to." Nhưng tụ hắn toàn bộ hết thệ cái kia trầm. Cái kia tàn mượt trải qua bên trong ghi lại cuối cùng trợ chiêu. Điên cùng xoay tròn liễu khởi đến, thuận về một hạt cám pháp tắc hung hăng chui qua. Đây là cái gì? Cứ việc ánh mắt của mình không nhìn thấy, nhưng mà, dựa vào hạt cám pháp tắc phản hồi, nhưng là cảm thấy ngân nguyệt cực hồn chui sức mạnh. Thâm trung đại kinh hãi hồ một tiếng va dọn. Chỉ là trong mắt Màu đen pháp tắc liền bị Trương Hiểu Phong Ngân Nguyệt Cực Hồn Trui cho truy đấu. Màu đen pháp tắc dựa vào tinh thần lực và cảnh giới của mình thi triển chiêu số, bị Trương Hiểu Phong cứng rắn truy đấu. Một cảm thấy đầu lâu của mình dường như là bị một cây châm đâm thủng một cái giống như, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lơ lửng giữa không trung ôn mình đầu kêu thảm liêu khơi đến. Bất kể là ai, Cơ ép thi triển chính mình còn không thể nắm trong tay sức mạnh, đều sẽ đối với mình thân thể và tinh thần tạo thành gánh nặng rất lớn. Mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng giống như vậy. Ngân Nguyệt Cực Hồn chui là chỉ có đến rồi cường giả cấp 8 trình độ mới có thể thi triển chiêu số. Hiện tại Trương Hiểu Phong cưỡng ép thi triển, không những đối với thân thể của mình tạo thành gánh nặng rất lớn, hơn nữa, cái kia tùy theo mà đến tác dụng vụ. cũng lượng Trương hiệu Phong chó cắn áo rách. Mặc dù Trương hiệu Phong được như nguyện phá một dục hắc ám pháp tắc, nhưng mà, hiện tại Trương hiệu Phong trạng thái so một dục cũng không khá hơn chút nào. Mở bởi vì chính mình hắc ám phát tắc bị phá, ôm mình đầu kêu thảm, mà Trương Hiểu Phong âm nguyện Tại phá một dục pháp tắc sau đó, cũng là trong nháy mắt tiêu tán sạch. Vốn sau lưng cánh rơi còn có tiết tấu chậm rãi suối dục Trương Hiệu Phong, cơ hội liền tại đồng thị Cái kia sau lưng cái kia suối dục cánh rơi cũng là hơi cứng đờ. Suýt chút nữa ngã xuống xuống. Mà Cúc Thứ Lang, cơ hội là trong nháy mắt tụ ra hiện tại Trương Hiệu Phong trước mặt. Đem hắn đỡ, như thế nào? Người không chuyện a? Không để lại dấu vết đỡ lấy Liêu Trương Hiệu Phong sau đó. Cúc Thứ Lang thấp giọng vấn đạo, "Mau rời đi, nếu không liền muốn lộ hãm." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là thấp giọng đáp trả nói, "Hơn nữa, mình cũng là cưỡng ép kéo lên tinh thần của mình." không để cho còn lại nhân phát hiện mình trạng thái bây giờ. Như thế nào? Chúng ta bây giờ có tự cách đi rồi sao? Mạnh đánh tinh thần. Trương Hiểu Phong trên mặt vẫn là mang theo hoàn toàn như trước đây ưu nhã mỉm cười, hướng về bên kia mượn nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. "Ngươi, chuyện của ngươi bốn, ta đã tận lực muốn, ta bây giờ sẽ không xuất thủ sáu." Cố nén đau đớn, Một vẫn là đau đến cau mày ôm mình đầu đáp trả nói, nói rất lời về sau, cũng không nói thêm cái gì. Nhanh như tia chớp bay mất, hiển nhiên là muốn đi chữa thương, còn có ai muốn ngăn trở sao? Nhìn xem mượn bay đi. Trương Hiểu Phong nhìn chung quanh một vòng mọi người nói, nói chuyện đồng thời, Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng bóp một cái cúc thứ lang tay, làm ám chỉ, mà ở trang ám hát hiệp hội thành viên, lại không ai dám cùng hắn đối mặt. Vừa mới hắn cùng một hai người pháp tắc chi tranh quá mức kinh khủng, lại thêm có một cái cường giả cấp 8 tại bên người, còn có ai dám làm chim đầu đàn ai nhận được Trương Hiệu Phong ám chỉ? Cúp thứ lang thể nội cái kia 8 kỳ đại xà cấp 8 thực lực tôn sChào ra, bao chùm liễu Trương Hiểu Phong, các cùng khuê đức mấy người, phá không mà đi, mà cảm thụ được cái kia lạnh tấu xương cường giả cấp 8 khí thế, Hàm Hà Diệp hội lại không ai dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn hắn quang minh chính đại rời đi. 400 linh một thứ 392 chương, giáo đình lựa chọn mua một chỗ 4 phòng ngủ 2 phòng khách nhà trọ, Trương Hiểu Phong, Cát Nhĩn, Khuê Đức, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh năm người ở đi vào, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh tự nhiên là cùng một cái gián phòng, còn lại ba người cũng là mỗi người một cái phòng, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là nắm chặt thừa ái gian tu dưỡng, ngân nguyệt cực hồn chui sức mạnh đối với hiện tại Trương Hiểu Phong mà nói, giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ đồng thời, đồng dạng sẽ thương tổn đến chính mình, từ lần trước sử dụng sau đó Cái này ngay cả tục mấy ngày, Trương Hiệu Phong đều ở đây tính dưỡng bên trong. Ngân Nguyệt Cực Hồn Trui, trong đó cơ hồ đã bao hàm chính mình sở hữu tinh khí thần, một khi ra, chính mình tự nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nghề, năng lượng mặc dù dễ dàng khôi phục, nhưng mà, những thứ này thần muốn khôi phục cũng quá khó khăn. Hú hổ, thân thể của mình bởi vì đã nhận lấy Ngân Nguyệt Cực Hồn Trui tác dụng vụ, đồng dạng cẩn thật tốt tu dưỡng đâu. Thân thể của người lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục a? Trên bàn cơm, Cúc Thứ Lang vừa ăn cơm, một bên không đếm xỉa tới hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Trên bàn cơm, chỉ có Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh Đồ ăn coi như bình thường một chút là người bình thường đồ ăn, mà Khuê Đức đâu, nhưng là nửa cái dê nướng nguyên con, ở bên cạnh trắng trợn cán xé, bộ dáng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào đều không có muốn ăn, quả thực là quá giám man. Mà Trương Hiểu Phong hỏa cắt gì đâu, bọn họ và Khuê Đức tạo thành mảnh liệt so sánh, trên thân tản da ưu nhã khí thức, khí chất của bọn hắn, thậm chí là nhường Cúc Thứ Lang bọn hắn tự ti mà cảm, trên bàn cơm đồ ăn bọn hắn không có cái gì dục vọng, cho nên, cũng chỉ là nhẹ nhàng nết rượu đỏ trong ly mà thôi. Cái này à, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Chương Hiểu Phong ngừng rượu thử động tác, hơi trầm ngâm một hồi, đạo, mặc dù chúng ta huyết tộc để khôi phục lực tăng trưởng, nhưng mà Ta muốn, nếu như ta muốn toàn diện khôi phục lời nói, còn cần hơn nửa tháng a6. Nói đến đây Trương Hiệu Phong hơi dừng lại, nói tiếp, hơn nữa, liền xem như thân thể của ta khỏi rồi, cũng không có nhanh như vậy đi tu chân giới, ta còn muốn trước tiên đem Tây Phương tu luyện giới sự tình phi xử lý hào lại nói, huống hổ, tu chân giới sức mạnh không thể coi thường, đặc biệt là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất môn phái tu chân phái Cô Luân, ta nghĩ chúng ta hay là đem lực lượng của mình tiến hơn một bước trưởng không tốt lại nói. Nói như vậy, đại gia cũng nhiệm một chút. Chắc chắn. Ấn, nghe được Trương Hiểu mà nói, Cúc Thứ Lang hơi trầm ngâm một chút, cũng là gật gật đầu. Không sai, ở trong tối Hắc hiệp hội, hội trưởng một sức mạnh liền vượt qua Cấp thứ Lang tượng tượng nhiều lắm, mà thân là thiên hạ đệ nhất môn phái tu chân phái Côn Luân, sẽ không có cường đại áp chủ bài sao? Đó là không có khả năng, hơn nữa, Trương Hiểu Phong cũng đã nói, phái Côn Luân ít nhất cũng có cường giả cấp 8 tồn tại 6. Nếu là như thế, như vậy chúng ta sẽ thấy chờ lâu nhất đẳng à? Chờ ngươi tiến hơn một bước nắm giữ ngươi cái kia phép tắc sức mạnh, mà ta cũng muốn tiến hơn một bước nắm giữ 8 kỳ đại xà sức mạnh, ngược lại chúng ta cũng chờ 20 năm, cũng không kém chút thời gian này sáu. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định chứ? Nghe được Cấp thứ Lang trả lời, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu nói. Có các ngươi ở bên cạnh hỗ trợ, Tây Phương tu luyện giới sự tình xử lý nhất định sẽ càng thêm thuận lợi, nói thật, ta cũng chờ không kịp phải về tu chân giới đi đâu xấu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Hiểu phong nhẹ nhàng nợ nụ cười, âm thầm nắm thật chặt nắm đấm của mình, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, Lan Kỳ Nhi, ngươi chờ lâu chờ đi, ta sẽ nhanh chóng đem chuyện bên này xử lý tốt, xử lý tốt ta liền đi đón ngươi, còn có Huyền Thiên môn, các ngươi cũng cho ta lau sạch sẽ cổ chờ xem, đối với cừu hận của các ngươi, ta thế nhưng là một ngày cũng không dám quên đâu ba. Vatican City, đại giáo đường. Một tờ tình báo đi tới giáo hoàng trước mặt, nhìn xem tình báo mới nhất, giáo hoàng sắc mặt biến đổi. Nhìn thấy cao cao tại thượng giáo hoàng cái kia biến đổi sắc mặt, phía dưới thánh chức giả nhóm cũng là trong lòng run lên, lại ra cái gì là, đã nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy giáo hoàng bệnh hạ như vậy thất thố, ngày khác thả hổ về rừng, hôm nay manh hổ trưởng thành, tất nhiên sẽ đến trả thù. Sau một hồi lâu, giáo hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, nói, nhìn chung quanh một vòng nghi ngờ đám người, nhàn nhạt vấn đạo, các người biết là đã xảy ra chuyện gì sao? Hướng về giáo hoàng hạ chỉ rõ ba, nghe đạo giáo hoàng mà nói, phía dưới một đám thánh chức giả cũng là lắc đầu nói, Trước kia trốn vào ám hắc hiệp hội phía dưới ma trong động Trương hiệu Phong, xuất thế, đã đến thân vương cấp trình độ, nhìn thấy phía dưới lắc đầu đám người, giáo hoàng lắc đầu, chấp giọng thở dài. "À, xuất thế." Nghe được giáo hoàng mà nói, phía dưới tất cả mọi người hơi hơi cả kinh, ngay sau đó, Khải Nạp Tư đại chủ giáo kinh ngạc hướng về giáo hoàng vấn đạo, chẳng lẽ, Trương hiệu Phong xuất thế, ám hắc hiệp hội những người kia đều không có bắt lại hắn sao? Không thể nào, chỉ là một thân vương cấp huyết tộc mà thôi, ở trong tối hắc hiệp hội trong đại bản doanh, làm sao lại không bị bắt lấy đâu? Khải Tư đại chủ giáo mà nói có thể nói là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người nhìn xem giáo hoàng cái kia khổ não khuôn mặt, đại giáo đường bên trong tất cả thánh chức giả cũng là khiếp sợ nhìn xem giáo hoàng. Nếu như ám hắc hiệp hội những người kia thật sự có thực lực bắt lại hắn, ta cũng sẽ không cần khổ não. Nghe được khải nặc tư đại chủ giáo mà nói, nhìn xem đại da đơn là khiếp sợ và nghi hoặc nhìn ánh mắt của mình, giáo hoàng mang theo khổ sở nợ nụ cười, nói tiếp đi ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói, chư hiểu phong là đã thương một tên kia sau đó, nên ngang từ ám hắc hiệp hội bên trong rời đi. Cái gì? Nếu như nói trước đây tin tức nhường đại gia khiếp sợ lời nói, như vậy, giáo hoàng nói ra đến một câu nói kia liền đã nhường đại gia ngốc trệ, nghe được lời của hắn Tất cả thánh chức giả trên mặt cũng là không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Mực thực lực của tên kia mặc dù so sánh lại giáo hoàng bệ hạ ngươi thấp hơn một chút, thế nhưng là dù sao cũng có được hắc ám pháp tác sức mạnh a, hắn làm sao lại bị Trương Hiểu Phong cái này thần vương cấp gia hỏa đánh bại đây này? Nghe được giáo hoàng câu nói này, La mặt thần thánh, kỵ sĩ lại là sợ hãi kêu liếu khởi đến nói, còn lại thánh chức giả nghe được La mặt mà nói, cũng là gật gật đầu, phép tác sức mạnh, vậy cường đại chỗ tự nhiên là không thể nghi ngờ, toàn bộ Tây phương tu luyện giới cũng chỉ có ám hắc hiệp hội, hội trưởng một cùng giáo hoàng nắm giữ thôi, làm sao lại bị đánh bại? Đó là bởi vì Vi trương Hiểu Phong cũng nắm giữ phép tác sức mạnh, nhìn xem Đại Gia Đôn là không dám tin thân sắc, Giáo Hoàng thản như nói: "Cái gì? Hắn thế mà cũng nắm giữ phép tác sức mạnh?" Nghe được Giáo Hoàng mà nói, La mặt lại là cả kinh kêu lên, tất cả mọi người ở đây giống như là bị lôi điện bổ chúng đồng dạng, ngốc trẻ, làm sao có thể? Phép tác sức mạnh Tây Phương tu luyện giới chỉ có Giáo Hoàng cùng ám hát hiệp hội hội trưởng mới có, hắn Chương Hiểu Phong tại sao có thể có? Nếu như không phải trước kia các ngươi thất bại, hôm nay cũng sẽ không có chuyện như thế, nghe được La Mạt thần thánh sĩ sợ Giáo Hoàng tà tà nhìn qua phía dưới La Mạt, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất mãn nói: Rất rõ ràng, nếu như trước kia La Mạt thần thành, kỵ sĩ bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đem trương hiệu phong chém giết lời nói, mình bây giờ cũng sẽ không cần khổ não. Cũng là thuộc hạ không dùng được ba, nhìn xem giáo hoàng vậy không đẩy nhìn mình ánh mắt, La Mạt tâm trung nhất kinh, quỳ một chân xuống đất, sợ hãi nói: "Được rồi được rồi, chuyện năm đó đã qua, ta cũng sẽ không lại truy cứu." Nhìn xem La Mạt sợ hai quỷ dưới đất bộ dáng, giáo hoàng chậm rãi lắc đầu, khoát khoát tay nói: "Ta bệ hạ, nghe được giáo hoàng không truy cứu nữa, La Mạt cảm kích nói, nói, thần trọng từ dưới đất đứng liêu khởi đến. Nhìn xem đứng lên La Mạt, giáo hoàng hơi trầm ngâm một chút sau đó, lại làm mang theo may mắn nói: Bất quá còn tốt, Trư Hiểu Phong đã sớm cùng ám ám hiệp hội chơi cứng, hắn không có khả năng trở về biến thành ám ám hiệp hội thành viên, nếu không, hắn liền thật sự trở thành chúng ta giáo đình tâm phúc hòa lớn, bất quá còn tốt, hắn bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái độc thân cường giả thôi bốn. Nói đến đây giáo hoàng hơi dừng lại, tiếp lấy trầm ngâm sau một lát, nhìn chung quanh một vòng phía dưới thánh chức giả nhóm, tiếp lấy ánh mắt lại rơi xuống La Mạn trên thân, "Đạo, La Mạn, ta bây giờ liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn ngươi có thể lấy công chỗ tội, hy vọng lần này tuyệt đối không nên thất bại nữa, nếu không, đối với thực lực của ngươi ta thật muốn hoài nghi sao?" Đúng vậy, giáo hoàng hạ Ngài phát đến nhiệm vụ, lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại ba." Nghe được Giáo Hoàng mà nói, La Mạt sắc mặt biến đổi, tiếp lấy vội vàng lại là quỳ xuống, hết sức sợ sệt bảo đảm nói. "Ân." Nghe được La Mạt cam đoan, Giáo Hoàng khẽ gật đầu, nói tiếp, "Trương hiệu Phong hắn mặc dù có thể đánh bại một dục, nhưng mà, người thực lực ta vẫn rất rõ ràng, Trương hiệu Phong dạng này một cái vừa mới tấn cấp cấp 7 cường giả, nắm giữ pháp tác sức mạnh thời gian tương đối ngăn chính hắn, nghĩ đến coi như chiến thắng một dục cũng nhất định chính mình bị thương, cho nên, ngươi đi nhanh chóng cho ta đem Trương Hiểu Phong hành tung tìm ra đến, ta liền hẹn ngươi một cái tuần lễ thời." "Dạ." "Đúng vậy, bệ hạ." ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này ba, nghe được giáo hoàng mà nói, La Mạt gật gật đầu, trầm giọng nói, nói, quay người nhanh chóng rời đi. Tốt, các ngươi cũng xuống đi thôi, nhìn xem phía dưới vẫn là bị tin tức này khiếp sợ đến thánh chức giả nhóm, giáo hoàng trong lòng hơi thở dài, nhẹ nhàng khoát khoát tay nói. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ, nghe được giáo hoàng mà nói, Đại gia đô là gật gật đầu, tiếp lấy nối đuôi nhau ra đi, mà giáo hoàng, nhìn xem đại gia bóng lưng rời đi, nhưng là lầm bẩm nói, hy vọng tại dạng này áp lực dưới, La Mạt tên kia có thể thật sự đem chuyện này làm thỏa đáng A, lần này cũng đã không thể thất bại, nếu không, liền thật sự vô cùng hậu hỏa xấu. 402 Thứ 393 trường, giáo hoàng ra tay TS, đây là canh thứ hai. Buổi tối 10 điểm tà hữu còn có một canh. Bộ tốc hôn quá thiếu, gần nhất thật sự tương đối bận rộn, đến mức đổi mới chấm rất nhiều. Xin lỗi, ta về sau sẽ hết sức tránh khỏi. Không nói nhiều, mọi người xem sách 6. đón lấy đến thời gian. Mỗi một ngày Trương hiệu Phong cơ hội đều trạch trong phòng tu dưỡng. Đồng thời, đang tu dưỡng đồng thời, đem chính mình tinh thần dung nhập vào thiên địa ở trong đi, dùng tim của mình, đi lĩnh ngộ cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới, để cho mình tâm cảnh không ngừng lên cao cũng coi như là đối với tầng thứ tư tàn mược trải qua một loại tu luyện, mà đơn giản, Cúc Thứ Lang mấy người cũng là mình tu luyện, liền xem như Lý Hinh, cũng là tu luyện một bộ tu chân điển tịch. Dựa vào Cúc Thứ Lang năng lực, lén lén trở về một chuyến Trung Hoa Trung Quốc trộm ra đến một bản tu chân bí tịch đó là chuyện rất dễ dàng. Đi qua 20 năm tu luyện, Lý Hinh bây giờ cũng là qua chúc cơ kỳ, mà tới được linh hư cảnh giới, lại thêm có phiên thiên ấn làm phụ, Lý Hinh tốc độ tu luyện của nàng cũng đã được coi là vô cùng không tệ. Thời gian cũng là một ngày như vậy ngày đi qua, mà Chương Hiểu Phong cơ thể cũng là dần dần khỏi hẳn lấy, tinh khí thần cũng là từ từ khôi phục. Cứ như vậy, thời gian đi qua 5 ngày, một ngày này, Trương Hiểu Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, thế nhưng là như thế nào cũng nhập định không được. Thế nào? Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì sao? Cảm thấy dòng suy nghĩ của mình không yên, Trương Hiệu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, đến rồi chính hắn một đẳng cấp, lấy mình bây giờ tâm cảnh, đối với nguy hiểm, mình đã là có một loại bản năng trực giác, chỉ là chính mình còn không có học được bấm đốt ngón tay thiên cơ năng lực. Nếu không, liền xem như dự đoán chưa tới. Đó cũng không phải là không thể nào. Chỉ là, liền xem như tại tu chân giới, có cái chủng này năng lực người cũng là giải giác có thể đến được, không thể không nói. Đến Liêu Chương hiệu Phong cảnh giới này, đối với một ít chuyện trừ giác, vẫn là rất chuẩn. Liền tại đây một ngày, vốn bởi vì không thể vào định mà ngồi ở phòng khách trên ghế salon lặng lặng thưởng thức rượu Trương Hiểu Phong, nhưng là đột nhiên cảm thấy một cố cường đại thánh lực đến đỉnh đầu của mình phía trên. Trương Hiểu Phong, ngươi cùng chúng ta giáo đình đạn đoán, cũng đến rồi thời gian hiểu. Phương Bắc bên ngoài 80 dặm hải vực, chúng ta ở bên kia chờ ngươi. Không nên nghĩ chạy trốn." Một giọng nói nam, giống như là truyền âm nhập mật đồng dạng, Chuyển vào Liêu Trương Hiểu Phong trong lỗ tai. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong cảm thấy cái này tản ra minh mông thánh lực gia hỏa, lại là nhanh chóng hướng về phương bắc biến mất. Là người của giáo đình đến rồi sao? Lúc này, cũng là riêng mình tại chính mình trong phòng tinh tu cấp thứ lang mấy người cũng là đi đi, mà Cúc thứ lang cũng là sắc mặt nghiêm túc hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo. Rất rõ ràng, có cấp bảy cường giả xuất hiện, sự tình cũng sẽ không đơn giản. Mặc dù mình là cường giả cấp 8 thực lực, nhưng mà Lần trước cấp 7 cường giả thực lực Trương Hiểu Phong hòa một ở giữa chiến đấu, cho Cúc Thứ Lang kích thích quá lớn. Ân nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu. Đến, vừa mới một cái giáo đình cấp 7 thực lực thánh chức giả đi tới ở đây. Truyền ông nói muốn ta đi phương bắc bên ngoài 80 dặm hải vực, giải quyết ta cùng bọn hắn giáo đình yên đoán giữa. Xem ra, bọn hắn bên kia nhất định là có rất nhiều cường giả. Nếu không, bọn hắn cũng không dám trắng trận như vậy khiêu chiến sáu. Nếu là chi đạo tự mình đã tử cái kia ma trong động ra đến, như vậy thì chứng minh bọn hắn biết mình cùng ở giữa chiến đấu, biết thực lực của mình còn dám tìm tới cửa đến. Vậy đã nói rõ đối phương nhất định có nắm chắc, cho nên nói, Trương Hiểu Phong tâm tình cũng là rất rấtưng trọng, và lại nói, mình bây giờ thương thế bên trong cơ thể cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra, hôm nay là khó tránh khỏi một phen đắc chiến, Đào tẩu. Đó là không có khả năng, tất nhiên đối phương dám trực tiếp như vậy rời đi, vậy sẽ không sợ chính mình đạo tẩu. Nếu nói như vậy, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Nói thật, ta cũng muốn giết mấy cái giáo đỉnh ra hòa đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bên cạnh Cúc Thứ Lang đột nhiên khuôn mặt thượng nhất phiến biểu tình nói, Ân. Nhìn thấy Cúc Thứ Lang dáng vẻ, Trương hiệu Phong nhưng là hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn. "Đạo, ngươi và Giáo đình có cái gì ân oán sao? Vì cái gì biểu tình như vậy?" "Đó là ngươi không biết." Nghe được Trương hiệu Phong nghi hoặc, Cúc Thứ Lang khẽ cười một tiếng. "Đạo, ngươi ở đây mà trong động 20 năm, không có kinh lịch thánh hẹn chi chiến chân chính tẩy lễ, chúng ta vì ngươi gia nhập vào ám hắc hiệp hội. Khi đó đúng lúc là thánh hẹn trận chiến thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta đều cùng Giáo đỉnh chém giết qua mấy lần, cho nên tự nhiên cũng có chút thù oán xấu. lai like như thế." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong bừng tỉnh gật đầu, tiếp lấy nhìn chung quanh một vòng mấy người. "Đạo, lần này đâu liền từ ta Hỏa Cúc Thứ Lang tiến đến? Mà khuê Đức ngươi đây, liền cùng Cát gìn lưu tại nơi này, nghĩ đến lấy các người lực lượng bây giờ, tại tu luyện giới cũng coi như là hàng ngũ cao thủ, cũng có thể bảo hộ Lý hình an nguy." Tốt. Nghe được Trương Hiểu Phong phân phó, Cát Jin cùng Khê Đức nhưng là gật gật đầu nói. Tiếp lấy, Trương Hiểu Phong Hỏa Cúc Thứ Lang hai người phá không mà đi, hóa thành hai đạo bóng đen, hướng về phía tới 6, cường giả cấp 8 Cúc Thứ Lang. Tốc độ phi hành tự nhiên là không chậm, mà Trương Hiệu Phong, mặc dù chỉ có cấp 7 thực lực, nhưng mà thân là một cái lấy tốc độ sở trường huyết tộc, lại thêm tốc độ của hắn liền xem như tại huyết tộc trung giả là người nổi bật. Tốc độ của hắn so với cấp 8 thực lực Cấp Thứ Lang cũng có qua mà không bằng. Hai cái đứng ngạo nghễ tại tu luyện giới đỉnh nhân vật, tốc độ của bọn hắn tự nhiên là kinh khủng. Chỉ là khoảng cách 80 dặm, bất quá mấy phút thời điểm hai người liền chạy tới. làm Trương Hiệu Phong bọn hắn chạy đến thời điểm, khắc sâu vào Trương Hiểu Phong mi mắt cũng không phải cái gì một đoàn cường đại cấp 7 cường giả, mà là chỉ có 3 người một cái Hồng ý Gia Đại chủ giáo, còn có một tên thần thánh quỷ sĩ. Hai người kia cũng là Trương hiệu Phong biết. Theo thứ tự là Hồng ý Gia Đại chủ giáo Khải Nặc Tư cùng thần thánh kỵ sĩ La Mạn, mà ở giữa nhất, nhưng là một cái xa lạ lao giả, Dâu tóc bạc lơ. Nhìn sang tràn đầy hiền lành và uy nghiêm cảm giác, hai loại mâu thuẫn khí chất ở trên người hắn lại có thể hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Cái này lao giả dâu tóc bạc trắng, người mặc một thân nũ bạch sắc áo choàng, trên đầu mang theo một đỉnh đùi gai tạo hình vương miện. Trên tay, còn nắm một thanh quyền trượng màu bạc. Quyền nặng một cái quả đấm lớn bạch sắc quang cầu quan khẩu phía dưới quyền trượng hai bên, bày ra một đôi màu trắng thiên sứ tạo hình cánh chim, Lao giả này trên thân, Tản ra một cỗ mãnh liệt và đậm đà thánh lực. Nhượng Trương hiểu Phong Hỏa Cốc thứ Lang hai người cũng là run sợ, Lao giả này, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, hơn nữa cái kia vương miện cùng quyền trượng bên trong cũng là tản ra mãnh liệt thánh lực, rõ ràng cũng là thánh khí cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, nhìn bên cạnh Hồng Yidia đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ đối với Lao giả này cũng là mang theo cung kính tư thái. Chẳng lẽ, lão giả này là? Rất nhanh, Trương Hiểu Phong Hỏa cấp thứ lang hai người liền đẩy ra lão giả này thân phận. Cũng chính bởi vì dạng này, Trương hiệu Phong Hỏa cấp thứ lang hai người tâm cũng là chìm xuống dưới. Giáo đỉnh giáo hoàng, không những có đại pháp tắc một trong quang minh phép tắc sức mạnh, hơn nữa còn có được hai cái thánh khí. Ngươi chính là Trương Hiểu Phong sao? Nghe danh không bằng gặp mặt ta mặc dù biết ngươi mấy thời niên, nhưng mà hôm nay, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Lúc này, giáo hoàng nói chuyện, những lời ấy lời nói thanh âm mềm nhũn vang liêu khởi đến, để cho người ta như một xuân phong, cảm giác rất thoải mái. Giáo đỉnh giáo hoàng sao? Không lý đến Hôm nay lại là ngươi tự mình ra tay sao? Nhìn xem trước mặt giáo hoàng, Trương hiệu Phong cái kia cho tới bây giờ đều mang theo yêu nhã ý cười biểu lộ cũng là cứng ngắc lại. Trong mặt nhìn đối phương nói, "Mà Cúp Thứ Lang," tay của hắn cũng là không tự chủ được dựng đến rồi cờ xát nạt chi kiếm trên chuôi kiếm, cơ bắp hơi căng cứng. Dù sao người có tên cây có bóng, giáo đình giáo hoàng. Tại giáo đình là miệng vàng lời ngọc, nắm giữ hoàn toàn quyết đoạn quyền, không giống như là ám hát hiệp hội một dạng. Chuyện trọng đại đều cần hiệp hội các nghị viên cùng thương nghị. Như vậy thân phận, nhất định là có thực lực ở sau lưng chống đỡ. Nhìn không đối phương nắm giữ hai cái thánh khí liền có thể nhìn ra đến rồi. Ha ha. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, giáo hoàng trên mặt vẫn là loại kia hiền lành và mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm biểu lộ. Thản nhiên nói, ta cũng có thật nhiều năm không có động thủ một lần. Hôm nay hiếm có thời gian, ta đây đám xương già cũng là phải hoạt động một chút. Lần này khó làm. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình, lại là trong truyền thuyết giáo hoàng. Trương Hiểu Phong tâm rơi thẳng đáy cốc. Thực lực của hắn có thể so sánh một bậc mạnh hơn rất nhiều. Dù sao nắm giữ hai cái thánh khí a lại thêm quang minh phép tắc sức mạnh là mình bây giờ còn không có khỏi hắn cơ thể có thể đối kháng sao? Giả hỏa này ngươi phải cẩn thận một chút, hắn có thể đủ trong thời gian ngắn ngùi tiến vào cường giả cấp 8 đích thực trạng thái. Nhưng mà, liên tại Trương Hiểu Phong tâm tình trọng thời điểm, thu phét lại một câu nói, nhượng Trương Hiểu Phong như rơi vào hầm băng, cấp 8 thực lực, hai cái thanh khí, còn có quang minh phép tắt sức mạnh, đây cũng quán nghịch thiên a tiểu giả hỏa, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong mà nói, vậy ta sẽ phải động thủ. Nhìn xem Trương Hiểu Phong mặt âm trầm kia, giáo hoàng trên mặt vẫn là hiện ra mỉm cười nói, "Hừ, Lao thất phu" Hôm nay liền để ta Trương hiệu Phong đến gặp một lần ngươi cái này cái gọi là giáo hoàng a ngươi cũng liền dám thừa dịp ta lúc bị thương đến tìm ta động thủ. Cứ việc tâm tình trầm trọng, nhưng mà, thua trận không thua thế, lại nói, cũng không phải chính mình cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Đối phương thì sẽ bỏ qua chính mình. Bởi vậy, Trương hiệu Phong mặt lạnh mắng, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nghe được Trương hiệu Phong đột nhiên giận mắng, giáo hoàng trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Vừa mới hắn nói cái gì? Tự có không có nghe lầm. Hắn lại dám chửi mình. Nghe được Trương Hiểu mắng, Giáo hoàng trên mặt tiếp lấy một mảnh giận dữ. Thân là giáo hoàng, con từ đến không ai dám mắng chính mình đâu. Bây giờ, chính mình thế mà bị một cái vạm phải cho mắng. Đây quả thực giống như là tại giáo hoàng trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Liền bên cạnh thần thánh kỵ sĩ La Mạt cùng Hồng Ý Lya đại chủ giáo Khải Natư, trên mặt cũng là không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong. 403 thứ 394 chương, diệt thần thức xem ra người là chờ không nổi muốn chết sáu, thân là tôn quý giáo hoàng, thế mà bị một cái vạm ai mắng, cái này khiến giáo hoàng cảm thấy rất mất mặt. Hừ, có cái gì chiêu đều sử dụng tới đi, không nghĩ đến thân là giáo hoàng đây này. Cũng chỉ là dám thừa dịp ta thụ thương mới xuất hiện thôi, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là lạnh lùng nói. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Giáo Hoàng hơi trì trệ, thế nhưng là tìm không thấy lời nói phản bác, Trương Hiểu Phong nói đến không sai, cứ việc chính mình so một chút mạnh hơn, nhưng mà mạnh đến mức cũng có hạn, mà Trương Hiểu Phong lại có thể đánh bại mức đạo tẩu, cho nên, đối với Trương Hiểu Phong sức mạnh, Giáo Hoàng vẫn có một ít cố kỵ, cho nên, mới vội vã chọn tại Trương Hiểu Phong thương thế còn không có hoàn toàn tốt thời điểm độc thủ. Hừ, đối với các ngươi những thứ tà ác này bẩn thỉu ra hoa. Chúng ta không cần dạng tinh thần kỵ sĩ, bị Trương hiệu Phong lợi nói đến mức không lời nào để nói giáo hoàng, cuối cùng lạnh lùng hư một cái nói, tiếp theo chính là vội vã độc thủ, hiển nhiên mình bên này không chiếm lý, nói nhiều rồi còn có chính mình giáo hoàng mãn mũi. Thần thánh quang huy hóa thành quang minh công chính lợi kiếm, chém hết thế gian há cảm, quang minh chi kiếm trong miệng nhanh chóng ngâm sướng thánh ma pháp chú ngữ, giáo hoàng trong tay quang minh quyền trượng nhất cử, một đạo màu trắng kiếm ánh sáng hung hăng xé rách bầu trời đêm, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng qua đến, mặc dù đồng dạng là quang minh chi kiếm một chiêu này, nhưng mà, từ hai cái thánh khí ra chỉ giáo hoàng thi triển ra đến, uy lực cùng còn lại Hồng Ilya đại chủ Giáo có khác biệt một trời một vực. Câu hồn thứ ba, nhìn xem cái kia cơ hồ đem bầu trời đêm đều sẽ rách quang minh chi kiếm, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất nhanh, Nguyệt tinh luận hóa thành dài 2-3 mét khí nhọn hình lưỡi dao, Lịch Tiên mà lên hướng về cái kia quang minh chi kiếm hung hăng chạy qua, một tiếng vang thật lớn, tan vơ thánh khiết kiếm khí cùng khí nhọn hình lưỡi dao mạnh ngút vang từ phía. Không tệ, lại có thể ngăn trở ta quang minh chi kiếm, xem ra ngươi bây giờ thương thế cũng khá hơn phân nửa đi, tính thăm dò một vị ánh sáng minh chi kiếm, bị Trương Hiểu dễ dàng ngăn cản xuống, giáo sắc mặt vẫn là âm trầm, nhưng mà trong miệng nhưng là khen ngợi nói. Đó ta một chiêu này, nhìn một chút như thế nào? Nói, giáo hoàng trên tay quang minh quyền trượng cùng trên đầu đùi gai vương miện thượng đơn là dâng lên cường đại thánh lực, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng thánh ma pháp chú ngữ, "Vạn năng thượng đế à, hiện ra ngươi thần thánh quang huy, bài trừ hết thời gian ác à, thánh quang phủ chiếu. Ta đến giúp ngươi ba." Nhìn xem bên này chiến đấu, rõ ràng Trương Hiểu phòng không thể nào là giáo hoàng đối thủ, bên cạnh Cúp Thứ Lang trong tay cự sạ nạt chi kiếm rút ra, ở trong trời đêm thoáng qua một đạo lạnh lẽo thế lương hàn quang, hướng về bên này trùng liễu quá đến tiêu lên. Ba, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo kinh thiên khí nhưng là hướng về Cúp qua, kinh Lang, trong tay cự sạ nạt chi kiếm một hồi Đồng dạng một đạo tràn đầy lạnh tấu xương ma khí kiếm khí quay người bộ ra ngoài, thánh khiết kiếm khí cùng kiếm khí màu đen chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, từng đạo màu đen vết nước không gian đều sinh ra, giống như là mạng nện đồng dạng. Cái gì? Chính mình cường giả cấp 8 thực lực thi triển đi kiếm khí, đều bị đối phương thánh khiết kiếm khí chặn, Cúc Thứ Lang Kinh hái quay người lại đến, chỉ thấy sau lưng tên kia thần thánh kỵ sĩ la mạn, nhưng là cầm một thanh hiện ra trong vắt trong vắt ngân sắc thập kiếm, sau lưng một đôi trắng tinh cánh chim bay múa, vượt dưới ngồi độc giác thánh thú, trong mắt con mắt màu vàng óng nhìn mình chằm chằm. Giáo hoàng cùng chương hiệu Phong ở giữa chiến đấu. Ta quên ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, nếu như ngươi thật sự là nhảm chán muốn xuất thủ mà nói, ta đến cùng ngươi tốt, trên tay thập tự kiếm nhẹ nhàng đung đưa, từng đợt đẩm đà thánh lực mênh mông phô trương, thi triển tiên sứ hàng lâm la mạn, hướng về Cúc Thứ Lang thản nhiên nói. Đây chính là Trương Hiểu Phong nói tới tiên sứ hàng lâm sao? Quả nhiên đến rồi cường giả cấp 8 thực lực a, cảm nhận được la mạn trên thân cái kia mãnh liệt khí tức, Cúc Thứ Lang trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, so sánh khế đạo thực lực của hai bên sau đó, Cúc Thứ chi kiếm vào vỏ, hiển nhiên đã từ bỏ tay. Mặc dù đối phương sức mạnh không phải là của mình, rất khó chống cống, nhưng mà U hủy còn tốc độ cũng không phải bản thân có thể so sánh, có vũ hủy còn hỗ trợ, mình muốn đột phá đối phương phòng ngự quá khó khăn, còn không bằng bây giờ bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biết tốt. Mà bên kia Trương Hiệu Phong, nhìn về chân trời phía trên bắn xuống đến thánh quang, nhưng là bất vi sở động, tự hồ không có nhìn thấy đồng dạng, tùy ý cường đại kia thánh quang đem chính mình nuốt chửng. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn đem mình cỡ xa nạt chi kiếm cắm vô cốc thứ lang, nhìn thấy Trương Hiệu Phong thế mà không tránh không né bị giáo hoàng kinh khủng kia cho nuốt chửng, không nhịn được lại là đem mình tay dựng đến rồi trên chu kiếm, trong lòng âm thầm chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì không có né tránh, chẳng lẽ là giáo hoàng hắn dùng cái gì thủ đoạn khiến cho trương hiệu phong thế mà né tránh không được sao, không thể nào, chính mình không có cảm thấy a. Cú thứ lang chân kinh, giáo hoàng bọn hắn lại làm sao không khiếp sợ đâu, mình thánh quang, đối phương thế mà không tránh không né cứ như vậy tùy ý mình bị nút chừng, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì trọng thương hắn đã không động được sao, không thể nào, vừa mới ngăn trở mình quang minh chi kiếm, hắn đều không có cái gì cật lực bộ dạng a, rõ ràng không phải là bởi vì trọng thương phải không nhúc nhích nổi, đó là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì hắn chính mình cảm thấy không có khả năng có phần thắng. Cho nên từ bỏ sao, cũng không khả năng, tại giáo đình dưới sự đuổi giết chạy trốn lâu như vậy hắn, sẽ có dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Thế nhưng là, nếu đều không có khả năng, vậy hắn tại sao muốn tự ý đã biết dạng bị thánh quang nuốt trừ đâu? Giáo hoàng trong lòng vô cùng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, tất cả mọi người phải không minh bạch vì cái gì, không rõ hắn tại sao muốn tự mình lựa chọn tử vong. Nhưng mà, coi như lại gia đô nhận vì Trương Hiểu Phong đã bị thánh quang kia tịnh hóa thời điểm, những cái kia thánh quang tàn đi, có thể Trương Hiểu Phong vẫn là không bị thương chút nào lơ lửng ở nơi đó, trên thân không nhìn thấy một tia một hào tổn thương. Kinh, kinh hãi, không dám tin. Vô cùng không dám tin, nếu như nói vừa mới Trương hiệu Phong cử động chỉ là nhường đại gia nghi hoặc cũng không rõ, nhưng mà, hiện tại hắn tại Giáo Hoàng Thánh Quang công cứ đến, thế mà lông tóc không thương, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh, làm sao có thể, một cái vạm bại, thế mà tại Giáo Hoàng Thánh Quang Tịnh hóa phía dưới không có tổn thương chút nào. Hừ, chẳng lẽ thân là Giáo Hoàng đây này, liền chỉ là dùng chút cười như vậy chiêu số sao, cũng là thời điểm làm thật, nhìn xem Giáo Hoàng khiếp sợ của bọn hắn, Trương hiệu Phong mặt của thượng nhất mạnh nghiêm lạnh nói, không biện pháp, thân thể hiện tại của mình đã không thể như vậy chậm mang xuống, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Còn không đợi đến chiến đấu đến cao trào, chính mình liền đầu tiên không chịu nổi. Cho nên, chính mình nhất định phải trước thời hạn nhường chiến đấu tiến vào sự nóng sáng tiến hóa, cho nên, chính mình cần một cái có thể tiến vào chiến đấu cao trào bầu không khí, mà vừa vặn, mượn nhờ ưu ảnh bảo phía trên có thể che đậy lại thánh quang tổn thương công năng đến đạt tới cái này cái hiệu quả là tốt nhất. Diệt thân thứ 3 vừa ra tay, chính là tàn nguyện chém chiêu thứ tư, cái này cũng là 20 năm đến, trương hiệu phong một trong thu hoạch, nguyệt tinh luận chịu đến trương hiệu phong giận rát, hoan hô kêu khởi đến, mà đồng thời, vòng khí nọn hình lưỡi sắc bén nhất bộ phận, điên cuồng chuyển động liễu khởi đến nhanh chóng chuyển động nguyện tinh luận, giống như là một cái cường đại mũi khoan, tàn mưa trạm, tên là trạm, nhưng mà, chiêu thứ tư diệt thần thức, nhưng là chui. Diệt thần thức, đủ để chu sát thần tiên trên trời, câu nói này không có chút nào khuyết đại, mới chỉ là hầu tức cấp hậu kỳ thời điểm, Chương hiệu Phong liền có thể thi triển trong lúc mơ hồ bước vào cấp 7 cường giả công kích, mà bây giờ, diệt thần thức, tại Chương hiệu Phong thi triển phía dưới, đã trong lúc mơ hồ đột phá cái không gian này mức cực hạn có thể chịu đựng, một loại không rõ lực hút xuất hiện ở trên người mình, tựa hồ muốn đem chính mình hấp dẫn đến một cái không biết trong. Không gian đi Chương Hiểu Phong biết, đây là thiên địa pháp tác đối với mình cưỡng chế tính chất lực hút, đạt đến chín cấp thực lực tồn tại, thiên địa pháp tác sẽ cưỡng chế đem chính mình kéo đi ma giới. Đây là, nhìn xem trương hiệu Phong thi triển diện thần thức, giáo hoàng cùng những thứ khác hai tên thánh chức giả đều hoàn toàn biến sắc, rất rõ ràng, uy lực như thế công kích đã đạt đến thế gian giới không gian mức cực hạn có thể chịu đựng, như vậy uy thế, thật sự là quá mức kinh khủng sáu. Vĩnh dự màu trắng thánh quang, màu trắng thiên đường, thánh khiết cùng thủ hộ, xuất hiện đi, thiên đường thủ hộ, cảm thấy diệt thần thức bên trong khí tức khủng bố Giáo Hoàng trong lòng dâng lên bản năng bất an, thần sắc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng liêu khơi đến, bùi gai vương miện cùng quang minh quyền trượng lên năng lượng tuôn đi, một đôi trắng tinh cánh chim từ sau lưng của hắn triển khai, trên người của hắn khí tức đột nhiên tăng lên một mạng lớn, hiển nhiên đã bước vào cường giả cấp 8 cảnh giới. Chính là cái này, trên người hắn mang theo một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, cái quang cầu kia là một vị tiên sứ trước khi chết lực lượng kết tinh, cho nên hắn có thể đủ trong thời gian ngắn tiến vào cường giả cấp 8 trình độ, mà cái sức mạnh hắn trải qua hơn 100 năm tu luyện, đã có thể thuần thục nắm trong tay tuyệt đối không phải bên cạnh cái kia thần thanh kỵ sĩ có thể so với, liền tại đồng thị, chương hiệu phong trong đầu, thôi tư thân vương thanh âm vang dội liều khởi đến. Nhắc nhở lấy nói, Thu phẹt nói lời rất rõ ràng, hạng người gì liền điều động sức mạnh mạnh cỡ nào, đây là cùng tinh thần của người ta có liên quan, liền xem như cơ thể có thể tiếp nhận, nhưng mà tinh thần không đủ cường đại, cũng không thể hoàn mị không chế không thuộc về mình lực lượng cường đại, nếu như nói, cấp 7 cường giả năng lượng giống như là một cây truy thủ, như vậy cấp 7 cường giả bản thân liền là một đứa bé con, một đứa bé con sử dụng chủy thủ vượt vạn, nhưng mà, cường giả cấp 8 năng lượng lại, giống như là một thanh lư bữa. Mặc dù Hai đồng này có thể sách nổi lấy một thanh lưỡi búa, nhưng mà, rất rõ ràng một thanh này lưỡi búa không phải hắn có thể rất hoàn mỹ với, cho nên, mặc dù cơ búa hải đồng đồng dạng nắm giữ công kích rất mạnh lực, nhưng mà hắn lại không thể hoàn mỹ trừ không, thế nhưng là, bây giờ giáo hoàng rõ ràng không phải cái dạng này, bởi vì hắn là có thể hoàn mỹ phát huy cây dịu này uy lực hải đồng. Diệt thần thứ 3, cho dù đối với giáo hoàng sức mạnh trương hiệu phong vô cùng kinh hãi, nhưng là mình bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, hơn nữa, mình diệt thần thức, rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy, 404. Thứ 395 chương, cường giả thần bí diệt thần thứ 3. Trương Hiểu Phong tâm trung đại uống kêu lên, theo Trương Hiểu Phong hét lớn, Nguyệt Tinh Luận dạ bị sợ tình huống về giáo hoàng trùng liễu quá đi, Nguyệt Tinh Luận hóa thành máy quán điện, toàn bộ không gian cũng là bị hung hăng xé rách, không gian mảnh vụn văng tứ phía, Nguyệt Tinh Luận xông qua chỗ, đằng sau đều có một đầu dài dáng dấp màu đen vết nước không gian. Phanh ba, Diệt Thần Thức, hung hăng chui tại giáo hoàng cái kia thiên đường thủ hộ đệ phện sai mặt bên trên, màu trắng, kia phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt liền hiện đầy vết đáng là, Thức dù cường nhưng mà, có thể hoàn trưởng 8 lực, hơn nữa còn có hai cái khí gia chỉ hoàng đệ sai mặt cũng không phải Trương Hiểu Phong hiện tại có thể đánh ngỡ, liền xem như Tàn Nguyệt Trảm chiêu thứ tư cũng giống như vậy. Cường chiêu nhất định tự tổn, huống hồ Trương Hiểu Phong cơ thể vốn liền không có khỏi hẳn, lại thi triển diệt thần thức một chiêu này, coi là mình công kích bị Giáo Hoàng chặn lại thời điểm, Trương Hiểu Phong tinh thần lập tức suy sụp không thiếu. Không nghĩ đến, tại lúc bị thương, hắn lại còn có thể thi triển ra công kích cường hát như vậy, nhìn mình bạo phát cường giả cấp 8 sức mạnh, hơn nữa lại thêm bụi gai vương miện cùng quang minh quyền trượng sức mạnh, mới miễn cưỡng ngăn trở Trương Hiểu Phong công kích, Giáo Hoàng tâm trung nhất trận nghĩ mà sợ thầm nghĩ, nếu như một chiêu này không ngăn lại, mình coi như là bất tử cũng phải bị thương nặng. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên, giáo hoàng đối với Chương Hiểu, phong sát ý càng là nồng đậm, bị thương đều mạnh như vậy, vậy nếu như không có thụ thương đâu, Trương Hiểu phong tuyệt đối không thể lưu, đây là một lần cuối cùng cơ hội, nếu như lần này không thể giết lời của hắn, về sau cũng sẽ không lại có như vậy cơ hội tốt. Làm sao bây giờ? Mà Chương Hiểu phong, nhưng trong lòng thì chìm xuống dưới, một chiêu diệt thần thức, đã là cực hạn của mình, chẳng lẽ, chính mình thật muốn chết ở chỗ này, như vậy sao được? Nhưng mà, mình diệt thần thức đều bị đối phương chặn, chính mình còn thừa lại cái gì? Lấy mình bây giờ trạng thái, Ngân nguyệt tử hồn trui là tuyệt đối không thi triển được đến, mất thần thức mình cũng không có hiệu quả, mình còn có thể đánh bạc xoay người sao? Giáo hoàng hắn nhưng là ngay cả mình. Quang minh pháp tác sức mạnh đều không có sử dụng đâu. Xem ra ta thật sự không thể lưu ngươi. Giáo hoàng trong tay quang minh quyền trượng thật cao nâng liễu khởi đến, cái kia đáy mắt chỗ sâu không che giấu được đối với Chương Hiểu Phong cô kỵ đã cái kia sát ý nồng nặc, quang minh pháp tác cũng bị hắn thi triển mở. Quang minh pháp tác sức mạnh hướng về Chương Hiểu Phong hung mạnh, phong trong, chế phong, không thể đậy, chỉ có thể mắt nhìn giáo hoàng. Hắn lại là ngưng kết ngoại trừ một đạo lãnh thấu xương thánh khiết kiếm quang. Không xong, nhìn thấy cái dạng này, Cúc Thứ Lang sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi chính là rút ra cỡ sạ nạt chi kiếm, tăng kỳ đại giả sức mạnh quán chú đến trong thân kiếm, trường kiếm năng giọng, kiếm đạo bên trong tuyệt chiêu quỷ thần lưu kiếm thuật thi triển mở, liên tục đánh ra hơn 10 đạo lãnh thấu xương kiếm khí, hướng về giáo hoàng trên qua. Ta đã nói rồi, đối thủ của người là ta ba, nhưng mà, ngay lúc này, bên kia la mạn, nhưng là khống chế còn, trong nháy nói, trên tay ngưng sắc động, nên đón tiếp lấy. Ma thuộc tính cùng lực tất ở chí buộc kiếm khí ở trong không gian bốn phía ngang dọc, toàn bộ không gian cũng bị những thứ này kinh khủng kiếm khí cho cứng rắn xé rách, từng đạo màu đen vết nước không gian không ngừng xuất hiện. Sau đó lại bị không gian tự đi tu đổ lại. Tận thế thẩm phán 3, mà đối với bên kia chiến đấu, giáo hoàng lại ngay cả con mắt cũng không có giơ lên một chút, mà là tại trên không ngưng tụ ra một đạo khoảng chừng dài mấy chục thức kiếm thật lớn mang, cái kia to lớn kiếm mang, tản ra mãnh liệt khí tức, từng đạo vết nước không gian, giống như là màu đen tiểu điện hoa vậy không ngừng tại tận thế thẩm phán kiếm mang trung ra, ngay sau đó, hướng không thể động đậy chương hiểu phong hung hăng qua. Màu đen không gian mạnh vụn giống pha lê vậy vỡ vụn, cái kêu một đạo to lớn tận thế thẩm phán, trong nháy mắt sẽ rách không gian, cơ hội là trong nháy mắt tiểu ra hiện tại Trương hiệu Phong trước mặt, cường đại cường giả cấp 8 thực lực đỉnh phong công kích, nhượng Trương Hiểu Phong rõ ràng người được khí tức tử vong 6.03, nhìn xem gần ngay trước mắt cực lớn kia mang, Trương Hiểu Phong trong lòng tuyệt vọng gào thét lớn, chính mình không cam tâm, mình không thể chết, mình còn có rất nhiều sự tình không có làm, còn có rất nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm đâu, Lan Kỳ Nhi còn đang chờ chính mình đi đón đâu, còn có huyền thiên hận, mình cũng muốn hung hăng trả đâu, còn có Sâm bố tộc, chính mình từ trong lịch cảnh đi ra đến Một bước một cái dấu chân đi lâu như vậy, chẳng lẽ, hôn, nay chính mình sẽ chết ở đây sao, ta không cam tâm à? Bất quá, sự tình, cũng không phải không cam tâm liền có thể giải quyết, cái kia to lớn kế mang, cũng sẽ không bởi vì vi trương hiệu phong không cam tâm mà dừng lại đến, bị quang minh pháp tác sức mạnh áp chế trương hiệu phong, mặc dù liệu mạng phản kháng, thế nhưng là căn bản chính là không thể động đậy, chỉ có thể nhìn cái kia to lớn kế mang, không ngừng tới gần. Không tốt ba, mà bên kia cúp thứ lang, nhìn thấy tình hình như thế cũng là kinh hãi, nhưng mà, mặc dù hắn muốn hỗ trợ có thể bị một vị nắm giữ cấp 8 thực lực thiên sứ của lấy, hắn căn bản là không phân thân nổi đến hỗ trợ 6. Rốt cục kết thúc, mà giáo hoàng, tâm trung giá là âm thầm thở dài một hơi, cho là như thế có uy hiếp tồn tại, chính mình rốt cục giải quyết, tại chính mình tận thế thẩm phán công kích đến, đừng nói là một cái cấp 7 thực lực huyết tộc, liền xem như cấp 8 thực lực các ma, mình cũng tin tưởng có thể chém giết. Nhưng mà, liền tại đây cái thời khắc nổ chốt, một cỗ quỷ dị ba động trong nháy mắt lan tràn toàn bộ không gian, ngay sau đó, quyển kia đến hướng về chương hiệu phong hung hăng chém qua tận thế thẩm phán kiếm mang, không, có dấu hiệu nào đứng tại trên không. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy mọi người kinh hãi. Liên xem như bên kia chiến đấu cúp thứ lang cùng la Lamạn, cũng là kinh hãi nhìn xem, cái tia ngừng trên không trung cực lớn kiếm mang, là cái gì sức mạnh, lại có thể làm cho giáo hoàng tận thế thẩm phán đều ngự ở, phải biết, giáo hoàng hắn nhưng là cái này thế gian giới người tu luyện bên trong cường đại nhất mấy vị một trong ai trong đêm tối, phía dưới kia mênh ngông nước biển, địch thiên mà lên, hóa tác nhất chỉ bàn tay khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, con này từ nước biển tạo thành đại thủ, từ trên vạn mét ở dưới trên mặt biển giũi lên trên đến, tiếp lấy cầm cái tia cứng tại trên bầu trời tận thế thẩm phán kiếm mang sáu. Phanh, một tiếng vang dọn, giống như là tiếng thủy tinh bể đồng, dạng. Cái kia to lớn kia mang, bị nước biển này tạo thành đại thủ dễ dàng bóp nát, tan vỡ kiếm khi vang từ phía, đồng thời tiêu tán ở trên 06. Không, không thể nào sáu. Giáo Hoàng trên mặt, một mảnh không dám tin, lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, không, có so với hắn chính mình rõ ràng hơn, cường giả cấp 8 năng lượng, hai cái thánh khí gia trì, còn có đại pháp tắc một trong quang minh pháp tắc, những lực lượng này thêm trở nên, chính mình mặc dù không có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng mà, ít nhất tuyệt đối sẽ không có người có thể dễ dàng như vậy phá mất mình tận thế thẩm phán, đây là lực lượng gì, đây tuyệt đối là không thuộc về thế gian giới lực. Lượng, không thể nào. Nắm giữ như thế lực lượng tồn tại, làm sao lại không bị không gian pháp tắt cho cưng rắn kéo đi không gian khác. Đồng dạng, không chỉ là giáo hoàng trong lòng chấn kinh, tại chỗ hết thể mọi người trong lòng cũng là chấn kinh, tại chỗ vị kia không phải người sở hữu tuyệt thế sức mạnh, của lực lượng này trô biến thái, đại gia như thế nào sẽ nhìn không ra đến, giáo hoàng tận thế thẩm phán thế mà đều bị dễ dàng như vậy liền phá hết, sức mạnh này rốt cuộc là của người nào, mà nắm giữ sức mạnh này nhân, lại có bao nhiêu mạnh, đây quả thực là ngưỡng đại gia không dám tưởng tượng. Cái kia nước tạo thành cự thủ, đem giáo hoàng tận phán kiếm mang cho bóp nát sau đó, lại là chấn động, giống như là sẽ rách một mảnh giấy vậy nhẹ nhõm. Giáo hoàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo quang minh pháp tắc sức mạnh cũng là bị dễ dàng xé rách. Phốc, tâm thần tương liên quang minh pháp tác sức mạnh bị xé nước, giáo hoàng một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra đi, thần sắc suy sụp rất nhiều, mà trên mặt lại giống như là gặp quỷ đồng dạng, tràn đầy không dám tin, trong lòng hoảng sợ và điên cuồng kêu gạo, không thể nào, cái này không thể nào, trong nhân thế tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy. Liên tiếp phá hết tận thế thẩm phán cực lớn kiếm mang cùng quang minh pháp tác sức mạnh sau đó, bàn tay khổng lồ kia lại là biến trở về nước biển hình xuống, ước chừng hơn vạn tấn nước biển một hơi rơi xuống, để cho phía dưới biển cả đều chấn động liêu khởi đến. Hóa thành một mảnh sóng thần to lớn sáu, trên bầu trời đám mây ngưng kết thành một bóng người hư ảo, thật cao đứng ở phía trên, âm thanh nặng nghề ở trong trời đêm quanh quẩn, Trương Hiệu Phong, ngươi cũng không thể chết đâu, ước định giữa chúng ta, ngươi còn không có hoàn thành đâu sáu. Ước định, nghe thế nói tiếng âm, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đám mây tụ tập mà thành bóng người to lớn, Trương Hiệu Phong lông mày nghi ngờ nhíu một cái, hỏi tiếp, ước định cái gì, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ha ha, thư ảo bóng người nụ cười nhạt nhòa khởi đến, không nghĩ đến chí ngay cả ta đều không nhận ra sao, chẳng lẽ, Lăng Kỳ Nhi ngươi từ bỏ? Cái gì? Nghe được câu này, Trương Hiểu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, giống to liều khởi đến, nguyên lai like là ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Lan Kỳ Nhi thế nào? Nhiều năm như vậy ngươi không có đối với nàng làm gì à? Nếu như ngươi dám tổn thương nàng một ngón tay, ta tuyệt đối không dung tha ngươi ba. Ha, ha thực sự là buồn cười, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, trên bầu trời hư ảo bóng người cao giọng cười lớn, tiếng cười tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, tựa hồ giống như là nghe được cái gì chuyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng, tuyệt đối không vông tha ta, ha, ha lấy lực lượng của ngươi bây giờ đối với ta có uy hiếp sao? Ha ha, ta còn liền nói thật cho ngươi biết, Lan Kỳ Nhi nàng cái này 20 năm đã bị ta cải biến thật nhiều đâu, ha ha, lần nữa thấy được nàng mà nói, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình sao? Ngươi nói cái gì? Nghe Thế Trương Hiểu Phong trên mặt giận dữ, gào thét liêu khởi đến, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Ta muốn giết ngươi ba, 405. Thứ 396 trương, thần bí ma đế cấp ha ha. Đối với Trương hiệu Phong gầm thét, bóng người hư ảo kia không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nợ nụ cười. Nói tiếp, muốn đến đem Lan Kỷ Nhi tiếp đi. Ngươi liền sớm một chút đi đem Huyền Thiên môn Diệ ta chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta liền đem Lan Kỷ Nhi trả lại cho ngươi. Ngươi vẫn là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, A ha ha -sáu. Cười lớn bóng người. Bóng người kêu hóa thành vô tự bạch vân chậm rãi tan đi, mà thanh âm của hắn cũng là lưu lại xuống ở trong trời đêm quấn quẩn. Giáo đỉnh giáo hoàng, tại phàm gian giới ngươi liền an tâm làm người cao cao tại thượng giáo hoàng A Trương hiểu phong sự tình. Ta không hi vọng nhìn ngươi về sau nhúng tay, nếu không, ta chắc chắn các ngươi giáo đình nổ tận gốc, liền xem như hồ vạ tên kia đến rồi, cũng không bảo vệ được ngươi. Nếu như là người khác dám tự nhủ như vậy lời nói, giáo nhất định là giận dữ. Nhưng mà, đạo này hưa bóng người là quá mạnh. Ở trước mặt của hắn, chính mình Đường Đường Giáo Hoàng cũng không có bất kỳ cảm giác ưu việt. Lực lượng của hắn đơn giản không phải mình có thể so với. Nghe hắn cương cương na lời nói, Giáo Hoàng cũng có thể đại khái đoán được thân phận của đối phương, sẽ vượt qua thế gian giới sức mạnh. Đó là nhất định sẽ bị không gian pháp tắc cương ép kéo xuống không gian khác đi. Nhưng mà, người kia rõ ràng cũng đã có siêu việt cái không gian này giới hạ lực lượng. Thế nhưng là còn có thể cái này thế gian giới trong không gian. Vậy đã nói rõ một chút. Đó chính là hắn sức mạnh đã đủ để đối kháng thế gian giới không gian pháp tắc. Mặc dù không biết cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể ngăn cản không gian pháp tắc, nhưng mà, nghĩ cũng biết sức mạnh đó tuyệt đối không phải bản thân có thể tưởng tượng. Nắm giữ Cường đại đến thực lực khủng bố, còn có có can đảm ở trước mặt Hô To Thượng Đế hồ vạ tục danh. Như vậy thì xem như không có đạt đến cái cấp bậc đó, cũng là không khác nhau lắm. Cơ hội đạt đến Thượng Đế hồ và cái cấp bậc đó tồn tại sao? Cái kia tại thần ma lưỡng giới cũng là đứng nạo nghệ tại đỉnh tiêm trên nhân vật 6. Mặc dù không biết người cường đại như vậy vật vì sao lại ngốc tại phàm gian giới. Thế nhưng là, cái này cũng không phải là bản thân có thể quán Nếu quả như thật là muốn diệt đi chính mình giáo đình, rõ ràng không có khó khăn gì. Chúng ta đi. Cứ việc vô cùng không cam lòng, nhưng mà, đối mặt với một vị đứng đầu thần hay là ma cảnh cáo, hắn giáo hoàng cũng không thể không khuất phục. Nếu không, giáo đình mấy ngàn năm kéo dài liền bị thiệt ở trong tay chính mình. Đối với giáo hoàng bọn họ rời đi, Trương Hiệu Phong cũng không kinh ngạc. Rất rõ ràng cương cương na người là đến giúp mình. Thất nhiên nắm giữ lực lượng mạnh như vậy đều đến giúp mình. Như vậy hắn giáo hoàng là tuyệt đối không còn dám hướng mình ra tay rồi. Bất quá nhượng Trương Hiểu Phong nghi hoặc cùng sợ. Nhưng là người áo đen kia thân phận Hắn rốt cuộc là ai? Rõ ràng đã đạt đến cái không gian này mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng như cũng là không có bị phép tắt sức mạnh cho cương ép lôi đi đâu. Hy vọng hắn thật sự sẽ tuân thủ ước định a nếu không. Nghĩ đến người áo đen kia lực lượng kinh khủng, Trương Hiệu Phong chính là âm thầm cảm thán thầm nghĩ. Lực lượng của hắn thật sự là quá kinh khủng. Nếu như mình diệt Huyền thiên môn về sau, hắn cũng không tuân thủ ước định lời nói. Vậy thì thật sự rất khó làm. Bất quá may mắn là Trương Hiểu Phong còn không biết chân tướng sự tình. Nếu không, tin tưởng hắn có thể sẽ bị đả kích phải không có tự tin xấu. Không sai. Không gian pháp tắc Đó là tuyệt đối quân uy, chỉ cần vượt qua cường giả cấp 8 thực lực, đều sẽ bị cưỡng ép kéo đi không gian khác. Nhưng mà, làm sức mạnh của một người, cương đại đến đủ để chống cự cái không gian này phép tắc lực lượng thời điểm. Như vậy, hết thể lại tự nhiên là chớ bản những thứ khác, mà cái sức mạnh, nhưng là đã đến đế đẳng cấp, tiên đế, mà đế, Phật tổ 6, chỉ có đến nơi này cấp bậc. Những thứ này nhân vật khủng bố mới có thể không nhìn không gian phá tắc, cưỡng ép xuyên thẳng qua đi tới thế gian giới. Chỉ bất quá, đông dạng người tu luyện nguyện ý tại phàm gian giới, mà không ý đi ma luân giới. Đó là bởi vì đến đó chút trong không gian, một mức cao cao tại thượng chính mình, liên biến thành tiểu binh tiểu tướng nhân vật, kéo như vậy cách để cho người ta rất khó tiếp nhận. Nhưng mà, đến rồi tiên đế ma đế đẳng cấp này, đã là đứng ngạo nghệ tại tiên ma lưỡng giới tối đỉnh phong, tại tiên ma lưỡng giới xương hùng chính bọn họ, còn có thể nguyện ý đi tới thế gian giới sau. Vậy dĩ nhiên là sẽ không, mà cái hắc bảo nam tử, kỳ thực chính là một cái đế cấp nhân vật, một cái 13 cấp cường giả giống như là năm đó ưu ảnh ma đế đồng dạng, chỉ bất quá. Năm đó ưu ảnh ma đế là bị một chút các cường giả cho phong ấn tại phàm gian giới thôi, cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái ma đế cấp cường giả sẽ bị phong ấn tại phàm gian giới 6. Việt Nam một mảnh địa quen thuộc tiểu sơn cốc bên trong, Hắc Bảo nam tử khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhìn chăm chú phương tây, ánh mắt như điện, tựa hồ hắn ánh mắt đã vượt qua không gian hạn chế đồng dạng. Sau một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, Lầm bầm nói, "Không tệ, thân vương cấp cấp bảy cảnh giới sao? Hắn trưởng thành ngược lại là rất nhanh. Chẳng lẽ, đây là vận mệnh sao? Ta muốn bình thản xuống." Đã bỏ đi Nhưng mà, vận Mệnh lại nhường hắn đi vào giới tu luyện. Hơn nữa, tốc độ tu luyện còn khủng bố như thế, Là vận Mệnh không muốn để cho ta từ bỏ sao? Đã như vậy mà nói, liên để chúng ta thử một lần đi. Thử một lần phải chăng có thể thành công? Cuối cùng, Hắc Bảo thanh âm nam từ bên trong mang theo từng kia quyết định nói. Nói chuyện đồng thời, hướng về phía dưới tiểu sơn gốc bên trong khoanh chân huyền không lan kỳ nhi liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiên phú của nàng quả nhiên cũng rất là kinh người, a thời cơ đã thành tựu, nàng cũng có thể xung kích Thân Vương cấp cảnh giới 6. Từ giáo hoàng tay phía dưới chạy trốn, Cố Thứ Lang cùng Trương Hiệu Phong hai người hội hợp lý hình, Cáp Jin cùng Khuê Đức sau đó tìm một chỗ càng thêm chỗ khuất ẩn núp liều khởi đến, an tâm tu dưỡng thương thế của mình. Vốn liền không có hoàn toàn khang phục thương thế, nhận lấy cùng giáo hoàng sau một trận đại chiến, Càng là tuyết thượng thêm xương, ước chừng nghỉ ngơi một tháng. Trương Hiểu Phong thương thế mới tính tốt cái 7, 8 phần. Mà Trương Hiểu Phong, tâm tình cũng hơi hơi buông lòng xuống, đợi đến chính mình thương lành sau đó. Tại Tây Phương tu luyện giới, chỉ cần không phải gặp được một cùng giáo hoàng hai tên gia họa, chính mình liền sẽ không có nguy hiểm. Một ngày này, Trương hiệu phong an tọa tại sao phát bên trên nhìn xem phía ngoài trăng sáng tính tâm thể ngộ đạo thể ngộ phép tắt sức mạnh để cho mình tâm cùng pháp tác nghĩ phù hợp ở đây là một chỗ tương đối xa xôi vùng núi ít hay lưu tới ở đây chỉ là một chỗ thôn trang nhỏ chỗ này thôn trang nhỏ người trên rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không có đi qua trong thành thử sinh ra đến chết vẫn luôn ở trong thôn mà cũng chính bởi vì ở đây vắng vẻ người ở đây hi lưu đến cho nên Trương hiệuong hỏa cúc thứứ lang bọn hắn mới chọn lấy ở đây xem như dưỡng tương chỗ mà một tháng Chư Hiểu Phong bọn họ cùng trong thôn chất phát các thôn dân cũng là quân thân. Ân? Đó là cái gì? Đột nhiên, ngay lúc này, bình tĩnh bầu trời đêm bị đánh vỡ. Mấy đạo kiếm quang ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, gây nên Liễu Trương Hiểu Phong chú ý của. Trước mặt kiếm quang chạy thủ mạng, mà phía sau còn có 4, năm đạo kiếm quang đuổi theo. Trương Hiểu Phong cũng không phải loại kia ưa thích xen vào chuyện của người khác, người. liền xem như bọn họ là tu chân giả ngự kiếm phi hành có cái gì ân oán trước mặt mình, mình cũng nhắc quản. Nhưng mà, nhượng Chư Hiểu Phong chú ý, nhưng là một cố cảm giác quái thuộc. Trong kiếm quang kia, Trương Hiểu Phong có một loại cảm giác quen thuộc, dường như đang nơi nào thấy qua đồng dạng, ta ở đâu gặp qua? Trương Hiểu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, thế nhưng là nhớ không nổi đến. Nếu là nhớ không nổi đến mà nói, Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ. Sau lưng to lớn cánh rơi bày ra, hướng về bên kia đột theo, Chu Hiểu Phong tốc độ so với kia mấy đạo kiếm quang tốc độ, vậy cần phải nhanh rất nhiều, bất quá trong khoảnh khắc, Trương Hiểu Phong liền phản phất thuần gì vậy xuất hiện ở mấy cái người tu chân trước mặt. Ba ba ba Nhìn thấy nhanh chóng cơ hội là trong nháy mắt tụu ra bây giờ nhóm người mình trước mặt Trương Hiểu Phong. Vài tên tu chân giả là đồng loạt dừng lại, nhìn thấy Trương Hiệu Phong thời điểm, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Trong lòng hung hăng chìm xuống dưới. Thân, thân vương cấp 4, huyết tộc 6, thân là hắn, mà Trương Hiểu Phong. Nhìn thấy cầm đầu cái kia bị truy đổi tu chân giả, Thâm Trung Giá hơi hơi cả kinh. Cầm đầu người tu chân này, không là người khác, chính là trước đây đối với Trương Hiểu Phong rất nhiều chiếu cố lý chiếu thái, trước kia tử trong phần mộ leo ra đến thời điểm. Khi đó vẫn chỉ là một cái nam tức cấp huyết tộc. Lý Chiêu Thái hòa đỗ lạc cắt hai người đối với Trương Hiệu Phong chiếu có thật sự có không thiếu đâu. Lý Chiêu Thái, ngươi như thế chạy đến nơi đây đến rồi? Nghi hoặc nhìn bị đuổi giết Lý Chiêu Thái. Trương Hiểu Phong mở miệng hỏi, "Ngươi bị hỏi Lý Chiêu Thái hơi mà ngơ, trên giới đánh giá một cái Trương Hiểu Phong, nghi ngờ cau mày, hiển nhiên là muốn không nổi chính mình lúc nào nhận biết một vị thân vương cấp huyết tộc. Vị này thân vương cấp huyết tộc đại nhân, ngươi là làm thế nào biết tên của ta?" Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ liếc mắt, bị đánh bại tựa như nói, "Ngươi ra hòa này." Vẹn vẹn hai thập thất thời gian, ngươi sẽ không nhận biết ta. Ban đầu ở Việt Nam thời điểm, ngươi, ta, đố lập các ba người còn cùng một chỗ đại chiến long hồn tổ diện chính là cái kia a cấp năng lực dạng ngạo hành đầu 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái bình tĩnh. Bất quá, tiếp lấy nhưng lại là không dám tin chỉ vào Trương Hiểu Phong. Kinh hãi kêu lên, "Ngươi, ngươi chính là 6. Không sai. Không phải liền là ta." Nhìn thấy Lý Chiêu Thái cái kia bộ dáng kiếp sợ, hiển nhiên là nhận ra chính mình. Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng đáp trả nói, "Không, không thể nào 6." Lý Chiêu Thái đầu lắc như đánh trống một dạng. Hoàn toàn không thể tin được. Hai thập thất niên phía trước, ngươi mới chỉ là một cái nam tức cấp cấp 2 thực lực yếu tộc, nhưng mà vẹn vẹn hai thập thất niên thời gian, ngươi liền từ nam tử cấp một đường tiêu thăng đến thân vương cấp. Cái này không thể nào. Ngươi không phải là Trương Hiệu Phong 6? Hai thập thất niên, từ cấp 2 cường giả đến cấp 7 cường giả cảnh giới. Trương Hiểu Phong. Đằng sau mấy cái kia vốn cũng bởi vì thân vương cấp huyết tộc xuất hiện mà kinh ngạc truy sát Lý Chiêu Thái những người tu trần. Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói phía sau, càng kinh hãi hơn. Không thể nào, á, hai thập thất niên, liên tục vượt cấp 5. Tốc độ như thế tuyệt đối có thể lãnh động toàn bộ giới tu luyện. Còn có, vừa mới Lý Chiêu Thái gọi hắn cái gì? Gọi hắn Trương Hiểu Phong. 406 thứ 397 trương, bị đả kích nghiêm trọng đến Lý Chiêu Thái nhìn xem Lý Chiêu Thái lắc đầu không thể tin được dáng vẻ. Trương Hiểu Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng là không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về sau lưng mấy vị kia đồng dạng là ngự kiếm phi hành tu chân giả bĩu bĩu môi, hướng Lý Chiêu Thái vấn đạo, đây là chuyện gì xảy ra a bọn hắn vì cái gì truy ngươi? Cái này liền nói đến lời nói lớn. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái nhíu mày sau đó mang theo buồn dầu cùng khổ sở nói: "Nếu là nói đến lời nói giải, vậy chúng ta liền trở về từ từ nói a." Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói dứt lời phía sau mang theo Lý Chiêu Thái chính là chuẩn bị rời đi. Đối với bên cạnh mấy cái kia tu chân giả đó hoàn toàn là không thấy. "Xin hỏi vị này chính là trước kia cùng không tử chiến điên cuồng tiền bối đại náo huyền thiên môn Trương Hiệu Phong tiền bối sao?" Nhưng mà, hiện tại Trương Hiệu Phong cùng Lý Chiêu Thái đang chuẩn bị lúc rời đi. Sau lưng cái kia vài tên tu chân giả bên trong mạnh nhất một vị, phân thân kỳ tu chân giả hướng về Trương Hiểu mang theo kính ý vấn đạo: Có chuyện gì không? Nghe được đối phương, Trương Hiệu Phong động tác ngừng lại một chút, Ngừng giữa không chung. cũng không xoay người đến, chỉ là nhàn nhạt vấn đạo. "Là như vậy." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, người tu chân này khuôn mặt thượng nhất trận Phật Trương, chân chờ sau một lát, mới tổ chức hảo thổ tử. Tình uy nói: "Cái này thuộc Sơn Kiếm phái lý chiêu thái, chúng ta Luyện Khí Tông tông chủ muốn chúng ta nhất định muốn mang về. Nếu như nói tiền bối ngươi dạng này đem hắn mang đi mà nói, chúng ta sẽ rất khó làm." "Như thế nào? Bắt các ngươi Luyện Khí Tông tuổi làm ta sợ sao?" Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói: "Cái này ở Lý Chiêu Thái, các ngươi trở về liền nói là ta Trương Hiểu Phong mang đi. Nếu có cái gì khó chịu lời nói, gọi các ngươi luyện khí tông tông chủ đến tìm ta tốt xấu." "Công nạo, đây chính là bây giờ Trương Hiệu Phong. Tại toàn bộ Tây Phương tu luyện giới, Trương Hiểu Phong cũng chỉ là so giáo hoàng cùng ám hát hiệp hội hội trưởng kém nửa bự mà thôi. Tại Đông Phương tu luyện giới, bây giờ liền xem như cường giả cấp 8, cũng không có mấy cái là bị Trương Hiểu để ở trong mắt. Thế nhưng là, tiền bối ngươi làm như vậy mà nói, thực sẽ để chúng ta khó làm a." Nghe được Trương Hiểu cùng nạo Mấy cái luyện khí tông đệ tử sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng mà, xem vào trương hiệu Phong thân vương cấp thực lực, bọn hắn cũng đều không dám phát tác, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về trương Hiểu Phong nói, "Là thế này phải không? Người sợ các ngươi tông chủ nói các ngươi cứ như vậy chơ mắt nhìn ta đem người mang đi sao?" Nghe được mấy cái luyện khí tông đệ tử, trương hiệu Phong giọng của rõ ràng mang theo tức giận cùng không kiên nhẫn được nữa, nói, mình móng đuột thật cao nâng liễu khởi đến, tiếp lấy nhẹ nhàng lên, huyết nhận, màu máu đỏ hàn nhận, trên không trung chợt lóe lên, mấy đạo tiêu thảm gần như đồng thời vang dội liễu khởi đến. Tại chỗ mấy cái luyện khí tông đệ tử, không có mảy may huyền niệm liền bị triệt giết. Liền xem như Nguyên Anh cũng không có chút khả năng đào tẩu. Đây chính là Trương Hiểu Phong, hoặc là không xuất thủ, hoặc là ra tay liền muốn chạm thảo trừ căn. Hừ, liền mấy cái Nguyên Anh kỳ cùng một cái phân thần kỳ ra hỏa, cũng dám ở trước mặt của ta kêu gạo. Hiện tại các ngươi không cần sợ sau khi trở về giao phó không được. Bỏ lại một đóa u minh chi hỏa, nhìn mình trước mặt từ từ hóa thành cho bụi mấy cái tu chân giả. Trương Hiểu trong miệng lạnh lùng nói, cường giả, phải có cường giả khí độ. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Những môn anh này kỳ cùng phân thần kỳ tu chân giả, cùng trên đất sâu kiến không có bao lớn khác nhau. Mặc dù bọn hắn muốn so trên đất sâu kiến cường tráng nhiều lắm, đối với cái này chút không có bị chính mình để ở trong mắt ra hỏa. Trương hiệu Phong căn bản là lười nhác đạo thủ, bởi vì cường giả hướng những con kiến hôi này vậy đám ra hỏa ra tay, là không thể hiện được thân phận của mình cùng khí độ. Nhưng mà, nếu như những con kiến hôi này nghĩ tại trước mặt mình tiêu gạo, như vậy, chính mình liền có thể giết. Cường giả vi tôn giới tu luyện, tính mạng của bọn hắn, tại Trương Hiểu Phong trong mắt của không đáng một xu. Tốt, đáng ghét đám trùng đều đã chết. Chúng ta trở về đi thôi." Nhấc nhấc tay, dễ dàng giết những cái kia không biết tiến thối tù chân giả sau đó. Trương Hiệu Phong hướng về Lý Chiêu Thái khẽ cười một tiếng nói, đối với trước kia Lý Chiêu Thái cho mình hỗ trợ, Trương Hiểu Phong vẫn là rất cảm kích. Mặc dù Trương Hiểu Phong không phải là cái gì người tốt, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể vô cùng vô tình, vô cùng lãnh huyết, nhưng mà, đối với đồng bạn cùng ân tình, hắn nhưng là từ đến sẽ không quên. Trước kia Lý Nhược Hân có phụ thân là dạng này, vì ân tình, hắn không tiếp tiến vào tàn khốc tội trước sát thủ, dốc hết sức bước lên báo thù cái nạn. Mà 20 năm trước, đồng dạng là như thế, vì mặc nặng, hắn không tiếc cùng toàn bộ huyết tộc thậm chí ám hát hiệp hội là địch, cũng phải giúp hắn đã giết cái kia xiết xâm bố lạm tộc thuần chủng. Ngươi thật là năm đó cái kia chỉ có nam tộc cấp Trương Hiệu Phong sao? Nhìn xem cho tới bây giờ đều truy sát đến chính mình không chỗ có thể trốn tu chân giả, thế mà bị Trương Hiệu Phong dễ dàng như vậy liền giết. Suy nghĩ lại một chút trước kia chỉ là nam tức cấp hắn, tại đại chiến thời điểm đều phải tìm chính mình hỗ trợ. Lý Chiêu Thái không khỏi cảm nói, trước đây phía sau bất quá hơn 20 năm thôi, lệch cũng quá lớn a đã ngươi trong lòng cũng đã tính tưởng. Vậy ngươi còn hỏi hắn làm cái gì đây? Nghe được Lý Chiêu Thái cảm thán, Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói: "Sẽ thấy năm đó ân tình, lần này ngẫu nhiên gặp nhau." Trương Hiệu Phong còn rất nóng tỉnh. Thực sự là không thể tin được gã chỉ là hơn 20 năm thời gian ngươi liền có thể đạt đến cấp 7 cường giả tình cảnh. Ngươi xác định ngươi năm đó thật sự không có ẩn giấu thực lực sao? Hai người hướng về Trương Hiểu Phong ẩn cư thôn trang nhỏ phương hướng bay qua. Một bên phi hành vừa tán gẫu lấy, mà Lý Chiêu Thái đối với Trương Hiểu Phong trưởng thành, vẫn là tràn đầy sợ hãi than. Suy nghĩ một chút cũng đối, hơn 20 năm thời gian từ cấp 2 cường giả một đường tiêu thăng đến cấp 7 cường giả cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh đâu? Một mặt đối với Trương Hiệu Phong thực lực cảm thán, Lý Chiêu Thái cùng Trương Hiệu Phong hai người cũng bay đến Tôn Trang nhỏ. Hai người hạ xuống xuống, xác định không có nhường trong thôn Trang người bình thường nhìn thấy, lách vào mình trong phòng. Vị này là? Nhìn thấy mang theo Lý Chiêu Thái đi vào đến, trong đại sảnh Cúc Thứ Lang cùng Lý Hình cũng là hơi cả kinh. Tiếp lấy trên mặt cũng là nợ nụ cười. Trước kia đi cứu Lý Hình thời điểm, Lý Chiêu Thái cũng là đồng đi. Hơn nữa lúc hắn vẫn chiến đấu chủ lực đâu. Cho nên, đối với Lý Triêu Thái, bọn hắn tự nhiên cũng là tràn đầy cảm kích. A hai người kia còn quả nhiên là tu thành chính quả. Nhìn thấy đều vợ chồng còn dắt tay tại cùng nhau Cúc Thứ Lang cùng Lý Hình Lý Triêu Thái cũng là hơi xấu sở. Tiếp lấy phản ứng qua đến cười nói. Nghe được lời của hắn, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh hai người cũng là hơi đỏ mặt. "Vất quá, các ngươi làm sao chạy đến ở đây qua lên ẩn cư sinh sống?" Nhìn một chút bên cạnh Cật gìn cùng khuê Đức một mắt, Lý Triêu Thái khẽ cười một tiếng xem như đánh rồi gọi. Tiếp lấy nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. "Ta nhớ được 20 năm trước" Nghe nói có một cái gọi là Trương Hiệu Phong huyết tộc, Cũng không tự chiến điên cuồng tiền bối hai người, đại náo huyền thiên môn. Hơn nữa, còn có thể từ mấy vị bắt cấp cường giả dưới sự vây công bình yên trở ra. Trong truyền thuyết kia lấy được nguyện tinh vòng Trương Hiệu Phong 6. Không sai, trước kia cái kia chính là ta. Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng gật đầu nói, mà lời của hắn cũng xác nhận lý Chiêu Thái trong lòng phòng đoán. Nghe được Trương Hiệu Phong thừa nhận, Lý Chiêu Thái hơi thở dài, cảm thán nói, trước kia ta chỉ biết ngươi là thân vương cấp quỷ hút máu thuần chủng hậu vệ. thế nhưng là không nghĩ đến, của ngươi phát triển cư nhiên như thử kinh khủng. Ngươi mới thật sự là đứng tại giới tu luyện đỉnh người a nghĩ tới ta. Tu luyện mấy trăm năm, cũng bất quá là nguyên anh kỳ thôi sáu. Đối với Lý Chiêu Thái cảm thán, Trương Hiểu Phong cũng tìm không thấy lời gì trả lời, cho nên chỉ là cười một cái, không có nói cái gì. Bên cạnh cốc Thứ Lang, nghe được Lý Chiêu Thái cảm thán, nhưng là lớn một chút đầu, một bộ biểu tình tán đồng. "Đạo, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên cùng Trương Hiệu Phong tên yêu nghiệt này so sánh. Vậy đơn giản là quá đa cái người. Chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là cấp bảy cường giả, ta nghĩ coi như là cường giả cấp 8. cũng không mấy cái là của hắn đối thủ sáu." Không phải chứ? Nặng cân vật trần. Dương Lý Chiêu Thái trong lòng hung hăng chấm xuống, khiếp sợ gọi Liễu Khởi đến. Một cái đẳng cấp chính lệ chính là gấp 10 lần năng lượng, mà thân là cấp 7 cường giả Trương Hiệu Phong, lại có thể quét ngang phần lớn cường giả cấp 8, liền xem như nắm giữ Nguyệt Tinh Luận, cũng không có khủng bố như vậy a, đáng thương Lý Chiêu Thái. Những tin tức này cũng đã là nhường hắn chân kinh, nhưng mà đón lấy đến, Trương Hiệu Phong một cái vật trần, càng làm cho hắn giống như là bị Cửu Thiên Kiếp lôi bộ chúng đồng dạng sáu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nghe được cụm từ lang mà nói, Trương Hiểu Phong chính là không cam lòng. Nếu như là người khác nói lời này, chính mình còn không lời nào để nói. Nhưng mà, hắn Quốc Thứ Lang chính là không có tư cách nói. Ta tốt xấu hơn 20 năm mới chỉ là từ một cái cấp 2 thực lực và vãi đạt đến cấp 7 mà thôi, cũng chỉ là liên tục vượt cấp 5. Thế nhưng là ngươi đây, 27 năm trước ngươi mới chỉ là một cái cái gì đều không có người bình thường, nhưng là bây giờ, ngươi cũng đã là cường giả cấp 8. Ngươi thế nhưng là ước chừng nhảy liền cấp 8 đâu? Feng, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm. Suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống. 27 năm liên tục vượt cấp 5 liền đã rất mê hoặc làng lương yệt, hắn thậm chí ngay cả nhảy cấp 8. Các người. các người năm. Lý Chiêu Thái ngón tay của giận chỉ lấy trương hiệu phong hòa cốc thứ lang 2 tên ra hỏa. Biểu tinh kia, giống như là có thâm cửu đại hận đồng dạng. Sau một hồi lâu, mới biện xuất một câu nói đến. Quả thực là quá biến thái 6. Ha ha. Nhìn thấy Lý Chiêu Thái dáng vẻ, Trương hiệu phong bọn người rốt cục không nhịn được cười liêu khởi đến. Mà Lý Chiêu Thái, nhìn thấy đám người cười to, hiển nhiên mình đã thành một trò cười. Suýt chút nữa tức giận đến bất tỉnh đi. Ha ha. Không nói đùa nữa. Sau một hồi lâu, nhìn xem Lý Chiêu Thái cái kia càng lúc càng sắc mặt khó coi, Trương Hiểu Phong khoát quát tay, nghiêm chỉnh sắc mặt hướng về Lý Chiêu Thái vấn đạo. "Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, những cái kia luyện khí tông đám ra hỏa vì cái gì truy sát ngươi đây?" 407 thứ 398 chương, Hồ Phẹt cảnh cáo nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái trên mặt cái kia bởi vì bị đánh bất đắc dĩ sắc mặt cũng là thu liêu khởi đến. Ánh mắt bên trong thoáng qua một kia phẫn cùng tức hận. "Đạo, đó quá là bởi vì ta giết luyện khí tông tông chủ con tư sinh tôi sáu." lai like như thế." Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong lời nói khẽ gật đầu, cũng không hỏi nguyên do. Nếu là giết luyện khí tông tông chủ còn tư sinh, vậy bất luận là đối với Cửu Hận mà nói, còn là bởi vì gì khẩu, luyện khí tông đều phải giết Lý Chiêu Thái. Cho nên, cụ thể chi tiết Trương Hiểu Phong cũng sẽ không hỏi tới, là luyện khí tông sao? Trương Hiểu Phong trong miệng trầm chậm chậm ngâm nói. Sau một lát, nâng lên đầu của mình, hướng về Lý Chiêu Thái nói, trước kia ta Trương Hiểu Phong nhận ngươi lớn lao ân tình, hôm nay Cửu Hận của ngươi, ta tự nhiên cũng là không thể ngồi xem mà kệ. Ngược lại ta cũng là phải về tu chân giới đại náo một phen. Huyền Tiên môn, phái Cô Luân, bây giờ cũng không kém một cái luyện khí tông sáu. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy nhanh lắc đầu nói, "Luyện khí tông thân là tu chân giới thất đại môn phái một trong, bọn hắn lực lượng tuyệt đối là không thể coi thường. Ngươi vì ta ôm lấy như thế tiểu hận, ngươi theo ta nên như thế nào an tâm? Ta Trương Hiệu Phong luôn luôn là có ân báo ân, có kiểu báo cũ." Phần do biết, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng là lại lẽo. Ngày khác người đối với ta ơn tình, ta sẽ không quên. Ta Trương Hiểu Phong cũng không phải loại kia nhìn thấy sự tình khó khăn liền sẽ lùi bước người. Còn nữa, ta vốn liền muốn đi tới tu chân giới chuẩn bị đại náo huyền thiên môn hòa côn luôn vãi. Bây giờ cũng không thiếu một cái luyện khí tông, cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta Trương Hiểu Phong đến một lần đại náo tu chân giới a. Ừm, cũng tốt, ý đồ không tồi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cố gật đầu tán đồng nói, "Nói thật, nghe nói tu chân giới cường giả cấp 8 không thiếu." Kể từ ta đạt đến cường giả cấp 8 tới nay, còn không có nghiêm túc chiến đấu qua đâu. Ta cũng nghĩ gặp một lần tu chân giới Đông Đảo cao thủ đầu 6. Rất rõ ràng, đối với trước đây Lý Chiêu Thái trợ giúp, Cúc Thứ Lang vẫn là khắc sâu trong lòng tại tâm. Lần này có cơ hội còn rất thượng nhất lần ấn tình, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Các người, nghe được Trương Hiểu Phong Hỏa Cúc Thứ Lang hai người một sướng một họa đều phải giúp trợ chính mình đi luyện khí tông lấy lại công đạo. Lý Chiêu Thái không xúc động đó là cả người. Nhân gian nguyện ý vì chính mình đi đắc tội tu chân giới thất đại môn phái một trong, chính hắn sẽ như thế nào không xúc động đâu. Kỳ thực hắn làm sao biết? Trương Hiểu Phong gan to bằng trời, cũng đã đem toàn bộ Tây Phương tu luyện giới đều đắc tội. So với toàn bộ Tây Phương tu luyện giới mà nói, mấy cái môn phái tu chân thật đúng là không tính là gì, Liền xem như thất đại môn phái loại này quái vật khổng lồ cũng giống như vậy, ít nhất, đánh không lại bỏ chạy. Tại tốc độ phương diện này, Trương Hiểu Phong vẫn có tuyệt đối tự tin. Được rồi, đại nam nhân, không cần như vậy cảm động đến muốn lưu nước tiểu ngựa dáng vẻ tốt ta. Nhìn xem Lý Chiêu Thái cảm động bộ dáng, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói: "Đi, ai cảm động?" Nghe được Trương Hiểu trêu chọc, Lý Chiêu Thái cái kia cảm động sắc mặt tiêu thất, cười mắng lấy nói: "Bất quá ngay sau đó, nhưng lại chân thành nói, nếu nói như vậy, vậy thì cảm ơn các ngươi sáu, cái này không cái gì, chúng ta cũng bất quá là trả nhân tình mà thôi." Nhìn xem Lý Chiêu Thái dáng vẻ, Trương Hiểu Phong khoát khoát tay không thèm để ý nói: "Nói đến đây chính hắn hơi dừng lại, quyết định xuống nói: "Chúng ta đem Tây Phương tu luyện giới một ít chuyện đều xử lý tốt sau đó, liền trực tiếp thẳng hướng tu chân giới a Ta tựa hồ cũng thấy được tu chân giới tại chúng ta thủ hạ nháo nháo khắp nơi dáng vẻ đâu Chưa tới, Trương Phong đã hoạch định xong, trước tiên đem thương thế của mình dưỡng hảo, sau đó lại đem Tây Phương tu luyện giới sự tình toàn bộ giải quyết, có ơn báo ân, có thủ báo thủ. toàn bộ đều giải quyết sau đó, lại giết hướng tu chân giới, đem tu chân giới sự tình đồng dạng toàn bộ đều giải quyết. Tiếp đó, chính mình liền ra khỏi giới tu luyện. Hoa Lan Kỳ Nhi cùng với Cúc Thứ Lang bọn hắn đều ẩn cư trở nên. Thứ đây không hỏi thế sự, chờ mình đến rồi thân vương cấp đỉnh phong thời điểm, lại nuốt vào cái ẩn chi huyết, đột phá đến đế vương cấp. Nguồn hủ phệ tử trong cơ thể của mình tách ra đến, lấy được tự do lần nữa, có lý chiêu thái gia nhập vào Tại tu chân trên đường, Lý Hinh cũng coi như có một cái chỉ dẫn nhân. Mặc dù trong những người này toàn bộ đều là giới tu luyện đứng đầu nhân vật, nhưng mà đối với tu chân, đại gia thật sự chính là không hiểu rõ lắm. Liền xem như Trương Hiểu Phong cũng giống như vậy, chỉ là một cái hàn bòi lẹt mà thôi. Mặc dù nói Tàn Nguyệt trải qua là giới tu luyện tu luyện điện tịch, nhưng mà hắn nhưng lại không giống như là thông thường điện tịch có thể giống vậy có chút cơ nguyên anh các loại phân giải, mà chỉ là một loại đơn thuần phương pháp tu luyện mà thôi. Thời gian chậm chậm đi qua. Đại gia đo là mình tính tu lấy, chờ đợi Trương Hiểu Phong thương thế hoàn toàn ngày nào lành bệnh. Mà Trương Hiểu Phong cũng giống như vậy, một bên nuôi dưỡng thế của mình, một bên tính tâm thể ngộ lực lượng lĩnh vực, để cho mình tâm cùng thiên địa phù hợp, để cho mình đối với thiên địa phép tắc lý giải càng lúc càng thấu triệt sâu. Cứ như vậy, lại là qua trên dưới nửa tháng thời gian, Trương Hiểu Phong thương thế bên trong cơ thể rốt cục hoàn toàn khỏi rồi, mà lực lượng của mình, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng bên trong, lại là hướng về phía trước bước một bước nhỏ, mà đi qua cùng một cùng với giáo hoàng đại chiến, lãnh hội ám hắc pháp thì sức mạnh cùng quang minh phép tắc sức mạnh, chính mình đối với phép tắc sức mạnh cũng là càng thêm thấu triệt một chút. Trong khoảng thời gian này, Tây Phương giới tu luyện cũng là khó được bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ có chút báo tố đến Lâm trước cảm giác yên lặng, mà Siết Sấm Bố Lạm tộc, trong khoảng thời gian này cũng là tại trong khủng hoảng trải qua. Kể từ biết được ngày đó Trương Hiểu Phong đánh bại một lượt rời đi ám sát hiệp hội về sau, Siết Sấm Bố Lạm tộc người liền biết, Trương Hiểu Phong muốn đối bọn hắn ra tay rồi, đánh bại ám sát hiệp hội hội trưởng. Mặc dù trong khoảng thời gian này không có xuất hiện là nói rõ Trương Hiểu Phong cũng bị thương, nhưng mà có thể cùng ám sát hiệp hội, hội trưởng khó phân trên dưới. Như vậy sức mạnh, tại toàn bộ giới tu luyện cũng là có thể đứng vào trước người. Tại Tây Phương tu luyện giới, có thể cùng hắn so sánh tin tưởng chỉ có một Giáo đình giáo hoàng cùng với trong truyền thuyết Tây Phương tu luyện giới người thứ nhất Hù phép. mà ở Đông Phương tu luyện giới, nghĩ đến cũng tối đa cũng chỉ có 3 4 người số lượng mà thôi. Một ngày này, Chương Hiểu Phong thương thế khỏi rồi, cùng Cúc Thứ Lang bọn người, thừa dịp ánh trăng rời đi, bắt đầu báo thủ hành động. Ma Lý Chiêu Thái cùng Lý Hinh nhưng là lưu lại xuống, bởi vì cho đến lúc đó chiến đấu, nhất định là vô cùng kinh khủng, cho nên chỉ có để bọn hắn lưu lại, mà nắm giữ cường giả cấp 6 thực lực khế đức cùng nắm giữ luyện yêu hồ cả dịn cũng là có thể giúp được một tay. Ít nhất cường giả cấp 6 phía dưới bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Đặc biệt là nắm giữ luyện yêu hồ cả gìn. Năng lực so khuê đức cũng có qua mà không bằng. Suy nghĩ một chút, một cái vạm bại gia tộc có thể có mấy cái thân vương cấp cường giả. Coi như Siết xâm bố lạc tộc là thập tam thị tộc một trong, có thể có hai cái thân vương cấp huyết tộc liền gây gớm. Dưới xuống huyết tộc, Các Dìn bọn hắn cũng có thể đối nghịch. Dưới anh trăng. Trương Hiểu Phong, Thứ Lang, Đức cùng cả Dìn. Bốn đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Vạm thập tam thị tộc. Đối với thông thường các huyết tộc mà nói là quái vật khổng lồ. Nhưng mà, đến Liêu Trương Hiểu Phong đẳng cấp này, liền xem như cấp bảy cường giả hắn đều không coi vào đâu. Không chi là một cái chỉ có một hai cái cấp 7 cường giả thực lực gia tộc. Bay lượn ở trên bầu trời Trương hiệu Phong tâm trung dã hơi hơi cảm thán. Trước kia chính mình vẫn chỉ là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu huyết tộc thời kỳ phàm phất còn gần ngay trước mắt. Nhưng là bây giờ, chính mình thế mà trong lúc bất chi bất giác liền trưởng thành đến rồi có thể không nhìn một cái khổng lồ cổ xưa vạm ai gia tộc thời điểm. Ngươi thật muốn đi xiết xâm tộc báo thù sao? Lúc này Rất lâu không có lên tiếng hù phẹt đột nhiên tại Trương Hiểu Phong đấy lòng mở miệng vấn đạo. "Ân." "Đó là tự nhiên." Nghe được hù phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong đáp trả nói, kỳ thực đối với hù phẹt, hắn vẫn có thể hiểu. Từ xuất sinh bắt đầu chính là thuần trùng vạm bại. Mấy ngàn năm thời gian, đối với huyết tộc, hù phẹt có một loại sâu tận xương tùy lòng trung thành, mà Siết Sâm Bố Lạc tộc thân là vạm thập tam thị tộc. Đồng dạng sừng sững vô số năm, hù tự nhiên là không muốn nhìn thấy dạng này một cái gia tộc tại Trương Hiểu Phong trong tay bị diệt. "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là muốn toàn bộ Siết Sâm Bố tộc nổ tận Vẫn là, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Thôi Tư thân vương trần chờ một chút sau đó, mới chậm rãi vấn đạo. Tự nhiên là muốn nổ tận gốc. Nghe được hù phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong đương nhiên nói, "Ta sẽ không lưu lại cho mình một tia uy hiếp tiềm ẩn. Đây là ta nguyên tắc. Nhưng là bây giờ, cơ hồ toàn bộ giới tu luyện đều đối địch với ta, ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà, Xếp xâm bố lạp tộc ta là tuyệt đối sẽ không lưu. Lớn như thế một cái uy hiếp, Ngày khác tất nhiên sẽ trở thành ta ẩn bên trong uy hiếp thật lớn. Cách làm người của ta người cũng biết, ta sẽ không nhường giết xâm Bối Lạm tộc còn giữ sáu" Là thế này phải không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt trầm mặc, hồi lâu sau, Thu Phẹt lại là mở miệng. Bất quá trong khi nói chuyện nhưng là mang theo rõ ràng ngưng trọng. Nếu là như vậy, như vậy có một việc ta không thể không nói cho ngươi biết xấu. A là chuyện gì? Nghe được Hủ Phẹt ngưng trọng lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi máy động. Thâm trung giá là ngưng trọng liễu khởi đến. Hiển nhiên là đã biết Hủ Phẹt có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Huyết tộc thập tam thị tộc mặc dù rất mạnh, nhưng mà 13 cái thị tộc đều sừng sững hàng ngàn hàng năm không có tiêu thất. Ngươi biết là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bằng vào chúng ta huyết tộc lực lượng bản thân sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thu Phiệt hỏi lại nói: "Phải biết, vô số năm đến, rất nhiều cực thị một thời thế lực lớn đều chôn vùi tại lịch sử Hồng sông ngay giữa, giống như là bây giờ thất đại môn phái Huyền Thiên môn một dạng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không phải cũng là muốn tại ngươi Trương Hiệu Phong trong tay chôn vùi sao? Nhưng mà, so Huyền Thiên môn so ra mà nói còn có yếu một cái thị tộc, lại có thể sừng sững như thế nào lâu không nã? Ngươi liền từ đến không có hoài nghi tới sao?" 408 thứ 399 chương Huyết tộc bí văn rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương hiệu Phong ngưng trọng vấn đạo, Hủ Phẹt nói không sai, rất có đạo lý, tu chân giới thất đại môn phái thực lực như vậy, tuyệt đối so với một cái vàng vỡ thập tam thị tộc mạnh hơn, nhưng mà, lịch sử hồng trong sông không biết tiêu diệt bao nhiêu bảy đại môn phái tu chân dạng này thế lực lớn, nhưng mà, vì cái gì đó là ba cái gia tộc lại đều không có bất kỳ tổn thương đâu, ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì khác. Huyết tộc điện cổ ngươi biết không? Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại nói. Điện cổ, cái gì điện cổ? Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời không biết hắn nói là chỉ cái gì, cho nên nghi ngờ hỏi ngược lại. "Chúng ta huyết tộc là từ đời thứ nhất thị tộc cai ẩn truyền thừa xuống đến, truyền thuyết nên thủy tổ tộc đã từng sáng tạo ra 13 vị nhị đại huyết tộc." Nghe được Trương Hiệu Phong hỏi lại, hủ phẹt thanh âm trầm thấp vang dội liều khởi đến nói: "À, cái này truyền thuyết ta biết." Nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong trả lời nói: "Trong truyền thuyết nhị đại các huyết tộc đều có cường đại đến so sánh được thần ma sức mạnh, nghĩ đến tại trước đây cuộc chiến phong thần phía trước, chín cấp trở lên cường giả đều ở nơi này trong thời không, bọn hắn lực lượng nhất định là cường hãn đến làm cho người kinh khủng, nhưng mà Cuối cùng, cái này một nhóm nhị đại các huyết tộc đều không giải thích được mất tích, chỉ còn lại một chút đời thứ ba huyết tộc. có nghe đồn là bọn hắn toàn bộ đều tùy tùng Thái ẩn thủy tổ đi ma giới, cũng có nghe đồn nói là gặp đời thứ ba huyết tộc phản bội, đủ loại truyền ngôn đều có, nhưng mà, lại không có một loại là chân trinh có thể làm cho người tin phục sâu. Đúng vậy, năm đó nhị đại các huyết tộc cùng Thái ẩn thủy tổ toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại 13 vị đời thứ ba huyết tộc, nhưng mà, ngươi biết những cái kia nhị đại cát toàn bộ đều đi nơi nào sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thôi Tư thân vương thanh âm nói, "Chẳng lẽ ngươi biết, mà bị hủ phèn vấn đạo Trương Hiểu Phong?" Nhưng là kinh hãi mà hỏi, rất rõ ràng, nếu như hụ Phệ hắn không biết những cái kia nhị đại các huyết tộc tung tích mà nói, nhất định sẽ không như thế hỏi. "Ân, ta tự nhiên là biết." Nghe được trương hiệu Phong kinh ngạc, Thôi tư thân Vương nhàn nhạt, nhạt đáp trả nói, "Kỳ thực, bọn hắn liền tại đây phiến thế gian giới trong không gian 6." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Nghe được hụ phẹt mà nói, trương hiệu Phong không dám tin tê lên, cường giả cấp 8 trở lên tồn tại cũng sẽ bị pháp tắc cương ép kéo vào thần ma luân giới, những cái kia nhị đại các huyết tộc làm sao lại còn lưu lại thế gian giới trong không gian đâu? Sự tình là nói như vậy không sai, nhưng mà, nói đến đây Thôi Tử Vi vì, vì một trận tiếp lấy nghiêm túc hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, nhưng mà, loại chuyện này là tuyệt đối sao? Giống như là lần trước ngươi ở đây trên mặt biển cùng giáo hoàng đối chiến thời điểm gặp cái kia Hắc Bảo Nam tử thần bí, thực lực của hắn không phải cũng đã vượt qua cái không gian này mức cực hẳn có thể chịu được sao? Vậy tại sao hắn còn có thể tồn tại ở bên trong không gian này? Ngay, nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương hiệu Phong không phản bắt được, sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi hướng về Hủ Phẹt vấn đạo, đó chính là nói, những cái kiêu nhị đại các huyết tộc cũng có không nhìn cái không gian này phép tác sức mạnh sao? Cái này ngược lại cũng không phải, nghe được Trương Hiểu mà nói, Hủ Phẹt phủ nhận nói, nói tiếp giải đáp Trước đây phong thần trước thời kỳ, toàn bộ giới tu luyện chia làm 13 cấp bậc phía sau đến, bởi vì cường giả đại chiến, những cái kia tương đối mạnh đều rời đi thế gian giới trong không gian, cấp 8 trở xuống toàn bộ bị lưu tại nơi này, mà lấy lên, nhưng là đi thần ma lưỡng giới, nhưng mà, lại có một chút cường giả lại có thể không nhìn không gian pháp tắc lưu lại đến. Những cường giả này, chính là đỉnh cao nhất 13 cấp cường giả, cũng chính là người biết ma đế đẳng cấp. Sở dĩ những cái kia 13 cấp cường giả cũng nguyện ý rời đi, đó là bởi vì các cường giả đều đi chỉ còn lại một chút cấp 8 trở xuống đám gia hỏa lưu tại nơi này, bọn hắn chẳng lẽ cũng sẽ lưu lại đến cùng bọn hắn trong mắt cái gọi là những người yêu ở chung một chỗ sao? Cho nên, cũng liền tạo thành cục diện hôm nay, nhưng mà 6, nói đến đây thời điểm, hồ phẹt dừng lại. Nhưng mà cái gì? Nghe được hồ phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong không khỏi truy vấn, đồng thời tâm trung đã là nổi lên kinh đào hải lãng, cái kia bắt đi Lan Kỳ Nhi hắc bảo nhân, chính là 13 cấp cường giả sao? Trong truyền thuyết ma đế cấp cường giả. Nhưng mà, bằng vào chúng ta huyết tộc đối với đời sau xem trọng, trước kia thời điểm ra đi, cái thủy tổ không yên lòng hậu thế nhóm an nguy nhưng là nhường 13 vị hai đời các huyết tộc lưu lại xuống, để bảo đảm huyết tộc căn mạnh không ngừng, giống như là tu chân giới đồng dạng, cũng là lưu lại cường đại tu luyện điện tịch cùng pháp bảo cường đại, mặc dù nhị đại các huyết tộc đều không có đạt đến ma đế cấp thực lực, nhưng mà, hai ổn thủy tổ lại dùng nó lực lượng cường đại chế tạo cường. Đại phong ấn thuật, đem bọn họ thực lực đều phong ấn tại cấp 8 đứng đầu trình độ, để bọn hắn lưu lại xuống, 13 vị nhị đại cường giả phân biệt tiềm ẩn tại trong pháo đại cổ, để tránh đời sau của mình bị diệt căn sáu. Cường giả cấp 8 sao? Trương Hiểu tâm chìm xuống dưới, mặc dù thực lực của mình có thể đạt đến rất nhiều cường giả cấp 8 đều coi thường tình cảnh. Nhưng mà, những tồn tại này ngàn ngàn vạn vạn năm nhị đại huyết tộc nhưng là quá kinh khủng, mặc dù năng lượng áp chế đến chỉ có cường giả cấp 8 trình độ, nhưng mà, tại phép tắt trên lực lượng, bọn hắn tuyệt đối là đến rồi hoàn thành tình cảnh, dù sao trước kia bọn hắn thân là mới cấp nhiều cường giả, đối pháp thì lĩnh ngộ là không thể. Nào theo năng lượng giảm xuống mà rất xuống, nguyên lai, like, đây chính là thập tam thị tộc có thể vĩnh cửu đứng ngạo nghễ tại lịch sử hồng trong sông nguyên nhân sao? Ngoại trừ phụ xuống 13 cấp cường giả, bọn hắn chính là trên cái thế giới này tối cường. Nếu như ngươi muốn đi siết xâm tộc bảo thủ, cái kia không có quan hệ, nhưng mà Nếu như ngươi muốn đem Siết Sâm Bố Lạp tộc diệt sạch lời nói, đó là không có khả năng, bởi vì tất nhiên sẽ có một nhị đại huyết tộc sẽ xuất hiện ngăn cả ngươi, ở trước mặt của hắn, đừng nói là ngươi, liền xem như giáo hoàng cùng 2 tên kia liên thủ cũng sẽ không là của hắn đối thủ 6. Là thế này phải không? Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong đứng tại trên không, suy tư đối sách, giáo hoàng cùng ngay cả tay đều không phải là nhị đại huyết tộc đối thủ đây là nhất định, mà chính mình, hai người bọn họ theo bên cạnh một cái liền có thể đem chính mình đánh bại, tự đi, có thể nói là không có một tia thắng lợi có thể, chẳng lẽ, chính mình chỉ là giết một số người cho hả giận là được rồi sao? Đó là không, có khả năng, muốn bá thủ, Trương Hiểu Phong liền muốn em. Toàn bộ xiết sấm bố lạm tộc toàn bộ hội diệt. "Ân, ngươi thế nào, như thế nào ngừng? Mắt thấy cũng đã bay qua hơn phân nửa đường đi." Trương Hiểu Phong nhưng là đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng ở giữa không trung, bên cạnh Cúc Thứ Lang không khỏi kinh ngạc hỏi. "Không cái gì, ta có chuyện cần suy nghĩ một chút." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong khoát khoát tay nói, nói, trong đầu của mình nhanh chóng phân tích Liêu Khởi đến, phân tích thôi tư thân vương tin tức này tính chân thực. Nếu như Hủ Phẹt nói tin tức là nói thật, như vậy vì cái gì phía trước không nói, mà phải chờ tới lần này mới nói, hơn nữa Lấy hắn đối với huyết tộc loại kia sâu tận xương tủy lòng trung thành, hắn dùng tin tức này đến lừa gạt mình không đi báo thủ khả năng cũng không phải không có, nhưng mà, Hầu Phẹt nói lời lại thị phi thường có đạo lý, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng có thể đẩy ra lời hắn nói dường như là chính xác, cho nên, tại thật cùng giả ở giữa, Trương Hiểu Phong thật sự chính là rất khó phán. Đoán. Cuối cùng, Trương Hiểu Phong trong đầu nhớ lại nhiều năm như vậy đến hù Phẹt đối với mình trợ giúp, Trương Hiệu Phong sau cùng tầm tư quyết định xuống, không nói trước tin tức này là thật là giả, chỉ là nhiều năm như vậy đến hù Phẹt đối với mình chiếu cố, mình cũng hẳn là tin tưởng hắn a, thế nhưng là Hôm nay chính mình thế mà ở nơi này hoài nghi hắn, thực sự là không phải an nếu là như vậy, như vậy thủ này ta liền thả một chút đá 6 cuối cùng, Trương Hiểu Phong hướng về trong thức hải hồ phẹt. Thản nhiên nói, mặc dù làm như vậy không phù hợp nguyên tắc của mình, nhưng mà, chính mình nhưng cũng tìm không thấy những phương pháp khác, dù sao, rất có thể siết xâm bố lập tộc cất giấu một vị có thể đem chính mình lưu lại siêu cấp cường giả đâu. Tân, ngươi tất nhiên tin tưởng ta, vậy cũng tốt, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hồ phẹt trong giọng nói mang theo một chút mừng rỡ nói, rất rõ ràng đối với Chương Hiểu Phong lựa chọn tin tưởng mình điểm này vẫn vô cùng cao hứng. Cúc thứ Lang Chuyện này chúng ta để trước vừa để xuống, chờ chúng ta cường đại trở lại một chút lại nói, quyết định xuống về sau, Trương Hiệu Phong lại là hướng về Cúc Thứ Lang nói. "Ân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang hơi cả kinh, tiếp lấy không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong, ngươi nói cái gì? Cứ thế từ bỏ, chúng ta còn không có tới địa đầu đâu, rốt cuộc là thứ gì thế mà để cho ngươi lựa chọn bỏ giờ nửa chừng a?" "Không cái gì, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt lắc đầu nói, chúng ta đi về trước đi, chuẩn bị một phen sau đó, chúng ta liền cùng một chỗ đi tới Trung Hoa Trung Quốc a, trước tiên đem Việt Nam sự tình xong xuôi lại nói sau. Đã đều quyết định rồi lời nói, vậy thì nghe lời ngươi a." Nghe được Trương Hiểu Phong quyết định, Cúc Thứ Lang bất đắc gì nói, mặc dù không biết vì cái gì Trương Hiểu Phong lại đột nhiên lựa chọn từ bỏ, nhưng mà, tất nhiên Trương Hiểu Phong tự thân không muốn nói nhiều lời nói, Cúc Thứ Lang tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc hỏi tới. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu, xoay người hướng về đường trở về bay đi, đối với giáo đình, Trương Hiểu Phong cũng là quyết định tạm không xuất thủ, dù sao giáo hoàng sức mạnh so với mình mạnh hơn một chút đâu, lại thêm thiên sứ của bọn họ buông xuống cũng là vô cùng khó chơi, dù sao một nhóm nắm giữ cấp 8 năng lượng ra không phải dễ dàng đối phó như vậy, xem ra Giáo đình sự tỉnh cùng Siết xâm Bố Lạc tộc sự tỉnh, chỉ có chờ đến mình tới Đế Vương, cấp trình độ mới có thể xử lý 6. Ngoanh ba, nhưng mà, hiện tại Trương hiệu Phong cùng Cúc Thứ Lang bay trở về thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy một cố cường hãn huyết năng bạo phát đi, tuyệt đối là đã vượt qua chính mình biết bất kỳ một cái nào huyết tộc năng lượng, hơn nữa, cái này một cố cực lớn đến kinh khủng huyết năng, còn tản ra loại khắc khí nóng hơi thở, giống như là Thái Dương đồng dạng, đây là không có thể, há dám huyết tộc tại sao có thể có giống Thái Dương một dạng năng lượng nóng giở đâu? 409. Thứ 400 chương Kinh hiện đế vương cấp huyết tộc, Đế vương cấp bà, liền tại Trương Hiểu Phong trấn kinh tại chỗ này, huyết năng mạnh mẽ và nóng rực tới điểm, trong đầu thôi tư thân vương thanh âm phức tạp vang dội liêu khởi đến nói: "Cái gì? Đây chính là Đế vương cấp huyết tộc khí tức sao? Quá cường đại." Nghe được thôi tư thân vương mà nói, Trương hiệu Phong kinh hãi kêu lên: "Nếu như ta không đã sai, cái này chính là Đế vương cấp huyết tộc hơi thở." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thôi tư thân vương thanh âm nặng nề nói đạo: "Ngoài trừ Đế vương cấp huyết tộc, sẽ không có có thể có được mạnh mẽ như vậy khí thế. Rốt cuộc là ai, lại đã đạt tới Đế vương cấp trình độ, không có khả năng a." Trương Hiểu Phong trong đầu Tôi tư thân vương thanh âm nghi hoặc cũng không dám tin tổng nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhị đại huyết tộc năng lượng, không thể nào, nhị đại huyết tộc làm sao sẽ xuất hiện? Quả nói nhiều như thế làm gì, ở đây ngờ tới còn không bằng đi xem một cái đâu, nghe được Hủ Phẹt giọng nghi ngờ, Trương hiệu Phong nói, nói, theo gọi đồng dạng là bị cái này cường giá cấp 8 khí thế cho chấn kinh đến cúp thứ lang hướng về khí thế kia đầu nguồn bay đi. Một chỗ đại giáo đường bên trong, phía dưới đã là tiếng kêu rên liên hồi, một cái hình tượng cực khác tại thông thường quỷ hút máu tộc, lặng, lặng lơ lửng ở giữa không trung, một đôi màu vàng cánh rơi, phía trên tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cái kia màu vàng nhạt con mắt tử trung một mảnh lạnh lẽo, lặng lặng lơ lưng hắn, mái tóc màu đen thẳng rủ xuống đạo thắt lưng, nhìn sang giống như là một cái đông phương nam tử, không giống với cái khác huyết tộc căm lãnh kia khí tức, xong. La Tản Gia hự diệt nóng dục khí tức hỗn loạn. Phía dưới, vài tên công tức cấp huyết tộc đối với những cái kia giáo đường thành chức giả triển khai thảm thiết truy sát, mà cái đế vương cấp huyết tộc, nhưng là cao ngạo đứng ở trên không bên trong, lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Ân, đột nhiên, lòng sinh cảm ứng cái này đế vương cấp huyết tộc ngừng đấu, hướng về phương xa nhìn sang, chỉ thấy hai bóng người nhanh như tia chớp hướng về bên này bay qua đến, bay qua đến hai người không là người. Khác chính là Trương hiệu Phong và Cúc Thứ Lang hai người. Ngươi là ba, làm Trương hiệu Phong hỏa cái này Đế vương cấp huyết tộc hai người đều thấy đối phương thời điểm, cũng là lớn kinh hãi kêu lên. Ngươi, như thế nào đã biến thành Đế vương cấp huyết tộc 6? Khiếp sợ nhìn đối phương, Trương Hiểu Phong không dám tin vấn đạo, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Đế vương cấp huyết tộc cũng là thưởng thức nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, không tệ à, 20 năm không thấy, ngươi cũng đặt tới thân vương cấp, như thế nào, muốn hay không đi theo ta tại Tây Phương tu luyện giới làm lớn một phiếu?" "Đi theo ngươi." Nghe được lời của hắn, Trương Hiểu nhưng là khẽ cười một tiếng. Ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một tia tức giận, đạo, tự hồ ta còn không có nghe nói qua có bậc cha chú huyết tộc đi theo mình từ cùng thế hệ lẫn vào đâu, đúng không, con của ta sáu. Phải không, vốn còn thưởng thức nhìn xem trương hiệu phong cái này đế vương cấp huyết tộc, nghe được liêu Trương hiệu phong mà nói, sắc mặt lệnh xuống, đạo, chuyện này không phải nhìn bối phận, mà là nhìn thực lực, bây giờ thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên là ngươi muốn đi theo ta lan lộn, ta nhìn ngươi năng lực không tệ, vừa muốn muốn ngươi, ngươi không muốn không thức thời A6. Uy, cái này vọng gia hỏa là ai Nhìn đối phương cái này đế vương cấp huyết tộc, mặc dù Cúc Thứ Lang trong lòng chân kinh, nhưng mà, đối với hắn quần vọng Cúc Thứ Lang nhưng là không thể tiếp nhận, nhịn không được nhẹ nhàng đụng đụng Trương Hiệu Phong bà vai, thấp giọng vấn đạo: "Hắn là ta vị thứ nhất hậu duệ, Tiêu Phàm?" Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong nhìn chăm chú đối diện đế vương cấp huyết tộc, trong miệng nhẹ giọng nói: "Không sai, cái này đế vương cấp nam tử, không là người khác, chính là trước đây thứ nhất ở Trung Quốc thời điểm bị Trương Hiệu Phong hút máu, từ đó đã biến thành huyết tộc sát thủ Tiêu Phàm, cũng chính bởi vì cái này, đối với hắn vương cấp huyết tộc thân phận, Trương Hiệu Phong mới tràn đầy chấn kinh, vương cấp trình độ. Mình một cái hậu duệ lại đã tới Cái gì? Hắn là hậu duệ của ngươi? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang cũng là nhịn không được sợ hãi kêu lên, nhìn một chút đối phương đế vương cấp thân phận, nhìn lại một chút Trương Hiểu Phong thân vương cấp huyết tộc thân phận, đầy mắt không dám tin, tại hắn trong lòng, Trương Hiểu Phong đã rất mê hoặc lặng lờ nghiệt, không nghĩ đến, hắn, cái này hậu duệ, thế mà càng cái gì? Ừ, hậu duệ, nghe được Cúc Thứ Lang sợ hãi kêu, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong, đạo, đối với ta là hậu duệ của ngươi chuyện này, ta thật sự không hi vọng lại từ trong miệng của ngươi đây, ngươi ta, bất chỉ là thân vương tộc, lại còn nói ta là hậu của ngươi? Chuyện này để cho ta trong lòng vô cùng không thoải mái sáu. Không nghĩ đến, chỉ là thời gian 20 năm, ngươi lại đã đạt tới đế vương cấp cảnh giới, thật là khiến người sợ hai than kỳ ngộ A6. Đối với Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiểu Phong không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn đối phương đế vương cấp thân phận, khiếp sợ nói. Bất kể có phải hay không là kỳ ngộ, ít nhất ta bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn ba. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu Phàm lạnh lùng nói, "Ngươi tiếp tục đánh ngươi thiên hạ à, cùng ta không quan hệ, đối với mình tâm tính này đại biến hậu duệ, Trương Hiểu đã không có cái gì tốt nói nhiều, chỉ là thản nhiên nói, tiếp lấy, cùng thứ lang quay người chuẩn bị rời đi. Ta nói qua để các người đi rồi sao, nhưng mà, liền tại Trương Hiệu Phong cùng Cúc Thứ chuẩn bị lúc rời đi, Tiêu Phàm nhưng là chợt loé đi tới Liêu Trương Hiệu Phong cùng Cúc Thứ lang trước mặt, một bộ cư cao lâm hạ biểu tình nhìn xem hai người nói: "Vậy ngươi muốn thế nào đâu?" Nhìn xem che trước mặt mình Tiêu Phàm, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt vấn đạo, ánh mắt bên trong không nhìn thấy buồn vui. Ngươi xem một chút phía dưới những tên kia, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu Phàm một ngón tay phía dưới, mà Trương Hiểu Phong, theo ngón tay của hắn nhìn xuống đi, công tứ cấp các huyết tộc cùng phía dưới chức giả nhóm chiến đấu vô cùng thảm liệt, huyết ma cùng thánh ma pháp bốn phía ngăng Thấy được không có, Tiêu Phàm thanh âm thản nhiên nói: Ta gần nhất thu một nhóm thủ hạ thế mà cũng chỉ là công tứ cấp gia hỏa, cái này khiến ta vô cùng khó chịu. Vừa vặn, ngươi một cái thân vương cấp gia hỏa đến, đến rồi, vừa vặn có thể làm ta thủ hạ. Ta đang cần ngươi dạng này thân vương cấp huyết tộc khi tay phía dưới lâu 6. Ha ha, ha ha, nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiểu Phong còn không có biểu thị cái gì, nhưng mà Cúc Thứ Lang nhưng là không nhịn được cười liêu khởi đến, ngửa mặt lên trời cười to hắn, tựa hồ thấy được trên thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng, dạng như vậy, tựa hồ cũng hận không thể cười lăn lộn trên đất. Có gì đáng cười? Lạnh Lung nhìn xem cười to Cúc Thứ Lang, Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi là nói muốn thu Trương Hiệu Phong làm thủ hạ sao? Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Cúc Thứ Lang sau một hồi lâu, tại đối phương đều nhanh không kiên nhẫn thời điểm, tựa hồ mới rốt cục cười đủ nói. "Đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thủ hạ của ta sao?" Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Tiêu Phàm trên giới đánh giá một cái Cúc Thứ Lang, "Đạo, bất quá ta chỉ lấy cường giả cấp 6 trở lên ra hòa đâu, ngươi đây, đến rồi đẳng cấp gì?" "Không không không, tìm thủ hạ ngươi tìm hắn là được rồi, không cần tìm ta, ta còn không đủ tư cách." Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Cúp Thứ Lang vội vàng khoát khoắt tay, một ngón tay Trương Hiểu Phong nói, nói chuyện đồng thời, chính mình lui về sau 10 mấy mét. Nhường ra vị trí, một mặt xem kịch vui biểu lộ, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn một chút Trương Hiểu Phong Hoa Đế Vương cấp huyết tộc ở giữa đại chiến. Thứ năm, nhìn thấy một cái không biết sống chết võ sĩ trước mặt mình lại muốn cười liền cười, Tiêu Phàm trên mặt thoáng qua một tia sắc ý, thế nhưng là cũng không có phát tác, mà là quay đầu đến nhìn xem Trương hiệu Phong vấn đạo, như thế nào, ngươi có muốn hay không làm thủ hạ của ta đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là ta Đế Vương cấp huyết tộc Tiêu Phàm trực tiếp xuống 6. Xem ra hôm nay ta liền là không đáp ứng cũng không được, nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiểu Phong đấy mắt bên trong thoáng qua một tia sắc ý, bất quá trên mặt lại không có biểu tình gì chỉ là hướng về đối phương nhàn nhạt vấn đạo, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ dùng vũ lực để cho ngươi đáp ứng, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, chậm rãi giơ lên chính mình tản ra kim sắc hỏa diễm mỏng mướt, một hồi khí nóng hơi thở hướng về Trương Hiểu Phong nào tới, nhường hắn cảm thấy một trận không thoải mái. Là thế này phải không? Nhìn một chút Tiêu Phàm cái kia bốc lên màu vàng nóng bỏng ngọn lửa mỏng mướt, cảm thụ được trên người đối phương cái kia lạnh thấu xương khí tức, Trương Hiểu Phong trong miệng lẩm nói, cuối cùng nhàn nhạt gật gật đầu, đạo, cũng tốt, đối với đế vương cấp huyết tộc có thể ta cũng đặc biệt hiếu kỳ đâu. Hôm nay liền để ta xem một chút thân là trong truyền thuyết đế vương cấp huyết tộc đâu có bao nhiêu thực lực A6. Nói chuyện đồng thời, Trương Hiểu Phong khí thế trên người cũng lặngút trời mà đã, Nguyệt Tinh Luận đón gió tăng trưởng, hóa cắt nhất đạo khoảng nửa mét dáng dấp câu nguyệt hình lưỡi dao vây quanh Trương Hiểu Phong xoay tròn lấy phi hành. "Hừ, nguyên lai like ngươi còn nắm giữ vãng liệt như vậy binh khí, chẳng lẽ trách ngươi một cái chính là thân vương cấp huyết tộc liền dám cùng ta đối kháng đâu?" Nhìn xem Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận, nguyệt tinh luận tức, "Rất tốt." Lam xem Trương Tiêu đầu, "Đạo" Ta vừa vặn thiếu một cái tiện tay binh khí, không nghĩ đến ngươi thế mà đưa tới cửa đến, đến rồi, rất tốt sáu. Phải không? Ngươi muốn không? Đây chính là tu chân giới thập đại thần khí một trong đầu, Nghe được Tiêu Phàm mà nói, nhìn xem cái kia ánh mắt tham lam, Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng, lộ ra trong miệng cái kia sâm bạch sắc răng nanh, "Ngươi muốn lời nói, liền đến lấy à, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có không, có năng lực này đâu sáu." "Tu chân giới thập đại thần khí một trong." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu mắt sáng lên, tiếp lấy lạnh lùng nở cười, "Đạo, tốt tên tuổi đâu, rất tốt, cái này binh khí, ta muốn 3410. Thứ 4000 một chương." Đế vương cấp huyết tộc sức mạnh cái này bình khí. Tam muốn. Tham Lam nhìn xem Chương Hiểu Phong nguyệt tinh luận. Tiêu Phàm kiên định nói. Nói, mình mong muốn chính là thật cao năng liệu khởi đến. Hướng về trương hiệu Phong vung lên. Ngọn lửa màu vàng tản ra khí nóng hơi thở, giống như là người tu chân tam muội chân hỏa đồng dạng, nhưng mà, lại so người tu chân tam muội chân hỏa càng thêm tương hãn, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Cái kia ngàn vạn điểm năng lượng chính là phun trào liễu khởi đến. Nhụ Chương Hiểu Phong sắc mặt đại biến. lai like là thế này phải không? Nhìn xem hướng về chính mình sạ qua đến kim sắc hỏa diễm. Trương Hiểu Phong trong lòng thất kính nói: "Huyết tộc, luôn luôn cũng là âm u thuộc tính sinh vật, nhưng mà, vật cực tất phản, đến rồi đỉnh cao nhất đế vương cấp, ngược lại từ âm chuyển dương sao?" Đoạn phách thức, nhìn xem hướng về chính mình hung hăng đập tới đến kim sắc hỏa diễm, Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hội là đồng thời, cái kia một đoàn hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt chợt nổ tung đến, ngọn lửa màu vàng mảnh vụn văng từ phía, rất xa nhìn sang, trong đêm tối giống như là một đóa sinh đẹp pháo hoa đồng dạng. Cái gì? Nhìn mình ngọn lửa màu vàng bị phá, Tiêu kinh hãi, phải biết Đế vương cấp huyết tộc và thân vương cấp huyết tộc trên lệch đây chính là 1000 vạn huyết khí điểm cùng 100 vạn huyết khí điểm trên lệch đã vốn còn tưởng rằng, lấy chính mình đế vương cấp huyết tộc thực lực, liền xem như Trương hiệu Phong có cường đại binh khí tương trợ, muốn bài trừ chỉ một chiêu này cũng muốn tiêu phí rất lớn khí lực. Không nghĩ đến, cư nhiên Như Thử dễ dàng liền đem mình kim sắc hỏa diễm phá sạch. Xem ra ta còn đánh giá thấp cái này binh khí lực lượng. Trong ánh mắt tham lam càng thêm lưu trọng, Tiêu Phàm vào Trương Hiểu tinh nói, rất rõ ràng tại hắn trong lòng, đem mới vừa sức mạnh toàn bộ đều quy công cho tinh vòng trên thân. Thứ Có cái gì chiêu đều cho ta sử dụng tới đi. Đối với Tiêu Phàm cái kia ánh mắt tham lam, Chư Hiểu Phong làm như không thấy, ngược lại là chủ động khiêu khích nói: "Hiện tại hắn biết, một cái đế vương cấp huyết tộc, cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn dù sao chỉ là một tạp chủng huyết tộc mà thôi, sẽ không cái kia truyền thừa sùn bọn đỉnh, không thể triệu hồi ra cường đại ma vật trợ giúp chính mình. Nếu không, cấp 8 đỉnh phong thời cơ ma vật phối hợp đế vương cấp huyết tộc sức mạnh, đây mới thật sự là ngang ngược không trở ngại. Mà đối với dạng này một cái đế vương cấp huyết tộc, Chư Phong phát hiện mình liền cường giả cấp 8 ma vật cũng có thể không cần triệu hoán." Cuồn vọng ra hỏa, nghe được Trương Hiệu Phong khiêu khích, Tiêu Phàm giận dữ, chính mình một cái đế vương cấp huyết tộc thế mà bị hôn vương cấp huyết tộc khiêu khích, hắn cảm thấy trước nay chưa có sĩ nhục. Trên người sát ý lạnh thấu xương liễu khởi đến, "Đã ngươi vội vã muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Phẫn nộ lại dẫn sát ý nồng nặc nhìn xem Trương Hiểu Phong. Tiêu Phàm cái kia vượt qua 1000 vạn đại quan tinh lực điểm kịch liệt phun trào liễu khởi đến. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm nói, "Huyết Long múa." Hai tay hợp thành chữ thập, Tiêu Phàm trong miệng giống to kêu lên. Một đầu to lớn huyết long rông xuất hiện, Máu kiêu long quanh quẩn trên không trung bay múa, nhìn ra đi qua, đầu này huyết long chiều dài chỉ ít có dài trăm thước, giống như là một chiếc xe lửa đồng dạng. Ở trong trời đêm quân vũ, chính là thân vương cấp huyết tộc tiên phú ma pháp một trong, không hổ là đế vương cấp huyết tộc. Nhìn xem to lớn huyết long, Trương hiệu Phong trong lòng cảm thán thầm nghĩ, thân vương cấp thiên phú ma pháp huyết long chín múa, từ một một dạng thân vương cấp huyết tộc thi triển, cũng mất quá là dài hơn 10 thước bộ dáng. Cùng trước mắt cái này dài trăm thước huyết long so sánh, giống như là một đầu tương đối lớn một điểm sả mã thôi. Đi chết đi cho ta. Ánh mắt sắc bén khóa chặt Liễu Trương hiệu Phong. Tiêu Phàm trong miệng lạnh lẽo nói: "Nói, cái kia to lớn huyết long ở trong trời đêm phát ra một tiếng to rõ ràng tiếng long âm. Hướng về Trương hiệu Phong trùng Liễu quá đến, cương đại khí khí thế làm thiên điệu biến sắc. Nhìn xem cái kia to lớn huyết long, Trương hiệu Phong trong mắt lóe lên từng tia ngưng trọng. Đồng thời, hai tay của mình thật cao nâng Liễu khởi đến, trong miệng nhẹ giọng và nhanh chóng niệm động cùng với chính mình thông thạo ma pháp chú ngữ. Màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mật nạp, huyết sát tài quyết, bỗ lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang trắng. Huyết mang tránh. Một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu đen khoảng chừng cái bàn kích cỡ tương đương, lơ lửng tại trương hiệu Phong hai tay ở giữa, chăm chú nhìn chằm chằm nhanh chóng hướng về qua đến Huyết Long. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong hai tay hung hăng hướng xuống để ép, lớn tiếng gầm rú đạo: "Hưu hưu hưu." Giống như là lên màu đen mưa sao băng đồng dạng, màu đen kiếm ánh sáng hóa thành ngàn vạn đạo, hướng về cái kia to lớn Huyết Long hung hăng bắn tới. Đến ngàn vạn mà tính màu đen kiếm ánh sáng hung hăng bắn tại Huyết Long trên thân vang lên liên tiếp tiếng nổ, giống như là đồng thời đốt lên mười mấy đầu pháo đồng dạng. Nhìn xem cái kia nổ tung trung tâm Trương Hiểu Phong biết đến, chỉ một một chiêu huyết mang tránh không có giải quyết sẽ rảnh như vậy đi đối phương huyết long. Dù nói thế nào, đó dù sao cũng là đế vương cấp huyết tộc thi triển đi huyết ma pháp phá cho nên, không có chút nào ngừng. Trương Hiểu Phong trong miệng thông thạo ma pháp chú ngữ lại là nhanh chóng niệm động liêu khởi đến. Viễn cổ màu đen truyền thừa, thuần chính dục vọng cùng chúa tể, hóa thành u ám màu đen phía dưới hỏa diễm nóng rực. Đi a lấy bố lô hách chi danh triệu hoán, hủy diệt chi hỏa, ngọn lửa màu trắng bệ, nhảy tại Trương Hiểu Phong lòng bàn tay, tràn ra khí tức kinh khủng. Trước nay chưa có tăng gọi Nhìn xem cái kia nổ tung trung tâm, Trương Hiểu Phong tay đẩy. Một đóa này ngọn lửa màu trắng bệnh bắn tới. Nhưng cái kia trung tâm vụ nổ sóng xung kích trong nháy mắt co vào Liêu Khởi đến. Tiếp đó đột nhiên nổ tung. Huyết mang tránh. huyết long cùng hủy diệt chi hỏa toàn bộ bị đánh tan, hóa thành mảnh vụn văng tư phía, đồng thời nhanh chóng tiêu tán ở trên không. Rất tốt. Sâu đậm nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong. Máu của mình Long Cửu Múa cũng bị phá, bị một cái thân vương cấp huyết phá. Tiêu phàm cái kia màu vàng nhạt mắt bên một mảnh lửa giận trời. Rất tốt. Ta thừa nhận, ngươi thật sự đã để ta nổi giận. Bây giờ ta liền để ngươi xem xem xét đế vương cấp huyết tộc lực lượng chân chính a. Giống. Ngửa mặt lên trời gào to. Tiêu phàm trên thân ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng là đột nhiên tiêu đốt phải mãnh liệt liêu khởi đến. Khi thế cường đại nhiều lần kéo lên, kinh khủng huyết năng từ trên người hắn bạo phát đi. Đồng thời, cái kia nóng rực huyết năng bên trong, cũng có một cỗ bạo ngược khí tức xuất hiện. Màu đen bạo ngược khí tức tản ra tà ác cảm giác, dung nhập vào máu của hắn có thể làm bên trong. Nhưng trên người hắn ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng biến thành ám kim sắc. Huyết sát tại quyết, cái kia đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm bóng đốt thật cao nâng khởi đến. Đồng thời trong miệng của hắn nhàn nhạt gầm rú đạo. Theo lời của hắn, một đạo huyết sắc kiếm ánh sáng trên không trung ngưng kết. Năng lượng kinh khủng cũng sớm đã thực thể hóa. Đạo này huyết sắc kiếm ánh sáng rất xa nhìn sang Trương Hiểu Phong liên tưởng đến trước đây giáo hoàng một chiêu kia tận thế thần phán. Rất cường đại a không hổ là cấp 8 thực lực cường giả. Đế vương cấp huyết tộc. Cảm thụ được cái kia trên bầu trời huyết kiếm bên trong năng lượng, Trương Hiểu Phong trong lòng cảm thán nói, nếu như không phải mình, mà là thông thường thân vương cấp huyết tộc lợi nói, sợ là sớm đã chết ở trong tay hắn đi. Nhưng mà, đối với Trương Hiểu mà nói, Một cái bình thường cường giả cấp 8 hắn để vào mắt sao? Đương nhiên sẽ đặt tại trong mắt. Dù sau đó là cường giả cấp 8 a nhưng mà, hỏi đề là Trương Hiểu Phong sẽ biết sợ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Một đường đi tới, Trương Hiểu Phong vẫn luôn là vượt cấp khiêu chiến cường giả, chỉ là cao hơn chính mình một cái đẳng cấp đế vương cấp huyết tộc. Trương Hiểu Phong sẽ không sơ suất, nhưng mà nếu như nói sẽ nhượng Trương Hiểu Phong lùi bước cùng sợ, vậy thì quá nói giỡn. Lấy Trương Hiểu Phong mà nói mà nói, bất quá là chỉ là đế vương cấp huyết tộc thôi, còn chưa đủ hắn rất xem trọng. Ngày đó ám hát hiệp hội hội trưởng một nói, Hắn vì Hắc ám pháp tắc mà bỏ ra rất nhiều. Điểm này Trương Hiệu Phong tin tưởng. Nếu như không phải Hắc ám pháp tắc mà nói, tin tưởng thực lực của đối phương đã sớm đột phá đến cường giả cấp 8 cảnh giới a nói thật. Giống Trương Hiểu Phong, mọi cùng giáo hoàng bọn hắn những người này nắm giữ bộ phận phép tắc lực lượng bọn chúng là xuất phát từ một loại rất lúng túng vị trí. Cường giả cấp 8 sẽ không lĩnh ngộ phép tắc lực lượng, nhưng mà, cường giả cấp 9 nhưng là có thể lãnh ngộ. Cho nên nói, phép tắc sức mạnh, đây là xen vào cường giả cấp 8 cùng cường giả cấp 9 ở giữa một cái đường ranh giới. Bởi vậy Giống Trương hiệu Phong bọn hắn những thứ này có được bộ phận pháp tắc lực lượng người. Vị trí của bọn hắn chính là ở vào cường giả cấp 8 cùng cường giả cấp 9 ở giữa. So thông thường cường giả cấp 8 phải tuyệt đối mạnh. Nếu như không phải là có thần khí hay là đồng dạng có bộ phận pháp tắc sức mạnh, hay là rất thiên môn nhưng mà có rất cường đại chiêu số cùng công pháp lời nói, Trương hiệu Phong bọn hắn có thể hoàn toàn tại cường giả cấp 8 bên trong vô địch. Nhưng mà, chỉ là nắm giữ bộ phận pháp tắc lực lượng bọn hắn, lại tuyệt đối không phải là cường giả cấp 9 đối thủ. Bất luận là pháp tắc lên trên lệch vẫn còn năng lượng lên trên lệch. Mà nhìn xem Tiêu Phàm mầu mầu kiếm ánh sáng, Đối với đế vương cấp huyết tộc sức mạnh rốt cục thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, cũng rốt cục không có kiên nhẫn trương Hiểu Phong, quyết định chân chính động thủ 6. Nguyệt Tinh Luận tại trương Hiểu Phong trước mặt vui sướng tếu to, mà trương Hiểu Phong tâm cũng đắm chìm vào Nguyệt Tinh Luận bên trong đi, không có lựa chọn tàn mượn chém thức thứ 3 diện thần thức. Trương Hiểu Phong ngược lại là vận chuyển thức thứ 4 diện thần thức. Diện thân thức? Trương Hiểu Phong tâm trung đại âm thanh gầm rú đạo. Cái hóa nhất cái cự đại núi khoan, hướng máu kiếm hung hăng Huyết sát tại quyết, mà Phàm cũng giống như vậy giơ cao tay hung hăng để ép. Trên bầu trời cái kia to lớn huyết sắc kiếm ánh sáng hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bắn qua đến, xem lẫn hủy thiên diệt địa một dạng phi tức. Nhưng mà, tại Trương hiệu Phong diệt thần thức biến thành núi khoan trước mặt, máu kia kiếm nhưng là từ từ vỡ vụn. Rất thoải mái sẽ phá hủy đế vương cấp huyết tộc huyết sắc tài quyết. Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận hướng về tiêu phàm hung hăng bổ tới 6. Một đạo thêm mỹ huyết hoa tại dưới đêm trăng rộ. Nếu như không phải tiêu phàm tại thời khắc chốt tránh được mau, lúc này đã bị chém thành hai khúc. Bất quá, liền xem như dạng này, thân là đế vương cấp huyết hắn, bây giờ cũng là bị thương. 411 thứ 402 trường, Ác Ma Tiêu Phàm diện thần thức. Đối với giáo hoàng mà nói đều xem như có uy hiếp rất lớn. Trương Hiểu Phong gần với mình ngân nguyệt cực hồn chui chiêu số. Tại sao có thể là một cái bình thường cường giả cấp 8 có thể thấp? Không thể nào. Cái này sao có thể? Nhìn vết thương của mình, Tiêu Phàm trong mắt đều là một mảnh không dám tin. Lắc đầu nói, ngươi bất quá chỉ là một thân vương cấp huyết tộc mà thôi, lại có thể làm tổn thương ta? Không có cái gì là không thể nào. Mà đối với lời của hắn, Trương Hiểu Phong lại không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt đem chính mình Nguyệt Tinh Luận Thu trở về. Nhan nhạc nhìn xem Tiêu Phàm mắt nói, đế vương cấp huyết tộc, cũng bất quá như thế. Ngươi bất quá là một cái bình thường cường giả cấp 8 mà thôi. Muốn thắng ta, không có có thể. Không thể nào? Tiêu Phàm giống to kêu lên, ta là đế vương cấp huyết tộc, ngươi không có khả năng thắng ta 6. Có không có có thể? Ngươi không phải đã nhìn ra đến rồi sao? Nhan nhạc nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt vậy không dám tin thần sắc. Trương hiệu Phong trầm giọng nói, đồng thời tiếp tục đại kích. Một người thực lực, cũng không phải nhìn không năng lượng bao nhiêu, giống như ngươi dạng này, căn bản chính là điểm yếu đế vương cấp tộc tên tuổi 6. Xem ra vừa mới tiêu phàm cái kia phách lối thần thái đã khiêu khích Trương Hiểu Phong lửa giận. Cho nên, đối với hắn, hiện tại Trương Hiểu Phong là hận không thể hung hang đạp xuống mấy cước. Nhường hắn xem, liền xem như đế vương cấp huyết tộc. Ở cái thế giới này cũng không phải có thể hoành hành không sợ. Không thể nào. Không thể nào. Ta rất mạnh. Ta rất mạnh sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói. Tiêu phàm đầu chậm dãi thấp xuống. Trong miệng lầm bầm nói. Giảm như vậy. Tự hồ giống như là chịu không được đả kích mà rất xuống người một dạng. ngay lúc này Trương Hiệu Phong cái kia bén nhạy tinh thần lực phát giác từng kia một dạng. Trầm chú nhìn chằm chằm cái kia túi đầu Tiêu Phàm, chỉ thấy trên người hắn, từng đợt màu đen xương mù một dạng ma khí tuôn ra đến. Cỗ khí tức này tràn đầy nguyên thủy nhất hủy diệt cảm giác. Tại khí tức màu đen lây nhiễm phía dưới, tiêu phàm trên thân quyển kia đến ngọn lửa màu vàng cũng đã hoàn toàn đã biến thành màu đen ma mà diễm. Trên người hắn, Thản ra Trương Hiệu Phong đều cảm giác được sợ hãi khí tức. Ân, cỗ này ma khí, so 8 kỳ đại còn muốn tu việt, nồng đậm cùng bá đạo 6. Lúc này, bên kia Cúp Thứ Lang, cảm thấy cỗ này lạnh thấu xương ma khí tâm trung giá là ngưng trọng liễu khởi đến tầm nghĩ. Hiện tại cái này gọi Tiêu Phàm, có thể số lượng lớn đủ tăng thêm gấp mấy lần. Trong lúc mơ hồ đã đạt đến cường giả cấp 8 trung kỳ trình độ. Hơn nữa, cô này ma khi càng có lực phá hoại, dường như là chuyên môn vì hủy diệt mà tồn tại năng lực. Cẩn thận, hắn không phải Tiêu Phàm. Ngay lúc này, Trương hiệu Phong trong đầu hủ phẹt âm thanh ngưng trọng vang dội liêu khởi đến nhắc nhở lấy nói, chấm dái lui lại lấy, bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiểu tâm trung nhất kinh. Hắn không phải Tiêu Phàm, không thể nào. Hắn đều nhận biết ta à sáu, ta bây giờ biết hắn vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến đế vương cấp. Lúc này, Thu Phện Thanh ngâm ngưng trọng vang dội liễu khởi đến nói: "A vì cái gì?" Nghe được Hủ Phện mà nói, Trương hiệu Phong truy vấn, chính mình trưởng thành đã coi như là rất khủng bố, nhưng lại mình cái này Hậu Duệ Tiêu Phàm lại có thể đạt đến đế vương cấp, vậy làm sao có thể không nhượng Trương hiệu Phong chấn kinh? Trong cơ thể của hắn có một ác ma, một cái cường đại ác ma, năng lực tuyệt đối vượt qua cấp 8 tình cảnh, mà Tiêu Phàm, tinh thần của hắn cùng linh hồn, từng bước một bị ác ma này làm ăn. Cơ thể cũng từng bước một bị ác ma này cướp đoạn. Hù Fẹt trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng nói: "Nguyên lai like là chuyện như vậy." Nghe được Hù Fẹt mà nói, Trương Hiểu Phong bình tĩnh. Chẳng thể trách hắn có thể đủ tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm thì đến được đế vương cấp. Chẳng thể trách trong cơ thể của hắn cất giấu một cỗ mạnh như vậy mà khí. Chẳng thể trách hắn tính cách hiện tại so với trước đây kém rất nhiều. "Nguyên lai, like. bởi vì hắn thể nội có một ác ma đang tại gặm ăn linh hồn của hắn sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể hay không cứu hắn?" Nghĩ tới đây toàn bộ hết thảy đều là bởi vì tiêu phàm trong cơ thể ma Nghĩ đến hậu duệ của mình đang bị một cái ác ma gam ăn, Trương hiệu Phong trong lòng chính là lớn cấp bác, không biện pháp, đã quá muộn. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt bất đắc dĩ nói, có lẽ vừa mới hắn bị ác ma này phụ thân thời điểm, chúng ta còn có thể dùng hai chúng ta tinh thần lực đem cái này ác ma bước ra đến, nhưng là bây giờ, ác ma này tinh thần đã bắt đầu dung hợp tiêu phàm linh hồn, chúng ta muốn đem hắn cứu trở về đến là không thể nào. Thừa dịp hiện tại cái này cơ hội giết hắn, giúp hắn giải thoát ta sáu, là thế này phải không?" Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong trầm mặc, thử tay hắn sao? Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm. Đối với cái này cái tên Vong Ân phụ nữ, Trương Hiểu Phong còn vô cùng thống hận, còn có thể hạ thủ được. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều chẳng qua là đối phương trong cơ thể ác ma kia. Đối với mình Hậu Duệ, Trương hiệu Phong thật đúng là không có dễ dàng như vậy ra tay. Nha ha ha. Đột nhiên, một đạo giọng nhỏ tiếng cuồng tiếu vang dội liêu khởi đến. Ngay lúc này, quyền kia đến túi đầu Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đều là một mảnh huyết hồng sắc, không giống với vạm vỡ thời điểm máu kia nhãn cầu màu đỏ. Bây giờ Tiêu Phàm mắt toàn bộ đều là màu máu đỏ đã không phân rõ chỗ nào là tròng trắng mắt, chỗ nào là con mắt. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt kia đột nhiên trở nên điên cuồng thần sắc, nghe thế quái thú đồng dạng tiếng kêu trói thai đã rõ ràng không phải một người. Trương hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm ngĩ, quả nhiên, Tiêu Phàm trong thân thể cất giấu một cái ác ma, một cái đang tại giằm nuốt linh hồn hắn ác ma. Nhưng là mình, nhưng cái gì cũng làm không được. Hoa ha ha, vừa ra đến, liền thấy thức ăn ngon. Trong miệng vang lên tiếng cười the thé. Tiêu Phàm máu kia màu đỏ trong mắt một hồi khát máu dục vọng, chỉ vào Trương Hiểu Phong cười lớn tiêu lên. Hoa ha ha, cấp bảy cường giả thực lực hết top, nhất định là một cái mỹ vị người sáu. Hừ, coi ta là thành thức ăn sao? Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, "Ma Tiệp Ba." Miệng rộng mở ra, một quả lớn nhỏ cơ nâng tay, thế nhưng là tản ra khí tức cường đại hát sắc ma cầu, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh qua đến. Cái này màu đen ma mà cầu bên trong, tản ra mãnh liệt khí tức hủy diệt, diện thân thức, nhìn xem hung hăng hướng về chính mình xạ qua đến hắc sát ma cầu. Trương Hiểu có thể cảm nhận được bên trong cường hãn khí tức, Nguyệt tinh luận lần nữa hóa tắc nhất cái nhọn núi khoan trốn về cái kia ma cầu trôi qua. Một tiếng nổ tung vang lên, ma tiểm ba quả cầu ánh sáng màu đen bị đánh tan, nhưng mà, Chư Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận cũng là bị trấn trở về sáu. Hoa ha ha, nhìn thấy mình ma tiểm ba bị trấn bể, cái này Tiêu Phàm không những không có phẫn nộ, ngược lại là tràn ngập hưng phấn cảm giác, giống như là một người điên rốt cuộc tìm được tự có hứng thú đồ vật đồng dạng. Hoa ha ha, người này thực lực không tệ. Ha ha, có ý tứ. Ma tiểm ba mưa, cười lớn Tiêu Phàm, miệng giọng lần nữa mở ra, nhưng mà lần này cũng không phải một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen bắn ra đến rồi, mà là vô số con cầu. Tiêu Phạm Miệng giống như là một cái cơ quan pháo hạng pháo đồng dạng. Cái này tiếp theo cái kia quả cầu ánh sáng màu đen hướng về Trương hiệu Phong xạ qua đến, một giây ít nhất có thể bắn ra mười mấy. Đây là kinh khủng dường nào mật độ a không tốt. Một cái ma tiểm 3 liền có thể cùng mình diệt thần thức so sánh. Bây giờ, cái này hàng trăm hàng ngàn cái ma tiểm 3 hướng về chính mình anh qua đến. Trương hiệu Phong như thế nào lại so với chân kinh. Nhìn xem những thứ này cao tốc xạ qua đến ma tiểm 3. Trương Hiểu Phong tâm trung đại gọi Đồng thời Minh Nguyệt Chi lĩnh vực cũng triển khai, cường độ mở ra đến lớn nhất. Dẫn động gấp trăm lần nguyệt có thể tạo thành một cái lĩnh vực. Gấp trăm lần nguyệt có thể. Cố năng lượng này đã đạt đến cường giả cấp 9 nên có trình độ 6. Cũng may mắn năng lượng này chỉ là một lĩnh vực mà thôi. Nếu không, Chương Hiểu Phong bây giờ đã sớm bị không gian phát tác sức mạnh cho cứng rắn lôi kéo đi ma giới. Phát tắc. Nhìn xem Chương Hiểu Phong Nguyệt Chi lĩnh vực, tiêu phàm cái kia điên cùng trên mặt thoáng qua một tia chấn kinh. Gầm nhẹ tiêu lên. Bất quá ngay sau đó, nét mặt hưng phấn kia càng thêm hơn. Cả người tựa hổ cũng kích động đến run rẩy liêu khởi đến. Hoa ha ha. Thật sự là hảo vận A mới ra đến liền gặp được cực phẩm như vậy tiệp. Ha ha, một cái thất cấp thực lực ra hỏa, thế mà bắt đầu lĩnh nộ phép tắc lực lượng. Hoa ha ha ha 6. phanh phanh phanh. Không hổ là Kiên Cố Độ đạt đến cường giả cấp 9 nên có trình độ. Những cái kia ma thiểm ba năng lượng dù sao chỉ có cường giả cấp 8 trình độ mà nói. Cho nên, những thứ này ma thiểm 3 đánh vào Nguyệt Chi lĩnh vực bên trên, toàn bộ đều bị Trương Hiểu Phong ngăn cản lại đến. Thật là mạnh công kích hư đạo, thật là khủng khiếp công kích vật độ. Thừa nhận ma ba cái kia công kích dày đặc. Trương Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng thầm nghĩ. Hoa ha, ha, ha. Thậm chí ngay cả ta ma thiểm ba mưa cũng có thể ngăn trở. Ha ha, một cái đối pháp thì lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu ra hỏa, nhất định phi thường mỹ vị. Rồi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khỏe miệng của mình, càng thêm hưng phấn nói, viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tắc. Tuần theo khai ẩn thủy tổ chỉ dẫn, đi a đêm tối ma câu. Đối phó thực lực này Tiêu Phàm, Trương hiệu Phong đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cho nên Triệu Hoang cấp 8 thực lực ma vật chủ ngữ, chấm dái đi. Màu đen vết nứt không gian giống như là một tia chớp màu đen vậy xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Một thất toàn thân ngâm đen tỏa sáng mã bước cao quý bước chân đi đi, một đôi cánh chim đen nhánh ở sau lưng của nó chậm rãi phới động, một cái mực nước tinh một dạng sừng nhọn lớn lên ở trên trán của nó. Đêm tối Ma Câu, thiên thân là thánh thú Unicorn. Phía sau đến cùng thiên sứ nhóm đi theo đường này phương pháp tây bước chân rơi xuống ma giới. Cho nên, đại biểu cùng thánh khiết bọn chúng cũng biến thành ma thú cường đại. 412 thứ 403 chương, đại chiến ác ma một thất màu đen đủ Unicorn. Đi qua chương hiệu phong triệu hoán. Trong ma giới bên trong nhàn nhạt đi, đi dưới chân bước cao nhã bước chân, trên thân tản ra khí tức cường đại khiến lòng người khẽ run. Chính là cường giả cấp 8 mới có thực lực. Đây chính là thuần chủng huyết tộc thân vương cấp có thực lực, có thể vượt cấp triệu hồi ra ma vật đến trợ giúp chính mình chiến đấu. Thuần chủng huyết tộc cùng tạm chủng huyết tộc ở giữa khác biệt ngay ở chỗ này, liền xem như người đạt đến đế vương cấp cái giới. nhưng mà chỉ cần là một cái cùng một loại thân vương cấp huyết tộc, liền xem như không thể thắng qua đế vương cấp huyết tộc, ít nhất dựa vào cấp 8 thực lực ma vật tương trợ, cũng có thể an nhiên bỏ chạy 6. Thuần tộc sau. Thuần tộc sao? Trên mặt thần sắc hưng phấn chậm rãi biến mất. Nhìn xem đi ra đến đêm tối ma câu. Cái này tiêu phàm trong miệng ngưng trọng nói. Có lẽ chính bản Tiêu Phàm cảm giác không đi, nhưng mà, cái này Tiêu Phàm nhưng là có thể cảm giác được đến. Đêm tối ma câu hòa bên cạnh cái kia ôm kiếm bất động võ sĩ, đều có cường giả cấp 8 thực lực, còn có cái này Vàng bại, mặc dù chỉ là thân vương cấp Vàng bại, nhưng mà, hắn tổng hợp sức chiến đấu cũng tuyệt đối là đạt đến cường giả cấp 8 trình độ. Lời ong tiếng ve không nói nhiều, mọi người cùng nhau ra tay đi, nhìn một chút đi đến bên cạnh mình đêm tối ma câu, nhìn lại mình một chút phía sau Cúc thứ Lang. Trương Hiểu phong sắc mặt nặng nề nói đạo, có hai vị bắt cấp thực lực gia hỏa tương trợ. Nghĩ đến đối phó hắn sẽ không có quá lớn hỏi đề a toàn bộ cùng tiến lên sao? Nhìn xem sóng vai đứng ở trước mặt mình ba chiều cường giả. Tiêu Phàm trên mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng trở nên nói: "Đi cho đi." Lạnh lùng nhìn xem đối diện ác ma Tiêu Phàm. Trương Hiệu Phong trong miệng lạnh như băng nói. Nói chuyện đồng thời, Mình Uyển Tinh Luận cũng là lần nữa kêu lên vui mừng liêu khởi đến. Đồng thời, cái kia sắc nhọn nhất bộ phận lại là nhanh chóng xoay tròn liêu khởi đến. Diệt thân thức. Rống. Đêm tối ma câu phát ra một tiếng rống to. Một quả tràn đầy ma khí quả cầu ánh sáng màu đen tại trong miệng của nó nói cho xoay tròn ngưng tụ lại đến. Tràn đầy khí tức kinh khủng, cự sa chạm, Cúc Thứ Lang cũng là, chân trái hơi hướng phía trước đạp nửa bước, tay phải nắm thật chặt cỡ sạn nạt chi kiếm chúa kiếm, nửa kiếm rút đi, khí tức trên thân cũng là càng lúc càng lạnh thấu xương liễu khởi đến, cả người giống như là bị một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Giết. ba đạo âm thanh hóa tắc nhất đạo, diện thân thức con chui. đêm tối ma câu hát sắc ma cầu. còn có Cúc Thứ Lang cái kia kinh thiên kiếm khí màu đen, đồng thời hướng về ác ma Tiêu hung hăng đánh tới, ba đạo công kích, không có chút nào nghi vấn tuyệt đối là đã đạt đến cường giả cấp 8 nên có trình độ. Hừ. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta cũng chỉ có chút thực lực ấy mà thôi sao? Nhìn xem cái kia ba đạo hướng về chính mình nhanh như tia chấp quanh qua đến công kích. Ác ma Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo liêu khởi đến. Cười lạnh nói, "Một đôi kia màu máu đỏ hai con ngươi trung dã là tràn ngập lạnh hủy diện cảm giác." Đồng thời, trong miệng thản nhiên nói, "Hủy diện phát tắc, hủy diện phát tắc, sáng tạo phát tắc, thêm trở nên chính là hoàn chỉnh thiên địa phát tắc." Rất rõ ràng, Ác ma này Tiêu Phàm cũng là có một hai đại pháp tắc một trong hủy diệt pháp tắc. Một đạo cường đại pháp tắc sức mạnh phủ xuống, hóa tắc nhất đạo kết giới một dạng tồn tại. Cái gì? Đây là Hủy Diệt Pháp Tắc. Vốn đối với mình đám người sức mạnh còn tràn đầy tự tin trương hiệu phong bọn người. Nhìn thấy trong lúc bất trợ tác ma này, Tiêu Phàm chính là sử xuất đại pháp tắc một trong Hủy Diệt Pháp Tắc. Thâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, linh ngộ đại pháp tắc một trong Hủy Diệt Pháp Tắc sức mạnh sao? Chẳng thể trách hắn ma khí bên trong đều mang nguyên thủy nhất hủy diệt sức mạnh. Và anh. ba đến cường đại công kích hung hăng đánh vào Hủy Diệt Pháp Tắc biến thành kết giới phía trên. Bộc phát ra mãnh liệt nổ tung, đã đạt đến cái không gian này thừa nhận năng lượng cực hạn. Cái này ba đạo gần như đồng thời vang lên đến nổ tung. Nhưng cái kia ở giữa nhất không gian đều hoàn toàn vỡ vụn. Ở giữa nhất không gian đã bị vỡ nát, chỉ có một mảnh hư không màu đen, giống như là hắc động đồng dạng. Cương đại không gian loạn lưu thừa dịp tan vỡ không gian tuôn đi, mà không gian cũng là tại phép tắt sức mạnh phía dưới tự đi chữa trị sáu, có không có lẩm. Lại là phép tắt sức mạnh. Cố Thứ Lang nhìn đối phương kết giới lại có thể dễ dàng ngăn trở ba đạo cường giá cấp 8 công kích, cảm thụ được đó cùng một dịch lôi đồng sức mạnh. Trong lòng bất đắc dĩ cảm nói, xem ra trước đây một cùng chương hiểu phong ở giữa phép tắc chiến đấu cho hắn trong lòng vẫn là lưu lại quá nhiều bóng mờ. Đêm tối Ma Câu Trời sau đó ngươi dùng tốc độ nhanh nhất của mình cùng công kích mạnh nhất tiến công. Cú Thứ Lang ngươi cũng giống vậy, thật ngươi năng lượng lớn nhất công kích, mà ta hay dùng lực lượng của ta đến cùng hắn ngăn cản. Cảm thụ được đối phương hủy diện pháp tắc sức mạnh, Trương Hiểu Phong trong miệng nhẹ giọng phân phó nói: "Ấn, ta đã biết." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cú Thứ Lang ngưng trọng gật gật đầu nói, tận mắt qua trước đây Trương Hiểu Phong hòa ở giữa phép tắt đấu tranh, hắn như thế nào sẽ không ngưng trọng đối lại đâu. Mà nghe được Trương Hiểu mà nói, đêm tối Ma Câu cũng là ngưng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Động thủ Nhìn thấy đêm tối ma câu hỏa cốc thứ lang đều là hiểu, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, theo hắn dứt lời, đêm tối ma câu hỏa cốc thứ lang liền tại đồng thị khởi hành. Cùng Trương Hiệu Phong hiện lên hình tam giác đem ác ma tiêu phàm vây quanh ở bên trong. "Hừ hừ, chuẩn bị vây giết sao?" Nhìn xem hiện lên hình tam giác đem chính mình vây vào giữa Trương Hiệu Phong bọn người, Ác ma tiêu phàm lạnh lùng nói, "Kiếm đạo 13 bị kiếm." Trong tay cờ xa nạt chi kiếm rút đi, cốc thứ lang kiếm trong tay quang chớp chớp, từng đạo kiếm mang màu đen hướng về đối phương hung hăng chém qua. Cường giả cấp 8 sức mạnh vừa hiện không thể nghi ngờ. Lệnh đầu xương kiếm khí tại toàn bộ trong bầu trời đêm nan dọc, tựa hồ cũng có thể đem không gian đều cho cứng rắn xé rách đồng dạng. Giống, đêm tối ma câu cũng là giống to liếu khởi đến, không ngừng ở trong trời đêm biến đổi phương vị của mình, từng quả màu đen ma cầu hướng về đối phương đánh tới. Tiên thân là thánh thú u ý còn đêm tối ma câu vốn chính là tốc độ nhân vật khủng bố. Liền xem như so ngang cấp huyết tộc đều phải mau một chút. Trên không chung không ngừng biến đổi chính mình phương vị nó, giống như là thuần di tựa như, nhưng mà, nó mỗi một cái quả cầu ánh sáng màu đen cũng là hướng về tiêu phàm đánh tới. Hừ chỉ bằng các ngươi giống như đánh vỡ phòng ngự của ta sao? Mặc dù ta lúc đầu chỉ là vừa mới tiến dài đến chín cấp, còn không tới kịp hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ phát tắc, nhưng mà, liên chỉ là cái này hủy diệt pháp tắc sức mạnh, cũng không phải là các ngươi có thể đánh vỡ. Nguyệt chi lĩnh vực, ngay lúc này, Trương Hiệu Phong trong lòng ám buông nói, chính mình Nguyệt chi lĩnh vực năng lượng, hướng về đối phương cái kia hủy diệt pháp tắc sức mạnh nào tới, gắt gao chĩa vào đối phương hủy diệt pháp tắc sức mạnh. Những tối ma câu tận công qua, không xong, chính mình hủy diệt pháp tắc sức mạnh bị Trương Hiểu Phong lĩnh vực ngăn cản. Bên cạnh lại có đêm tối ma câu hòa cúc thứ lang cái kia mạnh đạt cường giả cấp 8 công kích. Cái này khiến Tiêu Phàm tâm trung đại gọi hỏng bét. Mặc dù đang ma giới thời điểm mình đã đạt đến cường giả cấp 9 trình độ, nhưng mà ở trong không gian này, mượn dùng lấy cái này một thân thể, chính mình chỉ có thể phát huy cường giả cấp 8 thực lực mà thôi. Huống hổ. chính mình còn không có tới kịp hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đã đến thế gian giới không gian. Nếu không, nếu như mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mà nói, cũng không cần như thế bó tay bó chân. Phanh phanh phanh phanh, ma câu màu đen kia quang cùng cốc thứ lang màu đen nhanh kiếm khí. Hung hăng tại hủy diệt pháp tắc biến thành kết giới phía trên nội tung, làm cho cả kết giới không ngừng vận bèo liêu khởi đến, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện ở đây cái kết giới phía trên. Các ngươi tăng lớn cường độ a ta sắp không chống nổi. Trương Hiểu Phong Nguyệt Chi lĩnh vực muốn ngăn cản được đối phương hủy diệt pháp tắc vậy làm sao có thể? Mặc dù theo đêm tối ma câu hỏa cấp thứ lang công kích, hủy diệt pháp tắc biến thành kết giới phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, thế nhưng là vẫn là không có vỡ vụn. Cái này nhượng Trương Hiểu tâm trung đại cấp Bách. bởi vì chính mình đích thực đã bị đối phương hủy diệt Một khi lĩnh vực của mình bị phá mà nói, Hôm nay đại gia liền đều phải viết di chốc ở đây rồi. Ám ảnh lưu kiếm đạo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cốc Thứ Lang khí thế trên người lần nữa để thăng liếu khởi đến. Trong nháy mắt lật ra gấp mấy lần, tiến vào cường giả cấp 8 trung kỳ. Rất rõ ràng, Cốc Thứ Lang đã hiểu lĩnh điều dụng 8 kỳ đại xa lực lượng. Mặc dù cuối cùng chính mình sẽ tiếp nhận rất mạnh tác dụng vụ. nhưng mà, hôm nay lúc này chính mình nhất định phải đánh bạc một chút xấu. Giống, mà đông dạng. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đêm tối ma câu cũng là giống lớn một tiếng. Khí tức trên thân cũng là lăng lệ liễu khởi đến. Một viên kiếm màu đen sừng nhọn chi thượng nhất từng trận màu đen sắc bén ánh sáng lóe lên lấy. Giết. Trương Hiểu Phong giống to kêu lên. Mình Nguyệt Chi lĩnh vực 120% vận hành liêu khởi đến. Gắt gao đỉnh đi lên. Mà đồng thời, từ cúc thứ lang cái tiêu cỡ sạ nạt chi kiếm trên thân kiếm bạo phát một đạo kinh thiên kiếm khí màu đen hướng về Tiêu Phạm Hung hang bộ tới. Không lưu dư lực điều dụng tám kỳ đại xà sức mạnh. Hắn bây giờ đạo kiếm khí này uy lực công kích đã so trước đó mạnh gấp mấy lần. Phá kích. Đồng thời, đêm tối ma câu cũng là giống lớn một tiếng kêu lên. Toàn bộ thân thể hóa tắc nhất đạo bóng người màu đen. Tuấn vệ tiêu phạm trùng liễu quá đi, bén nhọn kia sừng bên trên, lập lòe ánh sáng nguy hiểm 6. Phanh, cái kia kinh thiên kiếm khí màu đen hung hăng chạm tại hủy diệt pháp tắc kết giới phía trên. Trong nháy mắt ngưỡng kết giới hiện đầy vết rách giống như là mạng nhện đồng dạng. Cơ hội liền tại đồng thị. đêm tối ma câu sắc bén kia sừng cũng là hung hăng chĩa vào cái kia lầy vết rách kết giới bên trên. Trong nháy mắt ngưỡng kết giới vỡ vụ 6. 413 thứ 404 chương, dưới ánh tâm sự phanh. Đêm tối ma câu đột giác, hung hăng đâm vào tiêu phàm cái kia sớm đã hiện đầy vết rách kết giới phía trên. Pháp tắc kết giới trong nháy mắt vỡ vụ. Tâm thần tương liên pháp tắc kết giới bị cương ép phá trừ, cái này Tiêu Phàm sắc mặt tái đi, không nhịn được một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra đi, hiển nhiên là đã thân chịu trọng thương. Diệt thân thức, nhìn thấy Tiêu Phàm kết giới bị phá trừ, Trương hiệu Phong đáy mắt bên trong lệ quang lóe lên. Cái kia nguyệt tinh luận lần nữa hóa tắc nhất cái dạ tịt sợ đỉnh núi quan, hướng về Tiêu Phàm hung hăng chui qua, lực tan phá to lớn, làm cho cả không gian cũng là nhăn nheo liễu đến. Trảm, mà đồng thời, bên kia Cúp Thứ Lang, xông mạnh sắc cỡ sạ nạt chi kiếm trên thân kiếm, từng màu đen ma mà khí phung trào. Ngay sau đó, Một đạo cơ hồn ngưng kết trở thành tinh thể kiếm khí màu đen, đồng dạng hung ác hướng về Tiêu Phàm chạy qua. Giống. Đêm tối ma câu tự nhiên cũng là không cam lòng người phía sau. Miệng rộng mở ra, một quả đen như mực quả cầu ánh sáng màu đen tại trong miệng của nó nói cho ngưng kết. Hóa tắc nhất đạo màu đen sóng xung kích hướng về Tiêu Phàm hung hăng đánh tới sáu. "Hừ, pháp tác của mình kết giới bị ba người liên thủ phá vỡ." Tiêu Phàm đã không có tái chiến đấu nữa ý nghĩ, lạnh lùng hừ một cái, cố nén tinh thần vệ. Lạnh xương ma khí cưỡng ép điều động lưu khởi đến. Một mặt đen nhánh tu la tâm xuất hiện ở trước mặt hắn để ba người công kích toàn bộ trận. Đồng thời, Như Thiểm Điện hướng về phương xa rời đi, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng mà đã lĩnh ngộ đại pháp tắc một trong hủy diện pháp tắc, lại thêm cường giả cấp 8 đế vương cấp huyết tộc, tốc độ của hắn tuyệt không phải Trương Hiệu Phong bọn hắn có thể đuổi được. Liền xem như lấy đêm tối ma câu tốc độ có thể theo sau, nhưng mà chỉ là nó một cái lời nói, chỉ có bị ngựa phân 6. Ai? Tây Phương tu luyện giới, từ đây nhiều chuyện. Đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, Trương Hiểu Phong trong đầu hụ phẹt thở dài một tiếng nói, mà Trương Hiểu Phong nhưng là không có quá nhiều ý nghĩ. chỉ là hậu duệ của mình, thế mà bị một cái ác ma gầm ăn, nhương trong lòng của hắn vô cùng tức giận, thế nhưng là chính mình nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào. Bước kế tiếp phải làm gì đây? Không có nghe được Trương Hiệu Phong trả lời, Hủ Phẹt hướng về hắn hỏi, "Bước kế tiếp?" Nghe được Hủ Phẹt mà nói, nghĩ đến hậu duệ của mình Tiêu Phàm, còn tại chịu đến ác ma ăn mòn. Trương Hiệu Phong trong lòng chính là một mảnh lửa giận. Đây chính là hậu duệ của mình a từ một loại nào đó trên trình độ mà nói, liền xem như con của mình cũng không quá đáng, nhưng mà, nhìn xem hắn đang bị ác ma ăn mọn, Bản thân có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Không được. Còn có cái gì bức kế tiếp ai chúng ta tự nhiên là muốn tìm tới cái tên kia. Sâu đậm nhìn chăm chú tiêu Phong bóng lưng rời đi, Trương Hiểu Phong giọng của bên trong một mảnh kiên định. Tìm hắn sao? Nghe được Trương Hiểu Phong quyết định, Hưu Phiệt thanh âm bên trong mang theo phức tẩm nói, không nói trước có thể hay không tìm được hắn, liền xem như tìm được hắn, lấy thực lực của hắn đến nhìn. Chúng ta cũng đã cứu không được hắn xấu. Ta biết. Trương Hiểu Phong gật gật đầu. Nhưng mà, thì tính sao? Có gan dám đụng đến ta Trương Hiểu Phong hậu duệ, ta là tuyệt đối sẽ không hắn. Hơn nữa, nếu như là thật sự không thể giúp hắn thoát ly ác ma lời nói, như vậy chúng ta liền 6. Nói đến đây Trương Hiểu Phong ngừng lại một chút, rõ ràng mang theo một chút trần trở cảm giác. Tiếp lấy mới mang theo bất đắc dĩ nói, nếu như đến lúc đó, chúng ta thật sự không giúp được hắn mà nói, như vậy, chúng ta liền giúp hắn giải thoát A6. Vậy được rồi, nếu là ngươi quyết định rồi lời nói, như vậy hết thể theo ý ngươi a. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thu Phiệt cũng là thản nhiên nói, mặc dù biết rõ đây là không công, nhưng là mình nhưng cũng tìm không thấy lời nói đi phản bác hắn. Thân là thuần chủng huyết tộc, Cho dù đối với Trương Hiểu Phong một ít hành vi hủ phẹt vô cùng không tán thành, nhưng mà, đối với cái này một điểm, hắn vẫn tìm không thấy lời nói đến phản bác. Dù sao, đối với huyết tộc mà nói, hậu đại cũng là rất trong yếu, coi như chỉ là sơ hùng mà đến hậu đại 6. Thời gian gián tiếp đi qua một tuần lễ, thông qua nhiều mặt tra tìm, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là không có tìm được tiêu phàm. Nghĩ đến là bởi vì ác ma kia pháp tắc đặc Trương Hiểu Phong bọn hắn phá, cho nên mới trốn đi đến tu dưỡng á ước chừng hơn một tuần lễ, liên quan tới tiêu phàm dấu vết. Trương Hiểu Phong là một điểm anh mối đều không có. Cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng vô cùng phiền muộn. Dứt khoát, hôm nay ánh trăng cũng đẹp, cho nên Trương Hiểu Phong bày ra mình cánh rơi, đến thôn trang nhỏ bên ngoài cách đó không xa trên một đỉnh núi. Tiên Tính nhìn xem cái này một phần nông thôn ánh trăng, trải vớt trải vớt gần nhất phiền muộn cảm xúc. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đối với cảm tình coi quá nặng một chút? Coi như Trương Hiệu Phong ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem phía dưới nông thôn ánh trăng thời điểm, đột nhiên hủ phẹt âm tại Trương Hiểu Phong trong đầu vang khởi đến. Có lẽ vậy, nhẹ nhàng hướng phía sau nhích lại gần. Trương Hiểu Phong dựa lưng vào sau lưng đại thụ, hai tay đệm lên đầu của mình, nhàn nhạt đáp trả nói: "Bất quá trong đầu, nhưng là thoáng qua khi xưa từng màn sáu, vì nhược hân cha nàng ân huệ, chính mình không tiếp kết thúc chính mình hồn nhiên ngây thơ tuổi thơ. mà lựa chọn trở thành một băng lãnh sát thủ vô tình, chịu đựng cái kia sinh tử quan hệ nghiêm khắc huấn luyện, vì mạc nặng, chính mình lại không tiếp cùng toàn bộ ám hắc hiệp hội là địch giết cái kia cùng một loại huyết tộc, mà để cho mình náo đến hôm nay như thế cương của diện. Bây giờ, vì mình hậu duệ, Trương Hiểu Phong lại là toàn lực ứng phó truy sát một cái thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều á ma rất có thể chính mình lại là tại đối phương trong tay cũng lại không tiếc. Ký thức ngươi người này rất mâu thuẫn a. Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Hủ Phiệt trong miệng cũng là lầm bầm nói: "Chậc, nhìn ngươi đi, bằng lánh vô tình, chỉ cần là ngươi muốn giết, chỉ cần là ngươi cho rằng đáng giết, bất kể là ai ngươi cũng có thể xuống tay được. Ta nghĩ coi như là một người thế thân khổ mẹ góa con tôi lão nhân ngươi cũng không có chút nào nhân từ nửa tay." Nhưng mà, sự thật chứng minh ngươi lại là một cái quá độ trọng tình cảm giã hòa vì một cái đồng bạn, thậm chí là cùng khắp thiên hạ là địch đều lại không tiếc. Nghe được Hủ Phiệt cảm thán, Trương Hiệu Phong khe cười một tiếng. Lâm Bầm nói, có lẽ cũng là bởi vì ta đối với mình cảm tình coi quá nặng. Cho nên mới sẽ không nhìn đối với một chút người xa lạ cảm tình A giống như là đồng tình tâm cùng ái tâm các loại. Cũng liền trở nên đạm bạc. Có lẽ thật là đi như vậy. thu Phẹt cũng là khe cười một tiếng. Thẳng như nói, chỉ là hy vọng tại có lúc. Ngươi vẫn là có thể hơi suy tính một chút hảo. Dù sao có một số việc can thiệp quá lớn. Có thể nhận thì nên nhận 6. Ngươi là là ám chỉ ta và siết xâm bố lạp tộc chuyện giữa có thể nhận thì nên nhận hỏi tiếp lấy nhưng lại là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. "Đạo, tại ta Trương hiểu phong trong từ điển, căn bản là không có nhẫn cái chữ này, bởi vì ta sẽ không nhẫn." "Vì cái gì?" Nghe được Trương hiểu phong mà nói, Hu Phiệt mang theo hận thiết bất thành cương cảm giác. "Đạo, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình là thiên hạ đệ nhất cường ra sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết nhịn một chút liền có thể dò hêm sóng lạng đạo lý sao? Giống như ngươi vậy cuồng ngạo, về sau tuyệt đối sẽ ăn một cái so bây giờ còn lớn hơn thì thôi." "Cuồng ngạo sao? Ta từ đến không có cảm thấy mình cuồng ngạo qua. Toàn bộ hết thảy đều không phải là tự ta có thể lựa chọn." Nghe được thủ phệ quy bảo, Trương Hiệu Phong trong miệng lầm bẩm nói: "Tiếp lấy là đầu." Nhìn một chút liền thật sự có thể gió êm sóng lặng sao? Ngươi cho rằng là có thật không? Vậy ta liền giảng một việc cho ngươi nghe a. Nói đến đây Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng dựa vào sau lưng mình cường tráng thân cây, hơi ngẩn đầu lên nhìn lên trên trời đầy trời đầy sao. Ánh mắt trở nên thâm thúy liếu khởi đến, cũng mang theo từng tia hồi ức. Âm thanh nhẹ bóng vang dội liễu khởi đến: "Ta nhớ được. Vậy vẫn là ta 13 tuổi năm đó, chúng ta trên trăm cái người mới tại tiếp thụ sát thủ luyện. Mà lúc kia, tại nơi tàn khốc luyện cùng cạnh tranh bên trong, Ta cũng là giống như người ý nghĩ, khi đó ta muốn, đang huấn luyện thời điểm, ta chỉ cần làm tốt chính mình buồn phận là được rồi, không đi trêu chọc người khác. Suy nghĩ một chút, khi đó ta, thật đúng là quá ngây thơ rồi sáu. Nói đến đây Trương Hiểu Phong, khóe miệng mang theo nùng nặng khổ tâm, hơi lắc đầu, khóe mắt cũng là mang theo từng tia oán bánh. Hồi lâu sau, mới sửa sang lại khế đảo suy nghĩ của mình, nói tiếp, lúc kia, căn cứ bên trong ta còn có một duy nhất biết bằng hưu. ta cũng chỉ có một cái kia bằng hữu chân chính, đó là ta đang huấn luyện thời điểm tiện tay cứu được hắn một mạng. Cho nên, hắn mới đem ta làm bạn. Mà lúc đó, hắn lại khuyên ta đem cái kia sao cũng được nhẫn lại ném bỏ. Nhưng mà ta lại vẫn luôn không có nghe hắn. Đồng dạng khác biệt người dối trên muốn đến. Ta cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Vì này, không thiếu chịu người khắc khí. Thẳng đến có một ngày, có một ngày năm. Nói đến đây Trương Hiệu Phong. Trên mặt mang rõ ràng phẫn nộ cùng tự trách. Thân thể kia cũng là không nhịn được hơi run dày liều khởi đến. Ngữ khí cũng là không khỏi khuấy động lên đến nói. Thẳng đến có một ngày, ta đắc tội một cái gia hỏa. Tiên địa thế mà cùng ngoài ra hai mươi mấy cái hài tử hướng về phía tào đã. Lúc kia, nắm đấm cùng chân đánh vào người tư vị, thật sự rất đau. Mà khi đó, ta còn ngây thơ cho rằng chỉ cần ta nhịn một chút đi qua liền không chuyện. Nhưng mà, rất hiển như là ngày đó bọn họ là chuẩn bị sống sờ sờ đánh chết ta. Vì cái gì? Đó là bởi vì ta trương hiểu phong là một cái nhuãn đàn, là một cái thứ hiếm nhát. Tại sát thủ căn cứ bên trong, lại còn chuyện gì cũng chỉ là né tránh không dám sông lên trước sáu. Nhưng mà, lúc kia, ta cái kia bằng hữu duy nhất Hắn lại dùng chính mình thân thể gây yếu, ngăn tại trước mặt của ta, đem những người kia công kích toàn bộ ngăn lại đến rồi. Cuối cùng, hắn thật sự bị sóng sở sờ, sờ đánh chết. Nếu như lúc kia không phải giáo quan xuất hiện, tin tưởng ta cũng bị sóng sở sờ, sờ đánh chết xấu. Nói tới chỗ này Trương Nhật Phong, từng đợt lệnh thấu xương sát ý từ trên người hắn khuếch động liêu khởi đến, làm cho người không rét mà run. Cái kia lạnh lẽo cùng cừu hận ngữ khí, cái kia tràn đầy cừu hận con mắt, đều để trong lòng người cảm thấy một trận sợ hãi. Nhìn hắn cái dạng này, rõ ràng năm đó chuyện kia đối với hắn thay đổi rất lớn xấu. 414 thứ 405 trường, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Tiếp đó cũng bởi vì dạng này, mới đưa đến ngươi trở nên giống bây giờ một dạng có thể làm đến lanh huyết cùng vô tình sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt cảm thán vấn đạo. Tự nhiên không phải, tính cách một người làm sao lại như thế nào dễ dàng liền thay đổi, chỉ bất quá, chuyện đơn tiết nhưng là làm ra chuyển biến tác dụng, nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong đáp trả nói, từ đó về sau, đối với những người kia tiểu hận, cùng với tại tổ chức sát thủ bên trong không có bằng hữu cái chủng loại kia cô độc, để cho ta tâm càng lúc càng kiên đoán, mà vậy sau này, đối với tổ chức luyện, ta đâu chỉ muốn 100% hoàn thành. Huân nữa sau lưng ta còn sẽ len, lén cho mình bạc hấn, cho nên ta trong bóng tôi góp nhặt năng lượng, thẳng đến, thẳng đến một ngày kia. Chư hiệu Phong tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm vào năm đó chính giữa hồi ức đi, toàn bộ thân thể cũng hơi run rẩy liếu khởi đến, ánh mắt bên trong một trận điên cuồng cùng trả thù lúc khói cảm, thẳng đến một ngày kia, đó đã là 3 năm sau sự tỉnh, tích toàn 3 năm, ta cuối cùng có cao hơn người bình thường rất nhiều thực lực, lại là khảo hạch thời kỳ, dựa theo lệ cũ, một lần kia khảo hạch có thể sinh tồn xuống nhân chỉ có chừng phân nửa, nhưng mà một ngày kia, ta đem những tên kia toàn bộ đều ám sát chết, không còn một mống ba. Mặc dù chuyện này nhường tổ chức giận dữ, dù sao đây chính là tổn thất mấy chục cái học viên đâu, nhưng mà, bởi vì ta sức mạnh, ta cũng đã nhận được tổ chức xem trọng, cho nên ta bị trọng điểm huấn luyện, tại nơi băng lãnh vô tình trong khi huấn luyện, tính cách của ta cũng liền trở nên quả quyết, lãnh gốc, vô tình liêu khởi đến, được xưng là trong tổ chức hoàn mỹ nhất sát thủ, cho nên nói, tại trong từ điển của ta mặt, đã không có nhẫn cái chữ này, người sống một đời, làm dũng cảm tiến. Tới, chính mình cho rằng nên làm, vậy thì đi làm, bất luận đối với sai, mà nhịn, người khác coi như trảo người khi dễ, lần sau còn có thể đến, dù sao Trong năm về sau đại gia đơn là xương khô một đống, vậy vì sao tại sanh thời điểm còn muốn chịu đựng khuất phục đâu? Đối với Trương hiệu Phong ngôn nữ, hủ phẹt trầm mặc, nắm giữ lâu đời sinh mạng hắn, căn bản không thể cảm nhận được người cái loại cảm giác này, một người từ sinh ra đến chết bất quá vội vàng thời gian mấy chục năm, cuối cùng bỏ mình thời điểm, đại gia bất luận phú quý vẫn là nghèo hèn, cũng là một đống xương khô rải chôn dưới mặt đất, cho nên nói, Trương hiệu Phong dạng này trải qua lênh khốc vô tình huấn luyện người, sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, tất nhiên sau khi chết tất cả mọi người đều một dạng, như vậy, vì cái gì sanh thời điểm chính mình còn muốn bị người khuất phục đâu? toàn bộ hết thảy, chỉ cần mình không hối hận tại trong nhân thế đi một lần là được rồi. Mặc dù không đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng mà, có lẽ ngươi nói cũng có đạo lý à, sau một hồi lâu, Hổ phẹt bất đắc gì nói. "Ân, đối với Hổ phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong còn muốn nói chút gì, nhưng mà, ngay lúc này, bén nhạy tinh thần lực lại có thể cảm thấy, có một chút nhân theo lấy bên này gần lại tới gần, tốc độ nhanh vô cùng, rất hiển nhiên là người tu luyện mới có tốc độ." "Ba, ba nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mặc dù Trương Hiểu Phong sẽ không sợ phiền phức, nhưng mà, nếu như nói có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là tránh khỏi hảo." lại nói mình bây giờ tại Tây Phương tu luyện giới trốn mà vô cùng lúng túng, cho nên, cảm thấy có người tu luyện nhanh chóng tới gần, chư hiệu phong hơi suy tính một chút sau đó, chính là hóa thành một cái màu bạc con rơi, trốn trên núi một mảnh trong bụi cỏ, treo ngược. Giống, rất nhanh, một mảnh tiếng giống vang dội liều khởi đến, chỉ thấy hai cái lang nhân hoàng hốt hướng về bên này chạy trốn qua đến, sau lưng, hơn 10 người thành chức giả đang đối giết, xem bọn họ bộ dáng, cũng chỉ là cấp hai cường giả mà thôi, trước mặt cái kia hai cái lang nhân, tựa hồ cũng chính là nhất cấp cường giả bộ dáng. xem như giới tu luyện bên trong mới nhập một người. Ba, ba nhìn xem phía trước trốn chạy hai cái lang nhân, Phía sau thánh chức giả bên trong, một cái sơ cấp chấp sự chém ra một đạo thánh khiết kiếm khí, hướng về mặt trước cái kia hai vị lang nhân trên qua, màu trắng nhạt kiếm khí tản ra yêu ớt khí tức thánh khiết, bất quá, dường như là khoảng cách quá xa, tại chém tới trong đó một cái người sói trên người trên chân thời điểm, chỉ là nhường hắn kêu thảm một tiếng chảy máu, thế nhưng là liền cái kia người sói gân cốt cũng không có tổn thương. Đến, mặc dù chỉ là sơ cấp chấp sự kiếm khí không có quá lớn uy lực, nhưng mà, người sói này càng là chỉ có một cấp thực lực, bị chém tới chân, chạy nhanh chính hắn, dưới chân đau sót Tiêu Thảm một tiếng đúng là ngã xuống đất, trước mặt cái kia chạy trốn lang nhân, nghe được tiêu Thảm sau đó, Kinh Hai quay đầu đến, nhìn thấy thụ thương ngã xuống đất cái này một vị, dừng lại trở về trở về muôn ôm lấy hắn đi, nhưng mà, lúc này, sau lưng cái kia mười mấy thánh chấp giả nhưng là đã đuổi bên trên đến, đem bọn hắn vung vào đây. Vì cái gì? Tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta cái gì đều không có làm à, đây là vì cái gì? Hai cái trên người lang nhân cái kia bí mật giãy lông sói rút đi, là hai nam tử, nhìn sang đều chẳng qua là 14, 15 tuổi dáng vẻ, bây giờ, hai người cũng là tức giận nhìn xem bao quanh hai người mình mười mấy thánh chấp giả. Một nhà chúng ta người đều không có làm cái gì, tại sao muốn đem chúng ta toàn bộ ra đô đổi tận giết tuyệt a? Một thiếu niên ôm ngoài ra một cái trên chân bị kiếm khí thương tổn thiếu niên, hai người ngồi ở hoang vu trên núi nhỏ, nhìn xem bao quanh mình mười mấy thánh chức giả, phẫn nộ cùng không cam lòng têu to, nhưng mà, mười mấy thánh chức giả nhưng chỉ là cư cao lâm hạ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nhìn xem hai cái thiếu niên ôm nhau ngồi dưới đất, trong mắt một mảnh lạnh lẽo sát ý vì cái gì? Mặc dù chúng ta là quái vật, nhưng mà chúng ta lại không có làm qua chuyện xấu a, vì cái gì? Thiếu niên, khóe mắt từng giọt nước mắt lăn xuống, gần như gầm thét không cam lòng gào thét lớn. Bởi vì các ngươi trên thân chạy xuôi bẩn thịtu huyết dịch, Cư Cao Lâm hạ lạnh lẽo nhìn xem trên đất hai cái ôm nhau và không cam lòng gầm thét thiếu niên, trong đó một cái sơ cấp chấp sự giọng nói nhàn nhạt bên trong và mang theo đương nhiên cảm giác nói: "Thế nhưng là, liền xem như bởi vì chúng ta hai huynh đệ là quái vật, thế nhưng là cái này cũng cùng chúng ta phụ mẫu không có quan hệ à? Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì cũng muốn giết bọn hắn?" Nghĩ đến song thân của mình nằm ở chính giữa vũng máu, hai cái thiếu niên càng là một mảnh ánh mắt cừu hận nhìn chằm đối phương, bộ dáng kia, hận không thể ăn sống bọn hắn. Bởi vì các ngươi trên thân chạy bẩn thịtu huyết dịch, Cho nên, trên người của bọn hắn cũng tất nhiên mang theo bẩn tiểu huyết, mặc dù còn không có thức tỉnh, nhìn xem hai cái không cam lòng thiếu niên, mười mấy tháng trước giả lại không có bất kỳ một cái nào có thương hại cảm giác, ánh mắt bên trong cũng là một mảnh lạnh lẽo. Các ngươi những thứ này mà quỷ bà, các ngươi những thứ này mà quỷ bà, ta nguyền rủa các ngươi ba, nghe được đối phương, rất hiển nhiên mình hai người không phải là đối thủ của bọn họ, hai cái thiếu niên thống hận hết lớn, giết cha giết mẹ tiu hận, cùng với đối với mình hai người tàn sát, nhường hai cái vừa mới thức tỉnh lang nhân rất là phẫn nộ, âm như là bên dưới âm dạng, khắc cốt minh Nhìn xem bọn hắn cái kia tràn đầy ánh mắt kiêu hận, nghe được bọn họ người lừa, mấy cái thánh chức giả sát ý trong mắt càng là lạnh tấu xương, khá lắm, không hổ là chạy bẩn thịtu huyết dịch ra hỏa, trước khi chết vẫn không quên nguyền rủa chúng ta, bất quá, các người lại nói sai rồi, chúng ta không phải ma quỷ, chúng ta là thượng đế sứ giả, chúng ta là sứ giả của thần, mà ma quỷ, nhưng là các người ba. Thượng đế? Ha ha, đi mẹ nhà hắn thượng đế ba, nghe được thánh chức giả mà nói, hai cái thiếu niên cũng là tuyệt vọng cười to liếu khởi đến, còn thua thiệt thế nhân đều tìm dâng lên đế, thế nhưng, những thứ này cái gọi là thượng đế sứ độ nhỏ nhưng là một chút tàn sát vô tội ra hỏa. Ha ha, thượng đế, ta nổ vào ba. Thật can đảm ba, lại dám nhục mạ thượng đế, nghe thế hai cái thiếu niên liều lĩnh lời nói, mười mấy thánh chức giả giận dữ kêu lên, thân là thánh chức giả, bây giờ lại có lang nhân dám ngay ở mặt của mình nhục mạ thượng đế, vô đối với mấy cái này lang nhân thì có sát ý thánh chức giả nhóm, bây giờ càng là sát ý lâm nhiên, giận dữ chính bọn họ, tay thật cao nâng liễu khởi đến, từng trận khí tức thánh khiết khoáy động liều khởi đến dấu. Người không cứu bọn họ sao? Mắt thấy mấy cái lang nhân sẽ chết tại những cái kia thánh giả nhóm trong tay, Trương Phong trong đầu thôi tư thân vương nhàn nhạt vấn đạo, dù nói thế nào Mấy cái này lang nhân cũng coi như là ám hắc thế giới người, chúng ta thân là huyết tộc, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn bị thánh chức giả nhóm giết chết, như vậy không tốt đâu. Cắt, có cái gì không tốt, nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong nhưng là không quan tâm nói, ám hắc hiệp hội đã cùng ta quyết liệt, lại không luận những thứ này, liền xem như ta không có cùng ám hắc hiệp hội quyết liệt, sinh tử của bọn hắn có cùng ta có liên quan gì, ta cũng không phải loại kia vừa nhìn thấy kẻ yếu bị khi phụ, liền nóng nảy sông lên người, hướng hồ bằng vào ta trước mắt tại Tây Phương tu luyện giới tình cảnh đến nhìn, có thể tránh phiền toái thì tránh phiền phức ra sáu. Nói thật, cơ bản nhất nhân tính Trương Hiểu vẫn phải có. Mình cũng muốn giết những thứ này thanh chức giả, nhưng mà, chính mình lại không thể cho mình một hợp lý động thủ lý do, cho nên Trương Hiệu Phong sẽ không xuất thủ. Mấy cái thánh chức giả ra tay, đây bất quá là cấp thấp nhất hai cái vừa thức tỉnh là nhân, làm sao có thể chống đỡ được, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm, bọn hắn trong nháy mắt liền bị mấy cái thánh chức giả nhóm chém giết, bất quá, một người thiếu niên trong đó trong túi quần, lại có một cái tiền su lăn đi, trực tiếp lăn đến liêu Trương Hiệu Phong chỗ ẩn thân trong bùi cây 6. Đây là ba Nhìn xem trực tiếp lăn đến trước mặt của mình Tiên Thu, ngọn rừng cây ở giữa loang lộ ánh trăng, nhìn xem hạt gám trong bụi cây phản xạ ánh trăng trong sáng tiền Thu, chư hiệu phong trong đầu hơi run lên. Không thiết lệch, một cái tiền Thu nhưng là lăn đi, trực tiếp lăn đến trong bụi cây, lăn đến trước mặt mình, chẳng lẽ, đây chính là tiền uy thác sao? Chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao sáu? Trước kia thân là sát thủ thời điểm, chính mình tiếp nhận một đơn vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ, một cái tiểu nữ hải, trước khi chết gắt gao kéo mình quần, dùng nàng còn sót lại một khối ba phần tiền, ủy chính mình đi giết những cái kia dạy vọ nàng người con luôn, lúc đó, chính mình đáp ứng xuống. Nhưng mà hôm nay, một cái tiền xu lăn trước mặt mình, chẳng lẽ năm đó ủy thác chính mình còn muốn làm sao? Cái này một cái tiền xu, chính là cái kia hai cái thiếu niên tiền. Ủy thác sao? Một đơn này nhiệm vụ, chính mình có nên hay không tiếp? Đây hết thảy, chẳng lẽ là thiên ý sao? 415. Thứ 406 chương, Lam tỷ ạ sơ đỉnh núi dị tượng nhìn chăm chú bên cạnh mình một quả này nhuốm máu tiền xu, chư hiệu phong thoát ly nhanh cây, biến trở về hình người, ngồi xuống, tại trong bụi cỏ nhặt lên một quả này nhuốm máu tiền xu, tâm trung giá tìm cho mình đến rồi một ra tay lý do, Yên lặng đem một quả này nhuốm máu tiền xu bỏ vào trong túi mình, thầm nghĩ Các ngươi liền tâm đi, các ngươi bị thác, ta tiếp nhận. Thân, thân vương cấp vàng bại 6. Nhìn xem đột nhiên một bóng người xuất hiện, mấy cái thánh chức giả còn dự định liền hắn cùng lúc làm sạch, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trương hiệu phong sau lưng hiện đầy màu bạc ma mà văn cánh rơi cùng cái kia con mắt màu bạc thời điểm, cũng là hoàng sợ kêu to liều khởi đến, đối với cái này chút sơ cấp các chấp sự mà nói, thân vương cấp, đó chính là thần thoại một dạng tồn tại 6. Nhìn thấy trương hiệu phong cái kia con mắt màu bạc, mười mấy thánh chức giả cảm thấy một trận tay chân lạnh buốt, làm sao có thể, toàn thế giới thần vương cấp huyết cũng liền 30 đến cái tạp hữu a. Ở nơi này Hoàng Sơn Giả lĩnh làm sao có thể gặp? Các ngươi, an tâm lên thiên đường đi gặp các ngươi thượng đế à, thu người tiền tài cùng người tiêu thay, tất nhiên thu tiền của cố chủ, chính mình thì phải giúp hắn đem những này người giết chết, bây giờ, Trương Hiểu Phong tựa hồ có loại chính mình về tới vài thập niên trước thời điểm chính mình vẫn là sát thủ lúc loại kia hào giác. Chốn 3, nhìn xem thân vương cấp huyết tộc Trương Hiểu Phong nâng lên cái kia lạnh l lẽo móngướt, mấy cái thánh chức giả nhóm lập tức phân tán bốn phía mà điên Thân vương cấp huyết tộc, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại, trăm vạn đơn vị năng lượng cùng 10 con số đơn vị năng lượng, có thể so tính chất sao? Mặc dù lớn ra đô biết, tại thân vương cấp quỷ hút máu trước mặt là không trốn thoát được, nhưng mà, trong lòng của mọi người vẫn là ôm vạn nhất ý nghĩ chạy tứ tán. Tinh thần phai nhìn xem những thứ này chạy tứ tán thánh chức giả nhóm, Chương hiệu Phong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo thế lương sắc ý, trong miệng thản như nói, "Theo mình rơi." Cái kia giờ cao móng nuốt hạ thấp xuống một cái đệ, lập tức, mười mấy đóa thê mỹ huyết hoa tại dưới đêm trăng nở rộ, mười mấy thánh chức giả, giống như là mười mấy pháo hoa pháo một dạng nổ tung, nắm giữ tinh thần dị năng Chương Hiểu Phong, đối phó những thứ này chỉ có cấp 2 thực lực thánh chức giả. Nhóm quả thực là dễ như trở bàn tay. Một đoàn u minh chi hỏa, đem mười mấy thánh chức giả huyết dịch cùng thịt nát đều hở vỡ hít liêu chi phía sau, Trương Hiểu Phong lại đem hai cái lang nhân thiếu niên thi thể mai táng, tiếp lấy không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là hơi thở dài rời đi. Thời gian trôi qua từng ngày, trước mắt lại là thời gian 3 ngày đi qua, nhưng mà, Tiêu Phàm dấu vết vẫn là không có tìm được chút nào manh mối, bây giờ không có ám hát hiệp hội sức mạnh xem như bằng vào, tại tình báo phương diện, Trương Hiểu Phong xem như thiếu rất nhiều. Ta hôm nay nhận được một cái so sánh quái dị tin tức, đột nhiên, một ngày này, Cúc Thứ lang tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng về Chương Hiểu nói. À, tin tức gì? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong tỏ mờ hỏi, "Mà các gì?" Lý Hinh, Khuê Đức cùng Lý Triều Thái cũng là nghi hoặc nhìn hắn, trong khoảng thời gian gần đây Tây Phương tu luyện giới hiện lên một loại quỷ dị bình tĩnh, quỷ dị tin tức, Đại gia đô không có thu đến phòng thanh đầu. Nghe nói anh quốc một chỗ trong vùng núi nó mặt, một cái gọi là Lam ạ sơ đỉnh núi chỗ, gần nhất mấy ngày này thời tiết vô cùng quỷ dị đâu, trời nắng, trời đầy mây, mưa to, đông tuyết, nóng bước, thậm chí là mưa đá, như vậy thời tiết thậm chí sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng đều xuất hiện, theo tin đồn nói, là có một cường đại thánh khí hay là ma khí phải xuất hiện. À, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày hơi nhướng một cái, nghĩ đến trước đây Tiêu Phàm nhìn mình Nguyệt Tinh luận cái kia nóng bỏng cùng ánh mắt tham lam, Trương Hiểu Phong vấn đạo, có cường đại thánh khí hay là ma khí phải xuất hiện sao? Tin tức này xác định sao? Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang lắc đầu, xác định lời nói, là không thể nào, chỉ cần chuyện này không có ngoài làm sở mà nói, ai cũng không thể nói xác định, nhưng mà, bây giờ Đại gia Đôn nói như vậy chính là, đã có không ít tám hiệp hội cao thủ cùng giáo đình những cao thủ cũng là hướng về cái hướng kia đã chạy tới năm. Ân, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cau mày trầm ngâm một hồi phía sau chấp lấy nhàn nhạt gật gật đầu, mặc kệ tin tức này là thật hay không, chỉ cần là rất nhiều người đều tin tưởng, vậy là được rồi, ta muốn như thế tình hội, cái kia tiêu phàm hắn hẳn là sẽ đi, dù sao đối với thần binh lợi khí, ta muốn hắn vẫn có rất lớn gia tâm, lại nói cái này hơn 10 ngày đi qua, thương thế của hắn cũng cần phải tốt thất thất bát bát sáu. Thế nhưng là, ám hắc hiệp hội cùng giáo đình những cao thủ đều tại nơi đó, người bây giờ đi qua mà nói, đây không phải là nguy cơ trùng trùng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mặc dù hắn nói rất có đạo lý, nhưng mà Cúc Thứ Lang vẫn là mang theo lo lắng nói. Ha ha, Trương Hiểu Phong nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ngươi nói điểm ấy kỳ thực căn bản không cần lo lắng quá mức, ám hắc hiệp hội cùng giáo đình vô số năm đấu tranh, có bọn hắn song phương tồn tại, đều có thể lẫn nhau bó cánh tay, mà ta Trương Hiệu Phong kẹp ở trong bọn hắn, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm, huống hồ bằng vào ta thực lực, chỉ cần không phải một dự hội trưởng cùng giáo hoàng đích thân đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Được giải quyết 6. Ân, nghe được Trương Hiệu Phong phân tích, quốc thứ lang bọn người chậm rãi gật gật đầu, không tệ, mặc dù giáo đình cùng ám hắc hiệp hội đều muốn trừ Trương Hiểu Phong vì nhanh, nhưng mà làm ám hiệp hiệp hội cùng giáo đình đồng loạt xuất hiện, bọn hắn lại sẽ lẫn nhau cả tay, tạo thành một cái thăng bằng cục diện, như vậy, trương Hiểu Phong liền an toàn hơn nhiều, còn nữa, nhóm người mình cũng sẽ không nên ngang xuất hiện ai như vậy đi, nhìn xem đại gia đô là gật gật đầu dáng vẻ. Quyết định xuống trương Hiểu Phong gật gật đầu, "Đạo, lần này chỉ ta, Cúc Thứ Lang cùng cật gìn đi qua, Khuê Đức ngươi liền lưu lại tới đi, cùng Lý Chiêu Thái cùng một chỗ, miễn cho gặp được đối thủ cường đại mà nói, Lý Hinh sẽ xệ ra chuyện, Dù sao bây giờ Lý Hinh thực lực còn có yếu, mà lần này, chúng ta nói không chừng sẽ cần cật giảnh luyện yêu hộ tương trợ sáu." "Ân, tốt, ta sẽ chú ý an toàn của bọn hắn." "Lão bản" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức gật gật đầu nói, nếu như nói chỉ là là lưu lại Lý Hinh cùng Lý Chiêu Thái, đại gia đôi đi, đối với Lý Hinh thân người an toàn lo nghĩ, dù sao sẽ khiến cho Cúc Thứ Lang trong lòng mong nhớ, mà có Khuê Đức tại cũng không giống nhau, mặc dù Khuê Đức chỉ là cường giả cấp 6 thực lực, nhưng mà nghĩ đến có một cái lang vương đẳng cấp cao thủ thủ hộ, cũng là sẽ không ra chuyện gì. Tất nhiên quyết định, đại gia cũng liền chỉnh trang một chút, chờ lấy buổi tối xuất phát, hy vọng lần này có thể đem sự tình hoàn mỹ giải quyết, ra, giải quyết liền đi tới tu chân giới, đem tu chân giới ân oán cũng sắp tốc giải quyết đi. Thánh khí hay là ma khí sao? Nếu quả như thật có lời, nói không chừng cũng muốn liều mạng đoạt tới tay, tự có nguyệt tinh luận, Cúc Thứ Lang có cổ thể chi kiếm, Lăng kỳ Nhi có chính mình cho ma giáp trùng, tất gìn có luyện yêu hồ, chỉ có Khê Đức, hiện tại đến cường giả cấp 6 trình độ, cũng là phải cho hắn tìm một kiện cường đại binh khí. Đúng, vừa mới ta đi ra cửa lúc mua thức ăn, nghe nói Lân thôn xuất hiện hắn mạng, một cái nhà bốn người, phủ mâu toàn bộ đều chết, mà hai cái huynh đệ, nhưng là đã mất tích. Lúc này, khuê Đức nhưng là đột nhiên mở miệng nói, nói đến đây, hơi dừng lại, nói tiếp, cho nên, ta cũng liền tò mò chạy tới nhìn một chút, ở nơi đó, ta cảm thấy một tia khí tức của đồng loại còn có nhàn nhạt thái lực, có phải hay không là chúng ta bại lộ. Nghĩ đến tối hôm qua cái kia hai cái bị chém giết lang nhân, nghĩ đến trước đây bọn hắn không cam lòng tều to cha mẹ của mình bị giết, xem ra cái kia hai cái thiếu niên chính là thôn lần cận sao. Nghe được khuê đức mà nói, cúp thứ lang bọn người hơi cả kinh, ánh mắt đều là ngưng trọng liêu khởi đến, bây giờ đại gia có thể tính là phi thường thời kỳ, một tiêu một hào ba động, đại gia đô phải cẩn thận, mà nhìn thấy đại gia ngưng trọng ánh mắt, Chương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, đạo: "Chuyện này đại gia không cần quá mức để ý." Chuyện này ta biết, là cái kia hai cái huynh đệ đã thức tỉnh lang nhân huyết mạch, cho nên mới bị giáo đình thanh chức giả nhóm truy sát, cũng không phải bởi vì chúng ta bị bại lộ xấu. Nhưng mà, bọn hắn có thể hay không phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, lại có lẽ là nhường giáo đình ánh mắt chuyển tới bên này tới đi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đại gia hơi thở dài một hơi, bất quá Cúc Thứ Lang nhưng là vẫn như cũ cảnh ra nói. "Ân, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, nghĩ đến đêm qua bị chính mình toàn bộ chém giết thánh chức giả nhóm, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu, không tệ, mười mấy thánh chức giả tập thể ở đây mất tích, nhất định sẽ làm cho giáo đỉnh ánh mắt chú ý tới bên này." Đó lấy đến đội chính là phái đến mạnh hơn thánh chức giả nhóm đã điều tra, mặc dù mình không sợ bọn họ, nhưng mà, có thể tránh phiền toái vẫn là tốt. Người nói không sai, nghe được Cúc Thứ Lang lo lắng, Trương Hiệu Phong cũng là gật gật đầu đồng ý nói, nếu nói như vậy, như vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền dọn nhà à, ngươi trước đi tìm một chỗ nơi thích hợp, chúng ta hôm nay chuyển tốt, buổi tối liền trực tiếp xuất phát đi cái kia Lạp Tỷ ả sợ sơn phong a. Tốt lắm, vậy ta trước đi tìm nơi thích hợp, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mọi người cũng đều là gật gật đầu, mà Cúc Thứ Lang nhưng là đứng lên đến hướng về ngoài cửa đi đến, tìm kiếm cái kế tiếp thích hợp chỗ an đi. Xem ra Vậy nhanh đem Tây Phương tu luyện giới sự tình đều giải quyết, nếu không, mỗi ngày giống như vậy chuột một dạng không thấy được ánh sáng thời gian, không muốn biết qua tới khi nào đâu. Nhìn xem Cúc Thứ Lang bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Rất nhanh, Cúc Thứ Lang đã tìm được một chỗ 300 dặm ra ngoài vùng núi nông thôn, đại gia sửa sang lại một vài thứ sau đó, cũng là dọn tới, đem nhà mới quét dọn cùng tăng thêm một chút vật dụng sau đó, đại gia chính là an tâm ngồi ở nhà mới bên trong, chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi khi xuất phát bảy. 416 thứ 407 chương, cường giả tụ tập màn đêm. Tại Trương Hiểu Phong đám người trong khi chờ đợi, rốt cục từ từ phụ xuống, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang cùng các dịnh ba người đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh như tia chấp hướng về La Bỉ Tư Sơn phong phương hướng bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Trong màn đêm, một tòa màu bạc núi tuyết khắt sâu vào mọi người mỹ mắt. Trên ngọn núi, tuyết trắng mê mang, cùng trung bình đen nhánh hình ngọn núi trở thành mảnh liệt so sánh. Ngọn núi này, cùng bên cạnh ngọn núi kia nhiệt độ trên lệch trí ít có 30 độ. Mọi người ở đây còn tại cảm khái tại như thế kỳ quan thời điểm, cái kia màu bạc sơn phong lại là nhanh chóng phai màu. Trên ngọn núi tuyết trắng Nhang chóng hỏa tan trở thành dòng nước, bốn cái kia âm nhiệt độ nhanh chóng lên cao, hơn nữa, nhiệt độ càng lúc càng nóng lên, bất quá chỉ là mấy chục phút thời gian, liên ước trùng tăng lên mấy chục độ, toàn bộ là bị từ Sơn phong trong nháy mắt liền từ một tòa băng sơn đã biến thành một ngọn núi lửa đồng dạng, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, nhưng mà, còn không đợi mọi người đang kinh ngạc qua đến, nhiệt độ lại là nói phía dưới hai, cuốn phong cuốn lên, kinh lôi từng trận, một mảng lớn mưa to rơi xuống xuống, ngay sau đó, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, mưa to đã biến thành mưa đá, ở đây Trên thế giới các nơi nhiệt độ đều có thể nhìn thấy, hơn nữa, nhiệt độ biến ảo nhanh nhất định chính là không thể tưởng tượng. Từng cái một người tu luyện, không ngừng ở La bị Tư Sơn phong bên trong tìm kiếm, tìm kiếm tiến vào sơn phong nội bộ thông đạo, bị chôn giấu ở bên trong thần binh, hẳn là sẽ có thông đạo thông hướng phía dưới. Như thế nào? Có không có phát hiện tên kia? Mà lúc này đây, lơ lửng ở trên không trung ẩn nốt Trương hiệu Phong bọn người, cụ thứ lang hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong, nhưng là nhắm mắt lại, dùng chính mình cường đại tinh thần lực đi tìm kiếm quen thuộc kia ba động. Nhưng mà Quên thuộc kia ba động chỉ là một cái thoáng liền tan mất, cũng tìm không được nữa. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói: "Ta có thể khẳng định là hắn đã đến rồi. Nhưng mà, hỏi đề nhưng là, hắn tựa hồ có thể phát giác được ta tinh thần ba động dò xét. Bây giờ đã hoàn toàn thu liếm khí tức của mình, cũng lại không phát hiện được sự tồn tại của hắn sao? Là thế này phải không?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang gật gật đầu. "Đạo, như vậy, chỉ hy vọng sự thật thật là như trong truyền thuyết một dạng có thần binh a nếu không, Đoán Trường hắn là sẽ không xuất hiện." Ấn. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu. Xem ra, chỉ có thật sự có thần binh lợi khí thời điểm. Tại sao cùng tranh đoạt bên trong hắn mới có thể xuất hiện? Nếu không, hắn là sẽ không xuất hiện xấu. Thời gian, một điểm một giọt đi qua. Trong trước mắt, lại là thời gian mấy ngày đi qua. Nhưng mà, đại gia lại không có bất kỳ phát hiện gì. Ngọn núi bên trên quái dị thời tiết biến ảo vẫn là nhanh vô cùng. Mà đại gia, sơn động ngược lại là tìm được rất nhiều. Thế nhưng lại không có một cái là có thể thông hướng lòng đất. trong khoảng thời gian này cương giả cũng là từng cái một xuất hiện, chỉ là cấp 7 cường giả tuyệt thế. Tại tinh thần đang kết hình, Trương hiệu Phong liền phát hiện khoảng chừng 14 vị mà cường giả cấp 6 càng là một đông lớn. Ngoại trừ ám hắc hiệp hội cùng người của giáo đình bên ngoài, còn có một thằng du du trong bếp nữ vu, cùng với rất nhiều du tộc tại các đại thế lực danh giới cường giả 6. Một ngày này buổi tối, Trương hiệu Phong vẫn là lặng lặng lơ lửng giữa trời, nhìn xem phía dưới sơn phong tuyết trắng bay tán loạn, trong lòng kiên nhẫn chờ đợi. Tình cờ có một hai cái cường giả tới gần nơi này bên cạnh, Trương Hiểu Phong cũng là dùng tinh thần uy áp cảnh cáo đối phương. Đối phương cũng biết lui ra, dù sao cuối cùng thần binh không ra, liên đấu một cái người chết ta sống. Đây là phi thường không sáng suốt hành vi. Một ngày này, trăng sáng no lên cao, trăng tròn ngân sắc nguyệt quang từ phía chân trời êm ái tung xuống, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu mở mở hiện ra. Mà La Bỉ tư sơn mạch, vẫn là mưa đá như mưa, hung hăng đệ xuống. Đã đã mấy ngày, Đại Gia đô không có sơn mạch phát hiện, cái này khiến Đại Gia Đồ vô cùng phiền muộn. Ân, coi như trên đường chân trời trăng tròn vừa vặn rời đến điểm cao nhất thời điểm, một chút xíu một dạng khí tức gây nên Liễu Trương Hiểu phong chú ý của Ngay lúc này, toàn bộ là bị Tử Sơn phong nhẹ nhàng run rẩy liêu khởi đến. Hơn nữa, đỉnh núi run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Thẳng đến cuối cùng, thứ run rẩy đã biến thành chấn động. Một tảng lớn một tảng lớn tảng đá tại đỉnh núi chấn động xuống không ngừng lăn xuống đến, giống như là động đất đồng dạng. Thế nào? Pháp đã xảy ra chuyện gì? Cảm thấy đỉnh núi chấn động, tất cả mọi người là kinh hãi kêu lên. Nhưng mà, lại không có một người có thể cho bọn hắn đáp án. Quyên kia đến mưa đá như mưa khí trời. Nhiệt độ trong lúc đó nhanh chóng bay vụt liêu khời đến. Trên núi bông cùng mưa đá nhanh chóng hòa tan thành dòng nước mà những cái kia tại Sơn Phong bên trong siêu tầm người, cũng đều là cẩn thận bay lên đến. Người tu luyện đạt đến tứ cấp cường giả trình độ, Liên có thể lợi dụng năng lượng của mình chống tự trọng lực địa cầu bay lên đến rồi. Mặc dù so với những cái kiếm ngự kiếm thuật còn có khách quý ít gặp hết quỷ dạng này, trời sinh thì có cánh trùng tộc muốn chậm cũng càng thêm nguy về La Bỉ Tư Sơn Phong rung run, càng lúc càng lợi hại, tựa hồ cũng có tùy thời sụp đổ có thể đồng dạng. Kinh lôi từng trận, mà hết thảy mọi người cũng là nghiêm túc nhìn chăm chú lên. Đối với thần binh truyền thuyết, bộ bây giờ đại gia đô đã tin tưởng 7, 8 phần. Thần binh xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên tiên điệu dị tượng. Nhìn cái dạng này, tựa hồ vô cùng phù hợp. Tại đại gia kiên nhẫn trong khi chờ đợi, rốt cuộc, một đạo kinh thiên kiếm khí từ La Bỉ Tư Sơn phong bên trong bộ đi. Đạo này kiếm khí mang theo một hồi sắc bén khí tức, tựa hồ có thể đem cái này thiên địa đều chém thành hai khúc. Khí tức cường đại lệnh hết thảy mọi người trong lòng cũng không nhịn được tham lam. Phía dưới tuyệt đối là một thanh hảo kiếm. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Như thế tuần chính khí tức, mãnh liệt như thế kiếm khí, tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Xuất hiện. Phía dưới xuất hiện một cái độc lớn. Ngay lúc này, không biết hai hô một tiếng. Têu to hướng về phía dưới nhìn sang. Quả nhiên, bây giờ đã lăng xuống La Bỉ Tư Sơn phong bên trong, xuất hiện một cái khoảng trừng rộng vài trục thức lô lớn. Tại dưới đêm trăng giống như là một con ma quỷ dương lên giữ tận miệng rộng đồng dạng, khiến lòng người ma mau. Cái hang lớn này chính là Cương Cương Na một đạo kinh thiên kiếm khí chố văng ra đến. Hướng, nhìn xem cái hang lớn này, trong lòng của mọi người cũng là nhịn không được một trận tham lam. Nhất tệ hướng về cái hang lớn kia trùng liễu quá đi. Bất quá, chân chính cấp bậc các cường giả nhưng là không có đạo Trước hết để cho những cái kia cấp thấp đám ra hỏa tiến lên nhìn một chút đại gia lại hành động ông từng cái một cường giả không ngừng hướng về cái hang lớn kia trùng liếu quá đi nhưng mà hiện tại bọn hắn chật trội muốn xông vào đi thời điểm một đạo trong suốt kết giới xuất hiện đem lục cấp trở xuống các cường giả đều gậy đi chỉ có chút ít 4 5 cái cường giả cấp 6 dựa vào thực lực của mình và vào có một kết giới nhìn thấy lục cấp trở xuống các cường giả đều bị gầy đi đại gia đô là thất kinh rất rõ ràng kết rối này chỉ cho phép lục cấp trở lên cường giả tiếp nhập mà lúc cấp trở xuống cường giả Còn không có đi vào tư cách. Đi. Nhìn thấy cái dạng này, tất cả cường giả cấp 6 nhóm cũng là bay đi, kết giới một trận gợn sóng. Lập tức, hơn 30 cường giả cấp 6 cùng cơ hồ đều đi vào, mà ngay sau đó, 14 cấp 7 cường giả cũng là tất cả đều tiến vào. Chỉ để lại một đám cường giả cấp 5 trở xuống đám ra hỏa không cam lòng nhìn xem kết giới kia. Nhưng mà, cường giả cấp 5 nhóm không cam lòng công kích, đánh vào kết giới kia phía trên, nhưng là không có chút nào hiệu quả sáu. Chúng ta cũng đi vào. Nhìn xem cơ hội tất cả mọi người tiến vào. Trương Hiểu phung gật gật đầu nói. Nói cùng Cúc Thứ Lang cũng là tránh bảo. Mà Cát Dìn, mặc dù chỉ có hầu tức cấp hậu kỳ thực lực, nhưng mà ngay tại nàng đi vào thời điểm, Luyện yêu hồ phía trên một trận quang mang thoáng qua, tiếp lấy cũng là tránh bảo. không có nhìn thấy Tiêu Phàm tên kia. Nghĩ đến là nhóm đầu tiên thời điểm cùng những cái kia cường giả cấp 6 nhóm thừa dịp bay loạn tiến tới đi. Ân, cương cưng na cái là hầu tức cấp huyết tộc, nàng như thế nào tiến vào? Mặc dù Trương Hiểu phong hỏa cúp thứ lang tốc độ, không phải bên ngoài những thứ này cường giả cấp 5 trở xuống ra hỏa có thể nhìn thấy, nhưng mà Cát Dìn bay vào đi thời điểm, lại có mấy tên thấy được nàng chỉ là một hầu tức cấp huyết tộc, cái này khiến đại gia chấn kinh. Nhưng mà, đang lúc mọi người còn không có chấn kinh cho tới khi nào xong thôi. Một đạo ngọn lửa màu vàng lẽ lên một cái rồi biến mất, cũng là trong nháy mắt tiến nhập trong kết giới 6. Cái kia là cái gì? Ngọn lửa màu vàng lẽ lên một cái rồi biến mất. Nhưng đại gia đô là chấn kinh. Cái kia là ai? Lại là một đạo ngọn lửa màu vàng. Hắc hắc. Không nghĩ đến ngươi thế mà cũng đối trong truyền thuyết này thần binh cảm thấy hứng thú, như vậy quá. Thần này binh nhất định là ta. Tiêu Phàm nghĩ đến vừa mới trương hiệu phong bọn hắn lách vào đi bóng lưng. Trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, nghĩ đến Cương Cương Nam một đạo phóng lên trời kiếm khí, trong lòng lại là một trận tham lam, chỉ cần ta chiếm được như thế thần binh tương trợ, liền có thể tại nhân gian giới hoành hành không sợ, nên đi vào cường giả, từng cái một đều đi vào, không nên đi vào, một cái cũng không có thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài không cam lòng chờ, cái kia một đạo trong suốt cái giới, chính là để ngang tất cả mọi người trước mặt một đạo lại trời, không có đạt đến cường giả cấp 6 thực lực, ai cũng không thể quá phận đi vào, bắn vào kéo dài thông đạo ở trong, Lam Trương Hiểu phong mấy người rơi xuống lòng đất thời điểm, Nhưng là một cái to lớn mê cung, lòng đất, một cái khoảng chừng hơn vạn mét vuông hang động, mà cái huyệt động bên trong, nhưng là hiện đầy mấy trăm đầu thông đạo, không biết thông hướng nơi nào, mà cả đám người đứng ở cái này trong huyệt động, nhìn xem mấy trăm đầu không biết thông đạo, cũng là lớn mắt trừng đôi mắt nhỏ. Ở đây, từng cái một người quen Trương Hiểu Phong đều thấy được, có ám hắc hiệp hội, cũng có giáo đình, còn có mấy cái Trương Hiểu Phong không quen biết ngồi ma pháp cây trổi lên nữ phục. cùng với mấy cái ai cấp vư sư. Trương Hiểu Phong nhìn thấy rơi xuống đến Trương Hiểu Phong, rất nhiều nhận biết Trương Hiểu Phong người đều là kinh hãi. Dù sao trước đây hắn đánh bại một lượt rời đi chiến tích vẫn là để người vô cùng khiếp sợ. Hôm nay nhìn thấy cái này đem Tây Phương tu luyện giới viên náo mưa gió người xuất hiện, bất luận là ám hát hiệp hội vẫn là giáo đỉnh, lại có lẽ là những người khác sao? Tâm tình cũng là chìm xuống đến. 417 thứ 408 trương, tại chiến đế vương cấp bên trên nhìn xem bay vào đến chương hiệu phòng, hết thể mọi người trong lòng cũng là hơi trầm xuống, rất rõ ràng, có thể đánh bại một lượt hơn nữa ung dung rời đi ám hắc hiệp hội, rất rõ ràng, tại Tây Phương tu luyện giới, có thể cùng hắn so sánh cường giả, tin tưởng một cái tay cũng có thể đếm được qua tới đi. Kỳ thực, bay vào đến liền bại lộ, mình Trương Hiểu Phong cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không nghĩ đến, trong này lại là một cái mê cung đại sảnh, vốn còn muốn đem mình giấu ở chỗ tối đây này, xem bộ dáng là không được, đã bại lộ. Nhìn xem đại gia đô là nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ, đây chính là nổi dành cho sâu a, liền vận tầng đều không làm được. Bá, nhưng mà, liền tại Trương Hiệu Phong trong lòng còn tại cảm thán thời điểm, một đạo ngọn lửa màu vàng thoáng qua, chỉ thấy một cái sau lưng một đôi màu vàng cánh rơi huyết tộc bay tiến đến, một đôi màu vàng cánh rơi phía trên đều là ngọn lửa màu vàng. Một đôi con mắt màu vàng nóng cũng là tràn đầy khí nóng hơi thở, khí thế cường đại hấp dẫn toàn trường tầm mắt mọi người. Cái gì? Màu vàng cánh rơi cùng con mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế vương cấp? Nhìn thấy bay xuống đến đạo nhân ảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi, trong mắt màu vàng nóng cùng cánh rơi vạm vãi đại gia đô không có gặp qua, hơn nữa, trên thân người này khí thế lại là khủng bố như vậy, đã rất xa vượt qua thân vương cấp giới hạn, nghĩ đến cũng chỉ có đế vương cấp cảnh giới có thể giải thích, không nghĩ đến, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đế vương cấp huyết tộc. hiệu phong bợi vì nãy dạng hang động bại lộ, đang tại bất đắc dĩ cảm đầu, không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là theo xuống. Nhược Trương Hiểu Phong trong lòng kinh hỉ, thực sự là tái ông mất ngựa sao biết không phải Phúc A, chính mình bại lộ tại mọi người trong mắt, mà Tiêu Phàm cũng là đồng dạng bại lộ tại chính mình trong mắt của A ngươi rốt cục xuất hiện ba, Trương Hiểu Phong đuốt mình cánh rơi, chậm rãi thăng liễu khởi đến, lên tới cùng Tiêu Phạm vị trí song song, nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì xấu?" Nhìn thấy Trương Hiểu Phong, Tiêu Phạm trong đôi mắt rất rõ ràng thoáng qua một tiêu kiến kỵ, lần trước mình bị ép ngay cả thân thể bên trong ác ma đều phát hiện thân, nhưng mà vẫn là bị hắn đánh bại, như vậy chiến tích ngưỡng cao ngạo Tiêu Phàm trong lòng bóng tối vô cùng khắc sâu. Tự nhìn đến hắn tiến vào trong động, cũng là nghĩ chôn chính hắn, không nghĩ đến, vừa vào đến, đại gia thế mà đều ở đây, đến mức chính mình cũng bại lộ. Lặng lặng nhìn trước mặt mình cái này hậu duệ, cái này đế vương cấp hậu duệ, cái này đã tính cách đại biến hậu duệ, Trương hiệu Phong nhàn nhạt mở miệng, "Đạo, vốn, tính cách của ngươi lại như thế nào biến, ta cũng sẽ không còn ngươi, ngươi dù sao cũng là hậu duệ của ta, nhưng mà, trong cơ thể của ngươi lại ở một cái ác ma, một cái đang chậm dãi gặm ăn thân thể của ngươi cùng tâm linh ma, cái này ta liền không thể chịu đựng đi xuống, cho nên, để cho ta giúp ngươi giải thoát a sáu." Nói đến Đường hàng, Ta sự tình không cần ngươi quản, một cái thân vương cấp huyết tộc thế mà nói khoác mà không biết ngượng nếu muốn giết ta đế vương cấp huyết tộc sao ba, sợ hãi nhìn xem Trương Hiểu Phong, cảm thấy trên người hắn cái kia phát ra từ bản tâm sắc ý, Tiêu Phàm trong ánh mắt mang theo nồng đầm sợ hãi, biểu lộ rõ ràng là một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Người ở đây ác ma gầm nuốt phía dưới, đã ngay cả mình bản thân tính cách đều bị mất, đau lòng nhìn xem Tiêu Phàm, Trương Hiệu Phong trong miệng thản như nói, dù nói thế nào cái này cũng là mình đệ nhất hậu duệ, không nghĩ đến, bây giờ thế mà bị ác ma gầm ăn. Suy nghĩ một chút trước đây lúc lần đầu tiên gặp mặt chính mình đối với hắn thưởng thức, nhìn lại một chút hắn tính cách hiện tại, đơn giản giống như là hai người đồng dạng. "Ta nói qua ba, chuyện của chính ta ba, cùng ngươi không quan hệ ba, ngươi cũng không cần quấy rầy ta hôm nay cướp đoạt thần binh ba, đối với trương hiệu phong loại này nắm giữ lấy hết thảy thần sắc, Tiêu Phàm cảm thấy phẫn nộ phi thường, không khỏi gầm lên nói: "Ta cũng đã nói." Nghe được Tiêu Phàm gầm thét, nhìn xem trong mắt của hắn như ẩn như hiện màu đỏ lại mang, Trương Hiệu Phong trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh, nhất định phải đem bị giết đi, nếu không, thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn bị con ác ma kia chiếm cứ. Trong tay một đóa sâm bạch sắc u minh chi hỏa xuất hiện, biểu hiện ra liếu Trương Hiệu Phong sát tâm, ta cũng đã nói, để cho ta đến giúp ngươi giải thoát A6. Lần trước ngươi may mắn hơi chiếm thượng phòng, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi ba, nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên tay cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh, tiêu phàm vẫn là ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nói chuyện đồng thời, trên người mình huyết năng cũng là điều động liêu khởi đến, một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hai người khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ hang động đại sánh. thật s Cảm nhận được Trương Hiểu Phong Hỏa Tiêu Phàm trên thân tàn mát ra đến khí tức cường đại, trong đại sảnh tất cả cường giả trong lòng cũng là thất kinh, đồng thời, nghe được Tiêu Phàm mà nói, càng kinh hãi hơn, cái gì? Hắn nói lần trước Trương hiệu Phong, cái này thân Vương cấp huyết tộc còn chiến thắng qua hắn cái này Đế Vương cấp huyết tộc. Một bên là Đế Vương cấp huyết tộc, mà khác một bên, nhưng là thực lực so Đế Vương cấp cũng không hề yếu Trương hiệu Phong, hai người trên thân tản mát ra đến khí tức, nhường trong đại sảnh tất cả mọi người là bất an, đặc biệt là cường giả cấp 6, trong lòng càng là từng trận sợ hãi, thực lực của bọn hắn ở tại bọn hắn gấp trăm lần, ở trước mặt bọn họ, mình tựa như là sâu kiến vậy nhỏ bé. Phân Ma nhìn mình trước mặt bóng người màu vàng, Trư hiệu Phong trong lòng vạn phần không xuống tay được, nhưng mà, chính mình nhất thiết phải ra tay, một đóa sâm bạch sắc u minh chi hỏa ném tương đối phương, cùng đối phương quả cầu ánh sáng màu vàng chạm vào nhau, phát ra độ kịch liệt, cũng coi như là kéo ra chiến đấu màn che. Mà trong đại sảnh đám người, nhìn thấy song phạn chiến đấu trở lại, ở nơi này hang động trong đại sảnh, mặc dù không gian không nhỏ, nhưng mà, rất rõ ràng đối với cường giả cấp tám cái trình độ này chiến đấu mà nói, vẫn là quá nhỏ, cho nên, tại hai người chiến đấu triển khai thời điểm, đại đa đô là kinh hai hướng về cái kia mấy trăm đầu trong thông đạo xông vào, tiếp tục lưu lại đại sảnh lời nói vô cùng có khả năng gặp thai hòa đâu, cường giả cấp 8 ở giữa chiến đấu tàn mát ra đến song xung. những thứ này cấp 7 trở xuống các cường giả cũng không cảm thấy mình có thể ngăn trở. Mặc dù cường đại cường giả cấp 8 chiến đấu đại gia vô cùng nghi quan sát một chút, nhưng mà, rất rõ ràng, không có thực lực, liền đứng đều rất miễn cưỡng, chớ nói chi là ngắm nhìn, liền bên cạnh cật gìn mặc dù có luyện yêu hồ, thế nhưng là cũng là tại cúp thứ lang dưới sự giúp đỡ mới có thể không bị dư ba thương tổn được. Rất nhanh, cái hoạt động này đại sảnh chính là trở nên trống khởi đến, mà nhìn thấy đại gia là tiến nhập lối đi, tiêu phàm trên mặt khẩn trương. Mục tiêu của mình thế, nhưng là thần minh đâu, bây giờ đại gia đô tiến vào lối đi, mặc dù không biết cái nào một đầu là chính xác thú đạo, nhưng mà, nếu quả như thật bị cái kia vận tức chó lấy được thần minh đâu. Người không muốn phiền ta ba, mặc dù có lòng đi tìm thần minh, nhưng mà, chính mình lại bị Trương hiệu Phong gắt gao của lấy, cái này khiến Tiêu Phàm tâm trung đại vì lo lắng, không khỏi gầm lên nói, nói đồng thời, vung tay lên, cường đại công kích hướng về Trương hiệu Phong đánh tới. Thứ ba, nhìn xem quanh qua đến quả cầu ánh sáng màu vàng, Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng hừ một cái, nguyệt tinh luận theo Trương Hiểu Phong tâm tư, một cái chém ngang bổ ra ngoài, lập tức đem cái này quang cầu ra. Dư thế không giảm tiếp tục hướng về Tiêu Phàm bộ tới, Nguyệt Tinh Luận, bây giờ tại Trương Hiểu phòng trong tay mới có thể phát huy lực lượng của nó. Huyết Tinh La trắng 3, nhìn xem đập tới đến Nguyệt Tinh Luận, Tiêu Phàm trong lòng thầm quát một tiếng, một đạo màu vàng nhạt tinh la trắng xuất hiện, đem hắn vững vàng bao bọc tại bên trong, thân là đế vương cấp huyết tộc, chịu đến chính mình huyết năng lây nhiễm, cả kia vốn hẳn là màu máu đỏ tinh la trắng cũng là đã biến thành màu vàng kim nhạt, mà Trương Hiểu phong Nguyệt Tinh Luận, hung hăng bổ vào đế tộc, chắn, chỉ lưu đạo sâu vết. Tích, tiếp lấy bay trở về. Đem chính mình Nguyệt Tinh Luận Thu trở về, Trương Hiểu Phong đánh giá một cái bởi vì hai người chiến đấu đều chấn động Liêu Khởi đến hang động đại sảnh, thản như nói, muốn đánh chúng ta ra ngoài đánh đi, nếu không, đem ngọn núi này nổ sụp mà nói, thần binh lần nữa chôn thổ, ngươi liền một tia hy vọng đều không có. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiêu Phàm cũng là đánh giá một phen chấn động đại sảnh, cũng là cảm thấy có đạo lý, nếu như sơn phong sụp đổ lời nói, mặc dù thân là cường giả cấp 8 chính bọn họ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng mà, thần binh lần nữa chôn đất lời nói, muốn tìm ra đến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hào Ba, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi mạnh bao nhiêu ba? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, Tiêu Phàm hăng hái gật đầu nói, nói, sau lưng mình kim sắc cánh rơi chấn động, thân thể hóa tắc nhất đạo chủng tiên mà lên mũi tên, hướng về bầu trời bay đi, mà Trương Hiệu Phong, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, cũng là đuổi theo sau. Chúng ta theo sau ba, nhìn thấy phóng lên trời bay đi Trương Hiệu Phong hòa tiểu phiến, Cúc Tư Lang cùng Cắt Dịn hai người nhìn nhau gật gật đầu, đồng dạng cũng là đuổi theo sau. Soạt soạt soạt soạt ba, bốn đạo nhân ảnh, chia làm trước sau hai nhóm từ cái hang lớn kia trong kết giới bay đi. Hấp dẫn bên ngoài một đám cường giả cấp 6 một cái đám ra hỏa ánh mắt, nhìn xem mấy cái bay ra đến bóng người, trong lòng của mọi người cũng là âm thầm nghi hoặc cùng kén ghét, thế nào, chẳng lẽ bọn hắn không muốn thần bình sao, thế mà ra đến, nhóm người mình nhưng là muốn đi vào còn không thể nào vào được đâu. Cái kia, cái kia 4, kim sắc cánh rơi 4, là cái gì? Đẳng cấp, vàng hoại A6. Ngay lúc này, nhìn xem bên kia tiêu phạm, tại chỗ tất cả mọi người là kinh hải thầm nghĩ màu vàng cánh rơi, căn bản là không có nghe nói qua à, còn có. Cái kia cánh rơi phía trên phát ra cái này từng trận ngọn lửa màu vàng kim nhạt, màu vàng kia con mắt cũng là tràn đầy khí nóng hơi thở. Cái kia là, Trương Hiểu Phong, nhưng mà, đang lúc mọi người còn tại nghi hoặc tại tiêu phàm đang cấp thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng kinh hô, nhường lòng của mọi người hung hăng nắm chặt liêu khởi đến, cái gì? Trương Hiểu Phong, trong truyền thuyết lợi bá tức thực lực liền giết giáo đình tại phản trưởng, hơn nữa có thể lần lượt tại giáo đình đội bắt phía dưới chạy trốn Trương Hiểu Phong, cái kia đã đem Tây Phương tu luyện giới nguyên mưa gió Trương Hiểu 418. Thứ 409 chương, tái chiến đế vương cấp phía dưới đối với phía dưới mọi người kinh hãi. Trương Hiểu Phong hoàn đều không có để ý, hai người cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào đối phương, không dám thư giãn chút nào. Một bên là đế vương cấp huyết tộc, dù nói thế nào cũng cao hơn chính mình một cái cấp bậc, hơn nữa còn có có thể sẽ nhập ma nắm giữ hủy diệt pháp tác sức mạnh, tuyệt đối không phải tự mình một người có thể đối kháng, cho nên Trương Hiểu Phong không dám buông lỏng, còn bên kia, đã từng là từng có chiến thắng mình ghi chép, người sở hữu cường đại thần mình cùng năng lực cường đại thân vương cấp huyết tộc, càng không dám sơ suất. Song cái ngưng trọng giống như núi khí tức, cũng là tán phát đi, lẫn nhau chống cự lại, cái kia không nhìn thấy lại có thể chân thật cảm thụ lớn khí thế. Nhường Lam tỷ ạ sở sơn phong một đám cấp 5 trở xuống các cường giả cũng là hãi nhiên biến sắc, mạnh mẽ như vậy khí tức, để bọn hắn cảm thấy trong lòng một hồi bản năng run rẩy, tại trong mắt của bọn đó, cái kia thật cao lơ lửng tại trên bầu trời đêm hai bóng người càng lúc càng trở nên cao lớn liêu khởi đến rồi 6. Giết 3 dường như là tập luyện rất lâu đồng dạng, chưa hiểu phong hỏa tiêu phàm cơ thể đồng thời động, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo bóng người màu đen ở trong trời đêm cuốn lấy nhau, khí tức cường đại từ trên cao xuống, thật hận không thể đem người đều đặt ở mà thượng nhất giống như, đế vương cấp tộc tiêu phàm còn có trời sinh nắm giữ ưu thế tốc độ Trương hiệu Phong, hai người trên không trung chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt sáu. Thật mạnh a 3 trên bầu trời chấn động trở nên cường đại công kích năng lượng, để cho phía dưới những người tu luyện cũng là lơ tin, đồng thời không hẹn mà cùng lui lại lấy, bị hai cái này nghịch tiên y hệt giá hỏa công kích cho thai họa đến, đến rồi, liền xem như vạn phần may mắn có thể không chết, nghĩ đến cũng tuyệt đối chạy không thoát tàn phế kết quả. Phanh ba, một đạo công kích đụng nhau âm thanh giống như là như kinh lôi vang chỉ thấy Trương Hiểu Phong hòa tiêu phàm cũng là hung hăng một chiêu cứng đối cứng, Tiêu tại lực phản chấn hạ nhận không kìm nổi mà phải lùi lại 10 mét mà Trương Hiểu Phong, ở nơi này lực phản chấn phía dưới nhưng là không nhịn được lui về sau gần trăm mét, rất rõ ràng, liền xem như Trương Hiệu Phong, ở nơi này cứng đối cứng phía trên, nếu như không thi triển tuyệt chiêu mà nói, là xa xa không sánh được đế vương cấp huyết tộc Tiêu Phàm. Đáng giận ba, ta muốn hoạt hoạt xé ngươi ba, nóng đội muốn đến cướp đoạt thần minh, nhưng mà, chính mình lại bị Trương Hiệu Phong ngăn cả xuống, cái này đã nhường Tiêu Phàm cảm thấy lửa giận mút trời, bây giờ, nhìn thấy chính mình chiếm được tự phong, hắn nơi nào còn có thể khách khí cái kiệu cao tới triệu năng lượng bắt đầu kịch liệt trào liều khởi đến 6. Câu hồn thứ ba, nếu là động thủ Trương Hiểu Phong như thế nào sẽ khách khí, toàn bộ nguyệt tinh luẩn hóa tác nhất đạo ngưng thực khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về Tiêu Phạm hung hăng bổ tới 6. Phanh ba, Tiêu Phạm giơ tay lên, cường đại huyết năng ngưng kết thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, bị hắn ném đi đi, cùng Trương Hiểu Phong câu hồn thức chạm vào nhau, phát ra một tiếng mảnh liệt nổ tung, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vỡ nát, mà Trương Hiểu Phong nguyện tinh luận cũng là bị tạc trở về. Không thời gian và ngươi cỡ nào cọ sát, nhìn minh hỏa Tiêu Phạm ở giữa ở nơi này chiến đấu, mà cái kia trong cơ thể ma vẫn là không có xuất hiện dấu hiệu, Trương Hiểu Phong trong miệng lạnh lùng nói, nói, lại là bắt đầu niệm động cùng với chính mình triệu hoán ma pháp chú ngữ. Viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác, tuân theo khai ấn thủy tổ chỉ dẫn, đi à, đêm tối ma câu. Màu đen vết nước không gian giống như là một đạo thiểm điện vậy xuất hiện ở trong bầu trời đêm, đầu kia treo lên một cây thật dài mực nước tinh một dạng độc giác đêm tối ma câu yêu nhã cước bộ lần nữa xuất hiện, đi tới Liêu Trương hiệu phong bên cạnh, mà nhìn thấy đêm tối ma câu xuất hiện, Cấp Thứ Lang cũng là biết nên chính mình ra sân thời điểm, cho nên, cũng là bay bên trên đến, cùng đêm tối ma câu cùng một chỗ, chia làm hai bên trái phải đứng tại Trương hiệu phong bên cạnh. Cấp 8 thực lực ma thú, cấp 8 thực lực võ sĩ, còn có Trương Hiểu phòng, nhìn thấy trước mặt liên thủ ba vị cùng giả. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, trong lòng ngưng trọng trầm ngĩ, rất rõ ràng, tại ba tên cường giả dưới sự vây công, mình là tuyệt đối không có thắng lợi có thể. Ta đã không có thời gian nguyện ý cùng ngươi cỡ nào cọ sát, để cho ngươi trong cơ thể ác ma kia hiện thân a ba, trên thân tản ra lệnh thấu xương khí thế, Trương Hiểu Phong, đêm tối ma câu hòa cúc thứ lang ba người khí thế ngưng tụ thành một cỗ, hướng về Tiêu Phàm hung hăng ép tới nói, ba người ngưng tụ thành một cỗ khí thế, nhường Tiêu Phàm cảm thấy một hồi áp lực nặng nề. Đêm tối ma câu miệng mở lớn, một quả cầu ánh sáng màu đen tại trong miệng của nó nhanh chóng kết, cái này quan cầu, tràn đầy khí tức hủy diệt, mà đồng thời Trương Hiểu Phong nguyện Tinh Luận cũng là nhẹ giọng đều to liêu khởi đến, Trương Hiểu Phong, khí thế trên người cũng là trở nên vô cùng lạnh thấu xương, đương nhiên, cung thứ lang trong tay cợt xạ nạt chi kiếm cũng là nửa rút ra trong đến, Khi tất cả người giống như là một thanh kinh thiên lợi kiếm, mà ba người khí thế cũng là Vương vãng phong tỏa đối diện Tiêu phạm 6. Không, không phải trừ 6. Ba người khí thế cũng là bao phủ tại chính mình trên thân, cảm thụ được ba người trên thân vậy mau tốc ngưng tụ năng lượng, cảm thụ được bọn hắn trong công kích kinh khủng, Tiêu trong lòng nhịn không được từng trận phát run, tự hồ tử vong đang nhanh chóng đến gần 6. Tử vong gạo thứ 3 Đêm tối ma câu miệng nói tiếng người, một đạo màu đen sóng xung kích theo nó trong miệng phun ra ngoài, màu đen sóng xung kích, tại trong đêm chăng xẹt qua một đạo thâm trầm màu đen quy tích, là dạng như thế diễm, bất quá, trong đó lại ẩn chứa nguy cơ trí mạng. Diễn hồn thứ ba, chương hiệu phong nguyệt tinh luận trở nên trong suốt liêu khởi đến, bánh liệt linh hồn ba động tán phát đi, đồng thời hướng về tiêu phàm chém qua, thư hóa nguyệt tinh luận, trực tiếp tác dụng với linh hồn vũ khí, tuyệt đối không phải năng lượng cùng vật chất có thể ngăn cản công kích. Kiếm đạo 13 bi ba, đồng dạng, thứ lang tự nhiên cũng là không cam người phía sau, trong tay cỡ xạ nạn chi kiếm rút đi. Cố Thứ Lang kiếm trong tay quang trận trận, từng đạo kiếm mang màu đen hướng về đối phương hung hăng chém qua, cường giả cấp 8 sức mạnh vừa hiện không thể nghi ngờ, lạnh thấu xương kiếm khí tại toàn bộ trong bầu trời đêm năng dọc, tựa hồ cũng có thể đem không gian đều cho cứng rắn xé rách đồng dạng, toàn bộ hết thảy phản phất lại trở về trước đây. Lần thứ nhất hỏa tiêu phàm chiến đấu thời khắc. Hoa ha ha ha, tất nhiên, nhìn xem ba đại cao thủ tuyệt chiều, Tiêu Phàm mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, khí tức trên thân cũng là trong lúc đó trở nên càng thêm lăng lệ liêu khởi đến, trong miệng còn phát ra một tiếng tiếng cười khẽ giống như là cường châm vạch ở sắt lá lên âm thanh đồng dạng, vô cùng khẽ đồng thời Nhìn xem ba đạo phi tốc đến gần công kích, trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, thủy diệt pháp tắc ba. Trong nháy mắt, thủy diệt pháp tác hóa tác nhất đạo kết giới, đem tiêu phàm trùng lên bên trong, tử vong gầm thét sóng xung kích, giết hồn thức công kích và 13 bí kiếm kiếm khí, toàn bộ đều bị chắn bên ngoài, mặc dù kết giới này cũng là trong nháy mắt tụ ra hiện rất nhiều vết rách, nhưng mà vẫn là bị nó ngăn cản lại đến. Động thủ ba, chờ chính là người ác ma này xuất hiện, hiện tại xuất hiện, Trương Hiểu Phong Hỏa Cốc thứ lang cùng đêm tối ma câu nháy mắt ra dấu, cũng là gật gật đầu, đêm tối ma câu hỏa cốc thứ lang lại là nhanh như tia chớp hướng về này trùng liễu đi, rất rõ ràng muốn như lần trước một dạng từ trương hiệu phong đồng dạng dùng pháp tắc đi ngăn chặn đối phương, tiếp đó Cúc Thứ Lang cùng đêm tối ma câu đồng thời ra tay công kích. Thứ ba, lại tưởng tượng lần trước giống nhau sao? Nhìn xem xông qua đến đêm tối ma câu hỏa Cúp Thứ Lang, Ác Ma Tiêu Phàm lạnh lùng hư một cái nói, nhưng mà, đối với bọn họ chiến thuật nhưng cũng là không có biện pháp, tam đại cường giả liên thủ công kích, vốn liền là phi thường kinh củng. Hôm nay ba, ta muốn để cho ngươi chết ở chỗ này ba, nhìn mình trước mặt Ác Ma Tiêu Phàm, trương hiểu phong thanh âm bên trong tràn đầy một loại quyết định nói, lấy đối phương thực lực đến nhịn, sớm muộn hắn sẽ hoàn toàn thôn phệ hết Tiêu phàm, cho đến lúc đó Lực lượng của hắn nhất định càng thêm kinh khủng, cho nên lần này là cơ hội khó được, nếu không, về sau sẽ không nhất định còn có thể giải quyết đối phương. Thứ ba, giết chết ta. Nghe được Trương hiệu Phong quyết tuyệt lời nói, Ác Ma Tiêu phàm lạnh lùng hư một cái, vừa dùng pháp tắc của mình kết giới đi ngăn cản đêm tối ma câu cùng Cúc Thứ Lang công kích, vừa nhìn Trương hiệu Phong lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ba người các ngươi liên thủ thực lực có thể cùng ta đối kháng, thậm chí lần trước vẫn còn so sánh ta cao nửa bậc, nhưng mà, nếu như ngươi muốn giết ta, đó là không có khả năng, ta muốn đi, ba người các ngươi còn không có tư cách lại. Ta ba, có không có tư cách lập tức liền sẽ B3, nghe được các Mateo phàm mà nói, Chương Hiệu Phong cũng không nhiều làm ngoài miệng tranh luận, mà là lạnh lùng nói, nói, tinh thần lực của mình vận chuyển liêu khởi đến, đậm đà nguyệt quang từ phía chân trời bắn xuống, đem Chương Hiểu Phong bao phủ tại trong cột ánh sáng. Nguyệt chi linh vực B3, Chương hiệu Phong trong miệng thản nhiên nói, nói, nguyệt chi linh vực năng lượng, điên cuồng phun trào liêu khởi đến, hướng về đối phương hung hăng ép tới, phép tác sức mạnh đối pháp thì sức mạnh, Chương về đối phương đi lên. Hừ, còn không phải cứ như vậy, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta còn có thể như lần trước một dạng bị các ngươi đánh bại sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là cùng một loại chiến thuật còn có thể đối với ta hữu dụng không? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong lại là như lần trước mở dạng, chuẩn bị dùng Nguyệt Trí lĩnh sức mạnh của vực ngăn chặn chính mình, sau đó để đem tối ma câu hòa cúc thứ lang bọn hắn liên thủ công kích đánh bại chính mình, Ác Ma Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hừ, không dùng được sao? Nghe được Ác Ma Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiệu Phong khỏe miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến tầm nghĩ, đồng thời, tàn nguyệt trải qua tầng thứ tư công pháp vận chuyển liếu khởi đến, để cho mình pháp tắc sức mạnh dung nhập vào toàn bộ trong thiên địa đi sâu. Ngoan ba, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên Lam Sở Sơn phong phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Cái kia ngất trời kiếm khí lần nữa xuất hiện, đồng thời, vô số cường giả giống như là ông mật nhóm một dạng từ lối đi kia bên trong bay đi. Thần binh xuất thế ba, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, 419. Thứ 410 chương, thần kiếm ra cường giả cấp 6 cùng cấp 7 các cường giả, khoảng chừng gần trăm vị, nhiều như vậy cường giả, từ cái lối đi kia bên trong chen lấn bay ra đến, rất xa nhìn sang, giống như là ông mật nhỏ một dạng, cũng giống là nghịch thiên mà lên mưa sao băng đồng dạng, mà trước mặt nhất một cái, là một vị giáo đình thần thánh kỵ sĩ, mà trên tay của hắn, nhưng là nắm một thanh thật dài thần kiếm chính là chỗ này một thanh thần kiếm bên trên, thần chứa vô cùng cường đại khí tước. Sắp bén. Đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm ba, nhìn thấy cái kia thần thánh kỵ sĩ trong tay thần kiếm, Trương Hiểu Phong Hỏa Tiêu Phàm bọn người là không nhịn được thầm khen một tiếng, chỉ là rất xa nhìn sang, cảm thụ được cái tia thần kiếm bên trên lạnh thấu xương khí tức sắc bén, Trương Hiểu Phong bọn người liền biết, đây tuyệt đối là một thanh đủ để đạt đến thánh khí ma khí đẳng cấp bảo kiếm. Trôi kiếm này ba, ta muốn ba, đứng xa xa nhìn tên kia thần thánh kỵ sĩ trong tay cầm thần kiếm, Tiêu cái kia màu đỏ tươi con mắt bên trong thoáng qua một tia nồng lòng ham chiếm hữu, giống to kêu lên, mà theo hắn kêu to Cái kia pháp tắc kết rơi chấn động mạnh, đem đêm tối ma câu cùng Cúc Thứ Lang cũng là đẩy ra, cũng không cùng Chương Hiểu Phong pháp tắc sức mạnh làm nhiều dây dưa, nhanh như tia chớp liền hướng về cái kia đoạt được bảo kiếm thần thánh, kỵ sĩ trùng liễu qua đi. Đế vương cấp huyết tộc sức mạnh tán phát đi, tràn đầy kiên định cảm giác. Không 3, nhìn xem cái kia hướng về thần thánh kỵ sĩ song tới ác ma tiêu phạm, Chương Hiểu Phong đám người biến sắc, cường giả cấp 8 đế vương cấp huyết tộc, cái kia thần thánh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Truy 3, Thứ Lang cùng đêm tối ma câu nhanh như tia chấp hướng về cái kia đế vương cấp huyết tộc Tiêu Phàm đuổi theo, không hổ là khi xưa thánh thú hữu nị còn, liền xem như sa đọa trở thành đêm tối ma câu, tốc độ của nó vẫn như cũ không có yếu bớt, liền xem như đồng dạng là cấp 8 thực lực đế vương cấp huyết tộc Tiêu Phàm, tại phương diện tốc độ, cũng so với nó kém một bậc, bất quá, ngắn ngủi vài dặm khoảng cách bất quá là chớp mắt liền đến, muốn tại Tiêu phạm cấp đoạt đến thần kiếm. Phía trước liền đuổi kịp hắn, đối với đêm tối ma câu mà nói, hiện nhiên là không thể thực. Đoạt phách thứ 3, Phong không có đuổi theo, mà là đem chính mình tinh luận tế đi, nếu như nói, công kích của mình bên trong cái nào một chiêu là nhanh nhất lời nói, không thể phủ nhận. Tuyệt đối là tàn nguyệt chém chiêu thứ 2 đoạt phách thức, cảm nhận được trương hiệu phong triệu hoán, nguyệt tinh luận trên không trung lóe lên, trong nháy mắt biến mất, tốc độ kia, liền xem như trương hiệu phong cũng là mắt thường có gặp. Đi ba, cơ hội liền tại đồng thị, Tiêu Phàm trong nháy mắt quay người, chính mình cái kia cường hãn móng vuốt hướng về sau lưng hung hang vạch một cái, một đạo ngọn lửa màu vàng đột nhiên sáng lên, hóa cắt nhất đạo hình nửa vòng tròn đường vàng cung, giống như là khí nọn hình lưỡi dao vậy hướng về đằng sau qua. Phanh ba, tinh cùng Tiêu Phàm hình khí nọn hình lưỡi trên không chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt đổ, ngọn lửa màu vàng mảnh vụn văng phía, rất rõ ràng. Tàn Uyên chém chiêu thứ 2 cũng không phải dễ dàng ngăn trở như vậy, bất quá, thân là cấp 8 thực lực đế vương cấp huyết tộc, lại thêm quyển kia đến liền đã đạt đến 9 cấp thực lực linh hồn cùng hội diệt pháp tắc, Tàn Uyên chém chiêu thứ 2 muốn giải quyết hắn cũng là. Không thể nào, mặc dù đem tiêu phàm khí nhọn hình lưỡi dao cho chém vỡ, nhưng mà, đoạn phách thức thế đi đã hết. Đúng ba, nhưng mà, ngay lúc này, bên kia đêm tối ma câu, nhưng là đúng là đổi bên trên đến, không có sử dụng cái gì khác công kích sóng năng lượng, mà là dùng trên đỉnh đầu của mình cái kia một cây nhọn mực nước tinh một dạng độc giác, hướng về ác ma Tiêu hung hăng đụng qua đến, cái này một cây nhọn độc giác Tại cấp 8 thực lực đêm tối ma câu xông vào phía dưới, thậm chí ngay cả không gian cũng đã bị xé nước, nhìn thấy công kích kinh khủng này, nghĩ đến lần trước pháp tắc của mình, kết giới chính là bị cái này độc giác cho cuối cùng đụng nát, Tiêu Phàm trong đầu run lên. Thuấn chạm 3, nhìn xem Hung Hăng đụng qua đến độc giác, Tiêu phạm tay thật cao nâng liếu khởi đến, đồng thời hướng về phía dưới Hung Hăng một bộ nói, lập tức, tay của hắn một trận biến ảo, hơn trăm lần công kích cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, trên trăm đạo khí nhọn hình lưỡi dao cơ hồ là đồng thời từ trong tay của hắn chém ra ngoài. Trạng, đế vương cấp tộc tiên phú ma pháp một tròng, có thể trong nháy mắt trong vòng nửa giây phát động hơn trăm lần chạng kích, hơn trăm lần chạm kích cơ hội là đồng thời phát ra, năng lượng lưỡi đao tầng tầng chất chồng, có cường hãng kinh khủng. Theo thực lực tiến bộ, trong nháy mắt bên trong có khả năng phát động công kích số lần nhưng là càng nhiều. Phanh ba, trên trong đạo năng lượng lưới đao hung hăng chạm tại đêm tối ma câu độc giác phía trên, mặc dù đồng dạng là cấp 8 thực lực, nhưng mà, rất rõ ràng, Tiêu Phàm sức mạnh muốn so đêm tối ma câu mạnh hơn một đoạn, nếu không, cũng sẽ không cần trương hiểu phong bọn hắn ba vị liên thủ. Tại Tiêu tuyệt chiêu phía dưới, đêm tối ma câu độc bị trăm đạo năng lượng giao bổ bên trong, một lực lượng mạnh mẽ tuôn ra đến, khí huyết một trận sôi trào, cơ thể cũng là không nhịn được lui về sau mấy chục mét. Thứ ba, một cái tuấn trạm bổ lui đêm tối ma câu sau đó, Tiêu Phàm lạnh lùng hừ một cái, nhìn một chút nhanh như tia chấp hướng về bên này, đổi theo đến Trương Hiểu Phong hòa cúc Thứ Lang, lạnh lùng hừ một cái, lại là quay người hướng về cái kia đoạt được thần kiếm thần thanh kỵ sĩ trùng liễu qua đi. Mặc dù vừa mới Tiêu Phàm hắn ngăn trở Liễu Trương hiệu Phong cùng đêm tối ma câu hai lần công kích, nhưng mà, cũng chỉ là bỏ ra thời gian trong nháy mắt mà thôi. Thần kiếm cho ta ba, các ngươi những người yếu này không có tư cách nắm giữ nó ba, nhanh như tia chớp hướng về cái kia cầm thần kiếm thần thánh kỵ đi. Tiêu Phàm thanh âm bên trong ra mãnh liệt kiêu nói, rất rõ ràng Đối với một cái nắm giữ cường giả cấp 9 linh hồn hắn mà nói, liền xem như cường giả cấp 8 hắn đều không có quá để vào mắt, huống chi là những thứ này cấp 7 cùng cường giả cấp 6, dù sao 9 cấp chính là một cái to lớn đường danh giới. Ta sẽ không đưa cho người ba, nhìn xem nắm giữ màu vàng cánh rơi sổng qua đến Tiêu Phàm, thần này thánh kỵ sĩ tự nhiên là biết đối phương đế vương cấp huyết tộc thực lực, tâm trung đại kinh hai hắn, trong tay thần kiếm thật cao nâng liếu khởi đến, chém ra một đạo màu trắng thanh khiết kiếm khí. Thứ ba, nhìn xem đập tới đến màu trắng thanh khí, Tiêu Phàm nhưng là lạnh lùng hừ một cái, thần kiếm mặc dù là hảo, nhưng mà, tại những này chỉ có cấp 7 thực lực đám ra trong tay, nhưng là không phát huy được uy lực gì, liền xem như thập đại thần khí một trong nguyệt tinh luận tại chương hiệu phong trong tay, hắn đều không có bao nhiêu kiến kỹ, huống chi là một cái không có danh tiếng gì thần thánh kỵ sĩ, huống hồ vừa mới nhận được thần kiếm hắn còn không thể phát huy. Thần kiếm sức mạnh tay thượng nhất vung, lại là một đạo ngọn lửa màu vàng tạo thành khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về đối phương hung hăng chém qua, đạo này màu trắng thánh khiết kiếm khí trong nháy mắt liền bị hắn kim sắc hỏa diễm tạo thành năng lượng lưỡi đao cho chém bỡ. Chém vỡ màu trắng khiết kiếm khí sắc hỏa diễm năng lượng lưỡi đao, mặc dù đã ảm đạm rất nhiều, nhưng mà nhưng như cũng là dư thế không giảm hướng về cái kia thần thanh kỵ sĩ bộ tới, cái kia cường giả cấp 8 thực lực, ngàn vạn điểm năng lượng, nhường thần này thánh kỵ sĩ sắc mặt đại biến, dù sao, một cái đẳng cấp chênh lệch chính là gấp 10 lần năng lượng, hướng chi đối phương, cái kia cường giả cấp 9 linh hồn cùng hủy diệt đại pháp tác sức mạnh. Phanh ba, trong lúc đội vàng chỉ tới kịp dùng mình thần kiếm ngăn tại trước mặt mình, cái kia kim xạ ngọn lửa khí nhọn hình lưỡi dao hung hăng đứng tại thần kiếm phía trên, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mặc dù, dùng thần kiếm chặn tiêu công kích, nhưng mà, cường đại xung kích hay là đem thần này kỵ sĩ đánh bay xa vài trăm thước, cổ họng ngọt ngọt, một cỗ tiên huyết không nhịn được phun ra đi. Hiển nhiên là đã làm trọng thương. Thứ ba, lạnh lùng hứ một cái, Tiêu Phàm động tác không chậm, vẫn là nhanh như tia chớp trùng liễu quá đi, lại là một chiều lần này, hắn trọn vẹn phát uy đế vương cấp huyết tộc cái kia kinh thế hai tục tốc độ, ở nơi này thần thánh kỵ sĩ còn không có phản ứng qua đến thời điểm, chính là cắn một cái vào cổ của đối phương, đem cái này thần thánh kỵ sĩ huyết hút một giọt không dư thừa, mà cái kia một thanh thần kiếm, tự nhiên cũng là đã rơi vào trong tay hắn. Những cái kia vốn ở phía sau đội theo cường giả cấp 6 cùng cấp 7 các cường giả, nhìn thấy thần kiếm bị một cái vương cấp huyết tộc đoạt đi, cũng là đồng loạt ngừng ở giữa không trung, rất rõ ràng Tường giả cấp 8 thực lực không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại, huống hồ vẫn là có thần binh cường giả cấp 8, thần binh tuy tốt, nhưng mà, nhưng cũng phải có mệnh cấp đoạt đến mới được. A ha ha ha ba, một tay lấy thần kiếm nắm trong tay, cảm thụ được trong kiếm khí tức cường đại. Ác Ma Tiêu Phàm điên cuồng cười to liếu khởi đến, bén nhọn kia tiếng cười khiến người ta cảm thấy từng trận rét rét. Ha ha ba, Hai lòng nhìn trong tay mình thần kiếm, Ác Ma Tiêu Phàm đắc ý cười lớn, khí tức cường đại từ trên người hắn tán phát đi, nhìn chòng chọc vào trong tay mình thần kiếm, Tiêu Phàm cười như liên nói, ha, ha ta nói đây là cái gì thần kiếm đâu, cư nhiên như thử cường hãn, ngươi lại like là kim hạc sủa cả Lị bả a, ha ha ba. Lại là cả Lị bả ba, nhìn thấy Tiêu Phàm đoạt được thần kiếm, chưa hiểu phong bọn người là cẩn thận đứng tại cách xa trăm mét chỗ, nghe được Tiêu Phàm mà nói, trong lòng tất cả giận mình, chẳng thể trách chuôi này thần kiếm cường hãn như thế đâu, nguyên lai là trong truyền thuyết kim hạc sủa để chinh phục toàn bộ anh quốc Cả Lị bơ, liên quan tới một thanh này trong truyền thuyết thần kiếm, đại gia tự nhiên cũng là không xa lạ gì. Ha ha, Cả Lị bơ nơi tay, thiên hạ ai có thể cản ta ba, tay nắm lấy thần kiếm Cả Lị một người lơ lửng ở trong trời đêm, đối mặt với rất nhiều giả, ngạo nghễ nói, nhưng mà Lại không có bất cứ người nào dám đứng ra đến, cường giả cấp 8 thực lực, lại thêm thần kiếm, ai dám lên phía trước? Chúng ta đi thôi, nhìn xem cả Ly Bợ bị giữ tại Tiêu Phạm trong tay, Chương hiệu Phong xoay người đến thản nhiên nói, trước đó chính mình, đêm tối ma câu cùng Cấp Thứ Lang ba người liên thủ, cũng chỉ là khó khăn lắm mạnh hơn hắn nửa bập mà thôi, bây giờ, đối phương nhận được cả Ly Bợ tương trợ, liền xem như chính mình liệu lĩnh sử dụng tuyệt chiêu ngân nguyệt cư hồn chui, xác suất thành công cũng chỉ là tại 5 năm số, cho nên, lúc này cùng đối phương cùng chết phải không sáng suốt sáu. Đợi chúng ta lão gia nắp phòng ở mới, sáng hôm nay đi chuyển đồ vật bên trong ra đến. Trong khoảng thời gian gần đây mỗi ngày đều muốn rút vừa giữa chưa đi làm việc, ha ha, khoảng thời gian này đổi mới đổi thành trạng vạng tối một trường cùng muộn thượng nhất chương A420. Thứ 411 trường, không có đường lui mà nói vậy liền giết như thế nào? Ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Vừa mới không phải nói muốn giết ta sao? Nhìn thấy đang chuẩn bị quay người rời đi chương Hiểu Phong, Tiêu Phàm nhưng là đột nhiên lạnh lùng nói, rất rõ ràng, một mực bị một cái thân vương cấp huyết tộc chương hiệu Phong đội theo đánh. Nguyên hắn cái này đã từng thân là cường giả cấp ma vô cùng phiền mượn. Lại thêm bây giờ thần kiếm nơi tay, tự nhiên muốn thử xem thần kiếm lực lượng. Mà Trương Hiểu Phong không thể nghi ngờ liền thành tuyệt cao thí kiếm thạch. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong muốn đi, nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm nhưng là không để hắn đi. Mà nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trương Hiểu Phong và các thứ lang bọn người ngừng ở giữa không trung, tiếp lấy trầm rãi xoay người qua đến. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, giáo đình cùng ám hắc hiệp hội tất cả mọi người cũng là lui ra. Một bên là cường giả cấp 8 đế vương cấp huyết tộc, hơn nữa còn nắm giữ thần kiếm, mà khác một bên, nhưng là đã từng chiến bại ám hắc hiệp hội trưởng một dịp, đã từng bá cấp liền nghe chết giáo đình tại phán trưởng gần nhất đem toàn bộ tây phương tu luyện giới đều khiến cho mưa gió nhân vật, hai người chiến đấu, bất luận là ám hát hiệp hội vẫn là giáo đỉnh, tự nhiên là mừng rỡ tọa sơn quan hộ đấu. Tốt nhất hai người bọn họ bại câu thương, nói như vậy, chẳng những có thể đoạt lại thân kiếm, còn có thể đem trương hiệu phong gia hỏa này bắt lấy đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy được Caliber, liền có thể lưu ta lại nhóm sao? Xoay người đến trương hiệu Vừa, nhìn thằng đối phương cái kia tràn đầy điên cùng cùng máu chờ tâm tình tiêu cực màu đỏ tươi con mắt, thản nhiên nói, tựa hồ cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tiêu Phạm cũng không thèm để ý chỉ là gật gật đầu. Tán Đồng nói, ta biết, mặc dù ta chiếm được cả ly bờ, nhưng mà, muốn lưu lại ba người các ngươi mà nói, phải không dễ dàng. Nhưng mà, nếu như ta chẳng qua là nặng muốn lưu lại trong đó một cái đâu, cái kia ngoài ra hai cái cũng đi không nổi á hát hát, phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem lấy được cả ly bờ ngươi, sức mạnh mạnh bao nhiêu. Nghe được Tiêu Phạm mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm run lên. Hắn nói đến không sai, nếu như là hắn quấn lấy chính mình hoặc đựng là cúp thứ lang mà nói Đại gia đô sẽ không lĩnh kỳ đạo tẩu, mà dạng một đến, liền xem như cuối cùng đại gia sẽ lưỡng bại câu thương, lấy khắp 8 cấp cường giả thực lực, lại thêm thần kiếm tương trợ, lại làm một thân một người, nghĩ đến là rất dễ dàng bỏ chạy đi. Nhưng mà, nếu như là nhóm người mình mà nói, lấy chính mình trước mắt tại Tây Phương tu luyện giới lung túng tình cảnh đến nhìn, giáo đình cùng ám H hiệp hội đám gia hỏa nhìn thấy trọng thương chính mình, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy cơ hội tốt. Đến lúc đó, chính mình dù cho có bản lãnh thông thiên cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Hắc, hắc. Đưa ngươi loại này cường giả giẫm ở dưới bàn chân cái loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong mặt của, Tiêu Phạm cười hát, hát nói, "Ngươi chính là ta xưng bá toàn bộ Tây Phương tu luyện giới thứ nhất chướng ngại vật. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi ở đây. Phải không? Có bản lĩnh liền động thủ đi." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói, "Mặc dù đối phương là cường giả cấp 8, nhưng mà, mình cũng không phải một cái nhát gan người sợ chuyện. Như là đã tránh không được đánh một trận lời nói, như vậy, liền đánh đi." Động thủ. Trương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, mà nghe được lời của hắn. Đêm tối ma câu cùng Cúc Thứ Lang cũng là đối thủ. Bây giờ, đại gia đô rất nghiêm trọng, vốn thực lực của đối phương liền vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, nhận được trong truyền thuyết thần kiếm Cạ Ly Bợ tương trợ, càng là không thể khinh thường. Hắc ám hòa diễm, chấn động chính mình cánh chim màu đen. Đêm tối ma câu miệng thật to mở ra, ngọn lửa màu đen bên trong tản ra một loại khí tức bá đạo, tựa hồ muốn tất cả mọi thứ toàn bộ đều hủy diệt đi đồng dạng. Ngọn lửa màu đen tại trong miệng của nó điên cuồng ngưng tụ. Rất rõ ràng, đối mặt với bây giờ loại trạng thái này Tiêu Phàm, vừa giơ tay Đêm tối ma câu liền khiến cho ra toàn lực, Trí cao kiếm đạo, thiên kiếm trạng. Cúc Thứ Lang cũng là biết tình huống hiện tại, cho nên cũng không có lưu thủ. Trên người mình mảnh liệt ma khí phun trào liêu khởi đến, tám kỳ đại xà ma lực bị hắn toàn diện vận chuyển. Màu trắng kia cỡ xạ nạt chi kiếm thân kiếm. Bây giờ phảng phật cũng bị cái kia bá đạo ma khí nhuộm đen đồng dạng. Cúc Thứ Lang cả người giống như là một thanh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa bá giả chi kiếm, tràn ra làm cho người thần phục khí tức. Hắn, chính là cái kia chí cao một thanh kiếm, diệt thân thức. Trương Hiểu tự nhiên cũng là không dám nâng tay. Thâm đại thần khí một trong nguyệt tinh luận. Điên cuồng xoay tròn liễu khởi đến, đứng đầu nhất cái đào kia lướt lao, hóa tắc nhất cái dạ thịt sở tỉnh núi khoan Ở nơi này lưới khoan đỉnh tiêm bộ phận, từng tầng từng tầng màu đen mạng nhện vậy vết nước không gian không ngừng lan tràn, giống như là màu đen lôi điện đồng dạng. Rất rõ ràng, cường độ như thế công kích đã gây nên không gian không ổn định 6 Hừ, rất không thể khí tức đâu. Bất quá, hôm nay các ngươi tất nhiên sẽ bị chém giết nơi này. Cảm thấy ba người trên thân cường đại kia khí tức, Tiêu Phàm mắt trung là thoáng qua một tia lương trọng. Bất quá, trong miệng nhưng là ngạo nghễ nói, rất rõ ràng, bây giờ có một kiện thần binh. Nhuông Tiêu Phàm trong lòng tự tin chưa từng có tăng vọt liêu khởi đến. Hủy diệt pháp tắc, trong miệng thản nhiên nói, cường đại pháp tắc sức mạnh tuôn đi. Đồng thời, năng lượng kinh khủng rót vào cả lũ bợ bên trong, cảm nộ bên trong lực lượng cường đại. Giết. không có giống như tiểu trước đây chờ đợi Trương hiệu Phong bọn hắn chủ động ra tay, mà giờ khắc này Tiêu Phàm, nhưng là chủ động ra tay. Dùng hủy diệt pháp tắc sức mạnh ngưng kết thành một cái cường hãn cái giới, Hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu quá đi. Các lũ bên trên Một hồi màu đen ma mà khí tuôn ra liếu khởi đến, Thản ra sắc bén phi tức, diện thân thức, nhìn xem xông qua đến Tiêu Phàm, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất ngưng, Nguyệt tinh luận hóa tác nhất cái kinh khủng nguy khoan, đối đầu gây gắt hướng về Tiêu Phàm trôi qua, khí tức cường đại. Trương Hiểu Phong đám người sức mạnh đã tiếp cận với cái này thế gian giới không gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Tê, cảm thụ được bọn hắn cái kia vòng chiến đấu bên trong nói ẩn chứa năng lượng cường đại. Ám Hắc Hiệp hội cùng giáo đình bên trong tất cả mọi người là hãi nhiên biến sắc. Cường giả cấp 8 thực lực đã không đủ để hình dung bọn hắn cường đại. Lực lượng cường đại như vậy, Liên xem như thần ma cũng bất quá như thế đi. Thiên Kiếm Trạm, nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong Hỏa Tiêu Phạm ở giữa cứng chọi cứng chiến đấu. Cốc Thứ Lang kiếm hướng về bên kia hung hăng chém qua. To lớn kiếm khí màu đen phóng lên trời. Tựa hồ có thể đem cái này không gian cũng sẽ rách đồng dạng. Hướng về Tiêu Phạm hung hăng chém qua. Hắc ám hỏa diễm. Đêm tối ma câu cũng là không cam lòng người phía sau. Viên điêu màu đen ma diễm ngưng tụ mà thành màu đen hỏa cầu. Đồng dạng là sen lẫn hủy thiên diệt địa một dạng Hướng về Tiêu hung hăng đánh tới 6. Ma Nhìn xem hướng về chính mình qua đến ba đạo cường đại công kích. Tiêu Phàm miệng một phát, lộ ra một cái nụ cười gần cho, đồng thời trong miệng giống to kêu lên, Kinh Thiên kiếm khí bạo phát đi, một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen, đem hắn hủy diệt pháp tắc sức mạnh đều sáp nhập vào kiếm chiêu ở trong, hướng về Trương Hiểu Phong bọn hắn hung hăng chém qua đến, Trương Hiểu Phong diệt thần thức, Cú Thứ Lang Thiên kiếm chạm, đem tối ma câu hắc ám hỏa diễm, cùng Tiêu Phàm ma cực chém kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, oen, Và bộc phát ra kinh thiên động địa bộc phát, kinh nổ tung xung kích nhường xa xa hội đình, chức, cũng là cảm thấy từng trận kiềm chế, mặc dù Tiêu Phàm kinh khủng tiếp kiếm khí vỡ vụn, Nhưng mà, Chương hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận cũng là bị cái này trấn trở về, mà Cúp Thứ Lang Kiếm Khí cùng đêm tối ma câu ngọn lửa màu đen, cũng đồng dạng là bị đánh tan. Một chiêu, ngăn trở Liễu Chương hiệu Phong bọn hắn liên thủ tuyệt chiêu. Cái này nhượng Chương hiệu Phong bọn người hãi nhiên biến sắc, quá cường đại. Thử, Nhìn xem Chương hiệu Phong bọn người biến sắc khuôn mặt, Tiêu Phàm mang theo đắc ý hừ một cái, cất cao giọng nói: "Các người biết ta vì cái gì đối với thần minh như vậy nhu cầu danh lợi sao?" Nói đến đây Tiêu Phàm hơi dừng lại, tiếp lấy nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve trên tay mình cạ bộ dáng kia, giống như là vớt ve người yêu của mình đồng dạng. Tiếp lấy mới thản nhiên nói, "Nhớ năm đó, tại ma giới, ta là lấy kiếm thuật sở trường, mà đi tới thế gian giới, không có binh khí nơi tay, ta tự nhiên là không thói quen, cho nên ta mới đúng thần binh vô cùng nhu cầu danh lợi. Bây giờ, thần binh nơi tay, thực lực của ta chí ít có thể để thăng 5 thành 6. Nguyên lai like là thế này phải không?" Nghe được đối phương, Trương hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, vốn có cả lý bở tương trợ, thực lực của đối phương liền vô cùng kinh khủng, không lý đến Thế mà còn là một cái dùng kiếm cao thủ sao? Xem ra thực sự là nhà ruột còn gặp mưa. Chẳng thể trách đối phương là một bộ bộ dáng tràn đầy tự tin. Bây giờ, rốt cuộc tìm được một kiện thần kiếm có thể tiếp nhận ta tất cả sức mạnh, ta thành danh kiếm khí cũng là có thể hoàn mỹ thi triển. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mình Cà Lỳ Bở, Ác Ma Tiêu Phàm trong miệng em ái nói, mà theo lời của hắn, tại trương hiệu phong đám người trong nhận thức, có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ khí tức của hắn, tựa hồ đã bắt đầu tại Cà Lỳ Bở tức dung hợp sâu. Làm sao bây giờ? Bây giờ Cúc là không có ý định gì quay đầu đến nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo. Đồng dạng, đêm tối ma câu cũng là nhìn xem Trương Hiệu Phong. Gia hỏa này, đã đến gần vô hạn cái không gian này có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Mang theo bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, chạy trốn không có khả năng trốn được. Giết đi, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Chúng ta giết đi. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta ba cái liên thủ đều không giết được hắn. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang cũng là gật gật đầu nói. Rất rõ ràng, Lúc này chỉ có thể đi về phía trước, đường lui đã không có, tả hữu đều không có lộ, cường giả gặp mạnh giả, cường giả bại, người mạnh hơn thắng. 421 thứ 412 chương, máu nhuộm vương tây bên trên tất nhiên đại gia đô là quyết định, như vậy, Trương Hiểu Phong, đêm tối ma câu cùng Cúc Thứ Lang cũng là đứng chung một chỗ, tâm trung nhất mạnh quyết tuyệt, khí thế cường đại dây dưa liệu khởi đến, hóa cắt nhất cố, hướng về phía ác ma Tiêu Phàm hung hăng ép tới. Hừ hừ, cảm thụ được Trương Hiểu Phong bọn người cái kia khí thế một đi không trở lại, Tiêu nhưng là lạnh lùng nở cười, ngươi rốt cục nhận rõ ràng sự thực, không muốn chạy trốn sao? Hắc, hắc. Vậy là tốt rồi, mới được thần binh, ta vừa vặn thiếu một cái đối thủ đến để cho ta làm quen một chút thần binh uy lực đâu, các ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, vừa mới nhận được thần binh ngươi, có thể có bao nhiêu lực lượng mạnh. Trong lòng đã quyết định xuống, Trương Hiểu Phong đồng dạng là đối đầu gây gắt nói, dù cho thực lực của đối phương cực kỳ tường hãn, nhưng mà, mình cũng muốn thẳng tiến không lùi, chỉ có dạng này mới có thể tranh đến một chút hy vọng sinh tồn. Thật cương liền sắc ý, sắc ý của bọn hắn không ngừng quân giao cùng động trạng, bọn hắn lực lượng, rất rõ ràng cũng đã tới gần nơi này cái không gian mức cực hạn có thể chịu đựng, một cái thất cấp cường giả ám hắc pháp sư Cái kia bén nhạy tinh thần lực cảm thấy trong không khí tràn ngập sát ý, chất vật nuốt một ngụm nước bột nói: "Ân, nghe được cái này cấp bệ cường giả ám hắc pháp sư mà nói, bên cạnh một cái thân vương cấp huyết tộc tán đồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời trương hiệu Phong thân ảnh, thật mạnh, cũng là thân vương cấp huyết tộc, nhưng mà vì cái gì là hắn có thể đủ mạnh đến như vậy trình độ? trương hiệu Phong sao? thực sự là một cái nhân vật đáng sợ à, đã từng cái kia tuyệt thế thiên tài, cũng rốt cục đã lớn lên sao?" Giết ba, khí thế ngừng lại, Chương Hiểu Phong nhiên giống to kêu lên, dõng to hắn, nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vận truyền tới cực hạn, hướng về đối phương hung tới. Ma Tiên Mưa 3, đêm tối ma câu, đồng dạng là hét lớn một tiếng, một đôi kia cánh chim màu đen điên cùng chấn động liêu khơi đến, từng cây lông vũ màu đen theo nó cánh kích động, giống như là mũi tên vậy mà tới, lông vũ màu đen, tạo thành một mảng lớn màu đen mưa tên, tràn đầy khí tức kinh khủng. Thứ hạng kiếm đả ba, Ma Cốc Thứ Lang, trong tay nắm cỡ sạn nạt chi kiếm, nhanh như tia chớp hướng về đối phương trùng liêu qua đi, cả người giống như là một thanh sắc bén đại kiếm, trên thân ra khí tức sắc bén, tựa hồ toàn bộ không gian cũng sẽ bị hắn xé rách sáu. Ha, ha có ý tứ, ha, ha nhìn thấy chương hiệu phòng ba cái công kích Ác ma Tiêu Phàm trong ánh mắt mặc dù một mảnh ngưng trọng, nhưng mà, nhưng là cười lớn nói, đồng thời, thủy diệt pháp tác sức mạnh cùng trương hiệu phong nguyệt chi lĩnh vực chạm vào nhau, trong tay mình cả ly bợ sáng lên từng đợt hắc sắc qua mang, hướng về chương hiệu phong ba người bọn hắn giết qua đến. Huyết ma pháp, ma giới bí kỹ, kiếm khí, tại toàn bộ trong bầu trời đêm bốn phía ngăng dọc, năng lượng cường đại, nhường cái không gian này cũng là nhăn nheo vận vẹo liêu khởi đến, lực lượng cường đại như vậy, để cho phía dưới lục cấp cấp bảy các cường giả hãi nhiên biến sắc, cái này ngàn năm không gặp cường giả quyết đấu, thật là khiến người sợ hai phục á trên chiến trường. Thay đổi trong mấy mắt, năng lượng cường đại xung kích, giẫnh dịch một trận đại chiến chấn động thế gian vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Hiểu Phong ba cái còn có thể cùng Ác Ma Tiêu Phàm ngang hàng, ai cũng không thể thế nhưng đối phương, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, theo Tiêu Phàm đối với cả Lý Bở càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, hắn bày ra đi sức mạnh càng lúc càng cường hãn, đến mức dần dần đều đưa Trương Hiểu Phong ba người bọn hắn đặt ở hạ phong. Thật may ba, thiết thể mọi người trong lòng cũng là âm thầm sợ hai thánh phục, đây chính là đế vương cấp huyết tộc đi, quá cường đại, liền xem như Chương Hiểu Phong ba người bọn hắn liên thủ, thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Huyết Long chín mùa ba, nhóm người mình dần dần bị đặt ở hạ phong. Chương Hiểu Phong cũng là rốt cục quyết định xuống, thân vương cấp thiên phú ma pháp một trong huyết long chín múa thi triển đi, một đầu 30 mấy mét dáng dấp huyết sắc cự long, ở trong trời đêm xuất hiện, mặc dù cùng lần trước Tiêu Phàm thi triển dài trăm thước huyết long so sánh quá nhỏ bé, nhưng mà, cái này dù sao cũng là trương Hiểu Phong tận lực thi triển huyết long chín múa, uy lực không thể coi thường. Tiên kiếm chẳng ba, hắc ám hỏa diễm, Cúc Thứ Lang cùng đêm tối ma câu cũng là phấn khởi phản kháng. Huyết long, ngọn lửa màu đen ngầu cùng lang, cái xương kiếm khí. tất cả đều hướng về Tiêu hung hăng đánh tới, mà nhìn thấy ba người liên tục công kích, Tiêu nhưng chỉ là lạnh lùng nở nụ cười mà thôi. Lệnh tấu xương, khí tức nổ tung, kiếm khí màu đen phóng lên trời, hướng về Trương Hiểu Phong bọn hắn chém qua đến, ma nội trảm cái bà. "Ngã ba", lại là mãnh liệt nổ tung trên không trung xuất hiện, yếu không gian thật sự bị hung hăng xé rách, mà nhìn mình trước mặt hoa mỹ công kích, Trương Hiểu Phong nhưng là nhắm mắt lại, pháp tác của mình sức mạnh, chậm rãi dung nhập vào toàn bộ giữa thiên địa, để cho mình tim đập, để cho mình linh hồn, để cho mình hết thảy, toàn bộ đều tan vào trong thiên địa, cảm thụ được tiên tri bên trong cái kia huyền diệu khó giải thích nhịp đập 6. Hắn phải dùng tuyệt chiêu 3, cảm thấy cốt này khí tức quen thuộc, thứ lang trong lòng hơi nhảy một cái. Trước đây Trương hiệu phòng dùng chiêu này, đại bại ám hắc hiệp hội hội trưởng một chàng cảnh tại Cúc Thứ Lang trong lòng thoáng qua, đồng thời, hắn cũng biết một chiêu này cần tốn một chút thời gian đến thi triển, cho nên, Cúc Thứ Lang cũng liều mạng, hết thảy đều cực tại sau cùng một chiêu này, nếu không, đại gia chính là bị đối phương đập tan từng cái. Tám kỳ đại xà sức mạnh, toàn diện đề thang 3, Cúc Thứ Lang tâm trung đại giống tiêu lên, đồng thời, kinh khủng ma khí ở trên người hắn nổ tung, màu đen ma khí trên đầy thân thể của hắn, không ít ma khí đều xuyên thấu qua lỗ chân lông của hắn tràn ra đến, rất xa nhìn sang, Cúc Thứ Lang giống như là bị một tầng màu đen sương mù bao phủ động dạng. Trên mặt của hắn, cũng bởi vì này cô cường đại lực lượng bạo tẩu mà đau đớn phải bặm méo, hơn nữa còn mang theo từng đợt giữ tợn cảm giác, nhìn sang rất là kinh khủng. Như thế nào cũng bắt đầu liều mạng, chẳng lẽ là muốn đem hết thảy đều đặt ở một chiêu này sao? Cảm nhận được Trương Hiểu Phong Hỏa Cốc thứ lang thân thượng nhất dạng phí tức, đêm tối ma câu trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, tiếp lấy, tuyệt chiêu của mình cũng là chuẩn bị liêu khởi đến, mãnh liệt khí tức theo nó trên thân tán phát đi, mà đồng thời, trong miệng của nó thấp giọng ngân sướng, thiên đường địa ngục, một ý niệm, ngàn vạn thời gian thoáng qua trôi qua, ta nguyện rời xa giói chà thiên. Đường đi theo vĩ đại lụt lũ sai ở đầu nhập hắc cá mụ mấp, trở thành rất xuống thánh thú, mà hắc ám cũng chắc chắn cho ta muốn hết thảy, cùng với lực lượng cường đại, hắc ám ma vương lũ sai, ban cho ngươi trung thực tôi tới lực lượng cường đại A3. Lại là lũ sai chúc phúc, nghe được đêm tối ma câu chú ngữ, tiêu phàm trên mặt hơi biến sắc, khiếp sợ nói: "Nghe đồn, trước kia thiên đường ngày đầu tiên làm cho, năng sớm thiên sứ lũ sẽ xa đọa đến ma giới thời điểm, bộ hạ của hắn toàn bộ theo hắn đi ma giới, trở thành trong truyền thuyết nhóm đầu tiên Entro, mà những cái kia bên trong, cũng có rất nhiều tọa kỵ còn cũng là đồng dạng đi theo lũ sai hư hỏng, cho nên Quấn về phía cái này, một nhóm trung thực bộ hạ, Lũ sẽ cho bọn chúng hướng mình cầu phúc năng lực, rõ ràng, cái này đem tối ma câu, bây giờ chính là tại sử dụng. Năng lực này, màu đen vết nước không gian chống rống xuất hiện, một đạo tinh thuần và năng lượng kinh khủng từ màu đen kia trong vết nước không gian xuất hiện, hóa tắc nhất đạo màu đen của sáng, đem đêm tối ma câu bao phủ ở bên trong, hấp thu ma lực cường đại đêm tối ma câu, trên thân buộc phát ra khí tức kinh khủng, trong lúc mơ hồ, đã đạt đến cấp 8 hậu kỳ thực lực. Thành bại nhất ở chỗ này sao, các ngươi đều đem hết thể đánh tử sao? Hảo. Hôm nay ta liền cùng các ngươi đánh cược một lần ba, nhìn một chút đạt đến cấp 8 thực lực hậu kỳ đêm tối Ma Câu, lại nhìn bên kia toàn diện bạo phát 8, kỳ đại xà sức mạnh, đã đạt đến cấp 8 thực lực trung kỳ Cốc Thứ Lang, nhìn lại một chút nhắm mắt Trương Hiểu Phong, tiêu phàm ánh mắt chân chính trở nên ngưng trọng liêu khởi đến nói, đồng thời, càng thêm khí tức cuồng bạo từ trên người hắn tuôn đi, hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn một chút ta Ma giới 9 đại thế lực một trong ác ma thành tự tiêu, Ma ảnh phệ thiên ba. Ma giới 9 đại thế lực một trong ma thành sao? rất như bê xưng đầu, nghe được lời của hắn, tất cả mọi người là âm thầm ngưng trọng trầm nghĩ. Bốn vị giả Bọn hắn kinh khủng kia khí thức, đều ở đây không ngừng leo lên, kinh khủng tuyệt triều, không ngừng ngưng kết, mà giờ khắc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đã đọc lại đồng dạng, cơn gió cũng đã đình chỉ xuống, một loại phương diện tinh thần mặt tinh thần bên trên cảm giác bị đèn nén, nhưng tất cả cấp 6 cấp 7 các cường giả không ngừng rối lại, bọn hắn biết, lần công kích này tuyệt đối là kinh thiên động địa, nếu như mình không cẩn thận thu đến thai họa mà nói, như vậy, tuyệt đối là không chết tức tàn phế 6. Thiên phú kỹ năng, tự hạn sông vào 3, dường như là tụ lực tất, lúc này, đêm tối ma câu đột nhiên mở ra con mắt của nó, giống to kêu lên, màu đen ma khí Toàn bộ ngưng kết tại nó bén nhọn kia độc giác bên trên, đêm tối ma câu tốc độ phát huy đến cực hạ hóa tắc nhất đạo kinh khủng bóng đen hướng về Tiêu Phàm mà tới, phía sau của nó, một đạo màu đen vết nứt không gian bị cứng rắn xé ra 6 Kiếm đà ba, màu trắng cờ xạ nạp chi kiếm thân kiếm đã toàn bộ bị hãm hại sắc ma khí nhũn đen, Cúc Thứ Lang cả người cùng trong tay cờ xạ nạp chi kiếm cơ hồ đã hoàn mỹ dung hợp làm một thể, cả người hóa tắc nhất chui to lớn đại kiếm màu đen, hướng về Tiêu Phàm qua, từng đạo không gian mạnh lên, sợi tóc màu đen bị gió thổi qua đồng dạng. Tỷ ý bay múa liều khởi đến, trương hiệu phong trung quanh, không gian đều vặn vẹo liều khởi đến, bất quy tắc lay động, tựa hồ tùy thời có bị xé nứt có thể, năng lượng kinh khủng, tại trương hiệu phong tinh thần khí dưới sự chỉ dẫn, hóa tắc nhất căn không nhìn thấy trơm, một cây đủ để đem hư không tê liệt châm, mình vật chi lĩnh vực. Năng lượng, còn có tự thân tinh khí thần cùng với chính mình đối với trời đất lĩnh ngộ, toàn bộ hết thể toàn bộ đều ngưng kết lại với nhau, hóa thành một cây không nhìn thấy châm. 3422, thứ 413 chương, máu nhuận phương tây phía dưới trương hiểu phòng, đem ma câu hòa cốc cũng là liều linh thi triển công kích mạnh nhất của mình nên phải cầu trong vòng một chiêu đem cái này ác ma giải quyết, từ đó phân ra thắng bại, mà lúc này đây, cảm thấy ba người vậy không chú ý hết thảy tuyệt chiêu, ác ma Tiêu Phàm cũng là tầm trung đại kinh, bất luận là đêm tối ma câu lũ sải cội phúc, vẫn là chương hiệu phong ngân nguyệt cực hồn chui, như thế tuyệt chiêu uy lực cũng là vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng mà, lúc này đã chậm, tam đại kinh thế tuyệt chiêu, đã hướng về chính mình đánh qua đến. Ngân nguyệt cực hồn chui, trước đây có thể trọng thương ám hát hiệp hội hội trưởng một chiêu số, mặc dù ma muốn so một mạnh hơn, nhưng mà, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, huống còn có đêm tối ma câu cái kia bộ phát ra đến cấp 8 hậu kỳ cường lực. Cú thứ Lang sức mạnh liền xem như muốn so Trương hiệu Phong hòa đêm tối ma câu yếu một ít, thế nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu, cho nên nói, cái này tam đại cực chiêu đều là đối với ác ma Tiêu phạm tràn đầy uy hiếp. Tư lớn, có lẽ là là trong đó một chiêu mà nói, bản thân có thể tương đối buông lòng ngăn trở, mà nếu như là hai chiêu mà nói, như vậy chính mình liền muốn rất miễn cưỡng, ba chiêu mà nói, chính mình không có khả năng ngăn trở. Ma ảnh ngập trời 3, mặc dù đối mặt với Trương Hiểu Phong ba người bọn họ công kích, ác ma Tiêu Phàm tâm trung đại kinh, thậm chí là không nhịn được sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, nhưng mà, lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, cho nên Nhắm mắt, tiêu phẩm tuyệt chiêu cũng là thi triển đi, các ly bợ bên trên lập lòe một hồi hắc sắc quang mang, cường đại kiếm khí tuôn ra, toàn bộ không gian cũng là theo một chiêu này kiếm khí khoáy động liêu khởi đến 6. Phanh ba, kinh cùng độ tung đinh thai nhất cốc, toàn bộ không gian đều bị cứng rắn xé rách trở thành mảnh vụn, cường đại không gian phong bạo bao phủ mà ra, sóng trùng kích khủng bố hướng về tứ phương quét tới, mạnh như vậy công kích lệnh hết thảy mọi người cảm thấy bản năng hoảng sợ, tại chỗ 4 cái cũng là đứng lão nghệ tại tu luyện giới chúng sinh đỉnh cao nhất mấy cái, mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng chạm vào nhau, sinh ra uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Trương phong ba cái cuối cùng tuyệt chiêu Nguyện cầu thủ trôi, kiếm đạo cùng đêm tối ma câu lần lượt phát cầu nguyện, tam đại công kích cũng là có mạnh vô cùng tác dụng phụ, nhưng mà, hôm nay bọn hắn đem tất cả đều cực tại một chiêu này. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ta sẽ tìm các ngươi ba, nội tung uy thế còn dư còn không có hoàn toàn tan đi, tiêu phàm thanh âm chính là rất xa chuyển qua đến, trên không, mấy sợi dòng máu vàng lóng nhàn nhạt, nhạt trên không trung rơi xuống sáu. Không nghĩ đến, thụ trọng thương như thế hắn lại còn có thể đạo đấu, nhìn xem cái kia trong đêm tối lên một cái rồi biến mất kim sắc cái bóng, Chương hiệu Phong trong lòng âm thầm thán, xem ra vẫn là mình xem thường thực lực của hắn à? có lẽ Thật sự chỉ có chính mình đến rồi đế vương cấp trình độ mới có thể dễ hắn a một hồi cảm giác bề ngoài tuân bên trên đến, mỹ mắt tựa hồ cũng là trở nên nặng nề gần, mình tinh khí thần cũng theo mới vừa cái kia một đạo ngân nguyệt hư hồn. Chui sức mạnh trở nên khô cạn liêu khởi đến, cả người tựa hồ hận không thể lập tức nằm xuống ngủ, mà đồng dạng, đêm tối ma câu hỏa cốc thứ lang hai người mắt trung giá là thoáng qua một tiêu mọi mệt Chúng ta đi thôi ba, cố nén cái kia sâu tận xương tủy cảm giác bề ngoài, Chương Hiểu phong hướng về thứ lang thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, đỉnh, trước tiên đem đêm tối ma câu cho đưa trở về. Ân, xem hiểu liệu Chương Hiểu phong ý tứ? Cấp Thứ Lang cũng là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu nói, nói, hai người từ từ hướng về phương xa bay đi, không phải bọn hắn không muốn nhanh lên bay, thật sự là bởi vì bọn hắn trạng thái bây giờ, liền xem như muốn bay nhanh một chút cũng không khả năng, hơn nữa, lúc này đại gia lại không thể để cho phía dưới những cái kia cấp 6 cấp 7 các cường giả biết bây giờ hai người cũng đã là lảo hết đả. Phía dưới tất cả ám sát hiệp hội người và giáo đình thánh chức giả nhóm, nhìn xem lặng lặng đi xa trương hiệu phong hòa Cấp Thứ Lang, cũng là không dám động thủ, không biện pháp, vừa mới hai người cho mọi người rung động quá lớn, đối với như vậy cường giả, bọn hắn cũng không dám xuất thủ việc Trương Hiệu Phong đầu tiên là tại toàn bộ Tây Phương tu luyện giới đều truy nã nhân vật. Đừng sợ bọn hắn ba, bọn hắn cũng đã là nỏ hết đà ba, đột nhiên, ngay lúc này, đột nhiên không biết hai hô một tiếng, ngay sau đó, một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hướng về Trương Hiệu Phong đánh tới, trong đó tản ra lực lượng cường đại 6. Không tốt ba, nhìn xem cái này quen thuộc quả cầu ánh sáng màu vàng, Trương Hiểu Phong hòa cúc thứ lang sắc mặt cũng là lơ biến, không nghĩ đến, tự mình nghĩ sai rồi, Tiêu căn bản cũng không phải là đi ra, mà là trốn ở đám người phía dưới bên trong, cái này một cái quăn cầu, mặc dù cũng không có quá nhiều áp, cùng vừa mới so sánh lệch quá nhiều, nhưng mà nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến cấp 7 cường giản lên có trình độ, rất rõ ràng, đây đã là hắn lực lượng cuối cùng. Nghiến tính và tính, không nghĩ đến tiêu phàm lại còn không có rời đi, xem ra là của hắn thương thế so với mình tưởng tượng còn nặng hơn, là bởi vì không có quá lớn khí lực rời đi sao, cho nên trốn ở trong đám người, là bởi vì nhìn xem Trương hiệu Phong hòa cúc thứ lang lại muốn an toàn rời đi, cho nên cận trường chính hắn nhịn không được ngưng tụ ra sau cùng năng lượng hướng về Trương hiệu Phong công kích ra mặc dù, cái này một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ngóng cường độ không phải quá mạnh. Nhưng mà, đối với bây giờ Trương Hiểu Phong mà nói, nhưng là quá kinh khủng nhìn xem Hung Hăng xạ qua đến quả cầu ánh sáng, Trương Hiểu Phong trong lúc vội vàng điều lên sau cùng năng lượng ngăn cản, nhưng mà, lúc này, Trương Hiểu Phong đầu góc nhưng là một mộng, cái kia ngưng tụ lại đến năng lượng cũng là tắt hết, hiện tại cái này trạng thái Trương Hiểu Phong, căn bản không có khả năng điều động năng lượng của mình 6. Phanh 3, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tại Trương Hiểu Phong trước ngực Hung Hăng nổ tung, một lực lượng mạnh mẽ tuôn ra đến, Trương Hiểu Phong cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ bị một chiếc cao tốc chạy xe lừa đụng phải đồng dạng, ngũ phủ toàn bộ đều lệch vị trí tựa như, một ngụm máu tươi đỏ thẫm không nhịn được phun ra đi, trong miệng hét thảm một tiếng. Nếu như không phải trưởng kỳ dùng tàn mượt trải qua quyển thứ 2 rèn luyện thể chất của mình mà nói, một chiêu này cũng đủ để nhuộm chương hiểu phong quy thiên 6. Chương hiểu phong 3 nhìn thấy bị hung hăng đánh trúng chương hiểu phòng, cấp thứ lang tâm trung đại kinh, cái trạng thái này chính hắn, bị đánh trúng còn đến mức nào? Phốc, cấp thứ lang mình cũng là nọ mạnh hết đã, nhìn xem chương hiểu phong bị đánh trúng, một trận lửa công tâm, nhìn không được phun một ngụm máu tươi đi, thần sắc cũng là suy sụp xuống sáu. Tính 3, trong cả sân vô cùng tính 3, tựa hồ một cây xuống đến âm cũng có thể truyền đi rất xa. Nhưng mà, cực tính cùng cực động ở giữa rất đột ngột liền thay đổi, đột nhiên Tại chỗ tất cả mọi người là kêu to Liêu Khởi đến, ám hắc hiệp hội thành viên cùng giáo đình thành viên cũng là lớn gọi Liêu Khởi đến. Bọn hắn đã là hổ giấy 3, giết hắn 3, hắn bây giờ đã không có lực lượng 3, mọi người cùng nhau xông lên a 3, 6. Huyết phi nhệ 3, hắc ám vồ lôi, thần thánh thập tự kiếm 6. Chỉ là trong mấy mắt, những huyết tộc kia, ám hắc pháp sư cùng thành chức giả nhóm cơ hội cũng là chen lấn ra tay rồi, bây giờ tất nhiên Trương Hiểu Phong đã là không có lực lượng, như thế cơ hội ngàn năm một thở ai sẽ bỏ lỡ, tại chỗ rất nhiều người đều là ra tay rồi. Không 3, nhìn xem những cái kia hướng về Trương Hiểu Phong đập tới công kích, Cấp thứ lang kêu to Nhưng mà, lại không thay đổi được cái gì, ý thức của hắn cũng là càng lúc càng mơ hồ, lại nhìn trên không thân thể của hắn cũng là từ trên xuống dưới, bảo trì không được bình tĩnh, rất rõ ràng, hắn hiện tại liền phi hành đều là vô cùng miễn cưỡng, ngay sau đó, cơ thể không nhịn được rơi xuống xuống dưới. Không, không được bốn. Tà Trương Hiệu Phong bốn. Tại sao có thể chết ở chỗ này, nhìn xem cái kia tên lấn hướng về chính mình hành qua đến công kích, Trương Hiệu Phong trong lòng không cam lòng rất lớn, nhưng mà, sự thật cũng là không cách nào thay đổi, bây giờ Trương Hiểu Phong có thể bảo trì lại không ngất đi đã là vô cùng khó được. Huyết chi màn sáng ba, nhưng mà Liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, một hồi lực lượng cường đại tuôn đi, thân trọng tại Trương Hiểu Phong tàn phá không chịu nổi trong thân thể di động, tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm đem Trương Hiểu Phong bao bọc tại bên trong. "Đi mau ba, ta không chống đỡ được bao lâu, thân thể hiện tại của người căn bản không thể tiếp nhận sức mạnh quá mạnh mẽ ba." Trong thứ hải, Thôi Tư Thân Vương thanh âm vội vàng hét lớn. "Ba ba, nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn xem bên kia té xuống Cúc Thứ Lang, sau lưng trọng cánh rơi chấn động, ván tới, ôm chặt lấy Cúc Thứ Lang, chính là trốn về phía trước chạy sáu. Truy ba, nhìn thấy rời đi Trương Hiểu Phong, Cơ thể mọi người đồng dạng là bay liếu khởi đến hướng về Trương Hiểu Phong đội qua đến, nhưng mà thời khắc này Trương Hiểu Phong, tốc độ của hắn vô cùng chậm, cùng trước đó so sánh, nhất định chính là tốc độ như rùa, liền thông thường thân vương cấp huyết tộc cũng không sánh nổi, phía sau những cái kia cấp bảy cường giả nhanh chóng đến gần, đặc biệt là mấy cái kia thân vương cấp huyết tộc. Huyết Long chín mùa 3, một cái thân vương cấp huyết tộc, thi triển thiên phú của mình ma pháp, cường đại huyết năng hóa tác nhất đầu dài hơn 10 long, về Trương đến sáu. liệt nổ tung ở trong trời đêm giống như là một đóa hoa mỹ phá hoa. Huyết chi màn sáng trong nháy mắt liền vỡ vụn, thêm mị huyết hoa trên không trung nở rộ, Cúc Thứ Lang cùng Chương Hiểu Phong cũng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai người tiên huyết, nhiễm đỏ tây phương tu luyện dưới bầu trời đêm, thân thể hai người cũng giống là rơi xuống lưu tinh rất xuống. Huyết phi nhập ba, Hắc ám vần lôi, thần thánh thập tự kiếm sáu. Không có do dự chút nào, đằng sau truy sát bên trên đến người đều ra tay rồi, rất rõ ràng, bọn họ đều là vội vàng muốn giết chết Trương Hiểu Phong. mà nếu như là bị dạy như vậy mà cường đại công kích đánh trúng nói, Chương Hiểu Phong bọn hắn tuyệt đối không có sống tiếp có thể. Ấn, đây là ba Mắt thấy Trương hiệu Phong liền bị giết chết, nhưng mà, ngay lúc này, Trung Hoa Trung Quốc một chỗ trong sơn cốc vốn muốn xuất thủ hắc bảo nhân nhưng là ngừng động tác của mình, trong miệng nhịn không được thở nhẹ đạo, trong giọng nói tràn đầy cảm giác khiếp sợ sáu. 423 thứ 414 chương, nước ra phong ấn thứ bảy quần cuối cùng đây là. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng cùng cảm giác khiếp sợ. Cái này mặc màu đen áo choàng nam tự ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú phương tây. Ánh mắt kia, tựa hồ xuyên qua thời không hạn chế đồng dạng. Cảm giác này lạ, hủy diệt chi huyết, không thể nào ai trước kia ta tự tay ở dưới phong ấn, tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Trong cơ thể hắn, hủy diệt chi huyết làm sao sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ là phong ấn giải khai sao? Không, không đúng. Bất quá rất nhanh, Hắc Bảo nhân lại là lắc đầu. "Đạo, không đúng. Đây không phải phong ấn giải khai. Nếu như là giải khai mà nói, cảm giác hẳn là sẽ so với cái này cường đại gấp trăm lần. Nhưng mà, cảm giác này nhưng lại tuyệt đối là huyết diệt chi huyết không có sai. Chẳng lẽ là bởi vì lâu dài phong ấn, khiến cho huyết diệt chi huyết đem phong ấn hữu thực rất nhiều, lại thêm thực lực của hắn thật to tăng cường. Đến mức hôm nay ở nơi này sinh tử trước mắt, Nhương Phong ấn đã nứt ra sao? Xem ra là như thế này không có sai rồi sáu. Nếu là hủy diệt mỗi lời nói, như vậy cũng không cần ta ra tay rồi, chính hắn có thể giải quyết. Nhìn chăm chú phương xa hát Bảo Nhân, trong miệng lầm bẩm nói, nói, an tâm nhìn xem bên kia chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, mà giờ khắp này trên chiến trường, cái kia vô số công kích nhưng là trong nháy mắt đem Trương hiệu Phong cho nhấn chìm. Cái kia to lớn tiếng nổ liên hoàn vang dội liêu khởi đến. Hắc sức mạnh cùng quang minh thánh khiết sức mạnh cũng là oanh khởi đến. Giày đặc như vậy công kích, kinh khủng dị thường. Không Cục Thứ Lang tâm trung đại quát, lửa công tâm hắn, lại thêm nặng như vậy thương thế cùng sụp đổ tín niệm, rốt cục không nhịn được mà đi. Thân thể kia hung hăng hướng về phía dưới rất xuống. Giày đặc như vậy công kích, đừng nói là đã trọng thương phải không thể động đậy Trương Hiểu Phong, liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng tuyệt đối là không có mảy may sinh tồn xuống có thể. Rốt cục giải quyết sao? Đã huynh thành cho buổi sao? Nhìn xem cái kia nổ tung trung tâm, tất cả mọi người là âm thầm mừng rỡ thầm nghĩ, mạnh mẽ như vậy công kích, tuyệt đối là không thể nào sống được. Cái này đem Tây Phương tu luyện giới quấy đến mưa gió giã hòa. Cũng rốt cục đã chết rồi sao? ân Không đúng. Cảm giác này vô cùng bất an. Chẳng lẽ hắn còn không có chết sao? Nhưng mà ngay lúc này, dấu ở trong đám người tiêu phạm, nhưng trong lòng thì hơi nhẹ một cái. Bất an thầm nghĩ. Đồng thời, đánh ra bốn phía. Tìm được một cái thích hợp sân động. Sức liều chính mình vừa mới góp nhặt một chút năng lượng. Nẽ đi vào. Hướng về chỗ sâu nhất lan vào Bất kể như thế nào, đối với mình trong lòng trực giác, hắn là từ đến không dám hoài nghi. Hơn nữa, Cương cương na trong không khí đúng là tràn ngập một chút xíu để cho mình cảm thấy bản năng sợ hãi khí tức. Rốt cục giết Liêu Chương Hiểu Phong, hết thảy mọi người trong lòng cũng là lớn vui. Chương Hiểu Phong, bây giờ tại Tây Phương tu luyện giới như trăng sáng giống như long lánh nhân vật, rốt cục bị tru chu sát. Chuyện này, hẳn là sẽ gây nên Tây Phương tu luyện giới lại một lần nữa biến động a bất quá, cái này đã không có cái gì, hắn rất nhanh sẽ bị mọi người dần dần quên lãng sáu. Ha ha, 6. Nhưng mà, coi như tất cả mọi người nhận vì Chương Hiểu Phong đã bị đánh thời điểm, đột nhiên nhưng làm một hồi điên cuồng cười to vang dội liêu khởi đến, Nhưng tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này cười điên cuồng âm thanh bên trong, giống như là một cái tràn đầy chấp nghiệm điên rồ đồng dạng. Cái gì? Nghe được phía sau mình cái này tiếng cười quen thuộc, tất cả mọi người là kinh hãi hướng về cái kia nổ tung trung tâm nhìn sang. Nhưng mà, còn không có chờ bọn hắn thấy rõ ràng cái gì, chính là cảm thấy một cố kinh khủng kinh phong trà sát qua đến. Thân thể của mình trên không trung không nhịn được bị thổi bay. Chính mình, giống như là trong cuồng phong một cọng rơm dạng. Cái gì? Làm sao có thể? Mạnh mẽ như vậy khí tức lại có thể bằng vào khí thế liền đem chúng ta thổi bay. Cái này không thể nào. Đây là tại chỗ tâm thần của mọi người, không thể nào. Như vậy công kích dày đặc, lại còn không có chết. Ngược lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, không có khả năng. Đây tuyệt đối là không thể nào. A a a năm, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, lại là một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến. Cái kia điên cùng tiếng cười to cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, rất là kinh khủng. Ác ma tiêu phàm tiếng cười vốn liền đã rất khủng bố, nhưng mà, cùng hiện tại Trương Hiểu Phong tiếng cười so với đến Tiêu phạm cái kia kịch liệt và điên cuồng cười to đơn giản giống như là tiếng trời động dạng. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Hiểu Phong cái kia điên cuồng kinh khủng kịch liệt cười to, còn có vậy được dây lắt lên tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người lá kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Hiểu Phong đã đứng tại trên không. Hai tay của hắn móng vuốt thượng nhất tích tách tíên huyết nhỏ xuống lại đến. Trong miệng một đôi nọn răng nanh tản ra kia sáng lạnh leo. Con mắt đã là một mảnh màu trắng. Ánh mắt kia bạch quang yếu ớt nhưng là tản ra điên cuồng. Khát máu. Thủy Diệt cùng cảm giác lạnh như băng trên mặt. Hiện đầy thần bí lại yêu màu tím chuấn vài tia tinh hồng sắc đầu lưỡi hơi một liếm, đem khỏe miệng một vệt máu quét vào trong miệng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn cái tia bạch quang yếu ớt đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ. Không tốt. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng mà, đã đến không kịp. Người mặc cũ ảnh bảo Trương Hiểu Phong, cơ thể thời gian hóa tắc nhất luồng khói xanh. Trong nháy mắt đánh sâu vào trong đám người, ngay sau đó lại là liên miên kêu thảm vang dội liêu khởi đến. Đơn giản giống như là hổ vào bầy dê đồng dạng, từng cái một cường giả bị hắn cứng rắn xé thành nhỏ. Cái cười to rất rõ ràng, Trương Hiểu đã lâm vào trạng thái 6. Cường giả cấp 6 sao, một móng vuốt cắt xuống đến liền cho ta biến thành mảnh vụn a cấp 7 cường giả. Ân, cái này khó làm điểm. Hai cái móng vuốt bắt lại hắn, hung hăng xé thành hai nửa. Công kích của các ngươi, đi, ta không né tránh cũng không cấp thấp, cho ta tới đi, ta toàn bộ đều đã nhận lấy hơn nữa không có một điểm tổn thương. Giết, tiên huyết, sát lục. Bây giờ Trương Hiểu Phong đã lâm vào điên cùng trạng thái, giống như là một cái không biết đau đớn cùng mệt mỏi cỗ máy rất chó. Trong đầu của hắn chỉ có sát lục cùng hủy diệt bản năng, từng cái ở trước mặt của hắn hoạt động người cũng là hắn mục tiêu công kích, liền xem như cấp bảy cường giả tuy thế, ở trước mặt của hắn cũng giống là một cái con cựu non vậy yếu đối. Trốn a, Trương Hiểu Phong điên rồi. Đúng vậy, hắn bây giờ đã điên rồi. Nhưng mà, hắn bây giờ bày ra đi thực lực, nhưng là so vừa mới còn muốn đáng sợ ba phần. Những cường giả này ở trong tay của hắn căn bản là không có chút nào sức hoàn thủ. Tình cảnh như vậy đã hoàn toàn đem bọn hắn lòng tin đánh nát. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, bất luận là cao nha huyết tộc, ngạo ám hắc pháp sư, Man ngu xuẩn nhân, hay là đem vinh quang thấy vô cùng nặng nề giả nhỏ đều chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Ở nơi này ác ma dưới tay nhanh chạy thoát. Hẹ <cười> hẹ. Nhìn mình trước mặt những cái kia chạy trốn các cường giả, Trương hiệu Phong trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh điên cuồng bạch sắc quá mang. Miết môi cười lạnh hắn, cái kia nhuốm máu sâm bạch sắc răng nanh rất là đáng sợ. Chỉ thấy hắn máu rớt, thật cao năng liễu khởi đến, năng lượng màu đen ở trong tay của hắn không ngừng áp xúc năng kết, rất nhanh, một cái khoảng trừng căn phòng đồng dạng lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen ở trong tay của hắn xuất hiện. Lơ lửng ở trên không chính hắn Trong tay nhưng là nâng một khoảng căn phòng kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng màu đen. đenân phía dưới vốn ngắt đi cúc thứ lang bây giờ nhưng là rằng giặc tỉnh lại qua đến lại đúng dịp thấy trên bầu trời trương hiệu phong cái tiên như là ma thần thân ảnh trong tay nâng một quả hủ chết người màu đen đại con cầu giống đã lâm vào trong điên điồng không có ý thức Trương hiệu phong căn bản sẽ không nói chuyện chỉ có thể như là làã thu giống to đến phát tiết trong lòng tình cảm giống to hắn hai tay hung hăng hướng xuống để ép lập tức cái kia căn phòng kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng màu đen hóa thành ngàn vạn đạo hát sắc quang mang b ra ngoài rốn về những cái kia chạy tứ tán các cường giả truy sát đi qua sáu. A một mảng lớn kêu thảm đồng thời vang dội liêu khởi đến. Nổ kịch liệt cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Một hồi vô cùng nhức mắt cường quang, nhương Cúc Thứ Lang không nhịn được lấy tay ngăn trở con mắt. Trơ cường quang tản đi thời điểm, cầm xuống tay mình đến Cúc Thứ Lang, lại trông thấy trên bầu trời mấy đạo cho gọi tiêu tán ở trên không, mà những cường giả kia nhóm sớm đã tán biến. Bầu trời đen kịt bên trong, chỉ có bọn hắn cuối cùng cái kia tuyệt vọng kêu thảm còn đang vọng lấy sáu. Toàn quân bị diệt, Ám hạ hiệp hội cùng giáo đình lần này phái ra đến tranh đoạt cả Li Bợ các cường giả, toàn quân bị diệt, toàn bộ bị Trương hiệu Phong đồ sát hầu như không còn, toàn bộ trong bầu trời đêm đã không có một cường giả tồn tại, chỉ có Trương hiệu Phong cái kiếp như là ma thần bóng người lơ lửng giữa không trung, gió đêm phơ phất, cuốn lên hắn tay áo, có không có lẫm, quá mạnh mẽ a, nhìn xem cái kia đứng tại giữa không trung ma thần một dạng thân ảnh, Cúc Thứ Lang trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, thực lực cường đại như vậy, quả thực là quá kinh khủng, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ác ma tiêu phàm, Xem ra cũng không phải đối thủ của hắn a, hắn thật sự cái kia chính mình biết Trương hiệu Phong sao? Giống. ngửa mặt lên trời hướng về phía nguyệt quang giống to, không có có thể giết đối tượng, nhưng mà, hắn còn không có tận hứng đâu. Từng đạo sóng năng lượng bốn phía ngao dọc, không có đối thủ. Hắn bây giờ bắt đầu điên cuồng phát tiết năng lượng của mình công kích tới những cái kia sân phong. Thằng đến anh tạc sau một hồi lâu, hết lực chính hắn mới rốt cục là ngã xuống. Vả, đã khôi phục một chút năng lượng của Lang, Miên Tướng bay lên đến một cái tiếp lấy Liêu Trương Hiểu Phong, nhìn xem đã hôn mê hắn, Hơi thở dài nghiêng ngả hướng về nơi xa bay đi, mà trương hiệu phong trên mặt thần bí kia và yêu dị màu tím chú ấn cũng là chậm rãi lui xuống 6. Thiên ý như thế sao? Mặc khả lại hạ a? Hắc bảo nam tử ngẩng đầu lên, thấp giọng thở dài nói, tính toán, tất nhiên hắn đã định trước không thể lại bình thường đi xuống. Cái kia phong ấn, ta sẽ không tu bổ, hủy diệt máu năng lượng, hắn sớm muộn cũng là muốn tiếp nhận, còn không bằng bây giờ. Nhưng hắn từ từ quen thuộc hủy diệt máu sức mạnh, chỉ là hắn đường sau này đường sẽ tràn đầy bụi gai a6. 424 thứ 415 trường, cường giả lệnh tập kết ở S, không phải ta muốn đổi mới chậm, thật sự là gần nhất đáng thương ai nhà ta làm nhà. Ta đi làm lao động, mỗi ngày buổi sáng đều phải rút nửa ngày thời gian đi làm lao động, giữa trưa khi về nhà vừa mệt gần chết, hôm qua buổi sáng cùng hôm trước buổi sáng đều rời 2 ngày cuộc gạch, mệt chết. Đáng thương ai lại thêm ta là đồng thời đổi mới 2 quyển, cho nên, mỗi ngày thêm trở nên trường 4 lượng đổi mới thật sự là tương đối lớn, cho nên, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực chính là, hẳn là qua mấy ngày nay liền sẽ nhẹ nhỏ một chút đi. Chương này vốn là ngày hôm qua buổi tối liền muốn canh, nhưng mà đêm qua viết nửa chương liền chịu không được ngủ gần ngủ. Bây giờ bổ túc, xem như ngày hôm qua, trước kia những cái kia thiếu, ta tìm thời gian, bổ phát mấy ngày a mặc dù thời gian không xác định. Haha, ha, ngượng ngùng, mọi người xem sách, không nói, đi làm khổ lực thời gian, vội vàng 2 tháng đi qua, mà một ngày kia tại Lạp Thị Á Sở đỉnh núi chiến đấu chấn động, lại không có theo thời gian trôi qua mà ngừng. Mặc dù nói ngày hôm đó chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng mà, còn có mấy tên giống thứ lang mù Số đại chương hiểu phong nổi điên thời điểm liền hôn mê bất tỉnh, mà cuối cùng, nhìn thấy Trương hiểu phong nổi điên, bọn hắn tự nhiên cũng là dọa đến không thể động đậy, cho nên ngược lại là bị bọn hắn tranh thoát một nạn. Mà một ngày kia buổi tối, điên cuồng chương hiểu phong bày ra đi sức mạnh, cũng tự nhiên là bị truyền ra ngoài. Một người, Chu Diệt gần trăm danh lục cấp cùng cấp 7 cường giả. Như vậy chiến tích, nhượng chương hiểu phong danh tiếng trong lúc đó bay vụt một cái màn lớn, thậm chí có người khẳng định, hôm nay chương hiểu phong đã vượt qua trước đây đệ nhất huyết tộc hộ phệ. Chương phong sức mạnh kinh khủng kia Cường giả cấp 8 thực lực võ sĩ, còn có đế vương cấp huyết tộc thiên thân. Một ngày kia cạ lũ bờ tranh đoạt chiến, thực sự là diễn ra nhất mạc mạc vở kịch. Mà được đến tin tức này ám hát hiệp hội cùng giáo đình. cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng mà nội bộ, nhưng đều là không hẹn mà cùng hủy bỏ đối với Trương Hiệu Phong truy sát. Nói đùa, một người đủ để đổ sát trăm mét cấp 6 cấp 7 cường giả. Như vậy thực lực, còn đuổi theo giết hắn sao? Hắn không đánh tới cửa đến cũng đã là rất hiếm thấy. Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong, đi qua 2 tháng tu dưỡng, rốt cục hoàn toàn bình phục mà mình cũng là từ thân vương cấp tiền kỳ nhảy vọt đến rồi trung kỳ thực lực. Mà Tây Phương tu luyện giới chuyện bên này cũng là đã qua một đoạn thời gian, mà mình và ám hắc hiệp hội cùng giáo đình ở giữa tổng nợ, muốn chờ chính mình đạt đến đế vương cấp thời điểm mới có tư cách đến tính toán. Bởi vậy, Trương Hiệu Phong đã là chuẩn bị xong, muốn hướng về tu chân giới đi một chuyến. Trước tiên đem Lan Kỳ Nhi cứu ra đến lại nói, hơn 20 năm, chính mình hòa Lan Kỷ Nhi ở giữa đã tách ra hơn 20 năm. Chính mình còn tưởng rằng chừng tách ra mấy trăm năm đâu. Lữ khách các bằng hữu xin chú ý, bay hướng Việt Nam 6. Ngay lúc này, phi trường loa phong thanh âm hưởng liễu khởi đến, đem Trương Hiểu Phong bọn người đánh thức. Nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu Phong bọn người đứng liễu khởi đến. Mấy người cũng là hướng về hàng cơ phương hướng đi đến. Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang, Khuê Đức, Lý Hinh, Cát Dìn cùng Lý Triều Thái mấy người, cũng rốt cục bước lên đi tới tù chân giới đường đi. Trung Hoa Trung Quốc cá hoài niệm a lại là hơn 20 năm, đi xuống máy bay, đứng tại trên đất của Trung Quốc, nhìn xem đến đi lại mê hoặc tóc đen mắt đen ra vào người. Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy cảm thán thầm nghĩ, mà Cúc Thứ Lang cũng giống như vậy. Mặc dù nói bản thân hắn là Nhật Bản người, nhưng mà, dù nói thế nào hắn cũng là từ nhỏ ở Trung Quốc thổ địa bên trên lớn lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ muốn đi luyện khí tông, vẫn là huyền thiên môn, vẫn là phái quân Luân. Hơi cảm thắn một hồi phía sau, Cúc Thứ Lang nhàn nhạt vấn đạo. "Không, chúng ta trước tiên không vội động thủ, chúng ta trước đi tìm một người." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là lắc đầu nói, "A tìm ai?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang hơi cả kinh mà hỏi, "Một cái giúp đỡ?" Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng câu liếu khởi đến, nói tiếp: một cái rất cường đại giúp đỡ sáu. Nói rất lời phía sau, Trương Hiểu Phong xuất lĩnh lấy đại gia dần dần đã đi xa, hướng về cái kia xinh đẹp trong sơn cốc bay đi. Mà Ma Hufuet, tinh thần lực ba động cũng là hơi kích động một chút. Mặt trời lặn về hướng tây, thọ ngọc mọc lên ở phương đông. Xinh đẹp sơn cốc, sáng trong ánh trăng, tiến tính cô người sơn cốc. Bây giờ nhưng là nghênh đến rồi mấy người khách nhân. Là ai? Tiểu sơn cốc bên trong một tòa bị chú tâm xử lý qua một phần, mà một phần bên cạnh nhưng là một tòa nhà gỗ. Hiện tại Trương Hiểu người vừa mới đến thời điểm, bên trong chính là vang lên một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, cửa gỗ bị đẩy ra. Một cái như Viễn Cổ Sơn mạch đồng dạng tản ra trọng hơi thở nam tử trầm dãi đi đi. Chiến điên cuồng tiền bối, 20 năm không thấy, thực sự là phong thái vẫn như cũ a. Nhìn thấy đi ra đến bóng người, Trương Hiểu Phong nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Đi nhanh mấy bước nên đón tiếp lấy nói, "Không sai, cái này đi ra đến bóng người không là người khác, chính là trước kia cùng Trương Hiểu Phong cùng một chỗ đại náo tu chân giới cường giả cấp 8, không tử chiến điên cuồng, là ngươi, Trương Hiểu Phong." Nghe được Trương Hiểu gọi, không tử chiến điên cuồng nhưng là kinh hãi kêu lên, Trên dưới đánh giá một cái Trương Hiểu Phong sau đó. Trên nét mặt không che giấu được kinh hãi nói, không thể nào. Ngươi thực sự là Trương Hiểu Phong tiểu tử kia? Làm sao có thể? Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, ngươi liền từ hầu tức cấp thực lực đạt đến thân vương cấp. Liền xem như cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a6. Hắc Vẫn khí mà thôi. Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là hắc hắc nở nụ cười nói, Vẫn khí. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng trợn trừng mắt. Đạo, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu? Chỉ ngươi có. Ngắn ngủi 20 năm Từ cường giả cấp 5 nhảy vọt đến cấp 7 cường giả tình cảnh. Ngươi thật là khiến người ta không dám tin đâu sáu. Hắc hắc. Nghe được không tử chiến điên cùng nói như thế, Trương Hiệu Phong cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là nợ nụ cười không nói. Tốt, đều tiến đến ngồi một chút đi, đừng xử ở bên ngoài. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, không tử chiến điên cuồng cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì, chỉ là chiêu đãi mọi người nói. Ân. Đại gia đô đi vào ngồi một chút ta. Nghe được không tử chiến điên cuồng gọi, Trương Hiểu Phong cũng là khẽ cười một tiếng nói. Tiếp lấy, đám người nối đuôi nhau mà vào đi vào ra ngoài này rất mạnh, khi tiến vào thời điểm, Cúc Thứ Lang thấp giọng tại Trương Hiểu Phong bên tai nói, "Mà Trương Hiểu Phong." Nhưng làm mỉm cười gật đầu, "Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng mà không thuộc về mình sức mạnh, đặc biệt là ma thuộc tính sức mạnh, đang hấp thu quá trình bên trong sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn." Lúc này, đi ở phía trước Không Tử Chiến Điên cuồng, dường như là nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, khẽ cười một tiếng quay đầu đến nói, "A, nghe được Không Tử Chiến Điên cuồng mà nói." Cúc Thứ Lang cả kinh, không chỉ là bởi vì Không Tử Chiến Điên nói trúng lấy ít Hơn nữa kinh ngạc tại đối phương liếc nhìn chính mình liền có thể nhìn tấu tình huống của mình như vậy nha lực thực sự là không phục cũng không được cá thân thể của mình chính mình vô cùng tin tưởng cho nên tất nhiên không tử chiến điên còn có thể nhìn tấu thân thể mình nhận tật vậy có phải sẽ có giải cứu biện pháp đâu nghĩ tới đây Cúc thứ lang khiêm tốn tỉnh giáo tiền bối có biết hay không có biện pháp nào có thể giải cứu đâu Nghe được không tử chiến điên của cùng, cùng cúc thứ lang ở giữa nói chuyện Lý Hinh cũng là lo nghĩ và khẩn trương nhìn xem không tử chiến điênồng trong ngâm một hồi phía sau không tử chiến điên cùng trả lời nói ma năng lực của thủ tính là có cường đại lực phá hoạa Cho nên, muốn tự nhiên vận dụng lực lượng này, thân thể của mình nhất định phải không thể cùng năng lượng này thuộc tính trái ngược, giống như là vạm cùng lang nhân một dạng, vận dụng hắc ám sức mạnh, bọn hắn đều phải thay đổi tự thân thể chất, dạng này mới có thể vận dụng tự nhiên, mà chúng ta tu chân giới người tu ma cũng giống như vậy, nhưng mà ngươi, không có kết quả bất kỳ cái gì công pháp chuyển hóa, liền trực tiếp dùng phạm nhân thân thể đi tiếp nhận ma thuộc tính năng lượng, cái này ắt sẽ tạo thành thân thể thai hoàng ẩm. cho nên, trị tận gốc biện pháp có hai cái, là cái nào hai cái? Nghe Thế Lý Hinh, nhịn không được vội vàng hỏi. Đầu thứ nhất. Vậy thì rất dễ dàng, chỉ cần chính ngươi cơ thể cải tạo thành thích hợp vận dụng ma thuộc tính năng lượng thể chất là được rồi. Thì như nói nhượng trương hiểu phong hắn đem ngươi biến thành vọng ái. Đây là thuận tiện nhất cũng là đơn giản nhất một đầu, mà khác một đầu đâu, nhưng là khá là phiên thoái. Ta cho ngươi một bản ma đạo bí mật điển, để cho ngươi chính mình từ từ tu luyện, từ từ trải vút thân thể của mình. Cái này hai đầu đâu, đều cũng có sở trường cùng điểm yếu. Nói đến đây mấy người đã đi vào nhà gỗ bên trong, không thử chiến điên cuồng kêu gọi đại gia ngồi xuống sau đó, mới tiếp tục nói, đầu thứ nhất đâu. Thân thể của ngươi là cưỡng ép tiếp nhận của lực lượng này, cho nên nói, mặc dù lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng mà căn cơ bất ổn cũng sẽ dẫn đến tiền đồ của ngươi có hạn. Cố lực lượng này chỉ có thể đem ngươi đưa tới cường giá cấp 8 tình cảnh. Nếu như ngươi muốn đột phá đến 9 cấp mà nói, người đem so với thưởng nhân khó hơn gấp trăm lần. Cho nên nói, mặc dù đầu thứ nhất vô cùng thuận tiện, nhưng mà nhưng là thật to hạn chế tiền đồ của ngươi. Mà đầu thứ hai đâu? Nhưng là từ trên căn bản giúp ngươi đem cơ sở đánh hậu. Mặc dù chỗ thời gian tốn hao rất nhiều, nhưng mà Về sau ngươi tiến quân chiến cấp, 10 cấp mà nói, sẽ dễ dàng rất nhiều năm. Ân. Không tự chiến điên cuồng ý tứ đã rất rõ ràng. Đầu thứ nhất mặc dù cũng có thể từ trên căn bản giải quyết hỏi đề, thế nhưng là hạn chế sau này phát triển, mà khác một cái mặc dù thời gian tốn hao sẽ rất lâu, thế nhưng là có thể đánh hảo cơ sở, làm lâu dài dự định. Cái lựa chọn này còn cần nhiều lời sao? Chỉ cần là người liền biết làm như thế nào lựa chọn. Vậy ta lựa chọn đầu thứ 2 a. Nghe được không tự chiến điên cuồng lời giải, Cúc Thứ lang gật gật đầu nói, "Ân, cấp độ kia chúng ta khởi hành tại điểm." phải ngươi luyện một bộ ma đạo bí mật điện á." Không tử chiến điên cùng nhưng là hơi gật đầu nói: "Ân, khởi hành." Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhưng là vậy một cái: "Đạo, động cái gì thân a đi nơi nào a? Ngươi thật coi ta là đồ đần đâu?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng nhưng là trận trắng mắt nói, tiếp lấy một ngón tay cúp thứ lang vào người: "Đạo, trước kia ngươi rời đi tu chân giới thời điểm, luôn mượn gào thét lớn phải về đến báo thủ. Hôm nay ngươi trở về thời điểm mang đến rồi một vị bắt cấp cường giả, một cái nắm giữ luật yêu hồ huyết tộc con có một cái lang vương cấp biến dị làm nhân. Không phải muốn báo thủ là cái gì? Bây giờ chạy đến ta đây, không phải liền là bảo ta đồng loạt ra tay sao? Mẹ, không hổ là không tử chiến điên cuồng tiền bối, thực sự là mắt sáng như nước, thân tư cần mà ta. Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Trương hiệu Phong tâm duyệt thành phục than thở nói, không hổ là sống ngàn năm ra hỏa ác cát, đừng đuốt ta đi mợ. Bây giờ ta đây nghỉ ngơi một chút, tìm một cơ hội mà nói, chúng ta liền nhanh như tia chấp ra tay đi. Đánh nó trở tay không kịp. 425 thứ 416 chương. Đại thần tiên tại Không Tử Chiến Điên cuồng tiểu mục trong phòng, mọi người cũng đều không có chỗ ngủ, cho nên cũng chỉ là ngồi xếp bằng điều tức, đồng thời, một bên thảo luận nên như thế nào trả thù những cái này môn phái, mà thời gian cũng liền tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong lặng lẽ trôi qua. Hưu, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng ở trong trời đêm phăng qua, trực tiếp bắn tới Không Tử Chiến Điên cùng trước mặt, dừng lại đến tia sáng màu vàng hiện thân, nguyên lai, like, là một chương đang tiêu đốt lấy phụ chú. Ân, đây là ba, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện phụ chú, Không Tử Chiến Điên cuồng sắc mặt hơi biến đổi. Thế nào? chiến điên cuồng tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy không tử chiến điên cuồng cái kia đại biến sắc mặt, Trương Hiểu Phong mở miệng vấn đạo. "Trương Hiểu Phong, Cấp Thứ Lang hai người các ngươi đi theo ta, sự tình khẩn cấp." Trên đường nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cuồng khuôn mặt thượng nhất phiến vội vàng biểu tình nói, "Nói, cơ thể hóa tắc nhất đạo mũi tên hướng về phương nam bay đi, mà Trương Hiểu Phong hòa cúc Thứ Lang hai người, cũng là đuổi theo, ba đạo nhân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm. Là đã xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy, trong bầu trời đêm?" Trương Hiểu Phong hỏa cấp tứ lang đi theo không tử chiến điên cuồng sao lưng, cấp tốc phi hành, mà Trương Hiệu Phong nhưng là nghi ngờ hỏi: "Ta có một cái yêu đạo bằng hữu, tình huống bây giờ nguy cấp, cho nên chúng ta phải nhanh quá khứ thứ nó." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cuồng trong giọng nói mang theo vội vàng nói, rất rõ ràng, cái này cái gọi là bằng hữu, trong lòng của hắn vị trí thật nặng. Yêu đạo bằng hữu, mà nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Trương Hiệu Phong lông mày nhưng là hơi vậy một cái, nói thật, yêu đạo nhân chính mình thật đúng là không có gặp qua mấy cái đâu, chỉ thấy qua long hồn tổ rệt bên trong cái cấp thấp tương thị. Còn có không tử chiến điên cuồng con nuôi người bạn gái kia hồ ly tinh, cái khác, tựa hồ thật đúng là không có nhìn qua đâu. Nguyệt chi lĩnh vực, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất âm thanh ám uổng, ngay sau đó, cường đại nguyệt có thể hóa thành lĩnh vực, đem chính mình ba người bao khỏa liễu khởi đến, phép tắc sức mạnh, bài trừ hạn chế, nhột Trương Hiểu Phong đám người tốc độ trong lúc đó bay vụt mấy lần. Đây là ba, cảm thụ được tràn ngập tại chính mình trung quanh nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực, không tử chiến điên cuồng trên Đạo, như vậy. Ha ha, nghe được không tử chiến cái âm thanh sợ, lại không có nói cái gì chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, mà không tử chiến điên cuồng, cũng không có truy đến cùng, chỉ là hết sức hướng về phương xa bay đi. Rất nhanh, mấy cái cường giả cấp 8 thực lực đám ra hỏa thì đến được địa bàn, rất xa nhìn sang, một mảnh mảnh liệt trên mặt biển, kinh lôi từng trận, từng đạo lôi điểm tại đông nghịt trong mây đen giữ tợn sáng lên, đồng thời, còn có mấy đạo đủ loại sắc thái ánh sáng lóe lên, rất rõ ràng đó là người tu chân kiếm quang. Chương 3, đạt đến cường giả cấp 8 danh giới không tử chiến điên cuồng, coi như không có binh khí nơi tay, nhưng mà chỉ cần mình cường đại kia năng lượng phụ chào, phát ra công kích cũng đủ để khiến điệu biến sắc, dựng thẳng trường thành nào. Không tự chiến điên cuồng hung hăng chém xuống, một đạo kinh khủng màu đen khí nọn hình lưỡi giao hướng về cái kia chiến đấu trường bên trong hung hăng bổ tới, cấp 8 tán ma cường giả thực lực nhất tuyến không thể nghi ngờ. Là Ai, một đạo cường đại cấp 8 khí nọn hình lưỡi giao hung hăng bổ qua đến, hai nam một nữ ba cái tu chân giả sắc mặt biến thành hơi biến đổi quay sang hướng về bên này nhìn qua đến, mà toàn bộ chiến trường cũng là dừng lại. Người đến rồi, mà ở chàng một cái đầu đầy tóc tím, trên thân tản ra yêu khí ngất trời nam tử nhìn thấy không tự chiến điên cuồng thời điểm, nhưng là khuôn mặt thượng nét vui. À, nguyên lai like là cùng tên yêu nghiệt này beta, nhìn thấy nam tử tóc tím kia phản ứng, Ba cái tu chân giả trên mặt cũng là bừng tỉnh nói: "Ân, thập đại thần khí một trong Đạ Thần Tiên, các ngươi là phái Côn Luân, đối với đối phương, không tử chiến điên cuồng không có nói thêm cái gì, bất quá, khi hắn ánh mắt nhìn thấy trong đó một cái tu chân giả trong tay giơ hình pháp bảo thời điểm, ánh mắt lại hơi hơi co rút lại, thở nhẹ đạo: "Nghe được không tử chiến điên cùng tở nhẹ, trong đó cái kia cầm trong tay Đạ Thần Tiên nam tử một mặt ngạo nghệ gật gật đầu nói: "Không sai, chúng ta chính là cô Luân Tam Thánh, ngươi là người nào, là cái này cá trình điện tính bằng sao? Yêu như thế ta ngươi vẫn là cùng hắn phân rõ giới hạn, sớm đi hảo." Đó chính là Đạ Thần Tiên sao? Nhìn đối phương trong tay cái kia một cây ngăm đen tỏa sáng gợi sát tử, Chương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, chỉ tự ở bề ngoài thật đúng là nhìn không ra đến đây chính là trong truyền thuyết thập đại thần khí một trong đà thần tiên, tu chân giới thập đại thần khí, mình cũng xem như gặp được rất nhiều, Nguyệt nguyệt tinh luận, còn có Đông Hoàng trùng, đả thần tiên, không động ẩn, luyện yêu hồ, thập đại thần khí chính mình cũng gặp qua năm tiện. Côn Luân Tam Thánh, nhìn đối phương dáng vẻ nặng nề, không tự chiến điên cuồng khỏe miệng nhưng là khinh thường một xẹp, đạo, rất nổi danh sao, ta làm sao lại không có nghe nói qua đâu, trăm ngàn năm đến, các ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với ta không chết chiến điên cuồng nói như vậy nhân. Không Tử Chiến Điên cuồng sáu, nghe được Không Tử Chiến Điên cuồng mà nói, Côn Luân Tam Thánh biến sắc, kinh hãi nhìn xem Không Tử Chiến Điên cuồng, "Ngươi, ngươi chính là trong truyền thuyết, Không Tử Chiến Điên cuồng." Hừ hừ, nhìn đối Phương khuôn mặt, Không Tử Chiến Điên cuồng nhưng là nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, "Đạo, xem ra ta không có chiếu cố qua các ngươi phái Côn Luân, đến mức các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Xem ra về sau, phải tìm thời gian đi các ngươi phái Côn Luân nhiều đi dạo một vòng." Uy hiếp, chẳng trận uy hiếp, Không đi phái đi vòng, đó là gì? Lam Càn, khẩu suất của Côn Luân trong Tam Thánh duy nhất cái kia nữ tính tu chân giả nhưng là khẽ tiêu đạo, Côn Luân chúng ta phải là người không tự chiến điên cuồng, có thể nói đi liền đi chỗ sao, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình một chút a, hôm nay ba người chúng ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể không thể ngăn cản được Côn Luân chúng ta phải đả thần tiên. Đúng à, chúng ta còn có đả thần tiên nơi tay à, nghe được cái kia nữ tu chân giả mà nói, còn lại hai cái tu chân giả cũng là phản ảnh qua đến thẩm nghĩ, trên mặt kinh hãi cũng là thu liễm rất nhiều. Như thế nào, không tự chiến điên cuồng tiền bối không cho chúng ta giới thiệu một chút sao, đối với bên kia mấy cái người tu chân phàm lủng Trương Hiểu Phong nhưng là không có để vào mắt, đừng nói chính là bọn họ mấy cái đại thành kỳ tu chân giả, liền xem như mấy cái cường giả cấp 8 đến, đến rồi, Trương Hiểu Phong còn chưa nhất định sẽ có bao nhiêu coi trọng, cho nên, Trương Hiểu Phong là hoàn toàn không thấy bên kia mấy cái tu chân giả, mà là cười nhạt hướng về không tử chiến điên của nói. À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không tử chiến điên cùng trên mặt bình tỉnh, nhẹ nhàng vỗ trán của mình một cái, tự trách một giọng nói, ngươi xem ta, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy để quên. Nói, phất phất tay đem cái kia tóc tím nam tử chiều qua đến, cho Trương Hiểu bọn hắn giới thiệu nói, vị này đâu là Man Điện huynh đệ, bản thể đâu? Nhưng lại một mực tu luyện 3000 năm, cá trình điện, điện hệ yêu pháp vô cùng cao minh. Tiếp lấy lại là một ngón tay cái này Trương Hiểu Phong bọn người hướng đối phương giới thiệu nói: "Mạn huynh, vị này là bằng hữu của ta Trương Hiểu Phong, mà một vị là Cúc Thứ Lang tiên sinh, còn có Khuê đức là Trương Hiểu Phong tùy tùng, mà vị cắt rỉn tiểu thư đâu, nhưng là Trương Hiểu Phong hậu duệ, Lý Hinh tiểu thư đâu, nhưng là Cúc Thứ Lang tiên sinh." Bên này dường như là mở tụ hội các bằng hữu lẫn nhau giới thiệu đồng dạng, nhưng là hoàn toàn đem bên kia côn luân đều đặt xuống đi sang một bên, cái này khiến ba cái đại thành kỳ cao thủ tâm trung đại dận, thân là cấp 7 cường giả. Ở nơi này thế gian giới có thể tính là cường giả cấp cao nhất, lại thêm tu chân giới thập đại thần khí một trong đà thần tiên nơi tay, chính mình mấy người cư nhiên như thử bị đối phương không thấy, vậy làm sao có thể làm cho người không giận, coi như đối phương là trong truyền thuyết không tự chiến điên cuồng cũng giống như vậy. Càn rỡ ra hòa ba, tay nắm lấy đả thần tiên tu chân giả giận dữ kêu lên, nói: "Mình đả thần tiên tới ra, hóa tác nhất đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về không tự chiến điên cuồng hung hăng đánh tới." Cẩn thận ba, tại đánh thần tiên thủ hạ an đau khổ lớn cá trình điện tinh trên mặt vi kinh kêu lên, bất quá, không tự chiến điên cuồng tại hắn kinh hô thời điểm liền đã làm xong đối. Chỉ thấy không tử chiến điên cuồng năm đấm thượng nhất từng trận hắc sắc quang mang phân qua, không nhượng bộ chút nào một vòng hướng về cái kia Đả Thần Tiên phía trên hung hăng đánh tới. "Oanh ba!" Cường đại nổ tung vang dội liêu khởi đến, một chiêu vô công Đả Thần Tiên lại lui về, mà không tử chiến điên cuồng, nhưng là khuôn mặt thượng nhất trắng, tại cường đại lực trùng kích phía dưới, không nhịn được lui về sau mấy chục mét, mặc dù mình thân là cường giả cấp 8, nhưng mà, Đả Thần Tiên cũng không phải dễ dàng có thể tiếp lấy. Trước kia cuộc chiến phong thần thời điểm, Nguyên Thủy cho Khương Tử bảo, lúc đó thế nhưng là tận tiếng, trời. Thân Phật đều bị hắn đánh chạy trối chết. Trạng thế trách có thể đem màn huynh ép chặt vật không chịu nổi, Đả Thần Tiên quả nhiên danh bất hư truyền a, bị đánh thần tiên sức mạnh đẩy lui mấy trụ tức không tử chiến điên cung, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng nói: "Hắc hắc, không tử chiến điên cung sao, không gì hơn cái này, hôm nay ta liền để ngươi tốt nhất nếm thử Côn Luân chúng ta phải Đả Thần Tiên lợi hại, tại Côn Luân Tam Thánh trong lòng, ở trong sân mạnh nhất không gì bằng không tử chiến điên, mà bây giờ, liền xem như liền hắn cũng ngăn không được Đả Thần Tiên uy lực, Côn Luân Tam Thánh trong lòng tự nhiên tràn đầy lòng tin. Phải không, thập đại thần khí một trong Thần Tiên sao, ta cũng nghĩ thử xem rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu." nghe được Côn Luân Tam Thánh trong miệng của Lôn, Trương Hiểu Phong nhưng là tiến lên vài mét, đối đầu Liễu Côn Luân Tam Thánh nói: "À, thân vương cấp huyết tộc sao, phiên ngoại Man Di cũng muốn gặp trực ta Hoa Hạ thần binh uy thế sao?" Nhìn thấy Trương Hiểu Phong trong mắt màu bạc, Côn Luân Tam Thánh trong tay dương một tay lên bên trong đả thần tiên, thản nhiên nói: "Hoa Hạ thần binh, ngươi cho rằng chỉ ngươi có không? Thế gian nguyệt tinh luận sau đó." Trương Hiệu Phong nhìn đối phương trong tay đả thần tiên thản nhiên nói: "426, thứ 417 chương, trong nháy mắt độ đại pháp cái gì, cái là?" Nghe được Trương Hiểu mà nói, nhìn thấy trước mặt hắn lơ luận, Tam Thánh Sắc mặt đại biến, Nguyệt Tinh Luận, chẳng lẽ ngươi chính là trước đây cùng không tử chiến điên cuồng đại náo Huyền Thiên môn chương hiểu phong? Tân, không tệ, không nghĩ đến ta chương hiểu phong tại tu chân giới cũng coi như là có chút danh tiếng a, nghe được đối phương, chương hiểu phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, nói, mình Nguyệt Tinh Luận nhanh như kia chớp hướng về đối phương bộ tới. Phanh ba, tu chân giới thập đại thần khí bên trong Nguyệt Tinh Luận cùng Đả Thần Tiên ở trong trời đêm cuốn lấy nhau, lực lượng cường đại đối kháng lẫn nhau, mặc dù đang phá hoại bên trên, Thần so bậc, mà, tại linh trên, so Thần cao hơn một chút, lại thêm Nguyệt tinh luận bị Trương hiệu Phong tế luyện lâu như thế, hơn nữa Trương hiệu Phong tinh thần dị năng, khiến cho hắn có thể đủ càng thêm thuần thục. Không chế Nguyệt tinh luận, nhưng mà Côn Lôn Tam Thánh, nhưng là bởi vì sự tỉnh hôm nay mới bị ban cho Đả Thần Tiên, đánh nhau thần tiên khống chế bên trên liền so Trương hiệu Phong kém một bậc, cho nên, tại thần binh ở giữa trong đối kháng, Trương hiệu Phong Nguyệt tinh luận hiển nhiên là để lại Đả Thần Tiên một bậc. Khuế Đức, cái này một cây đen thui gậy sát tử, nếu như là để cho ngươi xem như binh khí, không biết ngươi có muốn hay không muốn à? Trong chiến đấu, Trương Hiểu Phong trêu chọc một dạng hướng về xa xa Khuế Đức Vấn đạo, nhường Côn Lôn tức giận đến mức có ý tứ gì? chẳng lẽ hắn còn năng chắc chính mình mấy người, giọng nói kia có vẻ như mình Đả Thần Tiên đã đã biến thành đối phương vật trong bàn tay đồng dạng. Ta không muốn, bất quá, đối mặt với tu chân giới là đại thần binh một trong đà Thần Tiên, không nghĩ đến Khuê đức nhưng là lắc đầu nói, lão bản, cái kia một cây gậy sát tử cầm ở trong tay căn bản cũng không đủ uy vũ đi, ta biến thân thời điểm cầm nhỏ như vậy một cây gậy sát tử, tuyệt không phù hợp hình tượng A6. Ngậy. Thật cường Hán 6. Nghe được khoe đức trả lời, bất kể là cá trình địa tinh hay không tự chiến điên cuồng, liền xem như Cúp Thứ Lang cũng giống như vậy, trong lòng cũng là bạ mồ hồi, đó là cái gì? Tu chân giới là đại thần binh một trong đà thần tiên, đây tuyệt đối là có thể nhắc lên tu chân giới phong bạo thần binh a, đối với nó thèm nhỏ dã như khác, đối với nó su chi nhược vụ người ngàn vạn, nhưng mà, hắn lại còn thiêu tam dạ tứ, trên nó không đủ bí vũ. Haha, ha, không hổ là ta Trương hiệu Phong thuộc hạ, đủ ca tính. haha, ha, nghe được khuê đức mà nói, Trương hiệu Phong nhưng là không những không giận mà còn cười nói, thử hỏi trong tiên hạ có ai có thể ngăn cản thần binh cắm dỗ, liền xem như trước đây đế vương cấp huyết tộc các Ma tiêu phạm, cũng là đảo giống tâm tư muốn cướp đoạt một kiện thần binh, thế nhưng là, may mà lại có thể thản nhiên từ bỏ, thật là có cá tính. Ai nha nha Tức chết ta vậy ba, Chương hiệu Phong cái kia một fan đem Đả Thần Tiên xem như mình vật trong bàn tay một dạng lợi nói, cũng đã là lệnh côn luôn tam thánh cũng là trong lòng ngoán niệm nổi lên lời nói, như vậy khuê đức đánh nhau thần tiên một fan bình luận, chính là lệnh côn luôn tam thánh nội tung, giận dữ côn luôn tam thánh, trong tay Đả Thần Tiên càng thêm uy phong một loạt hướng về Chương Hiểu Phong bắn qua đến, mà còn lại hai vị, cũng là ra tay rồi. Côn Luân lưỡng nghi kiếm trận ba, một nam một nữ mặt khác hai thánh, một đen một trắng hai đạo kiếm quang, giống như là thái cực bên trong âm dương ngư đồng dạng, hướng về Chương hiệu Phong bắn qua đến, dù sao cũng là đại thánh kỳ tu chân giả. Cái kia sắc bén kiếm khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lôi Điện Chi phát Ba, nhìn thấy bên kia ngoài ra hai thánh cũng là gia nhập chiến đấu, cá Trình Điện Tinh khuôn mặt thượng nhất cấp bách, liền muốn ra tay tương trợ, thế nhưng là bị Không Tử Chiến Điên cùng ngăn lại đến, đến rồi, chỉ thấy Không Tử Chiến Điên cuồng mặt của thượng nhất mặt đăm nhiên, không có mấy may vội vàng thần sắc, không sao, chúng ta ở bên cạnh từ từ nhìn xem chính là, tên kia sẽ không xảy ra chuyện, nếu không, đã sớm mở miệng muốn chúng ta hỗ trợ. Nghe được Không Tử Chiến Điên mà nói, nhìn lại một chút bên cạnh Cấp Thứ Lang bọn người là một mặt trấn định bộ dáng, các Trình Điện Tinh gật gật đầu, cầm trên tay Lôi Điện tản đi. Mà cảm nhận được cá trình điện tinh lôi điện phương pháp sức mạnh, Cúc Thứ Lang nhưng trong lòng là thất kinh, thật mạnh, chẳng thể trách có thể tại Côn Lôn Tam Thánh công kích đến chẻo chống lâu như vậy đâu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, liền xem như thông thường không có tu luyện cá trình điện, cũng là trời sinh liền nắm giữ sấm xét sức mạnh à huống chi là trải qua hơn ngàn năm tu luyện cái trình điện, sấm sét sức mạnh cường dã là chuyện đương nhiên đi. À, quần đầu sao? Nhìn thấy ngoài ra hai thánh đô là gia nhập chiến đấu, Chư Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng vậy một cái đồng ý, tiếp lấy, tinh thần lực của mình tuôn ra, tâm phân dụng, vừa dùng ý niệm khống chế nguyệt tinh luận cùng đả thần tiên chiến đấu. Một bên giơ lên hai tay của mình, hiện lên trảo hình xa xa hướng về phía hai thanh pháp kiếm. Đại ma tay ba, cường đại tinh thần lực tuôn ra, hóa thành hai cái không nhìn thấy cực lớn ma thủ, Hung Hăng đem hai đạo kiếm quang chộp trong tay, chư hiệu phong khẽ miệng cười lạnh. Làm sao có thể, lại là tinh thần hệ dị năng, hơn nữa cường đại như thế, cảm nhận được hai cái nửa trong suốt đại ma trong tay ẩn chứa năng lực, Côn Lôn Tam thánh sắc mặt đại biến thầm nghĩ, Thân vương cấp huyết tộc năng lực, còn có tu chân giới thập đại thần khí một tinh luận, lại còn có tinh thần dị năng, đây cuộc là cái gì quái thai ai cho át, phong hai tay bóp, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, theo lời của hắn Đêm đó trên không hai cái. Hung Hăng nắm chặt đối phương pháp kiếm đại ma tay, đồng dạng là trong nháy mắt phát lực, Hung Hăng siết chặt, thế mà cứng rắn đem kiếm của đối phương chỉ cho bóp nát. Phanh, tán vỡ kiếm quang vang từ phía, hai thanh thượng phẩm phi kiếm thật sự bị bóp nát, tan vỡ phi kiếm hóa thành điểm điểm mảnh vụn bắn tung tóe ra ngoài, mà đồng thời, cùng mình phi kiếm tâm thần tương liền côn luôn tăng thánh, chỉ cảm thấy đầu lâu của mình bị một cái đại truy đầu Hung Hăng nện một cái tựa như đầu góc một ngụm, đồng thời một ngụm máu tươi nhịn được phun ra đi xuống. Các ngươi không chuyện à? Nhìn thấy mình hai người đồng bạn thụ thương, nắm trong tay đả thần tiên cái vị kia sắc mặt đại biến, lo lắng tiêu lên, mà đồng thời cũng bởi vì tâm thần thất thủ, bị Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh luận vạch đến rồi một lần bả vai, đả thương gân cốt, bất quá còn tốt, không có toàn bộ cánh tay bị chém xuống đến. Côn Luân Ngọc Na Ba, đả thương gân cốt, Côn Luân Tam Thánh cũng là bị thương, trong đó cái kia nắm trong tay Đả Thần Tiên Giá Hỏa cũng là tự hiểu hôm nay không có khả năng chiến thắng, phun một ngụm máu tươi đi phun đến Đả Thần Tiên phía trên, đồng thời giống to kêu lên. Sư huynh, không muốn ba, nhìn thấy động tác của hắn, mặt khác hai thánh sắc mặt đại biến tiêu lên. Đen tiên, bị phun huyết đó, tản mát ra một loại đen bên trong mang đỏ màu sắc, nhìn sang vô cùng yêu dị mà côn lôn tam thánh chính là cái kia nắm giữ Đa Thần Tiên ra Hỏa, sắc mặt nhưng là một trương giấy vàng đồng dạng, không có bao nhiêu vết sắc. Nhanh lên trở về ba, nhìn đến đây, không tử chiến điên cùng sắc mặt đại biến hướng về Trương Hiệu Phong kêu lên, rất rõ ràng, hắn nhận biết chiêu này, cũng chính là dạng này, mới có thể kinh hai hướng về Trương Hiệu Phong hét lớn. Ân, nghe được không tử chiến điên cùng kêu to, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm lưng trọng, có thể làm cho hắn như thế để ý, rất rõ ràng một chiêu này vô cùng bất phàm, hơn nữa, mình cũng có thể cảm thấy một cú cảm giác bất an. Diệt thân thứ ba, lý do an toàn. Trương Hiểu Phong trực tiếp liền vận dụng chính mình gần với ngân nguyệt cực hồn chui dưới đất chiều, cũng là tàn nguyệt chém chúng thức thứ tư, thập đại thần khí một trong nguyệt tính luận, sắp nhọn nhất bộ phận điên cuồng xoay tròn lấy, khí thế kinh khủng cũng là từ Trương Hiểu Phong trên thân tán phát đi. Côn Luân ngập nát, thiên địa khó khăn ngói lành ba, trong tay vững vàng nắm Đả Thần Tiên, Côn Luân Tam Thánh trong miệng giống to kêu lên, nói, Đả Thần Tiên thật cao ném liều khởi đến, trong tay pháp tấn nhanh chóng biến ảo, đồng thời, bị quang lên đến Đả Tiên, đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành một cây tiên lớn về hung hăng xuống, rất xa nhìn sang giống như là dùng một cây cột điện hướng về một con môi hung hăng vô xuống đùng dạng. Hừ, Diệp Thần thứ ba nhìn xem cái tia thật cao đánh xuống đến Đả Thần Tiên, Chu Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng hư một cái thầm nghĩ, đồng thời, cái kia dạng tịt tỉ sợ Tỉnh Nguyệt Tinh Luận cũng là hóa tác nhất cái cự đại muỗi khoan, nên đón tiếp lấy. Phanh ba, tiếng vang ầm ầm ở trong trời đêm vang dội liêu khơi đến, mắt Trần có thể thấy sóng lâm giống như là gợn nước tựa như lan tràn ra đến, hoàn toàn đem phía dưới sóng biển tiếng gầm hừ đều ép xuống, mặc dù Chương Hiểu Phong Tinh Luận bị gãy trở về, bất quá, đối phương, cái kia mẹ gẻ mọ Tiên, cũng là bị đẩy ra. Nguyệt Tinh luận tụ trọng thương, Trương Hiệu Phong cũng là cảm thấy đầu óc một nặng, bất quá còn tốt không, có thủ trưởng, nếu như không phải Trương Hiểu Phong. Tinh Thần Lực khác hẳn với thường nhân cường hãn lời nói, đoán chừng lần này cũng sẽ giống cái kia hai cái bị boss nát pháp kiếm ra hỏa một dạng A3, bị đẩy lui đả thần tiên giống như là thoát hơi khí cầu vậy giúp nhỏ, tiếp lấy một cái bị côn lôn sơn bên trong ta trong tay, đồng thời, khẽ quát một tiếng kêu lên, mà nghe được lời của hắn, còn lại hai thánh nhìn nhau gật gật đầu, tiếp lấy cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra đi, trong tay nhanh như tia chớp đánh ra mấy cái pháp quyết. quyết thiên Điệu pháp mở, trong nháy mắt độ đại pháp ba, hai người đồng thời giống to tiếp lấy, bị phún đi tinh huyết hóa tắc nhất cái màu đỏ nhạt lồng ánh sáng tầm 2, 3 người cũng là bao bọc tại bên trong, ba người hóa tắc nhất đạo huyết màu đỏ quang ảnh nhanh như tia chớp biến mất ở trong bầu trời đêm, tốc độ kia, liền xem như So Trương hiệu Phong cũng muốn sắp một đoạn. Không hổ là tu chân giới đệ nhất đại môn phải à, liền trốn chạy công phu cũng là như vậy ngũ bức, nhìn xem đi xa côn lôn tam thánh, Trương hiệu Phong cũng tự hiểu đuổi không kịp, cho nên cũng liền không có đuổi theo, chỉ là nhìn xem tam thánh biến mất phương hướng, trong miệng cảm nói, trong lời nói lại không có châm chọc ý vị. Mà la thật lòng, bọn hắn lại có thể thông qua bí pháp nhường tốc độ so với mình, cái này lấy tốc độ sở trưởng vàng mà còn nhanh nhiều như vậy, không thể không khiến người bội phục. Ba kết thúc chiến đấu, Không tử chiến điên cuồng nhẹ nhàng gõ tay, mỉm cười nhìn Trương Hiểu Phong, "Đạo, chiến đấu rất đặc sắc, thực sự là không có nghĩ đến à ngắn ngủi thời gian 20 năm, người lại có thể đã phát triển đến siêu việt ta cấp độ 5, 427." Thứ 418 Trương, không có mắt lưu manh côn luân tam thánh trốn, mà nghe được Không tử chiến điên cuồng cảm thán, Trương Hiệu Phong nhưng là ngại nói cái gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, "Không, có nói" chuyện. Tốt, Tất nhiên sự tình đã giải quyết mà nói đại gia liền tìm một chỗ tụ họp một chút ta nhìn thấy Trương hiệu phong dám vẻ không từ chiến điên cùng cũng không có bao nhiêu nói cái gì chỉ là khẽ cười một tiếng nói nói mấy người gật gật đầu đều hướng về phương xa bay đi Tốt, các tiên sinh thái đều lên đủ trong chợ đêm thức ăn khuya sạp hàng là chạy đến đa khuya mà giờ khác này Trương hiệu phong bọn người nhưng là cầm vài cái bàn chấp vá ra đến một cái bàn lớn điểm chút ăn khuya trên gian hàng thường xuyên nhìn thấy món ăn lại thêm vài khung địa liền chạy nhìn xem trong chợ đêm đến đến, đến đi, đi nam nam nữ nữ đại gia cũng là trọn vẹn cảm thấy đô thị khí thức Mặc dù nói đại gia đô sinh hoạt tại hiện đại, nhưng mà, đại gia nhưng cũng cũng là cách xa đô thị ồn ào náo động, nói thật, cùng thời cổ đại tựa hồ cũng không có khác biệt gì, chỉ có giống như vậy, tan tại trong đô thị, an khuya trên gian hàng, kêu lên vài cung địa, cùng bên cạnh mấy bản các sinh viên đại học mở dạng, nhìn cách đó không xa trên đường cái lớn xe đến xe đi, mới có thể để cho đại gia trọn vẹn cảm nhận được đô thị phi tức. Đến, Catan Li ba, bên cạnh mấy cái sinh viên hẳn là tụ hội hay là cái gì à, một mảnh náo nhiệt, bọn hắn cái kia khí tức thanh xuân, tựa hồ cũng là nhiễm Liêu Chương Hiểu phong bên này một chút lão đầu nhóm. Đúng Ngươi như thế nào hòa côn luôn phải những tên kia làm lên a, cực một hốc địa, tiện tay kẹp lên một cái tốn hùm ném vào trong bát của mình gặp một cái phía sau, không tử chiến điên cuồng mới nghi hoặc nhìn cá trình điện tinh mà hỏi, mà Trương Hiểu Phong bọn người cũng là hiếu kỳ nghe. Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, cá trình điện tinh gác lại đũa, trong giọng nói mang theo không cam lòng nói, vì cái gì, còn không chính là nhìn chúng ta lôi linh châu, muốn cướp đoạt, bọn hắn cái gọi là danh môn chính phái còn không chính là như vậy, nhìn chúng chúng ta yêu tộc đồ vật, đánh liền lấy trừ ma vệ đạo danh hào đến chu sát chúng ta. Nghe được cá trình điện tinh không cam lòng lời nói, không tử chiến cuồng chụp đóng phim bờ vai của hắn, đạo Chúng ta trong khoảng thời gian này liền chuẩn bị ra tay bắt đầu đối phó Huyền Thiên môn, Luyện Khí tông Hỏa Côn luôn phái Tam đại danh môn chính phái, đến lúc đó, xem ra ngươi là tốt giúp đỡ đâu. À, nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Cá Trình Điện Tinh Long mày nhíu lại, các ngươi muốn đối phó cái này ba đại môn phái, ha ha, tốt lắm, đến lúc đó không thể thiếu ta đây, bọn hắn những thứ này tu chân đại phái, ta cũng muốn khiến cho bọn hắn long trời lỡ đất đầu, ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải mặc người chém giết. Ha, ha lại làm một vị cường giả gia nhập liên minh à. đến lúc đó, có chơi, đến lúc đó chúng ta là hơn nhiều rựa vào ngươi, nghe được Cá Trình Điện Tinh hứa hẹn, Trương Hiểu Phong đáy mắt vẻ vui mừng qua qua, cười nói, nghe được Trương hiệu Phong lời khách khí, Cá Trình Điện Tinh nhưng là nợ nụ cười, khoát tay một cái nói, "Ha ha, nói cái gì đó, ta hỏa côn luôn phải ở giữa cừu hận, còn cần ngươi ra tay đâu, cái gì gọi là dựa vào ta à, là mọi người cùng nhau hợp tác, ha ha, uống rượu, hết thể đều ở trong rượu." Uống rượu, cạn ly ba, nghe được Cá Trình Điện Tinh mà nói, Trương hiệu Phong mấy người cũng là hào khí tỏa ra, cũng là giơ trong tay lên chén rượu. Ta ta ngoai vai, mấy cái đầu nhượng hồng hồng lục lục ra hỏa, rõ ràng là mang theo trên choáng hướng về bên này đi qua đến mà đối với mấy cái này thế gian giới tiểu lưu manh, chứ hiệu phong bọn hắn tự nhiên là không có để ý, chẳng qua là mấy cái sâu kiến bỏ qua mà thôi, còn không có tư cách để bọn hắn chú ý bất quá, bọn hắn không chú ý những tên côn đồ này, sẽ không đại biểu cho những tên côn đồ này nhóm không chú ý bọn hắn, hoặc chuẩn xác mà nói hẳn là chú ý Khải sát Lâm. Hắc hắc, đại ca, ngươi xem, nơi đó có một cô nàng đâu. Hắc hắc, rất xinh xắn, vẫn là ngoại quốc hàng nhập khẩu đâu. Hắc hắc, 78, cái lưu manh bên trong, có một thấy được trên mặt bàn đang ngồi yên lặng Khải Sắt con mắt hơi sáng lên chỉ chỉ phía trước cái kia hai tay để trấn xăm mấy cái long tộc đầu nam tử thấp giọng nói. À, nghe được chính mình tiểu đệ lời nói, cái này đầu đinh nam tử quay đầu đến, nhìn thấy Khải Sắt Lâm thời điểm, con mắt cũng là sáng lên, không thể không nói, Khải sát Lâm, cái kia mỹ lệ gò má đẹp đẽ vốn chính là dễ dàng hấp dẫn quay đầu tỷ lệ, bây giờ lại thêm trở thành huyết tộc phía sau, trên thân tản ra loại kia có thể hấp dẫn khác phái chí mạng khí chất, càng làm cho vẻ đẹp của nàng càng lên hơn mấy tầng lầu. Đối với Khải sát Lâm, cái này mang theo men say tốc đầu nam tử tâm trung nhất mảnh lửa nóng, trong đầu tự động nghĩ đến đối phương tại chính mình dưới thân yêu kiểu, nghĩ tới đây, thì càng giống như là núi lửa phun một dạng lửa ra đến, nhưng mà nhìn thấy Trương hiệu Phong mấy người bọn hắn nam từ thời điểm, lại là trởn trở, đặc biệt là chú ý một chút cá trình điện tinh mái tóc dài màu tím kia cùng khuê đức cái kia vóc người khôn ngo, bất quá, nhìn thấy sau lưng mình bảy tám cái huynh. Đệ, và lại, căn cứ vào lúc bình thường gặp gỡ nhóm người mình cũng là không dám lên trước, cái này tốc đầu nam tử dũng khí lại là Tráng Liêu khởi đến, ngáy mắt ra dấu, mấy người hướng về phía Trương hiệu Phong phương hướng của bọn hắn đi tới 6. Này, mỹ nữ, đêm dài đàng đãng, ngươi có không có cảm thấy tịch mịch gian đâu, muốn hay không bồi ca tiêu khiển một chút? Đi lên trước đến tốc đầu Nam tử trực tiếp liền không nhìn liêu trương hiệu phong bọn người, mà là hướng về khải sát lâm thu bị cười nói, trong lòng của hắn, đồng dạng nhìn thấy đã biết mấy người, liền xem như đối phương người nhiều hơn nữa, cũng sẽ vi vi xúc xúc trốn ở bên cạnh không dám nhiều lời, giống như là bên cạnh cái kia mấy bản sinh viên, nhìn thấy nhóm. Người mình qua đến rồi còn không phải nhanh thanh toán tránh người. Lan, Khải sát lâm không có nói cái gì, ngược lại là khuê đức mở miệng trước, lạnh lung nói, mình là trương hiệu phong thuộc hạ, mà ở chàng đám người cũng đều là trương hiệu phong bằng hữu Cho nên, trong lúc vô hình mình tại trong đám người vị trí xem như thấp nhất một cái, cho nên loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, Khuê Đức tự nhiên là cảm thấy hẳn là tự mình ra tay giải quyết. Thật thú vị lưu manh, thế mà đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta đến, đến rồi, nhìn xem mấy cái này vì phong bắt diện vây quanh nhóm người mình lưu manh, chưa hiểu phong đám người trong lòng đều là cười thầm nói. Nghe được Khuê Đức cái kia lạnh lùng lời nói, đầu đinh nam tử lập tức nổi trận lôi đình, mấy tên này lại dám dạng này nói chuyện với mình, thử, lại bụt hùng, không phải dáng người trắng, liền sẽ đánh nhau, mấy anh em cũng là từ nhỏ đánh tới lớn, nếu như không muốn gãy cánh tay chân lời nói cứ sang một bên cho ta ba. Đúng vậy à, không muốn gây cánh tay cột chân liền cho ta đứng ở một bên đi, nghe được tấp đầu nam tử mà nói, nhưng cái này tiểu lưu manh cũng là kêu Gào Liêu khởi đến nói. Hừ, con nghĩ sống sót, liền xéo ngay cho ta, nghe được mấy cái bọn côn đồ ầm ĩ âm thanh, Khuê Đức sợ bọn họ ầm ĩ ầm ĩ đến trương hiệu phong đám người tiểu hứng, không khỏi thả ra từng tia sát ý nói, cái kia lạnh lẽo con mắt giống như là ác ma con mắt đồng dạng, nhìn thấy ánh mắt của hắn, cảm thụ được Khuê Đức trên thân cái kia từng tia sát ý, cái này đầu đinh nam tử tâm trung nhất mạnh sợ hãi, không khỏi đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn xem Khuê Đức, rất rõ ràng Dù chỉ là từng tia sát khí, nhưng mà, Lang Vương cấp bậc người sói khuê đức liền xem như từng tia sát khí, đây không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Ân, ngay tại khuê đức trên thân cái kia một tia sát khí lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, một đôi đang tại ven đường đi qua nam nữ tình lữ, nhưng là có cảm ứng một dạng hướng về bên này nhìn qua đến, ánh mắt bên trong cũng là một mảnh nghiêm trọng. Đại ca, ngươi thế nào? Nghe được khuê đức một câu nói, đầu đinh nam tử chính là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, mấy cái bọn côn đồ cũng là kinh ngạc gọi Liêu khơi đến. Mẹ nó, lại con dám làm ta sợ, đánh cho ta ba, nghe được chính mình cấp tiểu đệ mà nói cảm thấy chính mình ném đi mặt mũi tất đầu nam tử, cự chế sợ hãi trong lòng mình, hét lớn, kêu gọi mình mấy cái tiểu đệ đầu thủ. "Hừ, không biết sống chết ba, nhìn xem sông lên đến những tên quân đồ này." Khuê Đức lạnh rên một tiếng, dơ lên bao cát lớn bằng năm đấm, chính là xông tới. "Khuê Đức, chớ gây ra án mạng, nhìn xem sông lên Khuê Đức sao?" Trương Hiểu Phong sợ hắn một cái không khống chế được đem các loại da hòa giết, nhịn không được nhắc nhỏ nói. "Ta đã biết, lão bản." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức gật gật đầu đáp trả nói, nói, trong nháy mắt liền cùng những tên côn đồ kia chiến đấu lại với nhau. "Ách, nói sai rồi, không phải chiến đấu, mà là một phương diện đãi." Khôe Đức giống như là hổ vào bầy dê vậy vào vào, bọn gia hỏa này, tiếng kêu rên liên hồi, tại Khuê Đức thủ hạ, chỉ là một chiêu chính là ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không thể bỏ lên đến đến rồi, bên này đánh nhau đưa tới phủ cận không ít người chú. Ý, nhìn thấy Khuê Đức như vậy dũng mãnh phi thường, đại gia đô là kinh hãi, bất quá, nhưng lại sợ bị tai họa, cho nên đều vây quanh đứng xa xa nhìn, thực sự là đem người Trung Quốc thích xem náo nhiệt đặc tính phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Ôi mà ơi, hán tử kia là ai a, có thể đánh như vậy, liền cùng trên TV đại hiệp mở xem bên trong, một cái bác gái nhịn không được sợ hãi thán nói: Mà nghe được lời của hắn, bên cạnh người xem cũng là gật đầu tán đồng bộ dáng. Thực sự là không có mắt lưu manh à, nhìn xem những cái kia tại quê đức thủ hạ tiếng kêu rên liên hồi bọn côn đồ, Trương Hiểu Phong đám người trong lòng cười thầm, bất quá, nhưng trong lòng thì cảm thấy một trận mất hứng, địa ý bắt đầu sinh, dù sao giống như vậy bị một đoàn người xem vây quanh nhìn, ai cũng không có khả năng an tâm ăn được đi thôi. Một phương diện nổ đánh, rất nhanh liền kết thúc, mà nhìn thấy vô vô tay đánh xong quê đức, Trương Hiểu Phong bỏ lại mấy trăm nguyên tiền giấy trên bàn sau đó, thản nhiên nói, "Tốt, chúng ta rời đi trước cả. chờ sau đó đến chút cảnh sát là cái gì liền sẽ có chút phiền phức." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đại Gia Đô là gật gật đầu, cho dù đối với thế gian giới cảnh sát Đại Gia Đô sẽ không sợ, nhưng mà, nhưng cũng là sợ phi thoái, cho nên gật gật đầu chính bọn họ, đang vây xem đám người sợ hãi than trong ánh mắt, dần dần đã đi xa, mà một đôi kia bị khuê đức sát khí hấp dẫn nam nữ, liếp nhau phía sau cũng là gật gật đầu đuổi theo 6. 428 thứ 419 chương, Liên Minh Uy. Sau lưng có hai tên giá hỏa theo đôi bên trên đến rồi đâu. Nhan nhạt hướng về khu vực ngoại thành đi đến Trương Hiểu Phong mấy người. Tự nhiên là phát giác sau lưng đi theo bên trên đến một nam một nữ kia. Cho nên, Cúc Thứ Lang thấp giọng nói, Đừng để ý tới bọn hắn, chẳng qua là hai cái cấp 2 thực lực ra hỏa thôi, có thể là vừa mới bị khuê đức chiến đấu hấp dẫn cổ võ giả a. Nghe được câu thứ lang mà nói, Trương hiệu Phong nhàn nhạt đáp trả nói: "Cấp 2 thực lực." Tại mọi người trong mắt đồng dạng là kẻ như dư dế, nhưng mặc dù không để ý sau lưng hai tên cổ võ giả, nhưng mà ngay lúc này, Trương hiệu Phong tinh thần lực lại cảm giác được mấy cố khí tức cường đại hướng về phía bên mình nhanh chóng đuổi đến qua đến, khoảng chừng 5 tên cấp 7 cường giả đến rồi, có người đến rồi, mà đồng dạng, bất quá là vài giây đồng hồ sau đó, Cụ tứ lang mấy người cũng là phát giác cố khí tức này, mấy người đứng vững bước hướng về trong bầu trời đêm nhìn sang, lặng lặng đứng chờ lấy mấy cái kia cường giá xuất hiện. "Ân, bọn hắn như thế nào dừng lại đến rồi? Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta sao? Không thể nào. Hai người chúng ta theo dõi kỹ xảo thế nhưng là độc bộ giang hồ. Phát giác được trước mặt tất cả mọi người là dừng lại. Sau lưng một nam một nữ hai cái cổ võ giả cũng là thất kinh. Thế nhưng là cũng không có đi, mà là tiềm phục tại âm thầm yên lặng theo dõi kỳ biến. Hưu năm đạo bóng người, phá không mà đến." Nhanh như tia chấp Cựu ra hiện tại Trương Hiểu Phong đám người trước mặt. 5 người lẳng lặng lơ lửng ở giữa không chung. "Là người. Nhìn thấy cái này xuất hiện 5 người, Trương Hiểu Phong sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Ánh mắt bên trong mang theo phức tạp nhìn đối phương, bởi vì thân phận của đối phương là Ma Cung công chủ Quân Ngụy Tiên, cũng là mình thân thuộc thúc. Chỉ bất quá, chuyện năm đó 6, a là Quân Ngụy Tiên, thực sự là đã lâu không gặp. Nhìn thấy xuất hiện mấy người, không tử chiến điên cùng nhưng là nhàn nhạt chào hỏi đạo. Đối với không tự chiến điên cuồng mà nói, chính mình cường giả cấp 8 thân phận. Nguyện ý cùng hắn chào hỏi vậy vẫn là xem ở thân phận đối phương mặt mũi. Nguyên lai là bất tử chiến điên cùng tiền bối a, thật sự là đã lâu không gặp. Nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Quân Lịch tiên sắc mặt biến thành hơi biến đổi, tiếp lấy mỉm cười đáp lại nói, nói chuyện đồng thời, đảo qua cá trình điện tinh cùng Cốc Thứ Lang thời điểm, trong mắt lại là vẻ khiếp sợ thoáng qua. Cường giả cấp 8 khí tức, cấp 8 tán tiên hàng này, ở đây thế mà thấy được ba vị, chẳng lẽ hôm nay bọn họ là cường giả tụ hội sao? Còn có, cái kia thu cùng hán tự trên thân cũng là tàn khí tức của bọn Nữ tử kia, trong tay ôm chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện yêu hổ? Xem ra, cũng liền sau lưng cái kia tu kiếm tu chân giả cùng cái kia võ sĩ bên cạnh thân mật dựa vào nữ tử xem như bình thường một chút. Trương Hiểu Phong, ta có thể không thể cùng người nói riêng vừa nói. Trong lòng mặc dù thất kinh, nhưng mà, Quân Lịch Thiên trên mặt lại không có biểu hiện gì đi, chỉ là hướng về Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, "Ân." Trương Hiệu Phong gật gật đầu, sau lưng cánh rơi bày ra, cùng Quân Lịch Thiên hóa thành hai đạo mũi tên hướng về cảng trên không hơn thăng lên đi lên. Mặc dù trước kia đối phương làm lưu đồ bí mật giả như thế nào cướp đoạt mình tinh luân, nhưng mà Hiện tại Trương Hiểu Phong tự lực, nhưng là căn bản vốn không cần sợ đối phương. Vô vụ. Trương Hiểu Phong và Quân nghịch Tiên hai người, giống như là dâng lên hai đạo pháo hòa một mắt, trong nháy mắt liền lên tới hơn vạn mét độ cao. Hàn lưu từng trận, gió đêm lạnh thấu xương, lại không thể đối với hai vị này cường đại người tu luyện có một tí một hào ảnh hưởng. Có chuyện gì? Người cứ nói đi. Lặng lặng lơ lửng ở trên không trung, Trương Hiểu Phong nhìn xem Quân nghịch Tiên con mắt, thản như nói, giọng nói kia, hoàn toàn không có một tia thân thuộc chất ở giữa nên có cảm giác. Nghe được Trương Hiểu Phong lãnh đạm bộ dáng, Quân nghịch tiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Như thế nào ngươi còn đang vì trước kia Lan Kỳ Nhi nghe lén được liên quan tới ta đánh ngươi Nguyệt Tinh luận chú ý sự tình cảm thấy canh cánh trong lòng sao?" "Ân, làm sao ngươi biết?" Nghe được Quân nghịch tiên lời nói, Trương Hiểu phong sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn xem Quân nghịch tiên. "Cái này sao có thể? Trước kia Lan Kỳ Nhi nghe lén được nói chuyện của bọn họ sự tình, hắn làm sao có thể biết đến?" Nhìn xem Trương Hiểu phong khiếp sợ khuôn mặt. "Quân nghịch tiên cần gì phải nhìn ta như vậy đâu? Các bẩy cường giả cùng tam cấp cường giả chiến lệnh, ngươi sẽ không không rõ a trước đây ta và trưởng lão nói chuyện." Một người tử tức cấp huyết tộc đang nghe trộm. Chúng ta làm sao lại không phát hiện được đâu? Trước đây chuyện kia, ta bất quá là cố ý nói cho Lan Kỳ Nhi nàng nghe thôi xấu. Hách, nghe được quân nghịch thiên lời nói, Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy có lý. Cấp bảy cường giả cùng tam cấp cường giả chiến lệnh. Đây chính là trời cùng đất vậy chiến lệnh a, nếu như quân nghịch thiên nói chuyện thời điểm, lúc đó chỉ là tử tức cấp Lan Kỳ Nhi ở bên cạnh nghe lén lời nói, làm sao có thể sẽ không bị phát hiện đâu? Vì cái gì? Vậy ngươi trước đây tại sao muốn cố ý nói nói như vậy? Không hiểu Trương Hiểu Phong chất vấn một dạng hướng về quân thiên hét lớn. Bởi vì cần ngươi trưởng thành, chỉ có ở trong mưa gió trưởng thành trở nên cây mới có thể trở thành chân chính đại thụ che trời, mà bên trong phòng ấm chỉ có thể dưỡng ra đóa hoa nhỏ, cho nên ta muốn để cho ngươi nhanh lên trưởng thành trở nên, hay dùng phương pháp này để cho ngươi rời đi. Mang theo hắn nãy nhìn xem Trương Hiểu Phong. Quân Lịch Thiên đáp trả nói: "Vậy ngươi vì cái gì cần ta trưởng thành trở nên? Ngươi cần ta làm chuyện gì sao?" Vẫn là chăm chú nhìn đối phương, Trương Hiểu Phong ánh mắt cũng là lạnh xuống nói: "Ta cần lực lượng của ngươi đi tham gia chính tả đại chiến." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Quân đáp trả nói: Trước kia cha mẹ ngươi mến nhau mặc dù chịu đến hai đạo chính tà phản đối, nhưng mà, nhưng cũng không ai dám hạ sát thủ. Nhưng mà, trước kia cha mẹ ngươi bị Otosa Ma giáo huấn một trận sau đó, Otosa Ma dưới cơn nóng giận trở về, mà ngươi bị thương phụ mẫu nhưng là vào lúc đó tao nổ cái gọi là người trong chính đạo truy sát, không rõ sống chết. Liền chúng ta Ma cung Hóa Huyết thần đao cũng là mất tích. Đây vẫn là đi qua chúng ta mấy chục năm điều tra nghe ngóng mới biết. Cho nên, thú này, chúng ta nhất định muốn báo. Nói đến đây quân Ngụy Tiên, ngự khí cũng là khoáy động liễu khởi đến. Tràn đầy hận 20 năm trước, chúng ta tra ra đến rồi, năm đó hành động là phái quân luân, huyền tiên môn, cung tiên trận cung tam đại phái ra tay. Lúc kia, ta và ông nội ngươi đang chuẩn bị xua quân trực chỉ cái này ba đại môn phái, nhưng mà, lại là rất tiện cho lấy được tin tức của ngươi. Bởi vậy, chúng ta cảm thấy cái này báo thủ hành động, ngươi cũng có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia. Cho nên, mới có trước kia cái kia vừa ra, hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm trưởng thành trở nên, vì ngươi phụ mẫu, báo này đại thủ, không nghĩ đến. Người quả nhiên ngắn ngủi thời gian 20 năm thì đến được thân vương cấp cái giới. Là thế này phải không?" Nghe được quân nghịch thiên lời nói, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không nói dối a dù sao trước đây Lan Kỳ Nhi nghe lén thời điểm, bọn họ là nhất định sẽ nhận ra được. Bất quá, liền xem như trong lòng đã coi như là tin tưởng, nhưng mà, bởi vì chuyện năm đó, đối với quân nghịch thiên, Trương Hiểu Phong vẫn có một chút u cục, cho nên cũng sẽ không dễ dàng như vậy dựa vào đối phương lời nói của một bên liền tín tưởng. Trầm ngâm một hồi phía sau, Trương Hiểu Phong nhàn nhạt mở miệng đáp trả nói: Đối với ngươi, ta mặc dù không có phủ định, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đối với ngươi trong lời nói thật giả, ta sẽ không đi phân rõ, chỉ bất quá, liền xem như ngươi không nói. Chúng ta cũng là muốn hướng mấy môn phái này xuất thủ, cho nên ít nhất chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể đạt tới một cái liên minh. Đồng loạt ra tay đối phó bọn hắn. Ân, hảo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Quân Lịch Tiên tự nhiên cũng biết đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Nhưng mà, thật nhiên đối phương đáp ứng cùng một chỗ báo thủ. Mình cũng liền xem như đạt đến mục đích không phải. Cho nên, gật gật đầu xem như đáp ứng xuống. Ba ngày về sau chúng ta ra tay. Mấy ngày nay ta liên lạc một chút ma đạo các phái, chuẩn bị đối mặt đón lấy đến chính tà đại chiến. Gật gật đầu sau đó, Quân Lịch Thiên Bố chỉ nói, rất rõ ràng. Ma đạo đại phái đệ nhất Ma Cung ra tay đối phó tu chân giới thất đại môn phái bên trong ba cái. Hắn sẽ diễn hóa thành tu chân giới chính tà ở giữa đại chiến. Hảo. Ba ngày sau, 8 giờ tối, phái Quân luôn gặp. Trương Hiểu phong gật gật đầu xem như ứng. Tiếp lấy hai người cũng là bay xuống. Chúng ta đi về trước đi, bay xuống đến Trương Hiệu Phong. Hướng về không tử chiến điên cùng đám người nói, mà nghe được lời của hắn, không tử chiến điên cuồng bọn người nhàn nhạt gật gật đầu. Mấy người bay lên, phá không mà đi. Cung chủ, thế nào? Hiểu Phong thiếu ra hắn đã đáp ứng sao? Nhìn xem Trương Hiệu Phong bọn người bóng lưng rời đi, bốn tên ma cung trưởng lão bên trong một cái hướng về quân nghịch thiên vấn đạo. Ân, mặc dù trong miệng nói không có tin tưởng ta nói lời, nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn là đã tin tưởng. 3 ngày sau, tại phái Côn Luân Đạp, nghe được ma trưởng lão lời nói, Quân Lịch Tiên nhàn nhạt gật gật đầu nói, mà nghe được Quân Lịch Tiên trả lời, mấy cái trưởng lao mới thở dài một hơi, may mắn hắn đã đáp ứng xuống, nếu không, nếu như là bởi vì chuyện này, Dương thiếu ra hắn đối với chúng ta mà cũng coi là kẻ thù lời nói, Lao công chủ lựa giận. Hách, nghe được trưởng lão lời nói, cung chủ Quân nghịch Tiên nghĩ đến cha mình trong tay cái kia rách rưới roi, nghĩ đến nó quất vào cái mông mình lên tư vị, trong lòng bóng tôi vô hạn phong đại, không nhịn được run một cái, đưa tay lau lau trên đầu mình đổ mồ hôi. Thâm trung là âm may mắn, tốt, đại gia nhanh đi về chuẩn bị đi. Gật, gật đầu. Quân Lịch Thiên mấy người cũng là hóa thành mấy đạo bóng người màu đen nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm. Những cái kia rốt cuộc là cái gì ra hỏa? Mà đợi đến Quân Lịch Thiên mấy người cũng đã biến mất sau đó. Núp trong bóng tối một nam một nữ hai cái cổ võ giả mới dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn nhau, cũng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Âm trầm phát lệnh, Mặc dù không biết những tên kia đều là gì người, nhưng mà mấy cái kiếp ngự kiếm phi hành ra hỏa bọn hắn nên cũng biết, đó không phải là trong truyền thuyết kiếm tiên hàng này sao? Không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày sẽ cùng tung mấy cái cường đại như vậy nhân vật sáu 429 thứ 420 trường, Vạn Ma lệnh DS, gần nhất sự tình rốt cục vội vàng không sai biệt lắm, ngày mai bắt đầu, khôi phục tốc độ đổi mới, mỗi ngày 2 cảng, bảo trì ổn định 3, Ma Cung, quân nghịch thiên bọn người vừa về tới Ma Cung, liền ngựa không ngừng vó hướng về lao cung chủ chỗ ở Ma Cung hậu điện đi tới. Như thế nào, sự tình làm được như thế nào, đen nhánh trong hậu điện, chỉ có ở giữa lót ghế chỗ, có một đạo cổ sáng bắn tiền đến, quét sạch trụ bên trong, nhưng là ngồi một lao giả, lư khí nhàn nhạt hướng về trước mặt mình quân nghịch thiên đạo, chỉ thấy bên cạnh hắn an bài trên này, bày một cây rách dưới roi già, mà nhìn thấy cái này một cây roi già Con nghịch thiên thân thể tính phản xạ lật một cái, tiếp lấy xoay người đến hướng về phía sau mình sứ mệnh trưởng lão nói, "Bốn vị trưởng lão các người đi ra ngoài trước a, nơi đây có ta hồi bẩm như vậy đủ rồi." Là, cung chủ ba, nghe được con nghịch thiên lời nói, bốn trưởng lão tối đầu hẳn là lui ra ngoài, nhưng trong lòng thì một mảnh cảm kích, người tốt a ba, kể từ năm đó thượng nhất đảm nhiệm cung chủ cùng nguyện tông tông chủ sự kiện kia dẫn đến lão cung chủ giận dữ trở về Liêu Chi phía sau, lão cung chủ tính khí trở nên dị thường táo bạo khởi đến, cho nên, trong khoảng thời gian này, đối với lão cung chủ, đại gia vẫn có một chút sợ, không chắc đột nhiên tính khí bên trên đến, đến rồi, nghĩnh co như chịu đánh một trận cũng không chô nói. Kỳ thực bọn hắn nào biết ta, Quân Lịch Tiên căn bản cũng không phải là vì bọn hắn suy nghĩ, mà là vì mình suy nghĩ, vừa nhìn thấy cái kia roi ra tử, Quân Lịch thiên trong lòng chính là dâng lên sâu nhất tầng bóng tối, mặc dù nói đã là cấp 7 cường giả tuyệt thế, nhưng mà, ngàn năm đến tích lũy xuống đến bóng tối cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, mặc dù nói, lao tử đánh nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà, thân là ma đạo cường đại nhất một mạch ma cũng cũng chủ, còn muốn mặt. Muối không phải, cho nên, để cho an toàn, chính mình hay là trước đem mấy vị trưởng lão chi tiêu đi lại nói. Ai có thể cam đoan chính mình lại sẽ nơi nào treo đến lao đầu từ mất hứng vận dụng ra phát đâu à xem ra kế hoạch kia là thất bại hiểu phong hắn đối với chúng ta vẫn có gắn hận phải không đợi đến 4 trưởng lao đều lui đi ra về sau lao cung chủ một tay lấy roi ra chộp vào trong tay thả như nói rất rõ ràng nếu là đem bốn vị trưởng lao chi tiêu đi đó chính là sợ bị đòn thời điểm mất mặt nếu là sợ bị đánh đó không phải là đem kế hoạch ra hỏi đề, cho nên mặc dù ngựa khí là nhà nhạt, nhạt nhưng mà lao cung chủ nổ khí nhưng là không che giấu được cái kia chờ sau đóãoo cha trước chờ một chút nhìn thấy roi ra cũng đã chụp trong tay tại cảm thấy Lao cung chủ trong giọng nói không che giấu được nội khí, quân nghịch thiên sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, hiểu phong đối với chuyện năm đó mặc dù còn không có tha thứ chúng ta, thế nhưng là cũng không có oán hận chúng ta à. đối với lão ca, cũng chính là cha của hắn cửu hận, hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn đã đáp ứng 3 ngày sau chúng ta cùng hắn tại phái côn, luân tụ hợp 6. À, phải không? Nghe được quân nghịch thiên lời nói, Lao cung chủ hơi sững sở, tiếp lấy mừng rỡ nói, đến cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười to liễu khởi đến, ha, ha tiểu chiến, cửu hận của ngươi, hôm nay người một nhà chúng ta đều sẽ giúp ngươi báo, ngươi chờ xem, phụ thân ngươi ta Huynh đệ ngươi còn, có ngươi như tử, chúng ta ba đại đồng lòng, liền xem như đem toàn bộ chính đạo tu chân giới quấy đến long trời lở đất, cũng sẽ giúp ngươi bà bà, cười to nói sau cùng Lao công chủ, khỏe mắt một mảnh lóe ánh. Ai, nhìn thấy Lao công chủ bộ dáng, quân lịch thiên trong lòng cũng là âm thầm thở dài, trước kia chính mình huynh trưởng chuyện, cho cha đã kích quá lớn, chư hiệu phong đều không có mang theo bên người, rất rõ ràng vợ chồng bọn họ hai đã là giữ nhiều lành ít, mà tạo thành dạng này cái tình huống, cha mình cũng lại náy thêm hối hận, thử hỏi nếu như không phải mình trước kia dưới cơn nóng giận đả thương vợ chồng bọn họ hai vị mà nói, bọn hắn cũng sẽ không về phần đang mấy cái kia. Chính đạo người tu chân vây giết phía dưới vẫn lạc. Bá ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nương thị trên bầu trời tối om om tương cùng, sau một hồi lâu, lão cung chủ tay thượng nhất hoa, một thanh màu đen lá cờ nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, màu đen lá cờ nhỏ cũng không biết là tài liệu gì chế thành, trong đêm tối phản xạ từng đợt đen nháy ánh sáng, cái kia màu đen, tựa hồ có thể đem toàn bộ người tâm phách cũng nhét đi vào đồng dạng, hình tam giác lá cờ nhỏ bên trên, theo lên một cái trông rất sống động màu trắng cô lâu, toàn bộ lá cờ nhỏ. Chàng một hồi yêu dị cảm giác. Đây là ba, nhìn thấy một thanh màu đen lá cờ nhỏ, quân tiên thân thể hơi cứng đờ, trong mắt con ngươi co vào trong miệng nhịn không được thở nhẹ tiêu lên, vạn ma lệnh ba. Không sai, cái này chính là vạn ma lệnh, nhìn thấy quân nghịch thiên phản ứng, lao cung chủ gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lá cờ nhỏ bóng loáng mặt cờ, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly, biểu tình kia giống như là đang vuốt ve con của mình đồng dạng, trong miệng nhẹ nhàng nói, hôm nay chúng ta đồng thời hướng phái cô luân, huyền thiên môn cùng tiền trận cùng ba đại môn phái ra tay, còn lại những môn phái kia tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hơn nữa, nếu như chúng ta muốn tiêu diệt, bọn hắn tông lời nói, những cái kia cường giả cấp 8 cũng sẽ điên rồi phản kích, cho nên, lần này Không phải thông thường chính ta đại chiến, đến phía sau đến, có thể sẽ đem tu chân giới phần lớn cường giả cấp 8 đều cuốn vào đến, cho nên, chúng ta muốn sớm ngưng kết hảo mạnh hơn một cỗ lực lượng, mới có thể tại sắp đến hỷ vị sợ tỏm bên trong đứng vững gót chân 6. Chuyện này ngươi nhanh lên đi làm ta, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị." Tay run một cái, màu đen lá cờ cắm vào quân lịch thiên trước mặt gạch xanh bên trong, lão công chủ phân phó nói. "Đã biết, lão cha, ta nhất định sẽ đem sự tình làm xong." Nghiêm túc gật gật đầu, quân lịch thiên sùng tính nhìn mình trước mặt một mặt này màu đen lá cờ nhỏ, hai tay cùng kính đưa nó rút đi lui xuống đi nói, "Vạn ma lệnh, Có thể nói là cha mình tu chân mấy ngàn năm đến tất cả mồ hôi cái tinh, đừng nhìn chỉ là một lá cờ mà thôi, nhưng mà, một mặt này lá cờ, tại Tà đạo bên trên nhưng là trí cao vô thượng tượng trưng. Tưởng tượng ngàn năm trước, khi đó chính là Ma Tiêu tan đạo chủ lúc, chính đạo thế lực như mặt trời ban trưa, Tà đạo thế lực nhỏ yếu, bị hung hăng chèn ép, thậm chí, đến cuối cùng, đều nhanh muốn bị chính đạo thế lực toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng, là Ma cung người sáng lập, cũng chính là quân lịch tiên lão cha, ngâng lên đại kỳ, trước tiên cùng chính đạo đối nghịch, cuối cùng, tại diệt tuyệt nguy cơ trước mặt, đạo thế lực chưa từng có đoàn kết liêu khởi đến, lần lượt gia nhập cô lão. Gia chết trận doanh cho nên mới có thể ở một lần kia đại nguy cơ bên trong gắng gượng qua đến, cũng bởi vậy, sau đó bị khai sáng ma cung mới có thể được Tôn là Tà đạo thánh địa, mà có cảm giác tại trước kia quân lão gia tử đối với cơ hồ tất cả Tà đạo ân đức, Tà đạo chế thành một cái mặt vạn ma lệnh, đưa cho ma cung, đại biểu cho đối với ma cung tôn kính, cũng là đại biểu cho một lệnh ra, vạn ma tụ ý tứ. Thật sự là bây giờ quân nghịch thiên trưởng khống ma cung, mọi chuyện lẽ ra phải do hắn phụ trách, cho nên mới cho hắn vạn ma lệnh xem như hậu thuẫn, nếu không, liền xem như không có vạn ma lệnh, chỉ cần quân lão gia tử đứng ra đến vung cánh tay hô lên, Lấy trước kia quân lão ra tử cơ hồ xuất linh qua toàn bộ Tà đạo người tu luyện vi vọng, ngày xưa chiến hữu cùng bọn thuộc hạ đều sẽ tụ tập được đến đến rồi. Xem ra, tu chân giới phong vân sắp nổi à, hơn nữa còn là báo tố, ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, quân lão ra tử trong miệng lầm bẩm nói, bất quá, nói đến đây, năm đấm lại là thật chặt bóp liêu khởi đến, lư khí cũng biến thành nghĩ lạnh lẽo dao vậy thế lạnh, bất quá liền xem như như vậy thì thế nào, ngàn năm hòa bình, lại lệnh chính đạo đám gia hỏa tử ngạo trở lại, thật sự coi chính mình áp đảo chúng ta đạo phía trên sao, vậy ta lại lần nữa vung, vung lên gợi sát tử, đem bọn hắn, thức tỉnh E3. Tiểu chiến Ngươi yên tâm đi, có chúng ta đời thứ ba đồng lòng, không có chuyện gì là không làm được, nghĩ đến thượng nhất đảm nhiệm công chủ, quân lão ra tử quyển kia đến còn giống như là núi cao biển cả đồng dạng thẳng tắp đứng thẳng thân thể, trong nháy mắt trở nên quầng xuống liều khởi đến, không khí trung dã là tràn ngập ấy nãy, hối hận cùng đau thương khí tức xấu. Bầu trời trong xanh, không lý do phiêu đến rồi vô số đông nịt mây đen, nhường sáng ngời thiên địa trở nên lờ mờ liêu khởi đến, không khí trầm mượn, nhường tất cả mọi người biết, sắp có cường liệt bão tố đến tập, cho nên, cũng là thật sớm bắt đầu tu y phục. Mà bây giờ tu trấn giới, cũng giống là cái này thời tiết đồng dạng, Trong nháy mắt trở nên vi diệu liêu khởi đến, theo vạn ma lẩm ra, rất nhiều bình thường khó gặp đại ma đầu, lao yêu quái cũng là trở nên hoạt động mạnh liêu khởi đến, vô số cũng không biết trong bóng đêm bế quan bao lâu đại yêu quái cùng đại ma đầu, cũng là từ đang bế quan bị đánh thức, ngay sau đó, lục tục hướng về ma cung phương hướng chạy tới, lập tức, vốn còn quang đáng tu chân giới, theo những thứ này kinh thế yêu ma xuất, hiện trở nên ma khí ngất trời, giống như là bị mây đen che lại trời xanh đồng dạng sáu. Một mảnh bao la trong hải vực, vốn vẫn là tinh không và lý, nhưng mà bất quá mấy phút thời gian, trở nên mây đen che trời, từng trận đại hải khiếu gào thét trở nên Một đầu màu xanh nhạt dao long từ trong nước biển phóng lên trời, cái kia vài trăm mét dáng dấp long thân tại trong mây đen quần quẫy lấy, đồng thời, giống như thiên lôi vậy âm thanh ở trong thiên địa trầm muộn vang dội liêu khởi đến, "Ân, là vạn ma lệnh, là quân lão nhiều chuyện sao? Cũng tốt, lao long ta hơn 700 năm không hoạt động, hôm nay liền động một chút gần của ta." Không biết trong sơn cốc gầm phong từng trận, ngay sau đó, những thứ này lạnh lẽo thế lương âm phong trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, liệt liêu khởi đến, một đoàn hư ảo bóng người màu đen nhẹ nhàng đi, trực tiếp tụ ra bây giờ dưới ánh mặt trời, âm trầm âm thanh đồng dạng là khởi đến, "Nha ha, ha là quân lão lớn vạn ma lệnh sao?" <cười> Cái kia không thể thiếu ta lão quỷ, hắc hắc, người chết nhiều, ta lão quỷ chất lượng tốt tài liệu cũng càng nhiều, hắc hắc, ngàn năm trước lần kia đại chiến, tài liệu đều nhanh tiêu hao sạch. 9. Từng cái một đại yêu ma xuất thế, yêu khí ma khí phóng lên trời, mà cảm thấy những yêu ma này xuất hiện, chính đạo nhân sĩ kinh hãi, tiếp lấy khắp nơi buôn tẩu nghe nóng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao hảo hảo những thứ này bình thường đều hiếm thấy vừa thấy yêu ma đều ra đến, bất quá, lại không ai có thể trả lời bọn hắn, chỉ biết là trong truyền thuyết vạn ma làm ra 6, 430. Thứ 421 chương. Ta đạo đại quân áp cảnh côn luân toàn bộ tu chân giới theo vạn ma làm xuất hiện lập tức trở nên ma khi Trùng tiên Liếu khởi đến không chỉ là ma đạo cao thủ còn có yêu đạo yêu ma cùng quỷ đạo cao thủ cũng là cùng nhau xuất động mà cảm thấy quần ma là vũ thu chân giới các đại môn phái cũng là kinh hái người người cảm thấy bất an liễu khởi đến không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thế mà trêu đến ma đạo quân lão ra từ nổi gióa Liên vạn ma lệnh cái đồ chơi này cũng tế ra đến rồi thời gian ba ngày chói mắt mà qua bất quá thời gian 3 ngày tại vạn ma làm cực lớn lực hiệu triệu phía giới cũng đủ làm cho Tà đạo các vị cao thủ tụ tập thất thất bát bát, mà ba ngày, tu chân giới các đại môn phái cũng là không lưu dư lực hỏi thăm, hỏi thăm đến cùng phát sinh cái đại sự gì, nhưng mà, rất rõ ràng, Đại gia đô là đầu gốc mơ hồ, phái Cô Luân, Huyền Tiên môn cùng Thiên Trận cung, mặc dù cũng từng nghĩ đến có phải hay không năm đó chuyện kia vật trận, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Đại gia đô là lắc đầu, Chuyện năm đó Đại gia đô làm được rất sạch sẽ, sẽ không để lại đầu mối, mà đối phương cái kia hai cái người trong cuộc mặc dù không chết ở trước mặt mình, nhưng mà nghĩ đến cũng tuyệt đối là giữ nhiều lại ít. Nếu không, chuyện này cũng không lắng lại gần trăm năm á ba ngày. Thời gian ba ngày trói mắt mà qua, mà một ngày buổi tối, phái Côn Luân vẫn là thật sớm lại bắt đầu hội nghị, căn cứ phải đến tình báo phân tích hết thể có thể. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 ngày, cái kia vạn ma liền nhất tệ xuất động, tiếp lấy sáng trong ánh trăng, hướng về phái Côn Luân phương hướng chạy tới. Mà giờ khắc này, Trương hiệu Phong bọn người thương nghị một phen sau đó, cũng là quyết định trước tiên hướng phái Côn Luân hạ thủ. Dù sao không chỉ là bởi vì ước định Còn có cup thứ lang cùng cá trình điện tình. cũng là bởi vì Hỏa Côn Luân phái có khúc bắt đầu, yêu phong từng trận, ma khí ngập trời, một đám tả đạo cường giả, hướng về tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái Côn Luân giế tới, binh quý thần tốc, nhiều cường giả như vậy, lại thêm giết đối phương một cái trở tay không kịp, nghĩ đến bắt xuống một người phái Côn Luân mà nói không có hỏi đề. Hú hồn, diệt Liễu Côn Luân cái này tu chân giới đệ nhất đại môn phái, cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Ai, gần nhất những cái kia yêu ma quỷ quái cái gì, không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, rõ ràng đều là bạo động liễu khởi đến mà giờ khắp này phái Côn Luân. Hai cái phân thần kỳ tu chân giả đang canh giữ ở phái Côn Luân kết giới miệng. đảm nhiệm người giữ cửa. Vuồn Bực Phàn lần nói, "Phân thần kỳ, tại tu chân giới cũng coi như là tốt cao thủ, dù sao cũng là nắm giữ cường giả cấp năm thực lực. Nhưng mà, hôm nay quả thật bị điều chỉnh đến cái này đến làm giữ cửa, cái này gọi là người như thế nào cam tâm? Đừng nói nhiều lời như vậy, An tâm trong coi ai kêu hai chúng ta mặc dù nắm giữ phân thần kỳ thực lực, thế nhưng là là tu luyện hơn 1000 năm tư chất hạ đẳng người đâu. Nếu không, cũng không cần đến làm bực này khổ sai chuyện." nghe được hắn chạy mất. Bên cạnh một cái tu chân giả nhịn không được thở dài. Bất đắc dĩ nói: "Mẹ nó, không nghĩ đến liền xem như trở thành phân thần kỳ tu chân cao thủ, vẫn là bị dâm ở dưới bàn chân vậy." Nghe được đồng bạn lời nói, người tu chân này nhịn không được thở dài nói: "Trong lòng mang theo không cam lòng. Lấy trước kia cái thời điểm vẫn là đường chiều A kia thật là tốt đẹp thời giờ, không nghĩ đến nhưng làm mê luyến cái này đổ bỏ tu chân. Bây giờ tốt, khổ tu hơn 1000 năm, vẫn là một cái giữ cửa nhân vật. Biết sớm như vậy, trước kia còn không bằng làm ta thượng thư công tử đâu. Ít nhất cũng có thể phú quý cả đời." Nghe được oán trách của hắn, một cái khác tu chân giả nhưng là cùng ý nghĩ của hắn khác biệt. Khẽ cười một tiếng, ha ha. Đừng như vậy nhiều oán trách. Ít nhất chúng ta không phải nắm giữ sự sống lâu dài không phải sao? Tuốn hồ dạng này cũng không tính là rất đáng a ít nhất chúng ta bây giờ cũng coi như là có lực lượng cường đại không phải sao? Hơn nữa còn là tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái côn luân đệ từ đâu. Mặc dù đang trong phái chịu một điểm nhỏ khí, nhưng mà đi ra, còn không phải như cũ ngẩn đầu dũng lực. Thử. đó là ngươi trước đó chỉ là một tên ăn mày tội ta. Nghe được lời của hắn, Mạc Khắc Cái kia ván trách tu chân giả không nhịn được trận trắng mắt nói: "Trước kia ngươi một cái tên ăn mày, có thể có kỳ ngộ như thế tự nhiên là muốn vui mừng, nhưng mà ta, trước kia nhưng là một vị thượng thư công tử, an nếu như không phải đến cái này khô khan đổ bỏ tu chân mà nói, mới có thể vinh hoa phú quý hưởng không hết a hay là trách năm đó ta quá ngây thơ rồi? Cho là tu luyện thành tiên tướng đến chính là thiên địa mặc cho ngao du. Làm sao biết? Khổ tu hơn nghìn năm, phàm nhãn tu chân giới cũng chỉ có thể xem như một cái không tính yếu ra hỏa thôi. Thậm chí tại trong tông phái vẫn là như vậy giữ cửa nhân vật. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Ngoài ra người tu chân kia đầu tiên là khẽ tuỷ một tiếng, rõ ràng còn muốn nói thêm cái gì, nhưng mà, ngay lúc này, sắc mặt của hắn nhưng là biến đổi, nương trọng thầm nghĩ, "Ân, thật là nặng ma khí, đây là có chuyện gì? Lại có thể xuyên thấu qua kết giới mà truyền vào đến." Ra ngoài nhìn một chút, nghe được lời của hắn, cái này vốn còn tại toán trách tu chân giả cũng là cả kinh. Xé mở liễu côn luôn phải kết giới hướng về bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy mây đen che khuất bầu trời cuồn cuộn hướng về bên này cấp tốc đến gần, mà dấu ở những mây đen này bên trong, Có thể cảm thấy hàng ngàn hàng vạn cố mãnh liệt yêu khí ma khí cùng vị lực 6. Ma ơi, vạn ma tề tụ hướng về phái Côn Luân giết qua đến rồi. Nhìn thấy cái dạng này, hai cái giữ cửa tu chân giả cũng là lớn kinh hãi kêu lên, tiếp lấy nhanh như tia chấp trở về cái giới, hoảng sợ hướng về tông phái bay đi. Ân, trưởng môn sư huynh nói đúng, chúng ta cũng muốn chụp một ít nhân thủ mật thiết chú ý đến những tên kia lập tính. Tin tưởng trong vòng nửa tháng, bọn hắn hẳn là liền sẽ động thủ a. Mà giờ khắc này phái Côn Luân tông môn ở trong, phái Côn Luân đang cấp cao còn tại thương nghị đối với đạo động tác, Đại gia đô quyết định phải phái một số cao thủ khu chú ý đến tà đạo bên kia động tĩnh. Vạn Ma lệnh tế ra đến rồi, tin tưởng trên dưới nửa tháng, bọn hắn liền sẽ chủ tính xong xuất động. Trường môn, không xong. Việc lớn không tốt, nhưng mà, ngay lúc này hốt hoảng kêu to tại đại điện bên ngoài vang dội liêu khởi đến. Một đạo kiếm quang bắn tiến đến, chỉ thấy trong đó một cái giữ cửa tu chân giả hoàng sợ tại trên đại điện cả kinh kêu lên. Hốt chướng, sự tình gì hốt hoảng như vậy? Không nhìn thấy chúng ta đang thương nghị đại sự sao? Ở đại sảnh chung đại giống kêu to còn thể thống gì? Có chuyện gì từ từ nói đi. Sau khi nói xong chính mình đi diện bích một năm hối lôi, nhìn thấy kinh hoàng chạy vào đến kêu to đệ tử. Trong đại điện trưởng môn nhân hiển nhiên là không vui lấy nói. "Trưởng môn, Ngàn bạn yêu ma hướng về Côn Luân chúng ta phái rất qua đến rồi." Nghe được trưởng môn lời nói, người tu chân này trong lòng không có quá nhiều để ý vẫn là kinh hô kêu lên. Nhìn đối phương cái kìa tư thế, ngay cả mình phái Côn Luân có thể hay không giữ được hay là hỏi để đâu. Ai còn để ý vậy có phải hay không có một năm bích hối lôi a cái gì. Nghe được lời của hắn, trên đại điện phái Côn Luân một đám nhân viên cao tầng đều hoàn toàn biến sắc dõng nhiên đứng dậy. Nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất an, ngàn vạn yêu ma. Ở nơi này trong lúc nấu chốt, chẳng lẽ quân lão gia tử chính là cái kia vạn ma lệnh là vì muốn đối phó quân luân chúng ta sao? Nghĩ tới đây đám người cũng là cảm thấy một trận tay chân lạnh bướt. Mặc dù phái quân luân rất mạnh, nhưng mà ta đạo cao thủ tề tụ cùng một chỗ, cố lực lượng này tuyệt đối không phải phái quân luân một cái liền có thể chống cự. Đại gia trước tiên đừng hoảng hốt, hẳn không phải là quân lão gia tử cái kia một đám tà đạo cao thủ. Nhìn xem đại gia biến sắc bộ dáng. phái côn trưởng môn nhân tiên huyền chân nhân nhưng là mở miệng nói Nhìn xem đại gia nghi hoặc nhìn nét mặt của mình. Tiên Huyền chân nhân cau mày không nhanh không chậm nói, Quân lão ra tử vạn ma lệnh mới vừa vận tế ra 2 3 ngày mà thôi. không có khả năng nhanh như vậy liền sẽ có động tác. Nếu không, ít nhất còn có 3 4 thành cao thủ không có thể thiếu. Cho nên, dựa theo ta cách nhìn mà nói, hẳn là những người khác đến quân Luân chúng ta phải trả thù đến rồi. Quả nó là cái gì đây? Ở nơi này ngờ tới là vô dụng." Đại gia ra ngoài nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này, phái Côn Luân một vị đại thành kỳ tu chân giả Thiên Nội chân nhân đột nhiên mở miệng nói, "Mà nghe được lời của hắn, Đại gia đô là gật gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Hơi trầm ngâm một chút, cô luân trưởng môn tiên huyền chân nhân mà bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệ. "Thiên nộ tử, ngươi đi triệu tập môn phái đệ tử, tùy thời tạo thành chu tiên tàn phía trận." Lấy ngự cương định, "Thiên phong tử, ngươi bây giờ tùy thời chuẩn bị thông qua thông tâm thuật liên hệ các đại môn phái phía trước đến trợ giúp. Còn lại các vị, cùng ta vừa đi ra ngoài nhìn một chút lại nói." "Là, xin nghe trưởng môn pháp chỉ." Nghe được tiên mệnh lệnh, đại điện đám cùng lên là, hóa nhất đạo quang ảnh. hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Kết giới bên ngoài vạn ma thể tụ. Thế nhưng là dừng ở kết giới cửa vào như không có đi vào. Cái này khiến còn lại chúng yêu ma cũng là âm thầm nghi hoặc, không biết là vì cái gì. Quân công chủ không biết vì cái gì còn không đi vào. Nếu để cho phái quân luôn có thời gian chuẩn bị thêm một chút mà nói, hắn sẽ phiền toái một chút. Một cái thần sắc cao ngạo vĩ ngạn nam tử, nghi ngờ hướng về quân nghịch thiên vân đạo. Chờ đợi hắn hồi phục, chính là ngàn yêu điện địa, địa chủ. Mặc dù nói, chuyến này người đều là lấy quân lão gia tử vì linh hồn tâm, nhưng mà, quân thiên nhưng là trên danh nghĩa ma cung người cầm lái, cho nên Tự nhiên mất đi đều cần hắn ra mặt, mà hắn và quân lão gia tử cùng một cái thời kỳ cường giả cấp tám nhóm, nhưng là lui khỏi vị trí tại mấy vị cung chủ tông chủ sau lưng. Nay liền giống như là hoàng thượng cùng thái thượng hoàng chỉ thấy quan hệ một dạng. Mặc dù thái thượng hoàng địa vị so hoàng thượng còn muốn siêu nhiên một chút, nhưng mà ở trước mặt mọi người, sự vụ lớn nhỏ nhưng cũng là hoàng thượng cầm lái lựa chọn. Chúng ta đang chờ một người, một cái người trọng yếu. Nghe được lời của hắn, quân Lịch thiên trả lời nói, mà nghe được câu trả lời của hắn, cái này cao nam tử gật gật đầu lui xuống, không có nói thêm cái gì. Mặc dù mình cũng là một điện tri chủ. Nhưng mà, lần này ta đạo các lộ đại quân ác cảnh. Quân nghịch tiên nhưng là trên danh nghĩa minh chủ. Tất nhiên nói là chờ người. Vậy thì nhất định là chờ một cái đáng giá chờ người. Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có người dám phần nạn. Không nhìn thấy cùng quân lão ra tử cùng nhau những cái kia cường giả cấp 8 thái thượng hoàng nhóm đều không có nói cái gì sao. Cho nên, ngàn vạn yêu ma tể tụ tại phái quân luân kết giới lối vào ra. An tâm chờ đợi người trọng yếu đến 6. 431 thứ 422 trường, phiến quân trưởng môn một thai chờ đợi Trong khi chờ đợi tà đạo đại quân vây ở tu chân giới đệ nhất đại môn phái Phái Côn Luân lối vào chỗ, mà lúc này đây, Phái Côn Luân kết giới bị hoàn toàn mở ra, tất cả Phái Côn Luân những người tu chân cũng là đón đi, mà mạnh mẽ như vậy khí tức, Phái Côn Luân bên trong những cái kia nút trong bóng tối lĩnh hội thiên đạo cường giả cấp 8, cũng là cảm nhận được chưa từng có đậm đà tạ khí. Không biết các vị là có ý gì, Phái Côn Luân trưởng môn nhân thiên huyền chân nhân xuất lĩnh môn hạ đệ tử, bao quát sáu tên cường giả cấp 8 sư thuốc b Bây giờ trước tiên không nói, người còn không có đến đông đủ, nghe được thiên Huyền chân nhân cái kia nghiêm túc lời nói, Quân Lịch Thiên nhưng là nhàn nhạt khoát khoát tay nói, giọng nói kia căn bản không có đem phái Côn Luân để ở trong mắt, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ cơ hội thống lĩnh toàn bộ Tà đạo thế lực Quân Nguyên Tiên, như thế nào lại đem chỉ là một cái phái Côn Luân trưởng môn nhân để vào mắt đâu. Người, nghe được Quân Lịch Thiên liều lĩnh lời nói, thiên Huyền chân nhân trong mắt giận dữ, thế nhưng là là cố nén xuống, không có biện pháp, bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, liền xem như đối phương đã đem chính mình toàn bộ Côn Luân Sơn đều bao vây cũng không có biện pháp. Xem ra là ta đến chầm đâu, đang lúc mọi người trong khi chờ đợi, cuối cùng, dưới ánh trăng, Trương Hiệu Phong một đoàn người khoan thai đến chế, mà nhìn thấy song phương cũng là rằng có không có động thủ, Trương Hiệu Phong trong miệng thản nhiên nói, thế nhưng là không có một kìa bị chế tình mộ. Người, người chính là Hiệu Phong, nhưng mà, ngay lúc này, tả đạo bên này quân lão gia tử không nhịn được bay đi, thần tình kích động nhìn xem Trương Hiệu Phong, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng lầm bầm nói, giống, thật sự rất muốn xấu. Chẳng lẽ hắn là ba, nhìn thấy bay lên đến quân lão gia tử Nhìn xem chương này cùng quân lịch thiên lại xấu, bảy phần tâm tựa như con mặt, Chương hiệu Phong trong đầu hơi run lên, đã trong lúc mơ hồ phát giác cái gì. Ta là ra ra ngươi ba, dường như là để ấn chứng Chương Hiểu Phong ý nghĩ trong lòng đồng dạng, quân lão ra tử trầm giọng nói, mà nghe được lời của hắn, tất cả mọi người là kinh hãi, cái gì? Quân lão ra chết cháu trai, vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết quân lão ra tử a, không nghĩ đến lại còn dừng lại lại nhìn phàm Trần không có phi thăng, nghe được quân lão ra chết lời nói, không tử chiến điên cuồng trong đầu hơi run lên thầm nghĩ, đối với cái này vị quân lão gia chết truyền thuyết, không tử chiến điên cuồng tự nhiên là nghe nói qua. Ra ra, nhìn xem gương mặt này, nghĩ đến như thế nhiều năm qua chính mình cũng là một người ở trong mưa gió đi qua, từ nhỏ thời điểm tại tổ chức sát thủ bên trong cái kia tàn khốc vấn luyện, đến phía sau đến từ mình tự mình đối với giới tu luyện các vị Cường giả, chính mình nơi nào có cái gì thân nhân, nghĩ tới đây trương hiệu phong nuôi không nhịn được có chút mỏi như cái mũi bất quá, trên mặt nhưng là không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là thản nhân nói, chuyện này sau đó bàn lại, chúng ta trước tiên đem chính sự làm rồi nói sau sáu, nói, trương hiệu phong nghiêng đầu đến, thối lui đến quân lịch thiên bên cạnh, cùng quân lịch thiên cùng một chỗ, Xa sa tương đối như thế đối mặt với tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái Cô Luân, vị trí này vừa vặn, không có đứng tại quân nghịch thiên phía trước sau, cũng không có đứng tại quân nghịch thiên đằng sau, biểu thị ra mình là độc lập tổ chức, không nhận quân nghịch thiên chỉ huy. Haha, ha, ba, nhìn thấy trương hiệu phong động tác, quân lão gia tử không có cái gì không hài lòng, ngược lại sang sáng nở nụ cười, đại trưởng phu liền nên như thế, chính mình cảm thấy thế nào nên như thế nào, cho dù là đối mặt thân tình, cũng muốn ân đoán rõ ràng, liền xem như bản chất là quân nghịch thiên là của hắn thúc thúc, nhưng mà, ở thời điểm này, hắn vẫn lựa chọn đứng ở hắn bên cạnh, mà không phải sau lưng của hắn biểu lộ chính hắn thân phận. Ba ba, hướng về phía trước mấy mét, quân lão gia tử thái độ khất thường đến quân Lịch Tiên cùng Trương Hiểu Phong ở giữa, âm bị cười to, ha ha, hôm nay ta quân ra đợi thứ ba đồng đường, thể tụ nơi này, chính là vì phải hướng các ngươi phái quân Luân, phải hướng các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, phải hướng khắp thiên hạ, đòi một câu trả lời hợp lý ba. Không biết quân lão gia tử ngươi nghĩ đòi một cái gì ý kiến, cũng tốt để cho chúng ta minh bạch ba, cố nén trong lòng tức giận, phái Cô trưởng môn Nhân Tiên Huyền Chân ngự trầm trọng hướng về quân lão gia tử Vân Đạo, quân lão ngươi cũng coi như là giới tu luyện nhân vật trong thuyết. Hôm nay xuất lĩnh các lộ tà ma tể tụ ta cô luân, chẳng lẽ chính là muốn run ngươi quân lão ra chết uy phong sao? Rất rõ ràng, Thiên Huyền chân nhân ý tứ nói đúng là, ngươi lão cường thịnh trở lại, đó cũng là thượng nhất đại sự tình, hôm nay lấy mạnh hết yếu, chính là vì tại chúng ta những bọn tiểu đối này trước mặt run uy phong sao? 3, một tiếng vang dọn, chỉ thấy quân lão ra chết vung tay lên, phía trước mấy chục mét ra ngoài thiên huyền chân nhân trên mặt, chính là xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, thân là phái quân luân trưởng môn nhân, thế mà trước mặt mọi người bị người quan một bậc như vậy đã kích ngưỡng thiên huyền chân nhân tính phản xạ bưng kính mặt mình, đầu tiên là hơi ngẩn người, tiếp lấy giận dữ, cả khuôn mặt đều trướng đến giống như là gan heo bình thường, lồng ngực cũng giống là ống bễ vậy. Nâng lên xẹp phía dưới, lại nâng lên, lại xẹp phía dưới, sau một hồi lâu, hít sâu một hơi, cũng là đem lửa giận thu lại, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất đại môn phái trưởng môn nhân, như vậy lửa giận cũng có thể thu liễm được 6. Quân lão đây là ý gì? Ông trầm nhìn xem quân lão gia tử, Thiên Huyền chân nhân ánh mắt bên trong không che giấu được oán hận cũng phẫn nộ mà hỏi. Có ý tứ gì? Nghe được Thiên Huyền chân nhân lời nói, quân lão gia tử nhưng chỉ là miệt thị nở cười, thôi dương lên cằm của mình, cao nói, nhớ năm đó ta tung hoành thiên hạ thời điểm, Ngươi cũng bất quá là côn luân một vàng non như thôi, hôm nay ta ở nơi này nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi chen vào bảo, ta đây một cái tát, bất quá là giáo huấn ngươi một chút thôi, để cho ngươi biết, biết, có ít người nói chuyện, không phải ngươi có thể đủ tiếp lời nói. Sau khi nói xong, không để ý tới bên kia giận không kìm được thiên huyền chân nhân, quân lão ra chết ánh mắt nhất chuyện, chuyển đến phía sau một cái râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt trên người lão giả, nhàn nh nhạt cười nói, rõ ràng phong thượng nhân, nhiều năm không gặp, nhìn ngươi bộ dáng, đối với đạo lĩnh ngộ đã rất có tâm đắc rồi a sáu. Quân lão ma đầu, không biết ngươi hôm nay làm như thế, ra sao nguyên nhân, thử hỏi gần ngàn năm đến. Hai đạo chính tà cũng không chuyện gì phát sinh a, nghe được quân lão ra chết lời nói, cái này rõ ràng phong thượng nhân phất phất tay, nhường tiên huyền chân nhân lui xuống, mới chậm rãi nói, trước kia chính tà đại chiến, chính là từ rõ ràng phong thượng nhân xuất linh chính đạo nhân sĩ, đuổi giết tà đạo, nếu như không phải cuối cùng quân lão ra tử nâng lên đại kỳ mà nói, nghĩ đến lúc này tà đạo nhân sĩ liền xem như diệt tuyệt, cũng không phải là không thể nào, chỉ là không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, năm đó hai vị nhân vật lãnh tụ, thế mà đều không có phi thăng. Hôm nay ta cử động, ra sao nguyên nhân, nghe được rõ ràng phong thượng nhân mà nói, quân lão gia tử bị khơi gợi lên chuyện trung tâm. Ánh mắt bên trong thoáng qua đau sót, tiếp lấy cười to, "Ngươi thế mà hỏi ta ra sao nguyên nhân? Ha <cười> ha, <cười> ngươi hỏi một chút ngươi những thứ này đổ tử đồ tôn a, 107 năm trước ngày 18 tháng 6, bọn hắn cũng làm chuyện gì tốt ba?" Nói đến đây quân lão gia tử, lời nói hơi dừng lại, nhìn chung quanh một vòng mấy cái sắc mặt đại biến phái quân luân nhân viên cao tầng, lời nói giống như là bên dưới kiểu u thổi lên quỷ như gió rừng rậm, "Đạo, tin tưởng chư vị không cần ta nhắc nhở các ngươi ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Song, song sáu, được quân lão gia tử nói cái kia chính xác thời gian, Phái côn luân lấy thiên huyền chân nhân cầm đầu mấy cái đám cấp cao sắc mặt chính là Lữ Biến, trong lòng hung hăng chìm xuống, dưới, quả nhiên vẫn là sự kiện kia sao? Rốt cuộc là chuyện gì, quay sang đến rõ ràng phong độ nhận, nhìn thấy thiên huyền đám người sắc mặt, tâm trung giá hơi hơi chầm xuống, mơ hồ cảm thấy một trận bất an, lực khí cũng là trở nên nghiêm khắc liều khởi đến nhìn chăm chú thiên huyền đám người con mắt vấn đạo, đồng thời trong lòng thầm mắng, sướng tại trước đây chính mình đem trưởng nhóm vì đó giao cho hắn thời điểm, không liền nói muôn ngàn lần không thể đủ trêu chọc phải ma vị sát tinh này sao, làm sao vẫn làm ra lớn như vậy? Trấn bộ dạng này, đơn giản giống như là muốn bày ra chính tả đại quyết chiến a làm. Trước kia 6. Nghe được sư Tôn rõ ràng phong thượng nhân mà nói, nhìn xem cái kia ánh mắt nghiêm nghị, thiên huyền thượng nhân ngay cả lời cũng không tiện nói ra miệng đến. "Hừ, không nghĩ đến thân là Đường Đường Côn Luân trưởng môn, thế mà cũng có lòng can đảm làm việc, không lòng can đảm thừa nhận, tốt lắm. Hôm nay ta đã nói a ba, khi nghiệt thiếu một mắt thiên huyền chân nhân, quân lão ra tự hít một hơi thật sâu, mới sâu nặng nói: "Ngày đó, ta bởi vì ta tự chiến nhi cùng trước kia Nguyệt Tông nữ hoa nhi kia sự tình, lòng sinh không vui, phản đối bọn hắn chỉ thấy sự tình, cho nên, ra tay rất nặng." Đả thương hai người bọn họ, mà nằm cũng là trong cơn tức giận trở về Ma Cung, đây là ta quân gia ra sự, sẽ không nói nhỏ, chỉ là không nghĩ đến, người rõ ràng phong thượng nhân tốt đệ tử, Thiên Huyền, thế mà cùng Huyền Thiên môn cùng Thiên Trận cung mấy cái kia oa nhi, thừa dịp ta chiến nhi cùng nữ oa nhi thụ thương, hại hại. Bọn họ tính mệnh, đến mức ngay cả ta Ma Cung thần binh hóa huyết thần đao cũng bị mất, thậm chí, Tôn nhi ta hiệu phòng, cũng đến không kịp đưa về Ma Cung mà nắm cho trong thế tục cô nhi viện, như thế cửu hận, mất con mối thủ, ngươi hôm nay lại còn có mặt mũi hỏi ta gia sao nguyên nhân đến ngươi phái côn bà. Càng nói đạo cuối cùng, Côn lão ra chết ngự khí thì càng phẫn nộ, càng thêm lạnh leo, trên người sát ý càng thêm lạnh thấu xương, mà nghe được lời của hắn, Trương hiệu Phong thân thể cũng là nhịn không được hơi cứng đờ, đây chính là thân thế của mình sao, nguyên lai là thế này phải không, cứ việc mình cũng sớm là dạng này đoán được, nhưng mà, từ quân lão ra từ chính miệng nói ra đến lại là không đồng dạng sáu. Nghĩ đến trước đó, chính mình ngã dao, liền xem như đầu gối chảy chựa, chảy máu, cũng chỉ có thể chính mình cắn răng tự mình bỏ lên, không ai trở về đỡ chính mình trở nên, nghĩ đến trước đó, chính mình chỉ có thể ở tại lạnh như băng hàng giáo sắt bên trong, hậm hực nhìn xem những cái kia có tư cách tại cha mẹ trong lồng ngực buồn rầu lấy tiểu hài. Nghĩ đến trước đó, chính mình bất luận nhận lấy ủy khuất gì, cũng không có phụ mẫu cái kia ấm áp ôm ấp cho mình nô sáu. Toàn bộ hết thảy, cũng là bái nam từ trước mắt ban tặng sao? Nhìn chằm chằm Thiên Huyền chân nhân, Chương hiệu Phong trong lòng, sát ý ngập trời, mà trên cổ hắn treo nguyện tinh luận, tựa hồ cũng là cảm ứng được Liêu Chương hiệu Phong cái kia sát ý ngập trời, nhẹ nhàng run rẩy liêu khởi đến dấu. 432 thứ 423 trường, Chương hiệu Phong VS Tiên Huyền chân nhân Chương Hiểu Phong trong lòng. Sát ý giống như là phun ra núi lửa hoạt động vậy tuôn đi, sát ý cường đại. Để cho tại chỗ tất cả mọi người là cảm ứng được. Ân Cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân cái kia giống như Đại Hải Khiếu đồng dạng một đợt so với một đợt mạnh sát ý tất cả mọi người là nhìn xem Trương Hiệu Phong hơi cả kinh. Tiếp lấy thoải mái. Cũng đối. Giết người ta rồi phụ mẫu, để người ta đã biến thành cô nhi, thù sâu như vậy lại hận. Không có sát ý mới là quái sự đâu. Haha. Ha. Cảm thấy Trương Hiệu Phong trong lòng cái kia lạnh tấu xương sát ý quân lão gia tử, nhưng là lao nghi ngờ an ủi. Khóe miệng hơi câu lên một cái đường con. Bất kể nói thế nào, đối với hắn cha mẹ lại thù. Hắn vẫn rất để ý cái này là đủ rồi. Phái Côn Luân môn, Tiên Huyền chân nhân phải không? Trương Hiểu Phong màu bạc con mắt tử trung đều là xung quanh lạnh leo hoang vu cảm giác. Nhìn chằm chằm Thiên Huyền chân nhân, âm thanh trầm thấp nói: "Không tệ." Nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia trong mắt màu bạc, Thiên Huyền chân nhân không khỏi gật gật đầu. Trong lòng thế mà không giải thích được thoáng qua từng trận bất an. Cảm giác này, giống như là mình bị viễn cổ hung thú theo dõi đồng dạng. Dương Thiên Huyền trong lòng âm thầm nghi hoặc, ta đây là thế nào? Ta thế nhưng là đại thành hậu kỳ cường giả lại thêm có thần binh đả thần tiên hỏa côn luôn phái truyền xuống đến bí pháp sao? Chẳng lẽ còn sẽ biết sợ một cái chỉ là cấp 7 vạn phải sao? Hắn cũng chính là tốc độ tương đối khó cuốn tôi đi. Gia hỏa này chính là quân lão ra chết cháu trai sao Mới trăm năm thời gian đã đến cấp 7 cường giả trình độ đây cũng quá nghe giợn cả người một chút ta mà đôngạ chính là người của song phương cũng là âm thầm chấn kinh trong lòng cũng là lật lên kinh đào hải lãng trăm năm cấp 7 Cường giả tốc độ như vậy giới tu luyện từ cổ đến nay cũng không có mấy người có thể so với được Hắn Nam mà trước đây theo như đồn đại những cái kia có thể có như thế kinh khủng tốc độ tu luyện ra hỏa. cái nào không phải trở thành tiên ma lưỡng giới lói sáng nhân vật rất tốt ta có mấy cái bằng hữu cùng ng người quân luôn có chút thù hận Ngươi đã là phái Côn Luân trưởng môn nhân mà nói. Hôm nay, liền để ta đến lãnh giáo một chút người mấy chiêu a xem tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái Côn Luân trưởng môn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Màu bạc con mắt tử trung lập loè hàn quang lạnh leo. Trương hiệu Phong lạnh lùng nhìn lên trời viền chân người nói, tự mình nghĩ vì cha báo thủ liền nói đi. Hà Tất kéo lên chúng ta làm mượn cỡ đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, "Cúc Thứ Lang." Cá Trình Điện Tinh cùng Lý Chiêu Thái bọn người liếc nhau, cũng là trong lòng bất đắc nghĩ, mà tự nhiên, mọi người ở đây cũng lạt đều xem thấu Liêu Trương Hiểu việc cớ, nhưng mà đại gia đều không có nói toạc không hổ là quân gia hậu đại, thật sự là tốt, lại dám lấy hậu bối thân phận trực tiếp hướng phái Côn Luân Trưởng môn nhân khiêu chiến. Mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ta đạo chúng yêu ma cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Vì sao kêu anh hùng? Đây chính là giết cha giết mẹ mối thủ. coi như đối phương là phái Côn Luân Trưởng môn, cũng dám một mình mà lên. Bất quá, tương đối lấy mọi người tán thưởng. Quân địch tiên sắc mặt nhưng là biến đổi, trên nét mặt mang theo vội vàng. Hiểu Phong, ngươi đừng quá vọng động rồi, mặc dù ngươi cũng là thân vương cấp tộc, Nhưng mà đối phương thế, nhưng là phái Côn Luân trưởng môn nhân a có thể chấp trưởng tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái Côn Luân. Thực lực của hắn cũng không phải lớn bình thường thành kỳ cao thủ có thể so sánh. Ta khuyên ngươi vẫn là, tốt, nhường hắn đi a. Nhưng mà, lời của hắn còn không có nói xong, liền bị quân lão ra tự cắt đứt. Chỉ thấy quân lão ra chết ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng nhìn xem Trương hiệu Phong chắc bóng lưng. Nam nhân, Liên muốn làm làm liền làm. Bất luận phía trước có gì loại đại sơn ngăn cản, đây mới là ta quân gia người nên có phong phạm. Ngươi dạng này cứng chiều lấy hắn, là hại hắn ngươi biết không? Chúng ta ở bên cạnh thật tốt nhìn xem chính là như thế nào? Muốn vì cha mẹ ngươi báo thủ sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiên Huyền tự nhiên là không thấy hắn việc cớ, mà là chăm chú nhìn Trương hiệu Phong con mắt màu bạc. Mặc dù ngươi đồng dạng là cấp 7 thực lực, hơn nữa cũng nắm giữ tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyện tinh luận, nhưng mà, liền xem như dạng này, giữa ngươi ta vẫn là chênh lệnh rất xa. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta đâu. Ta nói qua, ta chỉ là vì bằng hữu ra mặt mà thôi. Điểm này ngươi không nên hiểu lầm. Nghe được Tiên Huyền mà nói, Trương Hiểu Phong phản bác nói: Nói đến đây chính hắn, hơi dừng lại, nói tiếp, hơn nữa, có phải hay không là người đối thủ, cũng phải nhìn thực chiến sau đó mới có thể biết, hy vọng ngươi không muốn gió lớn đau đầu lươi cho phải đầy sáu. Hảo, ta thì nhìn xem xét ngươi đến cùng có bản lẽ gì, lại dám nói như vậy. Nghe được Trương Hiểu Phong Liểu lĩnh lời nói, Thiên Huyền chân nhân tức giận nói, bị Quân lão ra tử phiến một cái cái tát. Cô này ta hỏa vẫn còn bị giấu ở trong lòng đâu. Đây chính là chính hắn đưa tới cửa đến đó a bị Quân lão gia tử phiến. Cái kia còn không lại nói, chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong đũa mướt. Nhưng mà gia không dám đấu, chẳng lẽ tiểu nhân còn không dám sao? Lại còn coi ta phái Côn Luân trưởng môn là người không? Vá! Thẩm Chung đại giận tiên huyền, tay thượng nhấc rồi. Đen thui đả Thần Tiên chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong, âm mật nói, "Rất tốt. Tiểu Gia Hỏa, hôm nay ta liền để ngươi xem xem xét ta phái Côn Luân sức mạnh." Hắc hắc. Đả Thần Tiên sao? Nhìn thấy thiên huyền trên tay Đả Thần Tiên, Trương hiệu Phong khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười khinh thường. "Đạo, lần trước các ngươi cái gọi là Côn Luân Tam Thánh cũng là cầm Đả Thần Tiên." Không phải đồng dạng bị ta giống như là đi ăn đám ma nhà quyền một dạng chạy về đến rồi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem thử xem căn này đã Thần Tiên đến rồi trong tay ngươi sẽ có hay không có cái gì không cùng một dạng chỗ sáu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thiên Huyền chân nhân sau lưng cái kia Côn Luân tăng Thánh, sắc mặt nén thành màu đỏ tía. Thế nhưng là nói không ra lời đến phản bác. mà ta đạo bên này, nhưng là lớn tiếng chế giễu liếu khởi đến. Phải không? Đã ngươi nghĩ như thế nhìn một chút đã Thần Tiên sức mạnh. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút a. Nghe được Trương Hiểu mà nói, khi nghe đến những cái kia tà ma ngoại đạo nhóm chế Thiên Huyền Chân Nhân quyền kia đến liền mặt âm trầm thượng đô sắp mưa xuống đến rồi. Nói: Cương đại chân nguyên lực phong chào, Dương Đa thần tiên phía trên." Thản ra mảnh liệt khí tức. "Hắc hắc, rốt cuộc phải động thủ sao? Vậy ta thì nhìn ngươi xem ngươi có bao nhiêu sức mạnh a. Nghĩ đến đã biết sao nhiều năm qua đắng, cũng là bãi đối phương ban tặng. Nghĩ đến cha mẹ mình, cũng là chết ở trong tay đối phương." Trương hiệu Phong sát ý trong lòng chính là không trước nóng bỏng liêu khởi đến. Nguyệt tinh luận đón gió tầng trượng, lơ lửng tại Trương Hiểu trước mặt. Tản ra lạnh lẽo lương hàn quang. Câu hồn thức. Trong lòng sát nghiệm bùng cháy mạnh Trương Hiệu Phong, hắn không thể trong nháy mắt liền đem đối phương chém giết nơi này, nơi nào còn có thể giấu rốt gái cho nên. Vừa ra tay chính là cường đại câu hồn thức, màu đen khí nhọn hình lưỡi dao bị áp xúc đến chỉ có dài mấy mét, thế nhưng là tản ra khí tức kinh khủng, Hướng về thiên huyền chân nhân hung hăng tràn qua, rất mạnh. Vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy công kích, thằng bức cường giả cấp 8 chi cảnh, cảm thấy Trương Hiểu Phong cái kia câu hồn thức khí nhọn hình lưỡi da bên trong ẩn chứa khí tức, ta đạo cái kia vị cường cấp 8 nhóm cũng là âm thầm gật gật đầu. Mặc dù là mượn nhờ Nguyệt Tinh Luận, nhưng mà có thể lấy cấp 7 thực lực phát huy gần như cường giá cấp 8 công kích, không thể không nói Trương hiệu Phong thực lực tuyệt đối là rất mạnh, khó trách dám khẩu suất của luôn. Nguyên lai thật có chút thực lực a. Cảm nhận được câu hồn thức bên trong ẩn chứa sức mạnh, Tiên Huyền chân nhân sắc mặt cũng là ngưng trọng một chút thầm nghĩ. Tài thượng nhất vung, màu đen đả thần tiên hóa tác nhất đạo bóng người màu đen. Đồng dạng là khí thế kinh người hướng về nguyệt tinh luận nên đón tiếp lấy. Huyết sắc ma câu, huyết phi minh chi hỏa 6. Một bên khống chế tinh luận cùng đả thần tiên lẫn nhau tiến công. Trương Hiểu Phong tâm phân nhị dị. Một bên không ngừng dùng cường đại huyết ma pháp hướng về đối phương đánh tới. Tự nhiên, Thiên Huyền chân nhân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đồng dạng là một bên không chế đả thần tiên. Vừa dùng mình pháp thuật cùng Trương Hiểu Phong đối đốioanh. Tam muội chân hỏa, Trường Tâm Lôi, sấm dậy cửu tiêu sáu. Tu chân giới thập đại thần binh đả thần tiên cùng Nguyệt Tinh luận trên không trung điên cuồng chạm vào nhau lấy. Mà Trương Hiểu Phong huyết ma pháp cùng Thiên Huyền hai người pháp thuật cũng là ở trong trời đêm hoa mỹ sáng lên. Giống như là xinh đẹp kia pháo hoa đồng dạng, đem toàn bộ bầu trời đêm tô xinh đẹp dị thường. Chỉ bất quá, xinh đẹp này bên trong lại ẩn chứa vô hạn sắc cơ, thiên huyền chân nhân thực lực so Trương Hiểu Phong cao hơn, lại thêm tu chân thời gian kéo dài, tự nhiên, Hạt cùng đối chiêu đếm được chắc chắn bên trên, muốn so Trương hiệu Phong đúng chỗ, thế nhưng là, Trương hiệu Phong cường đại kia tinh thần dị năng lại nhượng Trương Hiểu Phong có thể càng thêm tùy tâm sử dụng khống chế nguyệt tinh luận, ít nhất tại pháp bảo khống chế lực phía trên, Trương hiệu Phong muốn áp đạo tiên huyền nửa bậc, lại thêm vạm phải thấy dáng tốc độ, hiệu huyết ma pháp tuyệt đối phải so thiên cao hơn một chút, tại ngang cấp trong giả, vạm vốn liền xem như người nổi bật, dù sao thiên tính biết bay bỏ chúng, Ở trên không tranh tài chiếm hữu một chút ưu thế, lại thêm ưu thế tốc độ, đánh cận chiến có thể cũng rất mạnh. Xa lời nói cũng có thể từ huyết mà pháp công kích, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói là toàn năng. Mà tu chân giả, tự nhiên cũng là không yếu, cơ hội có thể tính là nhân tay một kiện pháp bảo, thậm chí nhiều mỗi người còn có nắm giữ hai cái, ba kiện sáu. Ngoại trừ pháp bảo, người tu chân dựa dẫm còn có thần kỳ mà có cường đại tu luyện công pháp. Cái này cùng cái khác người tu luyện phải không một dạng. Cái khác người tu luyện, cơ hội có thể nói là một con đường đi đến cùng, giống như là thánh chức giả. Lão nhân, ám hắc pháp sư, vàng vẩy, cũng là không sai biệt lắm, có lẽ sẽ có một chút khác biệt, thế nhưng là là đại thể giống nhau. Nhưng mà, tu chân giả cũng không một dạng, có chuyên môn tu luyện thân thể của mình, có chuyên môn tu luyện kiếm, có tu luyện pháp thuật, có tu luyện bùa chú, có tu luyện chân pháp, có linh khí, có tu luyện ý thuật, có xem bói thiên cơ tu luyện 6. Thế nhưng là, tu chân giả pháp bảo cùng thần kỳ công pháp hai đại ưu thế. Bây giờ, thiên huyền cũng chỉ là phát huy pháp bảo ưu thế mà thôi. Hơn nữa, tại chương hiểu phong nguyệt tinh luận trước mặt, Pháp bảo này ưu thế cũng có thể không đáng kể xấu, cho nên bây giờ có thể nói là ở hạ phong tiên huyền chân nhân, rốt cục muốn thi triển chính mình mấy ngàn năm đến tu luyện cường đại công pháp 6.